Chương 145 Đại phá thiết diêu tử. Chương 145 Đại phá thiết diêu tử. Chương Lan an toàn trở về, Âu Dương bày tiệc rượu chúc mừng. Trên tiệc rượu Thám báo báo lại. Báo cáo, tốc độ hành quân của thiết diêu tử chậm dần, phòng trừng sau vài ngày nữa mới tới Long huyện. Ừm, Âu Dương lấy ra mấy thỏi bạc nói, Nhiều ngày như vậy, các huynh đệ thám báo vất vả rồi. 20 lượng bạc này người cầm lấy phân ra cho các huynh đệ." "Ta ân đại nhân." Thám báo mừng rỡ. Sau khi thám báo rời khỏi, Lý Hán nổi giận đùng đùng tiến đến, những người xung quanh lui nói, "Ngươi muốn chết sao, lại dám giả mạo giả truyền thánh chỉ?" Trương Lan phun một ngụm thức ăn ra kinh hãi lắp bắp: "Đại nhân, thánh chỉ kia là giả ư? Người này rõ ràng nói với mình đây là hoàng thượng đã có dự kiến trước. Âu Dương Giả mạo thánh chỉ là tội chết, mình giúp hắn chuyển thánh chỉ của khó thoát khỏi liên quan Âu Dương ăn đuổi. Sợ cái gì, cũng không phải lần đầu tiên. Cùng lắm thì làm quan cựu phẩm chứ gì, nếu ngươi dám có chứ quan tập phẩm, ta cũng dám làm. Người tuổi trẻ, nghe một câu cảnh báo của ta. Những kẻ phàm là nhuệ khí 10 phần, thường thường không được chết dạ." Lý Hàn nói: "Từ xưa đến nay có rất nhiều giảo hắn, quá tài giỏi sắc bén lại lộ liêu không biết cẩn thận che giấu, sớm muộn gì cũng chịu đau khổ." Âu Dương cười hỏi: "Lý đại nhân muốn tố cáo ta?" Lý Hán Kinh thường nói: Lao hủ không biết làm những việc tiểu nhân. Vậy thì quá tốt, tiểu trương, lát nữa đem thánh chỉ đi Thiêu Hủy đi." Vân vâng." Trương Lan vội vã đứng dậy nói: "Tốt nhất mạn tướng nên đi Thiêu Hủy ngay bây giờ, an tâm hơn được chút. Cái thánh chỉ giả đó thế nhưng không khác gì bom hẹn giờ cả." "Đi đi, đi đi." Lý Hán thấy trong quân tướng chỉ còn hai người bèn nói: "Ngươi nếu thật sự lấy được Thiết Diêu tử tới tay, trận chiến này chúng ta tất thắng, có điều ngươi nắm chắc được mấy phần. Người này thật khó đoán trước được." Ngươi xem Lý Hoan kia, ta trước kia vẫn cho rằng hắn là người bụng dạ hiểm hỏi. Đương nhiên hắn quả thật là người như vậy. Nhưng tên này quả rất cứng đầu, mềm cứng gì đều không ăn, nói thật ta vẫn có chút bội phục hắn, dù sao người có cốt khí như vậy cũng không nhiều lắm. Có điều ta nghĩ, Thiết Diêu tử này lại là Thiết Quân, dù sao có tận mấy chục tên đội trưởng, kiểu gì cũng sẽ có một vài người mưu cầu tư lợi, không mong mua chụp được toàn bộ, nhưng mong mua chụp được nhiều một chút. Lý Hán gật đầu hỏi, "Lý Hoan kia xử trí thế nào? Ta là người làm ăn, một người làm ăn chắc là sẽ không vì có thiện cảm với khách hàng liền giảm giá cho hắn." cũng sẽ không vì có ác cảm liền không bán hàng cho hắn, nên lợi dụng thì phải lợi dụng." Lý hắn nói, "Cái này ta biết, Hoàn Nhan A Cốt đã phải người ám sát người, nhưng người vẫn tính ám sát là ám sát, làm ăn là làm ăn. Có điều ngươi phải nghe ta nói một câu, làm người đừng xử sự như Chu Dương." "Ta hiểu." "Thiết Diêu Tử là nhóm chủ lực thứ hai của kẻ địch, cũng là trước khi Lưu Ký trở về, chính là quân chủ lực cuối cùng của kẻ địch. Mà Đại quân Tây Hạ đến giờ còn chưa có kế hoạch xuất quân, dựa theo cách nói của bọn họ chính là quan sát trước. Quan sát xem Hàn Thế Trung rốt cuộc là có ý định gì, có thể phá vòng vây hay không?" Tiếp theo quan sát quân đội đằng trước có tập kích Long huyện hay không, quân tổng ở Long huyện bày bố thế nào? Lại còn đột nhiên xuất hiện của một toán quân thần thần bí bí, sau khi đánh tan 1000 cẩm sinh quân phụ cam tốc tiến hóa thì đi về phía tây, đội quân quân số không nhiều lấy xâm nhập cảnh nội với mục đích gì? Hoành Sơn vĩnh hưng quân của tổng là cố thủ hay là chờ thời cơ tiến công? Từ phía đội ngũ vừa triển khai, Tây Hạ quân lập tức cảm giác được binh lực như trứng chọi đá. Chính yếu nhất là vấn đề xuất hiện ở phía hậu cần. Muốn điều động, muốn ứng chiến thì hậu cần phải đi theo, mà binh lực bảo vệ hậu cần thiếu thì sợ sẽ bị giết sớm, mà binh lực bảo vệ hậu cần nhiều thì sức chiến đấu của quân chủ lực sẽ giảm sút. Còn một chuyện nữa, chiến tranh lần này, kỷ binh của Tống tăng lên rất nhiều, chủ lực hàn thế trung thì có 16000 kỷ binh. Nhiều ngựa chiến như vậy khiến người Tây Hạ rất không thoải mái. Tây Lương không hiểm trợ nhưng dễ thủ, trước kia quân Tống cũng không đánh bên này, quyết chiến ở Bình Nguyên, người Tây Hạ hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Nhưng bây giờ người ta có đội kỵ binh quy mô lớn, lỡ như quân Tống tấn công Tây Lương, chiếm được hành lang Hà Tây. Hành lang Hà Tây không chỉ có thông đạo thông với Hưng Khánh phủ, mà còn là nơi nuôi ngựa quan trọng nhất Tây Hạ. Với Tây Hạ người mà nói, chiếm lấy Thiên Hoàng là quẻ bại tốt nhất, khí quân Tống khiến họ Điệu Lôi có thể dùng xúc vật đi tới lẫnh đọn hay, nhưng pháo sứ thủ sao mà phòng đây. Vừa tiếp cận, pháo sứ thủ như mưa rơi bay đến, một vòng vọt trước, trong 10 trượng không một sinh linh sống sót. Còn có trận chiến điển hình quân địch bí mật đánh úp doanh trại Thiên Hoàng huyện, quân lính lao ra, xông vào trong doanh trại cũng không giữ người, khắp nơi sắp đặt bao thuốc nổ năm cân. Trở binh sĩ đánh úp doanh trại cửa chết, toàn bộ quân doanh bị nổ tung lên trời. Cũng có kẻ thử công kích Thiên Hoàng thành vào ngày mưa, nhưng ngày mưa tiến độ công kích chậm chạp không nói, hỏa khí quân cứ theo sử dụng cũ, chẳng qua là tần suất công kích chỉ chậm chạp hơn một chút. Quân Tây Hạ tìm hiểu Quân Tống có hoàn toàn đủ sức quyết chiến cùng quân Tây Hạ, hôm nay lại chuyển qua cố thủ, nhất định trong đó có âm mưu. Tháng 4 khai chiến, đến giữa tháng 5, âm mưu lộ ra. Lương thảo của hơn 10 vạn đại quân của Tây Hạ nhanh chóng tiêu hao cạn sạch. Mấy năm nay, tình hình sản xuất lương thực của Tây Hạ sau trận chiến chính hòa có khôi phục, nhưng nhìn chung vẫn không cách nào cung ứng cho hơn 50 vạn quân lính. Thời gian quân Tống tiến công lại khác, tháng 3 đến tháng 7 là thời gian thu hoạch hoa màu, nhưng chiến tranh lại quá yếu nhiều sản xuất. Nghĩ vậy, về sau, tầng lớp lãnh đạo của Tây Hạ rốt cuộc hiểu rõ, lần này quân đội Triều Tống không có ý nghĩ cùng mình liều chết, mà là đấu nhau ở khía cạnh quốc lực càng hiểu rõ đội quân thần bí kia đến Đại Châu qua Châu đưa lương thực đi. Dưới tình hình này, tầng lớp lãnh đạo của Tây Hạ liên tục hạ lệnh, Thiết Diêu Tử phải chiếm lấy Long huyện, hơn nữa rút ra 8 vạn người đóng quân ở Hoành Sơn sau khi hội họp với quân chủ lực thì đi tới Long huyện cấp. Vậy Thiết Diêu Tử nhận được mệnh lệnh đang làm gì? Không làm gì cả, Thiết Diêu Tử cắm trại ở vùng phụ cận cách Long huyện 10 dặm từ 10 ngày nay. Thật ra không phải bọn họ không muốn đánh, nhưng thật sự là kẻ địch quá vô sĩ. Trận đầu, kẻ địch mấy chục người phải về. Trận thứ hai, Mã thất Buốn khúc cây lớn phá cửa thành, nhưng khiến bọn họ mở to mắt chấn kinh chính là, thay phiên nhau ra trận, chết đến ngàn người, phá cửa thành đến hai canh giờ, cửa thành đều bị tông đến biến dạng thế nhưng vẫn như cũ không bị phá mở. Chân thứ ba, tiếp tục phá cửa, lần này phá cửa thành công, nhưng toàn bộ quân sĩ đều suy khóc. Đằng sau cánh cửa không ngờ lại là tường thành. Ai cũng không ngờ quân Tống lại hèn hạ tự phá hỏng cửa thành thật, rồi lại xây lên một cánh cửa giả khác. Chân thứ tư, trèo tường. Kẻ địch vẫn tiếp tục mặt dày dở cho hèn hạ, trên thành có không biết bao nhiêu gai thép, hơn nữa còn đổ dầu hỏa xuống những người đang lên. Sau vài ngày như vậy, Thiết riêu tử tổn thất 2.000 người, quân tống bị thương 10 người, không chết một ngống. Báo cáo này khiến sĩ khí thiết riêu tử như rơi xuống hô băng, lạnh leo không lối thoát. Thảm hại hơn chính là các binh sĩ thiết riêu tử bị thương, bởi vì thiếu dược liệu, ngày ngày gào thét đau đớn. Ngày hôm qua quân tống phái sứ giả đến, nói Âu Đại Nhân có đức hiếu sinh, nguyện ý đưa những binh sĩ thiết riêu tử bị thương về trị liệu, dù tốt xấu thế nào, 10 ngày nữa vẫn sẽ đưa bọn họ trở về. Ngôi danh thủ toàn không đành lòng khiến mấy trăm binh sĩ bị thương cùng tướng lĩnh chờ chết, chỉ có thể đồng ý hôm nay, cửa chặn tường thành thành Bắc Đỗ quân tông phá hủy, đưa người bệnh tiến vào Long huyện, mặc dù bây giờ không bế tắc, nhưng bên trong lại bày đầy xe hỏa tiễn. Hơn nữa trong thành quân tông trật tự bình tĩnh, có 2000 kỵ binh luôn trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh. Ngoài ra, trong ngoài Long huyện có ít nhất 2 vạn sư binh, chỉ cần có lệnh liền lập tức chuẩn bị chiến đấu. Ngôi danh thủ toàn đem thánh chỉ để xuống bên cạnh tở dài nói: "Sao tấn công đây? Không biết xấu hổ tấn công sao? Mấy trăm huynh đệ của chúng ta còn đang được người ta chữa trị cho." Một tướng nói: tướng quân, không đánh chỉ sợ không được, đại quân triều đình vừa đến, nói chúng ta làm trễ việc quân cơ, có thể trực tiếp hỏi tội. Vậy cho dù chúng ta không biết xấu hổ mà tấn công, vậy ngươi nói coi, chúng ta đánh sao đây? Người ta bây giờ chỉ phòng ngự. Pháo, xe hỏa tiến coi như không tính đi. Thế nhưng hơn 10 vạn quân vây quanh tiên Hoàng huyện 2 tháng cũng không thắng được, 2 vạn kỵ bình chúng ta sao đánh nổi? Một tướng khác nói, đánh cũng chết, không đánh cũng chết. Tướng quân, không bằng chúng ta. Y miệng, ngôi danh thủ toàn quát lớn, nhận đồng lõa của Tây Hạ, ăn cơm của Tây Hạ, chưa đến được nước, thế nào lại sợ chết? Báo Một tên tham báo tiến đến nói, cách một tướng quân dẫn theo 300 huynh đệ đến lô viện, hiện giờ đang ở cửa thành xuống ngựa giao vũ khí." Một đám quan tướng im lặng. Thiết Diêu tử cứ trăm người là một đội, ngàn người làm một ngũ. Đừng nói là đội trưởng, cho dù là các ngũ trưởng cũng đều thấy ghét chiến tranh. Ngôi danh thủ toàn cũng không biết có nên tức giận hay không, sau khi thở dài một tiếng nói, "Mọi người trở về giúp thúc binh lính của mình đi." Dạ, Âu Dương hỏi, cách một tướng quân, các người muốn tiếp tục làm binh hay là đến tống làm thường dân mất tính?" Bại tướng không muốn tiếp tục người, chỉ muốn làm dân thường. Một lát nữa ta bảo trương tướng quân phải người đưa các ngươi đi Tần Châu, ở bên kia có quan viên của triều đình chuyên phụ trách việc này. Âu Dương cầm bút viết mấy chữ rồi nói: "Thư này đem đến ngân hàng tư nhân Dương Bình ở Tần Châu đổi thành 3500 con tiền, triều đình lại cho các ngươi thêm nông cụ cùng ruộng đất, ta nghĩ các ngươi cứ thế mà sống cũng không tồi." Có điều buồn dám quân muốn nói một câu: "Tốt nhất báo cho người nhà của các ngươi một tiếng, tương lai cũng còn biết chỗ mà đi tìm các ngươi." Đại nhân có điều không biết, phần lớn thiết Diêu tử là những đứa trẻ mồ côi của các tướng sĩ chết trong trận chiến năm chinh hợp với quân Tống. 300 người chúng ta đây, có vợ cũng chỉ mười mấy người. Chỉ có điều hy vọng đại nhân có thể sắp xếp cho bọn họ về Tây Hạ đón vợ, rồi sau đó tự Vĩnh hương quân lộ rời khỏi Tây Hạ. Không thành vấn đề. Âu Dương thấy Lý Hán bèn bảo, "Lão ca, giúp ta vẽ hình ấn soái lên thư đi." Lý Hán không lạnh không nóng nói, Người không phải giám quân sao? Sao ngay cả con ấn cũng không có?" Nói thì nói vậy, nhưng hắn cũng không chậm trễ đi đến một bên văn án đặt bút viết. Hắn và Âu Dương không giống nhau, hắn có thể dùng thân phận của đại nội viết thư. Âu Dương tối đa cũng chỉ có thể dùng thân phận giám quân của Tần Phượng lộ viết thư. Cùng ngày hôm qua, mười này mấy người cưỡi ngựa được đặc biệt ban cho ra khỏi cửa Bắc. Nhưng ra khỏi cửa bắc rồi bọn họ cũng không gấp gáp rời đi, một toán người lén lút trở về doanh trại, tìm một số huynh đệ có giao tình tốt với mình kể về đãi nộ của Tống, khiến những người khác trở vô cùng ngưỡng ngộ, đều bắt đầu bàn tán. Sáng sớm hôm sau, ngôi Danh Thủ toàn nhận được báo cáo của thân mình, lại có hơn 200 người cùng theo đội trưởng của bọn họ chạy sang hàng quân Tống. Hơn nữa bây giờ những lời đồn nổi lên khắp trong quân doanh, lòng quân không yên. Đồn rằng nếu không chiếm được Long huyện, toàn quân bị phạt làm nô dịch, còn đồn gì mà nếu không chiếm được Long huyện các vị tướng quân một người cũng đừng mong sống sót. Sau khi thân binh báo cáo, các tướng quan xông vào trại chỉ huy. Môi Danh Thủ toàn quát lên: Các ngươi muốn tạo phản sao? Thân binh trong ngoài quân trại tuốt nào khỏi vỏ. Một tướng nói: "Thượng quân, ngươi xem triều đỉnh mỗi ngày lại hạ một lệnh. Nếu chúng ta không chiếm được Long huyện, chúng ta thân là quan tướng đều không thoát khỏi bị trách phạt." Mong tướng quân nghĩ lại. Một tướng khác lại nói: "Quân chất tử đầu hàng trước rồi, chúng ta có gì khó xử nữa đâu. Thượng quân, hiện nay lòng quân tan giả, người người lo lắng. Đây không phải là đánh trận, đây là đi chịu chết. Chúng tôi đều không muốn các huynh đệ chết oan uổng ở chỗ này." "Thôi, muốn đi thì đi đi." Ngôi danh thủ toàn thở dài nói, "Nhưng lão quyết sẽ không đầu hàng." "Thượng quân, chúng tôi mà đi" Ngài tất nhiên bị hỏi tội. Ngôi Danh thủ toàn nổi giận quát: "Nếu các ngươi không đi, bổ tướng quân liền thay đổi chủ ý. Các vị huynh đệ, đi thôi." Ngôi Danh thủ toàn ngồi một mình trong quân trại vắng vẻ ngãy người, cứ vậy mà ù ừ gặc gặc thất bại sao? Mặc dù chết một số người, nhưng đối với Thiết Diêu tử mà nói căn bản không hề làm bị tổn hại lực lượng bằng cốt. Là Hỏa khí, là Hỏa khí khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng, mọi người không muốn chịu chết vô vị. Không phải, là tiền, là an nhàn. Mình không phải cũng có ý muốn sống an nhàn sao? Tây Hạ không cho mình được, nhưng Triều Tống có thể cho mọi người cuộc sống như vậy. Con người vốn đều ích kỷ chỉ cần có một cái giá phù hợp. Tướng quân, toàn bộ bọn họ làm phản, dẫn theo quân đội đến Long Huyện Đầu Hàng." Mấy tên quan tướng trẻ tuổi xông vào đại trướng báo cáo. Ngôi Danh Thủ toàn cười khổ một tiếng. Chuyên lệnh, lưu binh. Còn ở đây rông rải, có khi cả quân đội đều không còn, tổng cộng 8 nàng 900 người tập trung lại." Trương Lan báo cáo, Còn rải rác khoảng hơn 1600 người. Lý đại nhân đang an bài cho bọn họ. Nguyện ý tổng quân thì đến Lan Châu trình đốn, không muốn tổng quân thị đến Tân Châu." Hết thể ngay ngắn tự. "Phòng chừng mấy ngày tới sẽ còn có đạo binh rải rác mà đến. Binh sĩ 50 quán, đội trưởng 200 quán." Quan tướng một màn quan, không được cắt xén, chút tiền này ta sẽ chi." Âu Dương nói. "Vương ngũ, cho Lý Cương Lý đại nhân bên kia 10 vạn quan tiền, nói là của riêng Âu Dương ta tạo. Lại mang 10 vạn quan cho các huynh đệ cấm quân quân, tháng trận mà không thường thì coi sao được." Mặt khác, "Lý Hán, ngươi có thể không phải người báo về triều đình không? ngoại trừ công lao, hỏa khí cần bổ sung cũng phải bổ sung đủ. Dầu hỏa cũng dùng sắp hết rồi, cũng phải lấy thêm. Bây giờ ngươi còn sai khiến cả ta à?" Lý Hán bất mãn. "Ta là quan bản phẩm." Âu Dương ha ha cười. Trương Lân hỏi, "Quân địch mới đi một ngày, muốn phái kỵ binh truy kích không?" Việc này vốn là chức trách của hắn, chỉ có điều Âu Dương xuất ra rất nhiều tiền, mình sớm đã thành quan truyền lệnh của Âu Dương. Không cần, mấy ngàn bại binh này chính là ố dịch, bọn họ sẽ đem sự thật khuyết đại truyền bá khắp nơi. Giết bọn họ ta còn phải tốn tiền tưởng công, không giết bọn họ ngược lại có thể giúp chúng ta tuyên truyền." Âu Dương cười nói. "Tây Hạ bại cục đã định, tiểu lý, ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ?" Lý Giật Phong cười nói. "Đại nhân, ngươi cứ ngồi coi là được rồi." Âu Dương mắt cũng không chớp ném ra 80 vạn quan, dù tiền làm tan tác hoàn toàn thiết diêu tự sừng bá Tây Hạ cùng nhiều năm qua. Lại thêm 2000 quân chất tử tú binh lúc trước, Dư và dân Cao thấp một phen số sao. Triệu Ngọc trước thấy quần báo, lại xem trí rồi hỏi: Người thấy thế nào?" Tiểu Công Công trả lời: "Đương nhiên là tốt, Tây Hạ loạn trong giang ngoài, như lưu tướng quân qua châu nổi lửa, chỉ sợ Tây Hạ biết đại quân tăng tác." "Đã vậy, Lương Châu cần phải đoạt về tay ta. Có Lương Châu trong tay, ta có thể uy hiếp Hành Sơn, Bắc có thể uy hiếp Hành Lang Hà Tây, thậm chí Tây Hạ đô thành hương Khánh phủ." Hôm nay Lâm Triệu Thái tướng dẫn theo các quan văn dân sở nói, quân nhu lương hao phí khả lớn, nói cái gì Vương sư lại thắng, khiến thế chúng bọn họ thấy khó mà lui. Nói lớn như bức người Tây Hạ nóng lên, được ăn cả ngã về không chỉ sợ cục diện khó nắm chắc được, làm sao ngươi thấy thế nào? Lời này của thái tướng cũng không phải không có có đạo lý, Long huyện đóng quân vạn người không đủ. Vội vàng từ điều động quân đội địa phương khác, hiệu lệnh không rõ, hậu cần không kịp, vừa muốn phòng bị Tây Hạ người Dương Đông phía Tây, chỉ sợ. Chỉ có điều, chúng ta chưa từng nghe nói đến đạo lý đánh thắng một phương rồi lại đi cầu hòa. Cái đó sớm muộn gì cũng sẽ tới, ý ngươi cũng là tán thành đàm phán giảng hòa. Cái này, bệ hạ thứ cho chúng thần lắm miệng. Hàn tướng quân, Lưu tướng quân, còn có Âu Dương đại nhân đều là người có kiến giải. Như chúng ta yêm nô bế tất trong nội cung, Như thái tướng người chỉ đọc được thánh hiền chi thư, như bệ hạ cũng không có kinh nghiệm xa trường. Triệu Ngọc hỏi: "Có ý gì? Đừng quên quanh co qua lòng vòng nữa." Bệ hạ thấy, Âu đại nhân là người sẽ chịu ăn thiệt tỏi sao? Hắn chịu thiệt. Thu được đơn đặt hàng vũ khí 30 vạn quan, quân lương 5 vạn quan, gạo dương bình 10 vạn quan, binh phục dương bình 3 vạn quan, hắn chịu thiệt tỏi. Triệu Ngọc cả giận nói: "Chỉ mới thiệt hại của hắn 100 vạn quan, chấm còn cảm thấy thiệt tỏi mới lạ. Lần trước dân Sơ không phải nói về tình hình chiến đấu, mà là cùng chấm thương lượng có thể cũng bán địa lôi cho Kim Quốc hay không. Nguyên nhân là nói công cụ dò lôi khí vẫn không có người mua." cảm thấy thất rồi. Tiểu công công nói: "Thật ra bên Tần Phượng Lộ tiêu tiền quả thật không nhiều, Âu đại nhân đã là người không chấp nhận chịu lỗ, vậy không bằng khiến cho Âu đại nhân phải lăn lộn một hồi đi." Triệu Ngọc lắc đầu: Người không hiểu, châm cần chính là chiến thắng, có thể củng cố hoàng quyền, thành lập uy tín. Nếu tiếp tục tấn công nhưng có một phần không nắm chắc, vậy cục diện cực tốt này không phải đã bị phí hoài sao? Quân sự là để phục vụ cho chính trị, cho dù là đấu tranh cho quyền lợi nội bộ." Điểm ấy Triệu Ngọc vẫn hiểu. Nàng sợ dĩ không hài lòng chiến lược hao tổn của Hàn Thế Trúng chính là vì nguyên nhân này. Không ngờ Âu Dương lại đại thắng hai trận, nghe thấy tin này Phản ứng đầu tiên của nàng chính là thấy tình thì tốt liền muốn thu quân. Lưu Ký đã về tới Long huyện, một đường thuận lợi, đến ngay đầu nguồn nước qua châu thì ném đá bụi và các loại cỏ vào, diện tích cây non tử vong đạt đến 7 phần. Rồi sau đó tiến thẳng vào biên giới thổ phiên, tránh đi truy binh. Sau khi hoành hành hành ngàn giảm lại ra khỏi thổ phiên đến dân châu của Tần Vực Lộ. Quân đội Tây Hạ tiểu cổ đã đi đến ngoài Long huyện, Lưu Ký trở lại Long huyện, không quản mệt nhọc bố trí suốt đêm. Hôm nay Lưu Ký vừa trở về tướng phủ, đã nhìn thấy Âu Dương ở chỗ mình một mình Lưu Kỷ đem áo giáp giao cho thân binh trở ra nói: "Đại nhân, xảy ra chuyện gì?" Triều đình vừa đưa thánh chỉ đến. "Bộ nhiệm ta làm cơm sai, phụ trách đàm phán cùng người Tây Hạ. Điểm mấu chốt là lấy lại Linh Châu, Vĩnh Ngật Châu, còn nói có thể cho bọn họ một số tiền." Âu Dương cười khổ một tiếng: Gặp quỷ, kẻ chiến bại còn chưa cầu hòa mà kẻ thắng lại đi cầu hòa trước. Năm nay với ngàn năm sau cũng giống nhau, việc quái quỷ luôn đặc biệt nhiều cái gì?" Lưu Ký vừa nghe cả giận nói: "Cục diện bây giờ tốt như vậy lại muốn đàm phán? Chúng ta hao tổn một ngày, chính là hao tổn một phần quốc lực Tây Hạ." Đàm phán cầu hòa không phải là bảo cường địch nằm ngủ bên cạnh chúng ta sao? Chờ bọn chúng cường đại, chúng ta là kẻ đi cũ, chúng lại không bên này quay qua cắn chúng ta một phát, bên kia gặm chúng ta một miếng sao? Hàn tướng quân mang bộ hạ gặm xương heo cũng không ăn quân lương vì cái gì? Heo vẫn còn biết ăn. Âu Dương uốn nắn, này có thực nghiệm qua rồi. Thuận tiện nhắc nhở, vật kia là mình bán. Liêu Kỵ không thèm để ý, chỉ lo tức giận. Không thể đàm phán cầu hòa, một khi đàm phán cầu hòa liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, lại hao tổn thời gian vô ích, Hàn tướng quân liền có thể thẳng đến hành lang Hà Tây, thậm chí công chiếm hương cánh phủ, quét sạch người đảng hạng đến bên Liêu quốc. Chương 146, phá vòng vây. Chương 146, phá vòng vây Âu Dương lắc đầu. Đây là su mật viện cùng thái kinh cùng dâng đấu. Gần như toàn bộ đại thần đều đồng ý thậm chí ngay cả lão Bạch Tính sau cũng phần lớn tán thành thủ lợi, Vương sư bác hoãn. Báo hoàng gia ta ngược lại kích động rồi, nhưng triều đình thủ lợi, Bạch Tính quá thiệt lương, thật bất đắc dĩ. Không chỉ như thế, tướng lĩnh quân Tây Bắc ở đồng quán vi cũng bày tỏ đàm phán hòa bình là kết cục khá tốt đẹp, bây giờ đại tống chỉ sợ Tây Hạ người ta không biết chúng ta có ý đàm phán hòa bình. Không được." Lưu Kiên quyết nói. "Như vậy khác gì thả hổ về rừng." Âu Dương gật đầu. Chẳng phải 2 tháng sau, nếu lưu tướng quân một lòng với ta, việc này ngược lại còn có chút cơ hội xoay chuyển." Đại nhân mời nói. "Có điều trước đó xin nói rõ, tương lai sẽ có phiền toái rất lớn." Lưu Ký nói. "Kẻ làm tướng bảo vệ quốc gia khuyết trương lãnh thổ chính là bộ phận. "Vậy thì tốt rồi." Lý Kiến Thuận thân mang 5 vạn cầm binh quân, 2 vạn 5000 cảnh vệ quân còn cả 10 vạn bộ đội địa phương chiếm Long huyện. Binh lực quân tư phía Tây Bắc cơ hộ bị Hàn Tháo nước. Ngoài trừ bộ này, bộ phận khác phân hai bộ, một bộ là cảnh Sơn, một là bao vây huyện Tiên Hoàng. như thế không cần phải nói tới cho dù là Tống Quốc cũng không dám tiến động. Nguyên theo mà đến chính là quốc lực nhanh chóng tiêu hao, thành quả cuộc sống an dưỡng sinh lợi 10 năm phó mặc ở trong vòng một đêm. Nếu muốn thay đổi cục diện này, phải lập tức chiếm lĩnh Long huyện, đả thông thông đạo đối ngoại, dùng chiến nuôi quân. Nhưng khiến Lý Kiến Thuận tuyệt đối không ngờ chính là, lúc đầu khinh kỵ binh bộ đội vạn người đã gặp trùng kích của 3000 tiết giêu tử đầu tống, kỵ binh triều tống lại chia ra hai cánh bao vây bộ đội đi đầu, một ngày một đêm, bộ đội đi đầu đầu hàng hơn gấp nửa, bộ phận còn thừa không phải là bị tiêu diệt chính là chạy tán loạn tứ phía. Nếu đây không phải tin tức bét bát nhất, vậy tin tức bét bát hơn còn nữa. Tiên số đầu tiên là sĩ khí quân đội, bởi vì khống chế khẩu phần lương thực, lại phải gia tăng hành quân, đào binh càng ngày càng nhiều, có bộ phận vượt qua núi lớn trực tiếp nương tựa quân tổng. Dựa theo lời đồn đại trong quân, có cả chi quân đội biên chế tới đầu hàng, mỗi binh sĩ 50 sâu tiền, quan tướng phân ba cấp bậc 200, 1000, 5000. Giải giáp binh sĩ, mang theo thất ngựa vũ khí thì 40 sâu, chỉ mang theo ngựa thì 30 sâu, không mang theo gì cả thì 5 sâu. Mắt khắp tất cả binh sĩ đầu hàng đều được chia một mẫu đất. Thứ hai lần này sức chiến đấu của quân tổng mạnh thường, đầu tiên là sử dụng hỏa khí. Năm trước quân Tống cũng có sử dụng hỏa khí, nhưng điều kiện quá hạn chế, hỏa dược dễ ẩm ướt, nhưng nhóm hỏa khí này không chỉ không thành khuyết điểm, mà còn uy lực ra thành, vũ khí cách tân. Đặc biệt thủ pháo, quả thực chính là ác mộng của quân Tây Hạ. Tiếp theo sĩ khí quân Tống rất cao, có câu vừa nghe tiếng trống dậy tinh thần, nhưng sĩ khí quân Tống luôn ở trong tiếng trống. Chúng thấy quân Tây Hạ hưng phấn giống như là sói đói trông thấy con mồi. Còn có điểm nữa, quân Tống có năng lực phối hợp mạnh, các loại binh chủng đều có chức riêng, sức chiến đấu chỉnh thể so với trước cao hơn không ít. Tin xấu thứ 3, vốn quân này tác chiến không bàn kết cấu lúc trước. Như Hàn Thế Trung trước hãm mình vào tuyệt cảnh, Lưu Ký Nạn giặm đột kích một không chiếm đất, hai không đánh trận, hạ độc thủ đối với cây nông nghiệp, chắc chắn còn có thủ đoạn khác phải đề phòng. Tin xấu thứ tư, bởi vì đại bộ phận quân hạt nhân bị bắt làm tù binh, một số quyền quý đã lén tiến hành liên lạc với quân tống. Biết bắt nhất là những quan lớn kia dùng hay không đều là vấn đề. Đã có tin tức nói rằng, trước mắt quân tống có một loại ý kiến dùng tình báo để đổi người. Tin xấu thứ năm, tâm tình Liêu Quốc chủ chiến với Tây Hạ chiếm được Ai cũng nói biên Tây Hạ Liêu đã không có trò bình, lúc này không động thủ còn đợi tới lúc nào. Tin xấu thứ 6 Thị trường giao dịch giữa Thổ Phiên và Tống mở rộng ra, thương nhân Tống đang toàn lực thu mua nhân khẩu, vật tư, ngựa, vũ khí, gốm sứ, mà Thổ Phiên cướp đoạt được ở bên cảnh Tây Hạ. Trước mắt có tin tức nói, mấy bộ khác của Thủ Phiên cũng du dịch, cũng muốn một lần nạn tài nước Tây Hạ. Tin xấu thứ 7, tin tốt duy nhất chính là Triều Tống đã lộ tiếng gió, cố ý đàm phán hòa bình. Lý Kiến Tuận đương nhiên không muốn đàm phán hòa bình, hắn không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ, đàm phán hòa bình ở dưới tình huống như vậy, Linh Châu, Vĩnh Lạc tất bị cắt ra ngoài. Mà sự quan trọng của hai châu với Tây Hạ, tương đương 16 châu yến vân với Liêu. Mấy tên quan viên góp lời đàm phán hòa bình đã bị hắn giam lỏng, con của những người này cũng đều làm tù binh ở bên quân Tống. Vì ngăn ngừa đạo binh làm phản, hai vạn bộ đội cảnh vệ của Lý Kiến Thuận làm bộ đội đi đầu, gặp phải đạo binh, giết không cần hỏi. Lưu Ký ở đầu tường lặng lặng nhìn quân cả vùng quân doanh ở phương xa, kẻ địch quá nhiều, không chỉ tạo áp lực đè lên Long huyện, cũng tạo áp lực đè nặng lên tâm mình. Giống nhau, sĩ khí của bọn binh sĩ đánh mấy trận thắng thấy tình hình này cũng không cao, đại chiến sắp tiến hành tới đây mới là cần mạo người nhất Âu Dương không biết cái gì cũng lên thành. Kẻ địch gấp chúng ta 15 lần. Quá nhiều. Lưu Kỷ cười khổ mỗi người một bãi nước miếng, Long huyện cũng sẽ bị bà phủ." Âu Dương cười nói, Người nên nghĩ như vậy, người Tây Hạ đang được ăn cả ngã về không, chỉ cần trận chiến này chấm dứt, người Tây Hạ cũng vô lực phòng tiến công của chúng ta nữa. Chúng ta coi như cơ bản chấm dứt chiến tranh với Tây Hạ." Lưu Ký nói, "Đại nhân rất có lòng tin sao?" Long Tin thì không dám nói, "Lưu tướng quân thấy sao? Tường thành bạc nhược yếu kém, lại thêm chiến đấu lúc trước có nhiều tổn hại. Mặc dù tạm thời gia cố, nhưng khó ngăn cản mũi nhọn của kẻ địch." Lưu Ký nói, "Thành ở nơi hiểm yếu, nhưng chính vì nơi hiểm yếu, nếu địch đoạt đầu tường, quân ta ít nhất chỉ có thể phòng thủ 300 người." Với pháo nhỏ nhỏ bộ đội thì dễ, nhưng nếu quân Tây Hạ không để ý sống chết quyết tử công kích, chỉ sợ. Nỗi lo của Lưu Ký còn chưa nói xong, thiết bị chuyên công thành của kẻ địch đã đưa đến vị trí. Đám vũ khí cuối cùng cũng đã vào vị trí của mình. Âu Dương nói: "Cá nhân ta nghĩ rằng kẻ địch không cách nào dựa vào cường công chiếm lấy Long huyện. Còn nữa, Lưu tướng quân cũng không phải người bó tay chịu trói. Từng, mặt tướng đã học phương pháp hô nô, phái bộ đội ra chôn xác kẻ địch, xúc sinh bệnh chết ở miệng nguồn nước trong phương viên 50 dặm. Hiện giờ đã đến mùa hè, thi thể thối rữa, lại là mùa địch cần uống nước nhất, nên sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho bọn họ." Lưu Ký nói: Mặt khác mà Khắc Mạt tướng từ lộ quân Vĩnh Hưng đã điều tới 10 đại xe bắn đá, bao thuốc nổ chuyên dùng để ném nặng 50 cân, địch sẽ không thể không để ý còn nữa. Mặt tướng đã bảo một số hàng binh cần tiền không cần mạng trở về quân Tây Hạ mật thám, tham dò tin tức tiếp tế hậu cần quân của Tây Hạ. Nếu thuận lợi, đến lúc đó có thể đem 5000 bao thuốc nổ giả thành lương thảo đưa đến đại doanh quân Tây Hạ. Âu Dương khen, tướng quân nhiều bố trí như vậy còn sợ quân Tây Hạ không phá sao? Lưu ký cười khổ nói, thứ duy nhất mà Mạt tướng lo lắng chính là kẻ quyết tử công kích. Chắc không đâu, Tây Hạ không giống với Tống. Binh lực triều đình bọn họ chính là cảnh vệ, quân hợp nhân mà cầm sinh quân lệ thuộc các vương gia hoặc là con tư, bọn họ xem những người này là thế lực của mình. Còn cả bộ đội địa phương là dân chúng tạo thành, không thể phủ nhận cuộc sống du mục bọn họ khiến năng lực tác chiến của từng binh sĩ bọn họ mạnh. Nhưng một khi chiến trường có biến hoặc là sĩ khí hạ xuống, chạy trốn trước tất nhiên là những người này. Tướng quân Hàn biết, một người tan tác có thể cuốn đi 10 người, 10 người có thể cuốn đi 100 người, 100 người có thể cuốn đi ngàn người. Ừm. Lưu Ký là đầu, đột nhiên nói. Người đâu? Dạ. Trương Lan đáp dạ. Sai người đào hủy tất cả con đường trong năm dặm. Dùng thuốc nổ làm lớn núi giải đá lớn gỗ mạnh khắp bốn phía. Sau đó từ dưới núi dẫn nước tới, liên tục đổ xuống mặt đất. Lưu Ký lại nói, "Mặt khác mời Lý Cương đại nhân triệu tập sư quân, trong vòng 3 ngày ở ngoài hai dặm cấu trúc ba bức tường cao và mẻo, tường cao hai thước, phía trước để trăm bộ xe hỏa tiễn, chừa lô quan sát." Dạ, Âu Dương hỏi, "Lưu tướng quân, đây là ý gì? 3 ngày xây tường thành, chỉ sợ không đủ kiên cố. Trước ngăn cản quân địch công kích một đoạn, sau hai dặm chính là tầm bắn pháo đốt có khả năng bắn tới. Sau đó ném đạn binh mai phục vào tường. Một khi bị địch công phá một bức có thể lập tức rút lui sau đến bước thứ hai, mà bước tưởng thứ nhất đổ lại thành trướng ngại ngăn cản kỵ binh đi tới. Âu đại nhân, chỉ cần hậu cần hỏa dược tiếp thế kỵ, năm dặm này sẽ thành địa ngục của quân Tây Hạ. Có mặt tướng ở đây đánh tới mức quân địch không dám công thành, chỉ có như vậy mới có thể tránh long quyết tử của quân Tây Hạ. Còn cả xe hỏa tiễn, nặng vô cùng, kẻ địch muốn lấy đi, không, có hỏa dược cũng vô dụng, lại ngăn cản cơ động, quân ta thừa cơ dết chóc. Địch không lấy, sau khi công kích bị đánh lui, quân ta có thể lấy lại lắp hỏa tiễn. Còn nữa, mỗi tường phân phối mấy bao thuốc nổ, chuyển từ tụ vừa có thể sát thương kẻ địch, vừa có thể phá hư mặt đường. Âu Dương đổ mồ hôi nói: "Lưu tướng quân, mấy đại xe hỏa tiễn cũng hơn 100 sâu tiền đó, phóng một loạt trăm đại chính là hơn một vạn sâu. Mặt tướng chỉ câu thắng, không có hứng thú với chuyện khác. "Được, người hào phóng hơn so với ta." Âu Dương biết chuyện khác còn kể cả tất cả binh sĩ dưới trướng bản thân hắn. Bên Lưu Ký làm hết vậy, tất nhiên bị tháng báo người Tây Hạ hồi báo Lý Kiến Tuận. Lý Kiến Thuận vừa nghe những thủ đoạn âm độc này liền biết phần thắng của mình lại ít đi một phần. Loại chiến pháp này không giống với lúc trước, lúc trước Âu Dương là lấy việc không đả thương hoặc là ít đả thương người một nhà làm mục tiêu cơ bản, mà Lưu Kỷ bố trí là có thể sát thương kẻ địch lớn nhất. Lý Kiến Tuấn thở dài. Tướng này không xem tính mạng mình là gì cả. Đổi là trước kia tất không sợ, nhưng hôm nay lòng quân không yên, thủ đoạn tu la như thế chỉ sợ binh sĩ đều sinh lòng sợ hãi. Một tướng lính hỏi: "Bệ hạ, nguồn nước gần đó bị quân Tống đầu độc, binh sĩ uống nhầm nước này đã bệnh, lây bệnh hơn trăm người. Trong quân ta thiếu y thiếu dược, chỉ có thể để một bên chờ chết nếu như tiếp tục nữa. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vũ khí công thành khi nào đến?" Lý Kiến Tuấn hỏi: "Trong vòng 7 ngày." "7 ngày?" Báo. Một tên lính liên lạc tay cầm lệnh bài vào đại tướng. Hàn thế trung tự mình dẫn một vạn kỵ binh sông ra vòng đây, chạy trốn hướng hành lang Hà Tây. Xông ra rồi. Lý Kiền Thuận kinh hãi, chạy trốn cái rắm, người ta là phá vòng đây. Vội vã hỏi: Sao ra được? Là nhất bộ 3000 người phụ trách phía Tây Bắc đi theo địch toàn bộ, thả mỡ phòng thủ. Bộ Tây Bắc. Bộ Tây Bắc là họ Vãng Lợi, chính là người đảng hàng ta, sao lại đi theo địch? Lý Kiền Tuận càng kinh hãi, nếu nói là dân tộc thiểu số khác coi như xong, nhưng tám bộ đảng hạng luôn trung thành có thừa, sao lại đi theo địch? Nghe nói là con râu tiêu ngân của trưởng bộ lạc họ Vãng trở về khuyên bảo. Dường như còn cầm 50 vạn sâu tiền thu mua 5000 người họ Vãng Lợi này. Hiện giờ bộ phận Tàn binh họ Vãng Lợi đã vào Thiên Hoàn Thành, bộ phận đã tiếp trưởng giả trong tộc gia thẳng quân lộ Vinh Hưng. Quân coi giữ Hoành Sơn tưởng là điều hành bình thường, nên không ngăn trở. Về phần họ Vãng Lợi còn có hiệp nghị khác với Triều Tống hay không, tạm thời không biết. Chương 147. dốc thịt Lai Sử. Chương 147. dốc thịt Lai Sử. Có tiền giỏi lắm à? 50 vạn sâu, liên cũng có. Lý Kiền tuận giận, tức 1000 sâu mua một người, thủ đoạn tàn độc, độc kế này đã qua bố trí quân Tống trước thành. Một sâu đủ cho cuộc sống một người ở đại tống áo cơm không lo Hiện giờ trong nước Tây Hạ kinh tế nghèo khó, họ vãng lợi trước ôm đùi chiều tống Sau tìm nơi an thân ở Tây Hạ, lại có tiền sài, chỉ có rùa đen mới mặc kệ Mặt khác, nghe nói trong quân Thiên Hoàng vây khốn có lời đồn đãi Phạm là bộ lạc khởi nghĩa quy thuận chiều tống quan phong nhất phẩm, ban vương Hơn nữa dùng giá một tộc dân 100 sâu để mua Quân hạt nhân lúc trước bị bắt làm tù binh cùng Tây Nào đã ba lần lén về bộ tộc tiến hành thuyết Quân gia mang binh mượn bảy hạ rút quân về chỉnh đốn quân ngũ, trấn quân sĩ khí ta. Triều Tống sao lại bị hồi như thế? Lý Kiến Thuận lúc này vừa phẫn nộ lại thêm khủng hoảng. Thấy địa bộ này của Triều Tống, tựa hồ tiền không tính sâu, toàn bộ tính theo vạn. Cuộc chiến này còn đánh thế nào nữa? Cho tới bây giờ cũng không nghe nói người hắn sẽ hào phóng như thế. Đừng nói hào phóng, trước kia thưởng quân công là thấp nhất trong mấy nước, lần này thái độ khác thường, tiền giống như giấy tủy vai ra. Vừa ra tay chính là vả sâu. Lý Kiến Tuận tin tưởng, bây giờ đại bộ phận binh sĩ ở huyện Thiên Hoàng không phải cừu hận người bình phạn, mà là, ghét, sao chuyện tốt này không đổ lên đầu mình? Một ga đứng cuối ở hàng cuối trong đại chúng nói: Vậy hạ, không phải Triều Tống bị ruội, mà là trong quân Tống có người nhiều tiền đến không biết xài như thế nào." Ai? Âu Dương. Âu Dương dùng trăm vạn mua một chiếc kia. Dạ. Bây giờ là giám quân Tống Trần Phượng Lộ." Thiên Tiên nói. Mặt tướng nghe nói, một bức thư tay của hắn có thể triệu tập tiền tài hơn vạn vạn sâu ở tiền trang Dương Bình. Người này không cầu quá lớn, cuộc sống cũng không xa hoa lãng phí, thật sự nhiều tiền không chỗ xài." Lý Kiến tuân hỏi. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nghe nói hắn là đại lão bản sòng bạc Liêu Quốc, tháng vào vạn sâu, lại là cổ đông thương hội Dương Bình thắng vào mấy bạn, đồng thời là cổ đồng tiền trang Dương Bình, cuối năm trước liền chia hoa hồng mấy chục vạn sâu. Dương Bình của hắn lại được miện thu thuế 2 năm, khoản thuế có thể tham ô mỗi năm vào trăm bạn. Còn nữa, hắn là trưởng quầy hoàng gia bảo tống. Mà tiền tới nhiều nhất là bán hỏa khí, trong đó giao dịch vũ khí với Liêu một lần liền thu lợi 20 vạn sâu, hơn nữa giao hảo với Thượng Triều Liêu. Thái độ của Liêu quốc đối với Tây Hạ ta biến đổi đột ngột, hẳn có quan hệ rất lớn với người này. Lý Kiến Tuấn một tiếng. Khó trách có lời đồn, Tàn Quốc đã ám Một tên quan nói, nghe nói lần này công Tây Hạ Cũng người này dốc sức giờ dây. Bạch hạ, hiện giờ linh xung quanh đều không có chí tâm, hay là phái sứ đàm phán hòa bình thôi. Theo thân biết, hoàng đế tống được vị bất chính, lần này chính là cuộc chiến chính vị. Hiện giờ đã thu được hiệu quả, nên sẽ thấy tốt liền thu. Nợ cái giám, nợ cái giám ý, Âu Dương thấy trưởng quẩy tiền trang dương bình tần châu có cho thì hoàng đế mình có thể chi trả hay không. Sai nhiều tiền như vậy, cũng đừng thưởng trăm lượng hoàng kim nha. Vạn lượng hoàng kim bây giờ ta đều trước mắt, 10 vạn lượng mới có thể bổ sung thiếu hụt. Tô cười ha hả nói, đại nhân, chỉ là tiền chinh mà thôi, lại không thu lợi tức của ngươi lại nói nếu thật không được, liền bán một bộ phận cổ phần xưởng quân của ngươi. Bây giờ có bao nhiêu người đều đang nhắm sinh ý của xưởng quân đại nhân, liền là ta cũng đang cân nhắc có thể động chút không. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tiền dưỡng giả tương lai của ta chỉ trông cậy vào cái này." Âu Dương nói. "Ngươi cũng không phải không biết năm đó xưởng quân khởi bước, ta ném bao nhiêu tiền vào đó, chỉ thấy bồi tiền, không thấy thu vào. Cho nên ta cực bội phục đại nhân." Báo Hoàng gia cũng là cực lô dai đo đầu, đại nhân vẫn cương quyết kiên trì. Âu Dương cảnh rắn nói. "Báo Hoàng gia cũng không được đánh chủ ý nếu thật không được ta đem nha môn thế chấp cho tiền trang các ngươi, ta cần nha môn làm gì?" Tô Thiên cười khổ. Đại nhân yên tâm, tiền trang có định chế. Với hộ khách có thu nhập cố định, hết thảy đều cho vay. Âu Dương hỏi: "Ngày nào đó ta vào tù rồi, các ngươi có bán vợ ta không?" Sắc mặt Tô Thiên nghiêm túc nói: "Đại nhân, nếu tại hạ dám làm như thế, sau này phần mộ tổ tiên sẽ bị người đạo. Hiện giờ người Dương Bình có tiền, đều nhớ do ân nghĩa của đại nhân. Còn nữa đại nhân tiền xài vào đâu?" Tại hạ nhìn thấy rất rõ. Bên này Tây Hạ chiến tranh, tiền đại nhân tiêu ra phần nhiều, nhưng sau khi xong việc chuyện tốt bản thân lại không nhúng tay vào, ta bội phục cực kỳ. Đại nhân cho dù có bất chắc, để lại mẹ góa con tôi, chỉ cần chịu nửa điểm vì quất, người Dương Bình sau khi chết cũng không dám nhìn mặt đại nhân. Lưu Tướng quân. Thô Thiên đứng lên nói, hai vị đại nhân từ từ trò chuyện, ta còn có chút việc vụn vặt phải xử lý, tạm thời cáo tử. Lưu Kỵ sau khi quát lui xung quanh nhỏ giọng nói, Đắc phái viên quả thật tới rồi. Bây giờ người đâu? Trương Lan giữ lại rồi. Với báo thân phận liền bắt, quanh thân đều là người của ta. Ầm, Tiêu Ngân đã dẫn người phản, Bộ Hàn tướng quân đã đi về phía hành lang Hà Tây. Nhiều nhất hơn tháng, hắn tới Hưng Khánh phủ. Âu Dương hỏi, Đắc phái viên kia có thể thu mua không? Đắc phái viên không thể những trợ thủ mà đặc phái viên mang đến thì dường như có thể. Ừm, vậy thì làm việc theo kế hoạch." Âu Dương nói. "Xung quanh chúng ta cũng chẳng tổn thất, không phải chỉ là tiền sao?" Phó sư Tiết mang về Vương Ngũ bên cạnh Âu Dương. Vương Ngũ người này can đảm không đủ, lại xuất thân chứng phòng, việc này không ai hợp hơn hắn cả." Phó sư Tiết báo cáo, "Bẩm bệ hạ, dựa theo dị thuyết của quân tống, bọn họ phải đặc phái viên liên lạc vào trong quân ta, cũng mang đến đàm phán chi tiết." Sắc mặt Lý Kiến Tuận biến đổi hỏi, "Chính sứ Ngô Ba đã đâu?" Phó sư mồ hôi nói, "Ngô đại nhân phản." Ngất. Lại đi mất người nữa. Lô đại đạt này chính là quan viên đáng tín nhiệm nhất ngoại trừ Tôn Thất. Lý Kiền Thuận vội hỏi: "Sao phản? Quân Tống có bảng cáo thị, phàm là quan nhị phẩm Tây Hạ đầu hàng, thường 2000 sâu. Lô đại nhân từng nói một khi Tây Hạ hòa hảo với Tống, hắn sẽ không có cơ hội, có tiền liền tốt, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Lý Kiền Thuận suýt nữa xuất huyết bên trong, người này chính là người bên cạnh mình, nắm do bố trí binh lực các nơi đặc biệt là kinh thành. Lý Kiền Thuận sau khi bình khí liền nói: "Tuyên Tống sứ. không thể rối rắm trên những sự tình này, dễ lỡ tránh sự." Vương Ngũ vào trướng, bán nói: "Thưa chỉ đại Tống Vương Ngũ tham kiến bệ hạ." Miễn, quân Tống các ngươi muốn bản thế nào? Đại nhân nhà ta Âu Dương là khâm sai đàm phán hòa bình do Hoàng thượng Tống Dịch thân điểm, hắn đưa ra mấy đề nghị. Thứ nhất, hai quân đàm phán tạm thời ngừng chiến, nếu bệ hạ đồng ý, đại Tống ta lập tức phái người mang tin khiến bộ của Hàn tướng quân án binh bất động. Lý Kiền Tuận gật đầu. Chuẩn. Đây là chuyện tốt, một vạn 5000 kỵ binh của Hàn thế chúng vẫn là thứ khiến hắn lo lắng mấy ngày nay. Thứ hai, xin bệ hạ chọn địa điểm đàm phán cố định, Âu đại nhân định là thiết lập điểm đàm phán hòa bình ở trong một thôn nhỏ bỏ cách này là điểm trung tâm hai quân, Lý Thuận lại đầu. Chuẩn. Thứ ba, Nhân viên đàm phán, đại tông ta sẽ phái Khâm Sai Âu Dương Âu đại nhân chỉnh diện, Âu đại nhân hy vọng bệ hạ có thể phái ra người nói giữ lời. Bên ta phái Tô Thất, Lý Nhân Trung, Lý Nhân Lễ đến hội đảm. Vương Ngũ biết, hai người này thông tiêu phiên, Hán Văn, lại Am Hiểu Thi Văn, rất được Lý Kiến Thu thích, một người được phong làm một vương, một người là thư vương, hơn nữa còn được trọng dụ. Theo lý mà nói, hai người này thì không có vấn đề, đáng tiếc hai người không đảm đương nổi nhà Tây Hạ. Âu Dương trước đó có căn dặn, cho nên Vương Ngũ cũng không truy vấn lại nói. Thứ tư, hai bên chỉ được phân phối hai gã tùy tùng, không mang vũ khí. Thật ra Lý Kiến Tuận cũng rất bất đắc dĩ, ở dưới thế công nợ tiền của Âu Dương, chính thức có thể yên tâm chính là thành viên tôn thất của bộ tộc. Lý Kiến Thuận đồng ý với điểm thứ tư. Chuẩn. Thứ năm, thời gian đàm phán nhất định ở giờ thìn 3 ngày sau. 3 ngày sau? Lý Kiến Tuận hỏi lại. Lúc này kéo thêm một ngày chính là hao tổn một phần quốc lực. Tốt nhất chính là buổi chiều bắt đầu bàn, lập tức bàn. Vương Vũ cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt hơi kinh ngạc hỏi. Bệ hạ rất sốt ruột à? Nếu bệ hạ sốt ruột, vi thần có thể trở về thông báo đại nhân, đổi thành giờ Tần ngày mai. Liên 3 ngày sau. Đây là đàm phán, không thể yếu khí thế. Lưu Kỵ ở trong một gian phòng âm trầm nhìn một tờ giấy, cách hắn không xa là đặc phái viên Tây Hạ Nô Ba đạt huyết dục mơ hồ. Lưu Kỵ đem giấy ném qua một bên nói: "Ngươi nói những thứ này căn bản vô dụng. Nói thẳng đi, ta cần tin tức phủ hưng hánh Tây Hạ. Tỷ như bây giờ đóng quân bao nhiêu, phương vị đóng quân, danh sách quan viên, năng lực võ trang tư nô, tính cách quan viên, nhân vật có ảnh hưởng địa phương vân vân, ngươi hiểu ý ta chứ?" Nô Ba đạt căng răng nói: "Các ngươi là mượn lúc cho Hàn đưa phần tin tức này lên nhỉ. Các căn bản là không muốn đàm phán hòa bình có đúng không? Ta thấy ngươi căn bản là không muốn khai." Lưu Kỵ căng giận Ngươi đâu? Dung dấp hình, mỗi một miếng thịt bảo đảm cắt đủ 10 đao trở lên. Súc sinh, cường công bọn ngươi vẫn là bang lẽ nghi, hai quân giao chiến, không đả thương lai sứ, các ngươi không biết sao? Lưu Kỵ cười. Nhân nghĩa đạo đức nói đã mấy ngàn năm, càng nói càng uổng, hiện giờ bổn tướng phải đổi cách đàm phán, kẻ làm tướng tâm không hung ác tay không độc thì sao làm tướng? Nhân giả vô địch, ngươi nên sau khi chết đi tìm khủng thánh nhân nói chuyện đi. Nếu ta là ngươi, sẽ cầm 1000 sâu này đến triều tống làm vu ông, miễn chịu tội như vậy còn không được chết tốt. ra cửa, Âu Dương đang ở ngoài nắng, Dương vừa Lưu Kỵ liền an ủi. Nào dễ như vậy, nhưng trọng thần này lại bị nho ra tại não, chung quy có chút tính nhẫn mại, đương nhiên nếu hắn không phải rêu giao mình chính là trọng thần việc quân quân cơ của Tây Hạ, cũng không thành chịu tội như vậy." Lưu Kỵ nói. "Ta vẫn cho rằng đại nhân không tán thành dùng đại hình. Với bách tính có thể không dùng thì đừng dùng, nhưng đối với hắn dùng đại hình chẳng khác nào cứu hơn trăm tướng sĩ quân chúng ta. Hơn nữa bình thường quan to lộc hậu đuôi, luôn phải sẽ có chút núm nên. Âu Dương nói. "Lý kiến thuận này cũng thật là, bang nghi, không có nghĩa tất cả mọi người đều muốn giảng đạo lý. Hơn nữa dựa theo luật pháp đại tống, không cấm dùng đại hình đối với đặc phái viên nước khác." về phần không đả thương lai xứ gì đó, cũng không có văn bản quy định rõ ràng. Có trách thì trách hắn rất có giá trị. Tính tình Lưu Kỵ là dị loại trong tướng tướng, hắn vì truy cầu thắng lợi có thể không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn không sợ sợêu danh, không sợ được mất, thậm chí cũng không để ý tánh mạng của mình. Lưu Kỵ căn dặn: "Các người ngay đây, không có thủ lệnh của ta và Âu đại nhân, cho dù thiên binh thiên tướng tới rồi, cũng không được vào." Dạ. Một đám thân binh cùng quắp lên. "Đại nhân, uống tạm hai chén." "Được, chúng ta cũng tính thử đàm phán với người Tây Hạ." Chương 148: Trên lệnh. Chương 148: Trên lệnh. Ban đêm uống rượu ở tường thành, gió mát hửu hửu. Lưu Kỷ thở dài. Dị tộc như này đã đòi lấn bang lễ nghi Trung Nguyên ta. Trung Nguyên mạnh như thời Đường, liền vạn nước tới chiều. Trung Nguyên yếu như thời Tấn, liền năm châu vẽ bệnh. Âu Dương cười nói: "Ta chính là thương nhân, chỉ biết lúc trong tay có nhiều tiền, ngàn vạn lần sẽ lật ngược đối thủ, không để cho đối thủ có cơ hội thở dốc phản kích." Báo. Một tên thân binh lên tường thành nói. Hoàng thượng đẩy Trương Bang Xương Trương đại nhân tới Ủy Lão quân đội. Ủy Lão quân đội? Lưu Kỷ nghi ngờ nói: "Tam Vương gia không phải vừa bị Lão quân đội hết sao? Sao lại một người tới Ủy Lão quân đội nữa?" Đi xem thử. Trương Bang Xương đang uống rượu ở trong nhạc doanh nam thành do Lý Hán, Lý Cương còn cả Tầng 4 Tiết Đại. Tầng 4 là ngự sử giám sát xu mật viện, Lý Cương là ngự sử giám sát phân phối hậu cần, mà Lý Hán là giáng quân, Lưu Ký là chủ tướng trong thành, vốn chính là quy cách tiếp đãi đại như vậy, nhưng bởi vì trận chiến này có hai giám quân, cho nên so với trước kia có thêm một người tham gia tiệc đón gió. Trương Bang Xương rượu qua mấy tuần đã nói lên ý đồ hủy lão quân đội lần này. Hoàng thượng bảo ta hỏi thử, Tây Hạ phái sứ giả đàm phán hòa bình chưa? Âu Dương lắc đầu. Đến nay chưa thấy. Trương nói. Hoàng thượng ý là phái người qua hỏi thử. Âu Dương cười ha ha. Trương đại nhân, việc đàm phán này liền giống việc buôn bán, người ta không nói chuyện, chúng ta vội vã cùng người ra bàn bạc trước, tựa hổ không dễ bàn. Hơn nữa đại thống ta hiện giờ luôn thắng trận. Hán tướng quân hiện giờ đánh thẳng phủ Dương Khánh Đô thành Tây Hạ. Bọn họ cũng không gấp, chúng ta gấp cái gì? Lý Cương quan phẩm cùng Trương Bang Sương giống nhau, nói thẳng. Hoàng thượng Thánh minh, bây giờ tiền phương tiến triển thuận lợi, quan tướng tiền phương đều nói không cần nửa điểm đàm phán, vì sao trong chiều khẩn trương như thế? Mười năm trước khai chiến với Tây Hạ, là bởi vì những người khác muốn kiếm quân công. 10 năm sau đàm phán hòa bình với Tây Hạ, là bởi vì có một số người không muốn thấy người khác được quân công. "Chư đại nhân, đại thần trong triều là ý tứ này ạ?" Chư Bàng Xương mỉm cười nói. "Lý đại nhân cớ gì nói ra lời ấy?" Lý Cương nói. "Hàn tướng quân đánh thẳng đến phủ Dương Khánh, lần này nếu công thành, chính là kỳ công số một từ khi Tống khai quốc đến nay. Chỉ sợ Phong Vương không phải là việc khó. Có người không hy vọng võ ở trên văn, mà có một số người làm giám quân mười mấy năm có thắng có bại, không có đại thắng liền Phong Vương, so sánh thử thật mất mặt. Có một số người mà Lý Cương, chỉ ai mọi người đều rõ. Một tự nhiên là Thái Kinh." Con một chính là giám quân Tây Lộ Hà Bắc đồng quán." Lý Hán Pha cho nói, "Lý đại nhân uống nhiều quá, người đâu, đỡ đại nhân xuống dưới nghỉ tạm." "Ta sẽ tự đi." Lý Cương lắc lư đứng dậy nói, "Say rượu mới có thể nhà chân luôn." Lưu Kính phất tay để người ta mau viện xuống dưới, sau đó ôn quy nói, "Trương đại nhân, trước mắt thật không có đặc phái viên Tây Hạ tới chơi, về phân phái người qua đó." Mặt tướng cảm giác rất không thỏa đáng, thế gian nào có bên chiến thắng cầu hòa trước, việc này mặt tướng tự mình thượng biểu chứng tỏ với bệ hạ. Quân ta Huy nhiên sẽ không phái hòa sứ trước." Ừm. Trương Bang Sương thừa nhận Lưu Ký nói rất có đạo lý, chỉ có điều điều đỉnh có người nóng nảy, mới có thể nghĩ ra việc bên mình phái xứ qua đó vơ nghĩa như vậy. Trương Bang Sương nói: "Không cần tướng quân tự biểu, việc này sau khi ta trở về Đông Kinh tất nhiên sẽ nói rõ. Quả thật không có chuyện phái xứ như thế. Gần đây quân Tây Hạ có hành động không? Chủ lực địch do hoàng đế Lý Kiến Thuận dẫn đầu mang hạ trại ngoài 50 dặm. Bộ đội đi đầu là bộ đội cảnh vệ Tây Hạ, cách chúng ta 30 dặm. Trước mắt khí giới công thành của địch còn chưa tới, tạm thời còn sẽ không khởi tiến công. Sĩ khí quân ta thế nào? Sĩ khí tăng vọt, đều muốn cùng địch đánh một trận." Cứ rượu này uống song Trương Bang Sương vẫn rất hài lòng, mà gần như cũng ngay lúc đó, nô ba đạt chịu không được thực hiện, rốt cuộc khuất phục. Dựa theo nghiên cứu kia, năng lực thừa nhận của một người là có hạ, mọi không ra tin tức là phương pháp không đúng. Bất luận kẻ nào ở phía dưới cực hình đều khuất phục, bất đồng duy nhất chính là thời gian khuất phục dài hay ngắn. Rạng sáng ngày hôm sau, một tên giáo úy mang tin tức ra thành, đi được 10 dặm đã bị quân đội Tây Hạ chặn lại. Giáo úy đưa thư tự tay viết của Âu Dương, tướng quân Tây Hạ xem xét, nội dung trên đó là: Thừa ý chỉ bệ hạ, ra lệnh cho bộ hàn thế trung nghỉ ngơi và hồi phục ngay tại chỗ. Trong lúc đó không được tiến hành công kích với bất luận mục tiêu nào. Giáo ý được mời vào trong chướng lý kiên thuận, sau khi Lý Kiên Thuận hỏi thăm vài câu phi thường hài lòng thái độ hòa đảm của quân tống, vì vậy lập tức xuất tiến binh cùng hắn lên đường, yêu cầu truy kích quân đội Tây Hạ bao vây Hàn Thế Trung, không được tiến hành công kích với Hàn bộ. Chờ sau khi tiễn giáo úy đi, Lý Kiên Thuận lập tức căn dặn, điều động quân coi giữ hành sơn, quay về bộ đẫng, tiêu diệt Hàn bộ ở hành lang Hà Tây. ý, trong đấu tranh tâm lý, bọn người Âu Dương gặp một phiền toái không nhỏ. Toái là Trương không đội về chỉ, mà ở Long huyện cùng Chu Biên thượng thực phong cảnh mà dựa theo kế hoạch, hôm nay Âu Dương phải khởi hành tiến hành đàm phán cùng người Tây Hạ ở thôn nhỏ vô danh, nếu không người Tây Hạ nhất định sẽ cảm thấy không đúng. Mà Trương Bang Sương sáng sớm đã phái người mời Âu Dương cùng mình đi thị sát lộ tuyến hậu cần. Đương nhiên chuyện này không thể trách Trương Bang Sương, hoàng đế đã có căng dặn, mà Lý Cương phụ trách hậu cần bất thường với Trương Bang Sương, có mỏ vàng Âu Dương cùng đi sẽ tốt hơn nhiều. Lưu Ký nói, đại nhân nếu đi cùng Trương đại nhân, không cách nào đi đàm phán, người Tây Hạ tất sẽ nghi ngờ. Đại nhân nếu đi hòa đàm, đại nhân cũng tất sẽ nghi ngờ. Vương Ngũ một bên nói, đại nhân, thời gian không nhiều lắm. Ừm. Âu Dương sau lo lắng một hồi hỏi: "Có thể làm Trương đại nhân mê đi một ngày không?" Liều Kỷ cười khổ: "Đại nhân, Lý đại nhân là khâm sai, có vệ đội khâm sai. Nếu không cẩn thận, có thể mang tội danh phản nghịch." Âu Dương phất tay: "Vậy thì bỏ thuốc, có bản lãnh vệ đội bọn tự nấu ăn đi, chỉ có thể như vậy." Gần thôn nhỏ vô danh, Vương Ngũ Triệu Lục đi ra trước. Dựa theo quy củ đã định, vệ binh hai bên soát người lẫn nhau, sau đó hai bên đi vào trong thôn nhỏ xem xét có mai phục hay không. Việc này bọn Vương Vũ cản đệ bụng hơn vệ binh Tây Hạ. Liêu Kỷ căn dặn, nhân viên đàm phán của đối phương đối với bên ta không có giá trị. Nhưng Âu Dương với bên đối phương rất có giá trị, không bài trừ khả năng đối phương hạ độc thủ. Lý Kiến Thuận cũng không phải là chưa từng nghĩ, chỉ có điều bộ Hàn Thế chung ở trong mắt hắn so với Âu Dương càng có giá trị. Đây nếu đổi là Hoàng Nhan A Quốc đầu đả, nhất định là đẩy Âu Dương vào chỗ chết trước. Âu Dương vừa chết, liền phá huy lực nện tiền của Quân Tống. Cho dù đổi là Hoàng Đế thống, cũng không có quyết đoán nện tiền bực này. Ba người ngồi xuống mặt ghế vệ binh đã chuẩn bị sẵn, Vương Ngũ phụ trách hộ vệ bên cạnh Âu Dương, Triệu Lục dẫn ngựa, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng khiến hai người không ngờ là Lý Nhân Trung, Lý Nhân Lễ không ngờ bắt đầu nói thi tử với Âu Dương. Trái một Trạng Nguyên, phải một Trạng Nguyên khen tặng đến mức mặt Âu Dương cũng nóng rang. Cuối cùng Âu Dương muốn kéo dài thời gian lộ vẻ khác thường rời trọng điểm nói chuyện lên việc đàm phán hòa bình. Hai vị đại nhân, hòa Đàm cũng có thuyết pháp của hòa Đàm, không biết hai vị bệ hạ có chương trình gì không? Hai người mới mở miệng đã biết không phải người làm ăn, cũng không phải là chuyên gia đàm phán gì. Đi lên liền ném ra bảng giá không có khả năng. Ý Ngô hoàn là, thứ nhất, quân tống lui về tần vực lộ. Thứ hai, phong thích quân hạt nhân bị quân bắt. Thứ ba, sửa trong nghị hòa tống hạ trước đó tống hàng 53 vạn quận tốt năm lượng, trà hai và cân. Đổi thành lụa 20 và quật, bạc 8 và lượng, trà 3 và cân. Âu Dương trợ khóc trợ cười. Hai vị đại nhân, có phải đã làm rồi? Bây giờ là quân Tống ta chiếm như thế, ba điều kiện của hai vị đây có phải là quá? Lời ấy sai rồi, việc này chính là do quân Tống khiêu khích phạm biên, trái với hòa ước hoàng đế Tống Nhân tông chỉ định, chính là bất trung bất hiếu. Lý Nhân lên nói, mà quân Tống ở cảnh nội đại hạ ta có nhiều vết chóc, lại có thể nói là bất nhân bất nghĩa. Nhưng ngôi hoàng bệ hạ Khôn Hồng độ lượng, hai nước cũng có tình hữu nghị. Theo biết, năm đó người hạng hạ bị tổ phiên đuổi giết, là phụ thuộc triều đường mới thành lập thành quách. Mà lúc Tống Thái Tổ còn, các ngươi cũng tỉnh xương thần. Nhưng năm Ung Hi thứ 2, Lý Lệ Thiên cùng đệ đồng tộc Lý Kế trùng tụ giết tướng Tống Tào Quan Thực, cũng chiếm lấy Vân Châu, công phá Hồ Châu. Lại, xin hàng, Liêu Quốc được người Khiết Đan Phong làm hạ quốc vương. Được 2 năm, Kế Thiên chặn đường cấp của 40 vạn Thạch Lương thảo của quân Tống, lại xuất đại quân bao vây thành Linh Vũ. Đây là thần tử phản vua, nào có nhiều đạo lý như vậy? Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Sự thật là đại hạ thắng được. Quân không thấy Chân Tông sau khi ngôi, các mừng hạ, tùy, ngân, hưu, Tĩnh Châu cho đại hạ Cuốn nữa thừa nhận đại hạ chính là vương quốc độc lập. Hừ, Âu Dương khinh thường nhất là Tống Chân Tông, phải nói vương triều phong kiến có một quân chủ tốt rất trọng yếu. Thấy Tống Chân Tông này nhát gan sợ phiền phức, người ta cứ tiếp tục khi dễ. Lúc này sau khi thừa nhận người ta độc lập, người Tây Hạ chưa thấy đủ, tiếp tục công hám trọng trấn Linh Châu của triều Tống, đổi tên Tây Bình phủ, sau lại đánh chiếm trọng trấn Lương Châu ở Tây Bắc, cắt đứt đường đạo triều Tống cùng Tây vực, cắt đứt nhập tống của Tây tống, đồng thời cấm với Người ta đều khi dễ lên trên ngôi rồi, tống Chân Tông vẫn như cũ lấy nhận làm chủ. Sau đó Tây Hạ liền khoa trương hơn, Phái đại quân đánh chiếm 3 yếu địa chiến lược qua, xa, túc, có thể thấy được kết quả không bóp chết kẻ địch trong trứng nước chính là nuôi hổ làm hoạn đâu dương nói. Bên ta ý là, Tây Hạ gia hội linh, Vĩnh Lạc, Tây Lương, Qua, Sa Châu, cùng nửa hành lang Hà Tây. Hơn nữa tiền trả chiến tranh bồi 3000 và sâu. Đồ hầu vô lễ. Lý Nhân Lễ cả giận nói. Người cũng là người đọc sách, nào không biết vạn sự hòa vi quý. Điều kiện như thế há không phải bức cả nước đại hạ ta điều chiến. Không bằng ăn cơm chưa cho đi. Vương Ngũ ở bên cạnh nói. Ăn được uống tốt, tí nữa có thể bản lại. Hai bên ăn cơm, Vương Ngũ nhỏ giọng nói. Đại nhân, đây căn bản là không đàm phán được. Sao bọn họ còn muốn đàm phán? Âu Dương cười nói, không đàm phán thì không được. Tỷ như chúng ta muốn chính là bộ Hàn tướng quân mau chiếm lấy phủ Dương Thánh, mà bọn họ thì muốn tiêu diệt bộ Hàn tướng quân. Mọi người đều đang kéo dài thời gian. Có điều cũng nhìn ra được người đảng hạng khẩu vị rất lớn, hơn nữa cũng là thấy Triệu Tống dễ khi dễ. Vương Ngũ từng đọc sách vài năm, Tống dùng nho trị quốc, nhưng lại xuyên tạc ý tứ của nho. Cứ thế đời đời cầu an một phương. Đừng nói bọn họ, cho dù là Bạch Tính cùng các tướng sĩ đại tống cũng chỉ cầu an nhạc. Nạ Nhân thấy trong quân, ngoại trừ một mình Lưu Tướng quân tuổi trẻ khí thịnh, kiên quyết tiến thủ ra, cho dù là Hàn tướng quân cũng phần lớn là nghĩ bảo thủ thủ quốc. Chương 149. Vũ Hãm. Chương 149. Vũ Hãm. Ừm. Như Trịnh Hòa đi Tây Dương, đến vùng đất kia đều chưa bao giờ có ý chiếm đất này làm của mình. Đây là tư tưởng nó ra. Cùng kiến thiết chế độ tư bản do Âu Dương chủ trương có xung đột rất lớn, tư bản là khuyết chương và cất đoạn. Phải nói Âu Dương cũng thấy bản thân không nhân nghĩa, nhưng bây giờ nói nhân nghĩa, tương lai sẽ không có vốn nói nhân nghĩa, không nhân nhịp trước khi thôn điệu cầu thành lập làm nhiều chuyện xấu. Tương lai cũng sẽ bị người khác làm chuyện xấu. Như Triệu Không giận đã nhìn thấy chút phát triển tương lai, muốn hạ độc thủ đem người Đảng Hạng tận giết trước, chỉ tiếc là đời sau không tranh khí, gửi hy vọng đến một hai minh quân, chẳng bằng chế độ quý phạm. Gánh nặng đường xa mà." Triệu Lục nói. "Ta thấy, trừ phi đổi tên khốn kiếp tới, nếu không không thể nào đàm phán được." Vương Ngũ nghi ngờ nói. "Bọn họ còn chưa đủ khốn kiếp sao?" Triệu Lục cười nói. "Ta nói đổi tên khôn kiếp thay đại nhân tới đàm phán đấy. Các ngươi đừng nói nữa, cho dù là kẻ khốn, linh hồn vĩnh lạc này nếu không được về, vẫn phải đánh. Cho dù đường này đánh bại rồi, còn phải phái binh ma khắc." Hiện giờ Triều đình là mũi tên giợi cũng không thể quay đầu, không đoạt lại hai châu này chắc sẽ không bỏ qua." Âu Dương nói, "Ta nghĩ người đảng hạng cũng hiểu ý tứ này. Bọn họ bây giờ là cố tỏ vẻ, chờ chúng ta hạ giá tiền. Bên này nói, bên kia chờ kết quả. Một khi Hàn Tướng quân bị diệt, bên chúng ta cũng không có gì để bàn. Nếu Hàn Tướng quân vả phụ Dương Khánh, lại giả mụ sa mương mà đem linh hồn Vĩnh Lạc trả cho chúng ta." Vương Vũ nói, "Vậy bàn hay không tựa hồ liền xem đường tiệc của Hàn Tướng quân. Đương nhiên, ở trong kế hoạch, Hàn Tướng quân vốn chính là một bước mấu nhất. Hắn thành bại liên quan đến cả chiến cục." Đàm phán như vậy nhất định không có kết quả, buổi chiều hai bên tiến hành tham khảo thi tử, Âu Dương không có thực lực nhưng ra mặt dạy, đạo thi tử người tống làm một hai năm nay, dù sao lại không chịu trách nhiệm bản quyền. Cuối cùng hai bên thống định, Ba ngày sau ở địa điểm đồng nhất lại cử hành hội đàm. Âu Dương không ngờ là, sau khi trở về nên đón mình là vẻ mặt lo lắng của Lưu Bang Sương. "Âu đại nhân từ đâu về vậy?" Âu Dương xuống ngựa cười nói. "Đi săn." "Tại sao lại tay không đi săn, mùi đâu?" Âu Dương nghiêm mặt nói. "Đại tổng ta nhân nghĩa chỉ thiên hạ, có thể nào ra tay độc ác đối với sinh linh?" Lưu Bang Sương hỏi. Ngươi không phải đi săn sao? Đúng vậy. Tài không đi săn. Đại tổng ta nhân nghĩa trị thiên hạ. Ta. Lưu Bang Sương cảm giác đối phương xem mình là người ngu, thất tay háo lên cả giận nói: "Âu đại nhân, đừng tưởng rằng buồn khâm sai không biết ngươi đang làm gì. Ngươi có lẽ không biết, Robo đạt kia đang ở trên tay của ta." Một bên Lưu Kỳ cười khổ nhẹ nhàng gật đầu. Âu Dương nhìn Lưu Bang Sương hỏi: nộ ba đạt kia bây giờ ở đâu?" Tất nhiên là ở trong bảo vệ của vệ đội buồn khâm sai. Âu đại nhân định giết người diện khẩu sao? Lưu tướng quân. Âu Dương cả giận nói: "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Lưu Kỳ bất đắc gì nói: "Không biết, xem ra mình cũng bị bôi đen. Có điều Lưu Kỳ hào phóng, ai bảo người này là chạy mất ngay dưới mí mắt người mình chứ? Lô Ba Đạt giết quan định đầu Tây Hạ, có thể nào còn để hắn trốn bên ngoài?" Lưu Bang Thương vội hỏi: "Có ý gì?" Lưu đại nhân không biết. Lô Ba Đạt này chính là một binh đinh giới trước Lưu tướng quân, mấy ngày trước tự rời Long huyện đi quân doanh Tây Hạ. Sau khi trở về bị chúng ta bắt lấy tra hỏi, nhưng không ngờ người này thân thủ rất tốt, ban đêm giết giá hú trông coi chạy trốn. Lưu tướng quân khoé mắt dẫn người đuổi tới biên quân Tây Hạ, mới bắt người trở về. Nói vậy, Người ta rõ ràng là đặc phái viên hòa Đàm của Tây Hạ. Âu Dương không để ý mà nói, "Lưu tướng quân, ta dùng thân phận giám quân lệnh người tự hình Hỏa tướng phản nghịch nô ba đạt ngay tại chỗ, để chỉnh xi khí ta quân." "Dạ." Lưu Kỳ quát lên. "Triệu tập vệ đội thân binh." "Dạ." Ba đội trưởng vệ thân binh lập tức lên ngựa triệu tập nhân thủ. Lưu Bang xương cả giận nói, "Bọn ngươi định giết người diệt khẩu hạ Lý Hán vẫn không nói chuyện ung dung nói, "Lưu đại nhân, Âu đại nhân chính là giám quân do hoàng thượng đích thân điểm. Đừng nói là một tội tốt, trong ngoài Long huyện mấy và người, nói giết đều có thể giết được." "Người đâu?" Can dặn vệ đội Khâm Sai không thể tự ý động, nếu không luân xử như đồng phạm. Khâm Sai thêm giám quân so với Khâm Sai có thêm một quyền lợi. Dạ. Vệ đội Lý Hán lập tức lên ngựa. Hừ. Lưu Bang Xương cả giận nói, buồn Khâm Sai tất bẩm báo chi tiết lên hoàng thượng. Cáo tử. Lưu Bang Xương vừa đi, Âu Dương chắp tay với Lý Hán. Ta ân lão ca, cảm ơn ta. Không cần, ta đây là đang giúp mình. Người tự bắt đặc phái viên hòa đàm, ta cũng khó trốn trách nhiệm. Bây giờ chỉ cần giết Ngô Ba đạt, hết thệ cũng không có chứng cứ. Hoàng thượng cũng không thể không che chở ta và ngươi, mà ngươi và Lưu tướng quân lại là công thần trong danh sách, việc này tất chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lưu Bang Dương không làm gì nổi. Có điều, Lý Hán nói, chỉ sợ quay về danh tiếng khâm sai hòa đảng của ngươi cũng không còn nữa, Triều đình tất lập tức phái bàn bạc với Tây Hạ. Tính toán của ngươi có thể phí công rồi. Âu Dương Khiêm Tốn nói, Lao ca ca. Hừm mừ, lúc không dùng đến ta liền gọi Lao bất tử, không ngờ Âu Dương ngươi cũng là kẻ thế lợi. Ta cũng không phải là giúp ngươi, mà là đang giúp Lưu tướng quân. Lý Hán nhỏ giọng nói, lập tức phái người biểu, trong quân có lời đồn. Nói người Tây Hạ cảm thấy đàm phán với người quá có hại, vì vậy dùng kế ly gián, hối lộ Lưu Bang Xương phải thay đổi khâm sai hòa đảm. Cái này, Lý hắn nói, người cần là thời gian, hiện giờ chân tướng không cách nào che giấu, chỉ có thể đục nước béo có kiếm lấy thời gian. Người vốn là đang đánh cuộc, nếu Hàn tướng quân không thành, chúng ta làm chuyện tốt cực đại, đều vì binh bại mà bị hỏi tội. Nếu Hàn tướng quân thành, ngươi làm chuyện xấu cực đại, đều sẽ chỉ là có công không phạt. Haha, ha, có đạo lý." Âu Dương cười nói. Lúc này tốc độ đi của Hàn tướng quân không thể trễ, kỵ binh lúc võ cử đều đổi không kịp hắn nhất định có thể ở trước khi kẻ địch bao vây chiếm lấy phủ Dương Khánh. Tạ ơn lao Ca, nhân tình này ta thiếu nợ ngươi. Nhân tiện hỏi một câu, Ngô Ba Đạt này sao trốn được? Không phải trốn, mà là lưu Đại nhân gặp. Buổi sáng hôm nay, sau khi ngươi đi không lâu, Lưu đại nhân đã bắt đầu trên phun giới thiết, trùng hợp lại ở văn đường, vì quá mớp liền đẩy một gian phòng đi vào thế làm mạo sĩ, liền phát hiện ra tám gã thân binh của Lưu tướng quân đang trông coi Ngô Ba Đạt, Ngô Ba Đạt cũng khéo, vừa thấy quan kia, lập tức kêu oan. Lý Hán cười nói, hoặc là nói không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Sự thật chung quy là sự thật. Ngươi trẻ tuổi Giỡn án ba thức có thần linh, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi đây là đe dọa bổn huyện, bổn khâm sai, bổn giám quân. Đi thôi, Âu Dương căn dặn. Buổi tôi có rảnh tới nghiên cứu một chút hòa đảm với người Tây Hạ, công lao của lão đầu ngươi bổn quan sẽ nhớ ký thay ngươi. Lưu Bang Xương rất tức giận, thủ cấp của Ngô Ba Đạt đã treo ở đấu trường, tội danh là cấu kết Tây Hạ. Càng khiến hắn tức giận là, danh sách Ngô Ba Đạt bị tạo ra ngoài ra, chính là người Hồng Châu chiêu mộ năm kia, phụ thuộc báo. Hỏi thăm hơn 10 thành viên báo, mọi người nhất trí tán thành trong đội ngũ tham báo có một người như thế. Mọi người đều hiểu rất rõ, Đắc tội bên nào cũng không thể đắc tội bên Âu Dương này. Đầu tiên thì Âu Dương cũng là khâm sai, hơn nữa cộng thêm giáng quân cùng đồng tử tận tại. Tiếp theo mình vừa bán rẻ, hôm sau có thể đã bị phế đi một mình tấn công hơn 10 vạn Tây Hạ quân. Mà đắc tội Lưu Bang Xương vấn đề không lớn, dù sao phía trên có người gánh, phía dưới lại có mười mấy người cùng gánh. Đây gọi là trên không gà rơi. Lưu Bang Xương cũng đã nhìn ra, nhóm người Âu Dương này là muốn đánh xuyên đánh nát Tây Hạ, chuyện như vậy hắn không cho phép xảy ra. Vì sao? Truy nguyên nhân chính là vì hai chữ công lao. Tập đoàn Quan Văn 4 liền tưởng hoàng đế chỉ cần 1 2 trận thắng để vững chắc hoàn quyền, thuận tiện để bắt võ tướng thanh niên, lại khiến Lý Hán tự vị. Nhưng theo như xu thế bây giờ, công lao của Hàn Thế Trung cũng không phải không thể phong vương. Mà Lý Hán thân là giáng quân, công lao tất nhiên cũng sẽ rất lớn. Bắt đầu từ lúc Tống thái tổ đã có ý định mở mang bờ cõi, nhưng do sĩ tộc cản trở không cách nào tiến hành đại quy mô. Mà bên Hàn Thế Trung có cớ. Tây Hạ ít nhất có 20 châu là sau khi Tống lập quốc bị chiếm lĩnh giải giác. 16 châu Yến Vân vẫn là hậu đường tặng người, đều lập chí muốn bắt trở về. Vượt qua huống chi là triều thống của tổ địa, người thống tất nhiên càng muốn bắt trở về. Loại công lao này cho dù không phong vương cũng sẽ quan bái tướng công Âu Dương nói, có thể phái binh sĩ giả trang sơn tặc xử lý hắn không? Lý Hán kinh bị, vệ đội Khâm Sai 300 người, chẳng lẽ phải nói với hoàng thượng, ở gần chúng ta còn ngàn sơn tặc sao? Hơn nữa tội mưu hại Khâm Sai này, tương đương với hành thích vua, thiên hạ không ai tha được. Người có công lao lớn hơn nữa cũng phải xử trảm. Âu Dương cười khổ, lão ca, ta thật không nỡ dùng tiền ở trên người hắn. 10 vạn đối với Âu đại nhân mà nói chẳng qua là tiền Lý Hán sờ chòm râu không để ý nói, Một khi biểu trương đưa đến triều đình, triều đình nhất định sẽ điều tra tội danh lưu đại nhân thu hối lộ tây hạ. Mà lúc này xuất hiện tín vật tiền trang dương bình 10 vạn sâu của Lưu đại nhân, đủ hắn một trận hành hạ. Đến lúc đó chúng ta là lửa hay ngựa liền phải xem cuối cùng. Nhớ kỹ, ta không phải đang giúp các người mà là đang giúp bản thân ta, nếu không triều đình tiếp báo, tất bỏ qua khâm sai người còn có thể giúp chức quyền của Lưu tướng quân, đến lúc đó làm sao phát triển, thật đúng là không rõ. Thành cắt thì rồi." Âu Dương Oán nói. "Số tiền kia chắc chắn lại bị quốc khố, mẹ tiếp, ta thiếu nợ triều đình ạ." Lý Hán cười nhạt một tiếng. Tiên dân, ngươi kiếm Tử Dương Bình mấy năm này chỉ sợ. Haha, ha, hôm nay thời tiết thật tốt." Âu Dương hỏi Lưu Kỷ. "Lưu tướng quân, ngươi nói người Tây Hạ có thể tiến công hay không?" Lưu Kỷ nói, "Nếu Hàn tướng quân đất thủ, Tây Hạ tất nhiên tới công. Nếu Hàn tướng quân thất thủ, Tây Hạ tất nhiên sẽ không tới công." Án thời gian mà tính, Hàn tướng quân bởi vì phải thanh lý hành lang Hà Tây, sẽ chậm trễ chút thời gian. Dựa theo lộ trình người mang tin của chúng ta, phòng trừng kết quả ở chừng 10 ngày. Đến lúc đó sẽ chỉ có một hồi huyết chiến." Báo, một tên thân binh vào chừng nói, "Có một người Tây Hạ mò đến dưới tường thành muốn gặp Âu đại nhân." mời người Tây hạ cầu kiến trừng 30 tuổi thân thể rất cứng tráng, mở miệng là khẩu khí bằng 5 người rất dứt khoát tại hạ tên hoa Hoa, ra mắt các vị đại nhân tướng quân vị này chính là Âu đại nhân nhỉ có người bảo ta hỏi tiêu diệt cảnh vệ quân bao nhiêu tiền khẩu khí thật lớn Âu Dương hỏi làm cách nào tiêu diệt giết tướng quân cảnh vệ cùng tướng lĩnh cảnh vệ các lộ sau đó 5.000 người tới đầu tống Âu Dương vui vẻ nói người mở ra đi 20 vạn sâu Âu Dương đã nhịp thời gian địa điểm thành giao giao hàng thế nào chương 150 khí giới công thành chương 150 Khí giới công thành. Ngôi danh hoa Hà nói: "Trước khi tiến công Long huyện, tất có hội nghị tắt chiến thường lệ, đến lúc đó ra tay lấy tánh mạng trừ tướng, sau đó mang binh tới đầu hàng." Âu Dương hỏi: "Chủ thượng ngươi là ai?" "Chuyện này cơ mật, không dám lộ ra." Việc thành hay không còn chưa biết. "Chủ thượng chỉ bảo đi trước tới trước kiếm đường thôi." Ngôi danh hoa Hà nói: "Nếu đại nhân hảo phóng như thế, liền chờ tin tốt của tại hạ." "Cáo tử, đi thong thả." Thiện ngôi danh tướng quân. Ngôi danh hoa hoa vừa lì khai, Âu Dương, Lưu Kỷ cùng Lý Hán Đồng Thanh nói: "Có trá. Ba người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu lại cười ha ha. Lý Hán mở đầu nói trước, ngôi danh chính là họ gốc của thị tộc Thác Bạn Hoàng tộc Tây Hạ, người Tây Hạ sau khi phụ thuộc đường, được bàn cho họ lý, nhưng mấy năm nay trở đi, có bộ phận người thị tộc Thác Bạn bắt đầu quay lại họ ngôi danh để bày tỏ độc lập. Nếu nói ngôi danh phản bội cũng không phải không có khả năng, nhưng tỷ lệ sẽ ít hơn nhiều. Người xem ngôi danh thủ toàn kia vào lúc bọn quan tướng sắp nổ danh, tha rằng trở về chịu phạt, cũng không phản bội theo. Cho nên ta cảm giác rất kỳ quặc. Ta nghĩ là bọn họ mượn họ ngôi danh thủ toàn để mê hoặc chúng ta." Lưu Kỳ nói. Sau nhiều lần phản trốn, Quân Tây Hạ phái ra trong 1000 quân hạt nhân còn lại 500 người giám thị bộ đội cảnh vệ, mà cảnh vệ quân thì giám thị trung quân và hậu quân, phòng ngựa trốn tránh. Muốn chạy trốn một hai người thì đơn giản, nhưng 5000 người lớn như vậy hành động muốn giấu giếm quân hạt nhân, chỉ sợ không dễ. Âu đại nhân làm sao cảm giác đối phương có chả vậy? Âu Dương Hồ thản nói, ta thì không có nghĩ sâu như vậy, cũng cảm giác đối phương ít nhất nên phái người biết ép ra tới. Trước bao giờ không nói còn sảng khoái như thế, giống làm buôn bán bình thường, người như vậy 89 phần không phải cứ bóc thì chính là sử dụng tiền giả. Không ngờ Trím Nưu người Tây Hạ cao nhất đẳng. Chiến tranh với tướng trước kia bọn họ nhiều lần dùng kế ly gián và giả bại. Bây giờ còn biết phản gián." Lưu Kỳ cười ha hà nói, "Chỉ có điều quá không thành thạo, vừa nhìn đã phá nhiều sơ hở như thế." Ngày hôm sau, Trương Bang Sương bảo người dặn do một tiếng, cũng không chào hỏi ai liền rời khỏi Long huyện trở về kinh. Mà đồng thời biểu trương bên Lưu Kỳ cũng đưa tới triều đình. Hắn là tướng lĩnh phụ trách, việc bắt gian là chức trách chính của hắn, hắn đến thuyết minh sẽ có lực hơn Âu Dương Thượng biểu nhiều lắm. Hai ngày này, đào binh giải Tây Hạ đến Long huyện gia tăng khuất. Thái độ Lưu Kỳ thường, đột nhiên bày tỏ cả mọi người cho dù nguyện ý cũng không bố trí quân nữa mà là đưa đến tần châu đi chuyển tiếp. Thường xuyên qua lại, lại đến thời gian lần đàm phán thứ hai. Lần này người Tây Hạ chỉ tới mỗi lý nhân lễ, hai bên nói chuyện phiếm thật lâu, cũng không vào chính để sau đó lý nhân lễ bắt đầu nhấm nháp rượu do Âu Dương mang đến, Âu Dương cũng cùng uống. Vì vậy một ngày đàm phán cứ vậy trôi qua. Hơn 10 ngày sau, cũng chính là lúc Long huyện trở tin tức Hàn Bộ, Trương Bang Sương trở lại đồng kinh vạch tội cả đám Âu Dương, Lý Hán, Lưu Kỷ cùng Hàn Thế Trung. Lý do rất đơn giản, tội danh là giả ngữ bút. Giả ngữ bút giả tội. Lam giả ở Trung Quốc cổ đại là tội lớn, đồng đẳng với khi quân. Phải nói cũng có đạo lý, mấy người này xem Hòa đảm không ra gì, tự bắt đặt phái viên Hòa đảm của đối phương, vì tư lợi riêng mà không đếm xỉa thánh chỉ. Nhưng thái học sinh Trần Đông trên triều hội thượng biểu nói, người Tây Hạ không dám đàm phán với Âu Dương, cố hối lộ trường Bang Xương khiến hắn thay đổi, thay thế tướng lĩnh Hòa đảm, tướng lĩnh Mang binh. Điểm ấy mọi người đều hiểu rõ, người Tây Hạ bị Âu Dương nện tiện phát sợ, hơn nữa đi đàm phán với Âu Dương quả thật rất khó. Lưu Kỳ lần này không phải thượng biểu cho hoàng đế, mà là thượng biểu cho người Trần Đông chính như đại lý tự cùng ngự sử còn cả Lý Cương. Quả nhiên Hai ngành trước chút thanh âm cũng không có, mà Trần Đông thì không chút sợ hãi nhảy ra ngoài, trên tay hắn còn nắm giữ một phần lời khai, lời khai là trưởng quầy tiệm Trang Dương Bình Tần Châu cung cấp, hắn chứng minh ở không lâu trước, có người mở hộ ở đó, dùng tên là Trương Bang Sương, gửi tiết kiệm 10 vạn sâu. Hơn nữa bọn người hầu trưởng phòng trong tiệm cũng có thể chứng minh người này mang theo quân phủ Tây Hạ. Trương Bang Sương kêu oan, nói nếu lén vào trong đại tống, sao còn mang theo quân phủ bại lộ thân phận. Trần Đông quát lớn, đó là sử dụng để có thể tự do lui tới biên cảnh Tây Hạ, bởi vì không có quân phù, sẽ bị bắt ở thời kỳ này. Một bên nói có căn cứ, một bên giải thích có đạo lý. Triệu Ngọc đau đầu vật phần, hỏi thăm Mạch Quan cũng không có một ý kiến thống nhất. Vì vậy cứ dựa theo trình tự, giao đại lý tự thẩm tra xử lý. Nếu như là vô tội, vậy thì có thể nói rõ bọn Âu Dương quả thật dạ ngự bút, nếu không phải vô tội, vậy thì chứng tỏ bọn Âu Dương có công lao. Thái Kinh hỏi trên triều hội, có cần phải đặc phái viên hòa đăng không? Triệu Ngọc trực tiếp phủ quyết, tuyệt đối không thể để kế ly gián của người Tây Hạ thực hiện được. Trương Bang Sương vào Thiên Lao mới nghĩ rõ một chuyện, sai lầm lớn nhất của mình chính là cùng đấu tiền. Tài sản của hắn so với Âu Dương thì chẳng đáng nhắc đến. Nhưng Âu Dương tiền thì cũng rồi, ai cũng biết người này là ông mà tiền của hắn không phải nói lện liền lại được, sẽ bị ngự xử về tội. Dung môi vào sâu, lúc ấy sao cũng không ngờ người này sẽ dở thủ đoạn như vậy. Không có biết bác, chỉ có biết bác hơn. Báo hoàng gia luôn không phê bình quan viên triều đình, nhiều nhất chỉ nói mấy tin tức linh tinh. Nhưng lần này thái độ khác thường dữ dội, Trương Bang xương có hiểm nghi hắn gian, hắn vạch tội Hàn tướng quân, Lưu tướng quân, Âu đại nhân cùng Lý đại nhân ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái, hơn nữa tin chiến thắng liên tục. Trong đó Miêu tả vô cùng kỹ càng, nói là Lưu Kỳ bắt được một tham báo quân cấu kết với người Tây Hạ. Tờ báo trong lúc vô tình để lộ người Tây Hạ sợ hai thế công của Tống lần này, muốn dùng kế ly gián. Sau đó chính là người Tây Hạ chuyện chướng ở Tân Châu, đem phiếu khống cát châu phụ cận tập trung chuyện đến danh nghĩa Trương Ban Dương. Đương nhiên trên báo cũng nói, việc này vẫn chưa rõ ràng, cũng không bài trừ có thể người Tây Hạ cầm mười vạn sâu cố ý hãm hại Trương Ban Dương, tờ báo vẫn rất khách quan, chỉ thuyết minh chuyện thực, đương nhiên có bộ phận là sự thật giả của phần vấn. Nói người Tây Hạ hãm hại Trương Ban Dương, này rất nát, ai cũng biết Trương căn bản không hề có giá trị hãm hại. Theo như suy luận này, tội danh hắn gian cơ hổ là rồi. Mà dư luận bày nhiều tứ pháp Đại lý tự vào trước là chủ, từ có vấn đề không thăng hoa đến điều tra có vấn đề gì. Mà Triệu Ngọc ở hoàng cung nhận được mật chất của Lý Hán, sau khi xem xong trầm mặc thật lâu, sau đó thở dài không can thiệp việc này nữa, không đếm xỉa với việc có đại thần thượng biểu phái thêm cấm sai, hơn nữa phái người cầm thủ dụ cho Lý Cương, cho phép điều động vật tư hậu cần đường Lợi Châu, hơn nữa còn phê chuẩn kế hoạch mua sắm của xưởng quân Âu Dương. Triệu Ngọc thân là một hoàng đế, tối thiểu giác ngộ chính trị vẫn phải có. Trinh Quân hai văn thì không cần nói nữa, hai võ hàn thế trung cùng Liêu Kỳ đều là tướng lĩnh do mình đề bạt, hơn nữa ủy thác trọng trách. Mục đích nàng hòa đảm rất đơn giản chính là thấy tốt liên thu. Hiện giờ 4 người này đều tỏ vẻ có thể đánh tiếp, nàng cũng chỉ có thể ủng hộ tiếp. Căn cứ gian tế báo lại, thiết bị công thành cỡ lớn của Tây Hạ đã vào vị trí của mình, có nọ xa hình xoắn, xe thang mây, xe hành áo, xe công thành, xe tù trưởng, xe lữ công lúc rông tới gần. Còn có xe đối, xe câu, xe lửa, xe nga cốt vân vân, toàn bộ gia sản Tây Hạ đều đem ra. Vốn quân coi giữ dự vào thành chỉ có thể một đội 5 người thậm chí đổi 10 người, nhưng những khí giới này xuất hiện lại thay đổi sự thật này. Lưu Kỳ cảm giác áp lực sâu sắc. Chớ xem thường những thứ này, nó còn cao hơn cả thành không những quan sát trong thành được, lại còn có thể áp chế tên, lại có thể trực tiếp leo tường. Nhược điểm của những cứ giới này chính là sợ cận chiến, phải có binh sĩ bảo vệ, chiến pháp trước kia chính là lợi dụng bộ binh áp chế cứ giới, nói cách khác phải bắt đầu chiến đấu đại quy mô." Lưu Kỳ nói. "Dựa theo tin tức mật thám, những cứ giới này bây giờ lắp ráp ở hậu doanh, hơn nữa các bộ phối hợp dự tính 3 ngày sau sẽ đổ lên tiền doanh, sau đó nâng tiến công. Nếu trong 3 ngày không thể phá hư những cứ giới này, Long huyện chỉ sợ không cách nào bảo vệ nổi." Âu Dương lắc đầu. "Kẻ địch phân ra hơn bạn bộ đội bảo vệ cảnh vệ, muốn đánh lén muốn thu mua." chị sợ khó khăn đều rất lớn. Thật ra cường thủ chưa hẳn không có cách nào, tầm bắn của pháo rất xa, lần này đại bộ phận khí giới đều là kết cấu bằng gỗ, lại thêm mặt đường bị Lưu tướng quân làm mòn ngang, nên có thể áp chế. Việc này chúng ta từng nói trước kia, nếu Tây Hạ quân không thể quyết tử công kích, quân ta tất nhiên có thể thắng được, nhưng nếu phân phối những khí giới này lại thêm quyết tử trùng kích, chỉ sợ Long huyện cũng nguy." Lưu Kỳ nói. "Quân coi giữ của ta bởi vì địch đông ta ít nên sĩ khí không cao, phải lại đả thương nghiêm trọng một lần khí của kẻ địch mới có thể thay đổi toàn bộ cục diện." "Làm như thế nào?" Lưu Kỳ nói. Liên lạc binh đinh Tây Hạ đầu thành chúng ta, mang bao thuốc nổ vào trong địch doanh chấm đốt. Không được, Âu Dương lắc đầu nói. Những người này chỉ tham tài mà thôi, không có khả năng nguyện ý mạo hiểm như thế giúp chúng ta vận chuyển bao thuốc nổ. Hơn nữa quy mô nhỏ không được, quy mô lớn dễ bị kẻ địch phát hiện. Lưu Kỳ cười nói, đại nhân không hiểu ý mặt tướng, nhiều người tất nhiên không được, hơn nữa cũng chẳng nhiều người như vậy nguyện ý vì tiền coi mạng. Nhưng nếu chỉ đưa một bao thuốc nổ thì sao? Thậm chí cũng chỉ đưa một quả pháo ném thì sao? Đại nhân xem, những khí giới này chắc chắn cần các bộ phối hợp tác chiến. Lúc này tất nhiên là chúng tướng tụ tập, nếu như có thể tới trung tâm mới nổ, nổ chết mấy người, vậy thời gian tiến công chắc chắn sẽ chỉ hoãn. Hiện giờ ưu thế của chúng ta là, các bộ trong quân Tây Hạ đều có gian tế do chúng ta thu mua. Đầu thành coi như xong, những người này nguyện ý vì tiền mạo hiểm lèn về quân Tây Hạ, đã nói lên những người này có bao nhiêu coi trọng với tiền. Túc Lư nói, dưới trọng thượng tất có giúp phụ, ta tin tưởng tìm mấy kẻ nguyện ý mạo hiểm vẫn sẽ có. Các bộ quân Tây Hạ hậu tạm, ngoại trừ quân hạt nhân, bộ đội cảnh ra, bộ khác đều có quy thuộc riêng. Những người này ở chung với nhau, không biết nhau là chuyện bình thường. Điều này cũng liền cung cấp cho mật thám mà quân tướng một hoàn cảnh tốt đẹp. Âu Dương lắc đầu. Nếu nói bộ khác coi như xong, trung quân đại tướng này là do 500 quân hạt nhân tạo thành. Mọi người đều nhìn thấy, quân hạt nhân này sau khi bị chúng ta bắt tù binh toàn bộ, mới 10 phần 1, độ trung thành rất cao, nếu muốn trả trộn vào chỉ sợ rất khó. Bảo mật thám bắt lấy Trương Lan, hơn nữa đánh gãy chân Trương Lan, dùng xe đẩy Trương Lan đi đại doanh địch tranh công. Đến ngoài trung quân, do quân hạt nhân đẩy vào trung quân. Trương Lan thuyết phục thủ toàn, tướng nghe nói Trương Lan bị bắt, tất tiến đến quan sát, lúc này lại châm bao thuốc nổ dấu trong xe. Vậy Trương tướng quân liền biến thành cho bụi. Âu Dương tiên quyết nói: "Không đồng ý." Lưu Kỳ nói: "Đại nhân, đây là chiến trường, không thể có lòng dạ đàn bà. Trương tướng quân trung nghĩa tất sẽ không cự tuyển." "Ta sẽ không đồng ý." Âu Dương nói: "Ta là giám quân, việc này ta phụ quyết, nghĩ biện pháp khác, tiền không là vấn đề, cần bao nhiêu cứ việc nói. Nếu không có biện pháp khác liền chuẩn bị thủ thành, để Lý Cương đại nhân ưu tiên vận chuyển hỏa dược." Chương 151: Bom hẹn giờ. Chương 151: Bom hẹn giờ. Lưu Kỳ thở dài, tránh cho một người chết vì tiểu nhân, tránh cho ngàn vạn người chết vì nhân tử nhưng việc này hắn thật đúng là không có cách gì thuyết phục Câu Dương. Hắn dù nói thế nào cũng chính là phó tướng Hàn Bộ, cho dù bản thân Hàn Thế chung ở đây, cũng phải suy nghĩ lời của giáng quân, huống chi là Hàn Trừ Hâu Dương nói. "Ta lại có chút ý kiến, phái người vận ra mấy khẩu pháo đốt, sau đó đưa vài cái như vậy tới Hậu Doanh, hiện giờ là cuối tháng 7, mùa hanh khô. Hậu Doanh cháy, tất nhiên có thể thiêu hủy bộ phận khí giới. Những nước kia đều có ô dịch, quân Tây Hạ có dám lại gần cầm nước dập lửa hay không cũng nói không rõ." "Ừm, có đạo lý." Liêu Kỳ vui vẻ nói. "Cứ vậy, quân Tây Hạ tất thu pháo cùng đạn lựa chưa bắn." Nếu có mật thám giám châm bao thuốc nô an trí ở trong tháo, trong phương viên vài giẫm tất là một biển lửa. Mấy kỵ binh ta ẩn phục một phương thừa dịp loạn trùng kích hậu doanh địch, dùng tháo ném phá hủy khí giới. Mau chóng xông qua hậu doanh phá vòng vây. Rất có khả năng. Lưu Kỳ nghĩ sâu hơn so với Âu Dương. Không cần mật thám, ta có thể dùng từ một đồng hồ cắt làm máy hẹn giờ, có điều cần Sương Quân rút. Sương hẹn giờ quân khí có chút nghiên cứu, nhưng do biện pháp châm lửa thô lậu, bất đắc dĩ bỏ. Máy hẹn giờ mà Âu Dương nói thuộc về hàng nhái đơn giản. Rút tấm cách ly đồng hồ cắt ra, đồng hồ cắt bắt đầu giọ cạc. Một khi sức nặng đồng hồ cắt giảm xuống tới mức nhất định, sẽ khiến đồng hồ cắt nứt lên. Bên kia của đồng hồ cắt là đá lửa, bắt đầu đánh tia lửa. Như vậy xác xuất thành công không cao, nhưng một khi quân Tây Hạ lấy vật tư quân tống mất bỏ mang về nghiên cứu, sóc này trên đường sẽ làm cho đá lửa liên tục đánh tia lửa. Mà một phương diện khác hạt cắt toàn bộ do hết, cho đòn bẩy trọng lực đá lửa một bên khác càng lớn, nói cách khác chỉ cần hơi đụng vào máy hẹn giờ, liền có thể dẫn nổ. Một khi dẫn nổ lan đến gần bên cạnh đạn lửa cùng hỏa dược, tiến thêm một bước tiếp tục nổ mạnh. Thay vì nói là bom hẹn giờ, còn không bằng nói là chạm và bom. Vì ngăn phiền toái, máy hẹn giờ có thể để cùng đạn thảo làm như thế. Được, ta đi ngoài thành tìm Lý đại nhân đòi người làm quân mẫu. Âu Dương hơi rảnh về bom hẹn giờ, có điều khác biệt giữa bom hẹn giờ đại tống cùng hiện đại cơ hồ là hai dạng đồ vật. Có điều khó khăn không lớn. Trong một dương trăm cân đạn lửa đặt một trang bị chưa hẳn sẽ nổ chưa hẳn sẽ không nổ vẫn tương đối đơn giản. Chỉ phí mất thời gian hai canh giờ đã làm xong hết thảy. Màn đêm buông xuống, Trương Lan dẫn theo hơn trăm kỵ binh mặc trang phục người Tây Hạ mang theo hai cỗ xe ngựa chuyên chở pháo ra khỏi thành, đạn lửa dùng ngựa chở tổng số là 10 dương, tổng cộng trăm khoả đạn Dựa theo kế hoạch, có 10 kỵ phụ trách bắn đạn pháo, hấp dẫn chú ý của quân địch, sau đó chạy trốn. Chờ sau khi bom hẹn giờ nổ mạnh, kỵ binh còn thừa trả trộn ẩn núp sẽ trùng kích hậu doanh, dùng tháo ném tiến hành phá hư tất cả khí giới công thành. Những khí giới này là tất cả gia sản của Tây Hạ, một khi bị hủy hoại 6 thành trở lên, người Tây Hạ chỉ có thể dùng nhân lực đối mặt việc công thành. Dựa theo tình huống trước mắt của quân Tây Hạ, căn bản liền không thể nào tạo thành ý hiếp với Long Huyện. Cho nên trận chiến này không chỉ phá hư khí giới địch, càng có thể là một trận chiến cuối cùng của Long Uyên. Buổi tối ngày hôm sau, dựa theo tin tức mật thám Tất cả thiết bị công thành cỡ lớn sẽ lắp ráp xong, sáng sớm ngày thứ ba sẽ đẩy vào tiền liên doanh, sau đó căn cứ bố trí phân công đến các bộ đội công thành đi đầu. Tháng báo Long huyện ra hết, lẻn đến gần hậu quân địch quan sát. Mà 5000 kỵ binh tinh nhuệ trong thành trình tề mà đợi, ngoại trừ mấy chủ phó tướng, không có bất kỳ ai biết xảy ra chuyện gì. Lúc này ở trong đám người Tây Hạ có mật thám, không thể phủ định người ta sẽ không có mật thám ở Long huyện. Trận chiến này qua đi, cho dù thành bại, Âu Dương cùng Lý Hán đều sẽ rút lui cách Long huyện trăm dặm. 2 vừa đến, thám báo báo lại. Hậu doanh địch có tiếng pháo lẻ tẻ. Dựa theo lộ trình tính toán, phỏng chừng chính là việc sáng canh một. Gần canh 3 tháng báo báo lại. Trung quân hậu quân địch tiếng rít rung trời, ở mép núi nhìn ra, chi chít toàn là hỏa long. Cuối canh 3 tháng báo báo lại. Hậu doanh địch sau khi hơn 10 tiếng nổ mạnh, một vùng biển lửa. Lưu Kỳ hạ lệnh. Lệnh tháng báo rút về. Xem tình huống kế hoạch đã thành, sinh tử cả đám Trương Lan hắn không quá quan tâm, hắn chỉ quan tâm địch có thể công kích trả thù hay không, làm sao ứng phó qua công thành chiến, làm sao để hai vị giám quân rút khỏi Long huyện. Như thiết diêu tử đều là kỵ binh thuần một sắc. Mà hôm nay bộ mã đại quân của Tây Hạ Thế 2, cung thủ không phải số ít, tới mấy đợt mưa tên tẩy thành cũng không phải không thể nào. Sáng sớm ngày thứ ba, Âu Dương trở lên đường, trước khi đi Âu Dương căn dặn, Lưu tướng quân, tiền cần xài cứ yên tâm xài, bên ta cho lưu lại người 30 bức thư mỗi bức 1000 sâu, còn cả hai xe chứa bạc vụn tổng cộng 4 vạn lượng bạc, ngươi tự xem mà làm. Đa tạ đại nhân, đại nhân trên đường chú ý có thể ở làn châu 7 tự diệu, chờ mạn tướng cùng Hàn tướng quân khải hoàn quay về. Ừm, đi thôi. Lý Hán lại kéo Lưu Kỳ căn dặn vài câu. Việc trong triều có hoàng thượng chịu trách nhiệm, bên bọn ngươi chính là phải đánh thắng trận. Lưu Kỳ ổn quyền. Hai vị đại nhân cứ việc yên tâm, mặt tướng trong lòng hiểu rõ. Ra Long huyện, Lý Cương căn cứ mệnh lệnh của Lưu Kỳ bắt đầu thu nạp sương quân, chọn lựa từng người có kinh nghiệm chiến đấu, thân cường thể tráng tham gia bộ đội chiến đấu dự bị. Một đường đi tới, có một loại cảm giác rối loạn. Thật ra mọi người đều biết, trận chiến này chưa chắc sẽ đánh nhau, nhưng người Tây Hạ ném hết át chủ bài, khó nói có ý niệm cá chết lưới rách hay không. Lý Hàn kéo Âu Dương ngồi xe ngựa, trong xe ngựa đã chuẩn bị rượu thức ăn. Âu Dương nhìn bên ngoài những sương quần áo đầy miếng vá chuẩn bị liệu mạng kia, nhìn lại mình ngồi xe ngựa thoải mái, rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là trên lệch đẳng cấp. Trên thực tế bất luận xã hội nào người đều là bất bình đẳng mấu chốt xã hội có phải là một chế độ khá bình đẳng không Tỷ như khoa cử có thể cho một số người không có cơ hội ra mặt suốt đầu nhưng đám người đọc sách nhận lấy hạn chế nếu như có thể phủ cập giáo dục tận khả năng khiến tất cả mọi người có cơ hội đi học vậy bình đẳng sẽ nhiều hơn một chút lý Hán hỏi nghĩ gì thế Lao ca, ta muốn thượng biểu triều đình dùng huyện thậm chí là hương làm đơn vị mở rộng nghĩa vụ giáo dục trước 15 tuổi trừ người không thiện ra tất cả mọi người phải lấy được bằng tốt nghiệp học đường nếu không không thể lấy vợ học kỳ 35 năm chủ yếu là biết chữ biết pháp minh bạch xã hội, Người thấy thế nào? Lý Hán không trả lời, vung vẩy ly một hồi sau nói, "Lão đệ, ngươi có biết vì sao ta che giấu chuyện hòa xứ giúp ngươi không?" "Không biết. Người đại tổng lo cái lo của thiên hạ ngược lại cũng có mấy người, nhưng người có tâm tư này, lại có tài cán làm thành hiện thực, lão ca ta chỉ nhìn thấy một mình ngươi." Nhưng lão ca không nhìn thấy ngươi giống như thánh nhân nào. Tiền thì kiếm đó, nhưng cũng không xài ở trên người mình. Bằng tài học của ngươi muốn tham quan, tuyệt không khó. Nữ nhân càng không cần phải nói, nhìn ra được ngươi truy cầu với phương diện này cũng không cao. Tiền, quyền, nữ nhân ngươi đều không có hứng thú. Ngược lại mỗi ngày nhớ thương những chuyện không cần ngươi quan tâm này. Làm Sừng Quân, mở báo hoàng gia, mở hiệp hội thương nghiệp Dương Bình, tiền kiếm bên kia, lại ném rất nhiều vào bên này. Rốt cuộc là vì cái gì? Âu Dương cười hỏi lại. Lao ca, hàng tướng quân ta không biết, Lưu tướng quân này ngươi nhìn thử xem, vừa phải phối hợp hậu cần, vừa phải dò xét tình hình địch, vừa phải điều phối binh mã. Mấy ngày vừa qua mỗi ngày ngủ sẽ không qua hai canh giờ, chẳng lẽ hắn đều chỉ vì thằng con sao? Không giống. Lý Hàn lắp đầu nói. Lưu tướng quân chính là người cầu danh không cầu lợi. Đó là cầu Lưu anh danh thiên cổ, không cầu quý cả đời này. Nhưng nhìn ngươi lại không phải người háo danh. Thật ra không khác là bao, truy cầu chính là sự tán thành của xã hội. Lao ca, người có 3 loại hạnh phúc. Đầu tiên là nhu cầu cơ bản, tỉ như ăn, uống, mặc, ở thứ hai là nhu cầu về tính, mà thứ ba là nhu cầu xã hội tôn trọng. Cũng chính là địa vị chúng ta thường nói, nhưng lại không đầy đủ là, nhu cầu xã hội này tôn trọng còn bao gồm cảm giác thành tựu. Tỉ như có người nói phương Bắc không thể chống gạo tốt, lúc này có người không tin, tỉ mị chồng, trải qua mấy tháng cố gắng, kết quả sản lượng không khác phía Nam là bao. Có thể làm được việc người khác không thể làm, hắn liền cảm giác có thành tựu. Còn xem thử, cha mẹ mong con thành rồng, con cái có tiền đồ, trên mặt mình cũng vẻ vang. Những này đều không có quan hệ tới tiền, quyền, nữ nhân. Lão ca, chúng ta là người cấp cao. Thỏa mãn hai dạng trước rất đơn giản, nhưng muốn thỏa mãn dạng thứ ba lại không dễ dàng. Người xem Thái kinh, hắn có tâm ủng hộ bọn sĩ từ này, chỉ cần liên quan đến phương diện này, hắn đều sẽ để ý cố gắng. Người xem bài trí của thọ yến kia, tha rằng đắc tội vừng ra, cũng phải nâng lên thân phận bọn tiến sĩ. Tông Trạch, có gì không đúng liền sẽ nói, trong mắt của hắn không có hà khắc, không, có chữ nhịn, người như vậy đối với mọi người mà nói thật đau đầu. Nhưng người xem xem, ngay cả thái thượng hoàng thời đương triều đều sợ quan thất phẩm hắn vài phần. Nếu nhìn từ điểm này, lão ca đừng bảo ta nói nhiều, Trương Huyền Minh này quả thật không bằng bọn họ. Ngươi nói thẳng không bằng ta cũng quên đi." Lý Hán thở dài nói, "nên nhắc thái tướng Tiết phủ điền Mộc Lan Pha, đắc tội rất nhiều người mà không chú ý, quả thật có đại chiến công. Lão đệ, chiến công của ngươi không bằng liền nhường lão ca, lão ca ta cũng không muốn tham dự tranh đảng triều đình, xin một đạo chỉ, hao phí quáng đời còn lại, khiến người trong tiên hạ đều có thể tới học đường. Cái này, thật ra ta đã sớm nhìn đấu, ta thi không đỗ tiến sĩ. Nếu muốn nhậm chức ở trong quan văn, quan không qua ngũ phẩm. Nếu như vậy không bằng an tâm làm chút việc thực tại. Tương lai trước khi chết, nhìn từ thành tựu của mình, cũng có thể mỉm cười dưới cựu tuyển. Lý Hán cười ha hà nói, cứ định như vậy, chúng ta trước tiên là nói về trước mắt đi, trận chiến này ngươi định đánh tới giới Hàn nào? Giới hạn là phía Nam phủ Dương Khánh, kể cả năm châu qua, Sa, Lương, Linh, Vĩnh Lạc cùng nửa hành lang hạ hà Tây. Lão ca xem, một khi đã thông tuyến này, liền có thể khôi phục thương đạo với Tây vực, có thể một lần nữa tiếp nhận tiến cống của Tây vực. Thời kỳ Tây Hán, đại tướng Tây Hán đã từng xây đồn ở Cao Dương. Các bộ hồi hột luôn lấy trung nguyên làm mấu quốc, chính là con đường lựa trọng điểm cần phải đi qua. Lão ca biết một thất tơ lụa vận qua đó có thể bán bao nhiêu tiền không? Không chỉ phải đạt thông, còn phải sửa đường, sửa một con đường vào năm, nối thẳng Hắc Hãn. Lý Hãn cười khổ. Người có dạ tâm rất lớn. Con đường tơ lụa này phần lớn là sa mạc, muốn sửa ra một con đường, đừng nói công trình to lớn, Hắc Hãn hiện giờ có nguyện ý hay không còn là một vấn đề. Công trình vấn đề không lớn, núi cao xong núi Về phần Hắc không đồng ý, không đồng ý liền đánh thôi." Âu Dương cười ha hả nói. Dùng tiền tài và binh sĩ trải đường, đem chế độ tống đến quốc gia bọn họ đồng hóa dân tộc bọn họ. Ta còn muốn tới biến Hắc Hán trở thành trạm trung chuyển buôn bán với phương Tây, sau đó liên tục quyết trương về phía Tây." Lý Hàn nói, "Ngươi ngược lại đã quên, còn có Liêu Kim ở bên nhìn chằm chằm." <cười> "Thật ra hoàng đế phải thông minh một chút, nếu cho phép ta với bọn họ cùng bán vũ khí phế, để bọn họ tiêu hao quốc lực lẫn nhau, cuối cùng hai bên đều thành ăn mày, ta kéo một xe vũ khí có thể mua một tòa thành trì bọn họ." Một người làm không được nhiều việc lớn như vậy. Ngươi chí hướng rộng lớn, nhưng không thể ham hố. Có điều ngươi cũng phải là người làm đến nơi đến chốn, ta nói lời này ngược lại dư thừa. Chương 152 Thất bại. Chương 152, thất bại. Trong đêm cùng ngày nghỉ ngơi ở một chân quân, Long huyện khói mã báo lại. "Báo, người Tây Hạ sai xứ Hòa Đàm, nguyện ý Trà Linh, vĩnh lạ." Ồ, người mang tin tức lại nói, "Lưu tướng quân bảo tiểu nhân chuyển cáo đại nhân, nắm lựa hôm đó không chỉ thiêu hủy đại bộ phận khí giới công thành, hơn nữa còn tiêu hủy bảy phần lương thảo của địch. Hiện giờ đại quân của Tây Hạ không đủ lương thảo 10 ngày, để các ngươi chỉ đánh trận không sản xuất." Âu Dương cười âm hiểm đắc ý lúc, hết sạch tinh của Tây Hạ rồi. Âu Dương cắn răng, "Đàm phán cũng có thể." Bảo Lưu tướng quân phái người cùng hắn từ từ nói chuyện. Mặt khác, sáng sớm hôm nay, ngôi Danh Hoa Hoa kia lại tới rồi, Lưu đại nhân chuẩn bị trong đêm ngày mai toàn diện 5000 quân binh này, cho quân Tây Hạ một kích cuối cùng." Lý Hán một bên nói. Lao đệ, người thủ thành mấy tháng không bằng người của Lưu tướng quân chết một đêm. Cuộc chiến này hả, người chết luôn không thể tránh được." Âu Dương nói với người mang tin tức. Người nói với Lưu tướng quân, có thể hàng liền hàng, bớt giết người, không cần tiết kiệm tiền thay ta." "Dạ, tùy chức cáo tử." Bên này người mang tin của Long huyện mới đi, lại tới một kẻ báo tin, vừa hỏi hóa ra là quân sứ Đường Đông Hà Bắc. Báo ba vạn kỵ binh quân Liêu Đường Tây Kinh đột nhập Tây Hạ, trong 3 ngày đánh hạ 3 châu, hiện giờ chiếm được Hạ châu ngừng binh dừng bước, đưa tin tức đến Long huyện. Dạ, Âu Dương cùng Lý Hán còn chưa thảo luận, bên này lại có người mang tin tìm đến. Báo, bộ A Sại thủ phiên, suất binh tử Thanh Hải, hiện giờ công chiếm tiến hóa phủ ở Tây Hạ. Hoa, bao vây tứ phía rốt của hình thành, Âu Dương mừng rỡ, Chu Đạt rất biết điều bản trải bản đồ ở trên mặt bàn. Âu Dương vừa nhìn vừa nói, "Lão ca, phía có mấy vạn người Hoàng huyện và 5000 kỵ tinh của Phía nam là Long huyện chúng ta." Phía tây là đường người thổ phiên chặt đứt đi tây, phía đông là người Khí Đan. Cứ vậy, hơn 10 vạn đại quân Tây Hạ này cộng thêm một đường hành sơn, toàn bộ bị bao vây lại. Tây Hạ thiếu thực thiếu thuốc, ta thấy bọn họ là thật lòng muốn đàm phán hòa bình." Chu Đản nói. "Hiện giờ gần nửa Tây Hạ mất rồi, địa phương người Tây Hạ thật sự không chế chính là vùng phía Bắc phủ Dương Khánh, trấn Bạch Mã Cường đến trấn Hát Thủy." Âu Dương nói. "Ta không đi Lan Châu, ta phải trở về Long huyện. Đàm phán hòa bình này phải bàn." Lý Hán không rõ. "Người trước kia không bàn, bây giờ sao phải chủ lập bàn? Nếu không thả mười mấy vạn đại quân này đi, Thứ nhất có thể cá chết lưới rách với chúng ta. Thứ hai không có bọn họ ai đi đánh thổ phiên cùng người quốc. Lao ca xem, Mấy Châu Linh, Vĩnh Lạc, Hoành Sơn, Tây Lương, qua, xa toàn bộ ở phía Nam, hiện giờ đã là nơi thị phi, tổng binh lực ba nước cộng lại mạnh hơn người Tây Hạ. Nếu bọn họ bỏ qua vùng này, không những khiến ba nước chúng ta chó cắn chó, còn có thể rút binh mà ra, chống đỡ thổ phiên cùng người Liêu lại đẩy mạnh về phía trước. Chúng ta có thể dùng lương thực để trao đổi với bọn họ, lấy thêm tốc châu, lại mua tuyên hóa phủ của thổ phiến. Như vậy dùng Tây Lương làm phòng ngự trung tâm, mạnh quốc thổ này xem như ổn định. Lý hắn nói, Nhưng chúng ta bây giờ quay đầu liền giúp đỡ người Tây Hạ, có phải là quá vô hậu không? Không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng chẳng có bằng hữu vĩnh viễn. Lao ca ngươi xem, đây là một địa phương tốt, có vùng đất phu qua, xa. Có đất nuôi ngựa lương châu. Hơn nữa còn thông hồi hột, bên này buôn bán phát triển, tây có hồi hột, nam có thổ phiên, bắc có Tây Hạ, đông có Liêu quốc. Không có lộ tuyến thương nghiệp nào tốt hơn đây cả, ta phải đi ngay, bảo Lưu tướng quân đừng giết ngôi danh hoa hoa, để tránh phức tạp. Ừm. Lý Hán can giận. Ngươi đâu? Phân 200 vệ đội cho Âu đại nhân. "Lão đệ mọi sự chú ý ngươi cứ việc phóng tay, bên hoàng thượng ta sẽ dâng thư nói rõ." Vì vậy Âu Dương lại giết về, đi đường suốt đêm đến Long huyện, thẳng đến đại trướng phía bắc, cũng không đợi thân binh thông báo trực tiếp đi vào, lại trông thấy Lưu Kỳ cùng Ngô Danh Hoa, Hoa đang bàn chuyện. Lưu Kỳ thấy Âu Dương cả kinh đứng lên, sau đó lại trấn tĩnh nói: "Đại nhân trở về vừa vặn, đã thương nghị xong, tướng quân Ngô Danh thừa dịp đêm tối hội nghị địch thủ, sau khi chuyện thành công, kỵ binh quân ta nhận được tín hiệu, yểm hộ tướng quân Danh mang 5000 nhân mã vào thành." Âu Dương nói: bọn họ làm gì? Người Tây Hạ đã thất bại." Tướng quân vui danh đưa tấm bảng đồ này cho Lý Kiến Tuận, chỉ cần đồng ý trả lại Châu huyện đánh dấu đỏ, buổi chiều ta liền ở thôn nhỏ chờ đặc phái viên các ngươi. Cơ hội chỉ một lần. Ngôi Danh Hoa hoa nghi hoặc hỏi: "Có ý gì?" Đường Đông Hà Bắc đã điều 3 vạn tinh kỳ, Đường Tây Hà Bắc điều 5 vạn tinh kỳ, ngày đêm kiêm chỉnh, phòng trường 4 ngày sẽ đến Lam huyện. Đồng thời biên cương quân hậu cần 4 vạn bộ đội thủ thành, Tây hạ các ngươi đã không có đường lui. Hơn 10 vạn đại quân tan thành chỉ là vấn đề thời gian. Có điều ta khó có thể tưởng tượng sau khi mười mấy vạn tinh quân đội này mất, các ngươi không lương thực không không hậu cần, sao chống đỡ thổ phiên? Khi đàn cùng đại tổng ta liên thủ, tấm bản đồ này liền là cơ hội duy nhất của các ngươi, cất kỹ, đừng bị lấy mất." Lưu Kỳ buông tay. Xem ra hy kịch không thành rồi, buổi sáng vừa nhận được tin nhanh, hàng tướng quân đã ở 7 ngày trước chiếm lấy phủ Hưng Khánh, mà bộ Tây Hạ Vây Khốn huyện Thiên Hoàng, bởi vì không có lương thực đã bắt đầu giết ngựa chiến, binh sĩ 1823. Âu Dương nói, "Chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện, đại tổng ta sẽ phân bốn nhóm cung cấp các ngươi 2000 thạch lương thảo, có thể giải trước mặt của các ngươi." Hóa ra các ngươi sớm đã biết ta là trà hàng." hỏi. "Ừm, người diễn xuất cũng không tốt." Âu Dương nói. Ngươi nên cảm tạ ta, nếu không 5000 kỵ binh của ngươi tất bị Lưu tướng quân hành hạ đến chết. Tốt, Ngôi Danh Hoa pha trầm mặt một hồi, cầm lấy bản đồ nói, Mặt tướng bây giờ đi bẩm báo hoàng thượng, cáo tử." Ngôi Danh Hoa hoa đi rồi, Lưu Kỳ lo lắng nói, "Đại nhân, ngươi đòi những địa phương này mà tướng không phản đối, nhưng ngươi đòi lấy 2000 thạch lương thảo cứu tế người Tây Hạ, chỉ sợ sẽ có phiền." Cho dù võ tướng như Lưu Kỳ cũng biết, Âu Dương đây là kiếm đi trên gió, kiếm tiền của địch, Triều Tống biến thành một kẻ tiểu nhân mong kiếm lợi, Triều Tống sẽ không tiếp nhận. Người trung Nguyên đều rất sĩ diện, Triều đình rất sĩ diện. Cố Ích Lợi lập tức trở mặt, Triều Đình không chịu được chỉ trích của người Liêu. Người Tây Hạ có nhóm lương thảo này, hơn nữa uy hiếp của quân Tống biến mất, Liêu Quốc đơn quân xâm nhập, kết cục như thế nào, người sáng suốt vừa nhìn đã biết. Vết nhơ này cũng không nhỏ, Triều Đình không thể không chỗ căn giạn. Mà Âu Dương thân là người khởi sướng, tất nhiên bị công kích. Theo như Lưu Kỳ nghĩ, có thể tiếp thu những địa phương này, sau đó ngừng chiến. Nhưng giúp đỡ kẻ địch phản kích Minh Hữu, đó chính là một chuyện khác. Ta nào không biết? Âu Dương cười khổ nói. Nhưng nếu không có điều kiện này, xung quanh người Tây Hạ đều không có chỗ tốt, làm sao ngoan ngoãn giao ra những địa phương này? Nếu bọn họ đem hơn 10 vạn người sẽ chắn ra lẻ, phân tán đến các thành, muốn gặm chỉ sợ sẽ hao phí công phu rất lớn. Những địa phương này cũng không phải là không quân coi giữ, qua, xa cũng đỡ, nhưng cách Long huyện quá xa. Linh, Vĩnh Lạc có Hoành Sơn che chắn, Lương Châu còn có 5 vạn quân coi giữ, xài mấy ngàn thạch lương thảo đổi lấy những địa phương này, mua bán này thật sự quá có lời. Hơn nữa trọng binh Tây Hạ đều ở phía nam, chờ quân tướng xài thiệt nhiều khí lực tu tập xong, người Liêu đã chiếm toàn bộ địa phương nên chiếm. Lưu Kỳ thở dài nói, trận chiến này công lao vốn là đại nhân lớn nhất Đáng tiếc thật, nhưng mà tướng tất nhiên phối hợp đại nhân, có bất kỳ thứ gì cần cứ việc nói. Thôn nhỏ vô danh. Lần này người Tây Hạ hòa đàm độ thành ý, Lý Kiến Thuận tự thân xuất mã, hai gã quan văn cùng đi trái phải. Từ trang diện này mà xem, Âu Dương biết người Tây Hạ gấp rồi, trước mắt bọn họ gặp phải khả năng vong quốc. Đây là cục diện do Tây Hạ xuất hiện sai lầm chiến lược lớn. Thứ nhất, trước kia đối phó quân Tống, Tây Hạ nhiều nhất xuất ra nhân mã một quân tư đại khái 10 vạn người đối phó, mà nhân viên chân chính chiến đấu chỉ mấy vạn, nhưng liên tục bị bại trận. Năm chinh quán thứ 5 đến thứ 6, quân Tống nhiều lần tiến công, hạ quân lần nữa bị đánh bại. Sau đó đánh thắng trận là 4 bộ quân Tư Tây binh, phân hai bộ, một bộ đuổi, một bộ phản công thành. Chiến pháp như vậy chú trọng chính là nhanh, khiến đầu đôi của quân Tống không thể nhìn nhau. Nhưng lần này, quân Tống thái độ khác thường, lấy thủ làng công, dùng ít nhân mã điều động lượng lớn nhân mã quân Tây Hạ. Mà Triệu binh quy mô lớn như thế sinh ở hai mùa xuân hạ, khiến chồng chọp đình chỉ. Mà Chiêu Tống sớm thả tiếng gió, người Tây Hạ chuẩn bị chiến tranh là ở năm trước, sau đó tháng tư đâu võ, vẫn kéo dài tới tháng 8 hệ giờ. Chế độ chiến tranh toàn dân đều là binh, nếu không thể lấy chiến nuôi chiến hữu hiệu, tất nhiên sẽ bị hao phí không còn. Thứ hai, tiết lộ cơ mật quân sự Tây Hạ. Người Tây Hạ biết Triều Tống có ý dụng binh với Tây Hạ, nhưng không biết quy mô, không biết tướng linh mang binh, không biết xâm lấn từ vị trí nào. Nếu theo linh, vĩnh lạc mà Triều Tống nói công ai, vậy quan hệ với Tần Phượng Lộ chẳng lớn chút nào. Ngược lại xem Triều Tống, lại rõ như lòng bàn tay với bố trí binh lực trước sau ngày Tết Tây Hạ, sau đó biến hóa binh lực cũng biết rất rõ. Thứ ba, là hỏa khí quân Tống phân phối đại quy mô sắc bén vô cùng, đặc biệt phủ cập hóa binh sĩ Tần Phượng Lộ pháo ném, khiến quân Tống ở thời đại vũ khí lạnh trở thành minh. Một binh sĩ mang theo hai quả pháo ném có thể hạ ít nhất 6 gã kỵ binh Tây Hạ. Tứ tư, nội bộ rung chuyển, chiến tranh lần này thất bại nhất không thoát khỏi trận đại chiến đầu với Long huyện, lại bị hắn bắt giữ gần 2000 quân hạt nhân. Triều Đình vốn còn tín nhiệm người nhà những quân hạt nhân bị bắt làm tù binh này, nhưng không nở tạo thành sự kiện tiêu ngân dẫn bộ phóng địch chạy trốn. Sau đó lại sửa chữa quá đà, làm cho lượng lớn quan viên chính phủ để đó không dùng, tiếp tế hậu cần tạo thành khó khăn rất lớn. Từ việc khí giới công thành lâu như vậy mới đến chiến trường chủ cũng có thể thấy được, hiệu suất làm việc của Tây Hạ đã cực kỳ giảm sút. Thứ năm, đối thủ không giảng đạo lý, chiến tranh mở ra từ xưa đến nay đều là hai quân tranh chấp, đương nhiên cũng có người thu mua tướng lĩnh. Nhưng chưa bao giờ xem tiền như giấy màn nện, không chỉ mua tướng lĩnh, binh sĩ cũng mua, ngựa cũng mua, thậm chí ngay cả mấy khối thịt bò duy trì cũng thu. Giá giá lại giá trên trời, cực khủng bố. Năm trước thu nhập từ thuế cả năm của Tây Hạ cũng chỉ 500 vạn sâu, mà Triều Tống chỉnh đội thêm thu mua vật, cộng thêm tưởng thưởng binh sĩ tốn hao đã đạt đến 280 vạn sâu. Thiết Diêu Tử không công mà phá, người họ vãng lợi thả địch vào tâm trạng, sĩ khí toàn quân sụp đổ. Mật thám hỗn tạp, đại quân không bí mật gì đang nói. Hơn nữa ngược lại với chính sách tướng mà không thưởng năm trước, tiến tưởng thưởng đại quy mô với binh sĩ tống, sĩ khí Tống cao khiến người ta sợ hãi. Thứ sáu, biểu hiện kiệt xuất của hai tướng lĩnh quân Tống. Có thể nói với hai nhân vật không có danh tiếng gì này, người Tây Hạ căn bản không biết là thần thánh phương nào. Nhưng năng lực thống binh của hai người này lại khiến bọn họ rất kinh sợ. Hàn Thế Trung giống như Thái Sơn, Lưu Kỳ sắc bén như chùy. Hai tướng lĩnh có tính cách như thế khiến Tây Hạ không cách nào ứng phó. Ngược lại xem Tây Hạ, mấy tướng quân tư liệu từ đầu đến chân đều có trên tay quân Tống, đã pháp nhất thành bất biến sớm đã trở thành trò đùa của người ta. Thứ 7, nhân mã triều đình trực tiếp khống chế không nhiều lắm, vương gia, quân tư, bộ lạc các nơi ở trước mặt hỏa khí đều không muốn làm pháp Chương 153. Hoa Ước Lũng huyện. Chương 153. Hoa Ước Lũng huyện đương nhiên nguyên nhân thất bại còn có rất nhiều, tỉ như Tây Hạ từ trước đến nay trở mặt với Tổ Phiên, tỷ như không phái chuyên gia dù thuyết Liêu quốc, khách quan còn có 2 năm qua thiên thai nghiêm trọng, thực lực của một nước suy yếu từng ngày. Chuyện chính là như vậy, thành chính là nhiều điểm thắng, thua chính là nhiều điểm bại. Bị đánh có thể biến thành nhục đủ. cho nên quan trọng nhất chính là thành hay bại. Bất kể nói thế nào, ngày nay lấy tư thế kẻ thất bại ngồi vào vị trí này, Lý Càn Tuận đánh giá Âu Dương Hội lâu mới thở dài một tiếng than. Không ngờ Âu đại nhân trẻ tuổi như vậy, Ngày nay đã có tiền độ như thế, đợi một thời gian, chỉ sợ không còn đất cho chúng ta sinh tồn nữa. Đa tạ bệ hạ khích lệ, thật ra tại hạ chỉ là có nhiều tiền hơn chút. Đối với đánh trận quả thật một chút cũng không hiểu. Âu Dương khách Khi nói. Ngược lại hiền danh của bệ hạ tại hạ đã từng nghe qua, cần chính yêu dân, chỉnh đốn lại trị, giảm bớt thuế má, chú trọng nông tang, khởi công xây dựng thủy lợi. Nếu không phải là khởi công xây dựng thủy lợi, trọng nông bỏ mục, chỉ sợ cũng không đến nỗi có kết cục như ngày hôm nay. Lý Càn Tuận hiểu rõ. Sai lầm lớn nhất của bản thân chính là lúc chuyển từ du mục sang nông nghiệp, trước kia chọn dùng chiến pháp toàn dân đều là binh mà dân tộc du mục xưa nay vẫn luôn sử dụng, thì binh sĩ sẽ không quá mứcỷ lại tiếp tế của Triều đình Âu Dương nói: "Mọi người đều hướng về cái tốt, từ vốn dĩ sống trong lều trại giờ đây đã sống trong phòng ốc, trước kia chỉ ăn thịt, bây giờ có rau cỏ có, có lương thực có thương phẩm. Chẳng lẽ để vì vẫn luôn đánh thắng trận thì duy trì của sống du mục? Còn nữa nếu như không có chuyển biến, rèn giáp lạnh, kiếm tây hạ từ đâu mà có?" Bạch Hạ dường như vô cùng tự trách. Có câu tiếng Hán nói 30 đông hà đồng, 30 năm hà tây. Thời đường Đảng Hạng ta cùng tổ tụ hội liên hợp chống cự, thủ phiên bị diệt, rồi sau đó phụ thuộc Trung Nguyên cần thịnh, với thủ phiên truy cùng đuổi tận, với Trung Nguyên cung cấp đất đai thành. Không ngờ ngược lại, thủ phiên cùng Trung Nguyên phản đối Đảng Hạng ta xâm lược. Lý Càn Tuận hơn 30 tuổi nói chuyện giờ đây lại giống như lão già 50 tuổi, phấn chấn lại tinh thần nói: "Âu đại nhân chỉ sợ đã biết tình cảnh gian nan của người Đảng Hạng ta hôm nay, chắc cũng không đạt người, Tây Hạ ngày nay nói là loạn trong giặc ngoài một chút cũng không đủ." Quả thật biết. Âu Dương hỏi: "Vậy hạ suy nghĩ thế nào?" Ý của chấm Gia Linh, vĩnh Lạc cho con tống. tống lập tức rút về Hưng phủ, huyện Tiên Hoàng. Huân nữa giao nộp 1000 thạch lương thảo. Âu Dương lại lấy ra một tấm bản đồ. Bệ hạ, ý của tại hạ là, từ Linh Châu đến Qua Châu, một đường này tại hạ đều muốn có. Lý Càn Tuấn nghiêm mặt nói, "Âu đại nhân đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật ra tại hạ cảm giác vẫn là bệ hạ có lợi." Âu Dương mở ra bản đồ nói, "Trước tiên Tây Hạ sẽ không còn lại cùng thổ phiên giáp giới, chẳng khác nào bệ hạ bất đi một kẻ địch. Tiếp theo, vùng này là muốn làm khu công nghiệp, tương đương làm cho biên cương Tây Hạ phồn vinh lên. Còn nữa, trống chiều có thể đạt thông con đường tơ lụa, tất nhiên sẽ không dụng binh với Tây Hạ nữa." Lương Châu kiểm soát nửa hành lang Hà Tây, là vùng đất ngựa. Mà qua, xa Châu lại đại châu nông nghiệp, hai miếng thịt này chính là thịt trong lòng Lý Càn Thuận. Lý Càn Thuận có điểm phẫn nộ nói: "Âu đại nhân có cảm thấy bản thân khẩu vị quá lớn hay không?" Bạch Hạ: "Xin thứ cho tại hạ nói thẳng. Hình thức trước mắt, những địa phương này đại tống ta cũng có thể tự đo lấy. Tại hạ không đành lòng thấy xanh linh đồ thán mà thôi. Còn nữa cho dù quân tống không lấy." Thủ phiên phía Tây hăm hê Đông Bắc Liêu quốc trọng binh già tăng, cho rủ quân tống bất động tại chỗ, những địa phương này cũng sẽ không còn là của Tây Hạ nữa." Âu Dương nói, lấy đồ của người khác làm lại luôn luôn là món lợi kết sủ của thương nhân chúng ta. Bệ hạ thấy đấy, một khi có quân lương bổ sung, lại phải suy nghĩ thêm cho hưng hánh thiên hoàng. Bệ hạ có thể thoải mái trục xuất quân Liêu xâm lấn ra ngoài. Con thổ phiên chiếm được thiên hóa phủ, tại hạ bảo đảm hắn không thể xuất binh quá dày. Lý Càn Tuận không nói lời nào âu dương sau khi ngẫm lại nói, "Bệ hạ, giật lại phía sau thì phải chịu đòn, đây là sự thật rõ như ban ngày. Mấy năm nay lại tống loại bỏ hoa thịt cường, xem trọng dân sinh, trọng dụng tướng tuổi trẻ có tài. Hỏa khí thay thế đao kiếm trở thành vũ khí chính. Bệ hạ phải biết rằng, lần này ra quân chỉ vẹn, vẹn có một tuyến tần lộ." Hơn nữa trợ giúp đường này hậu cần chẳng qua 20 trâu mà thôi, cho dù bệ hạ đánh bại nhóm này của tại Hạ, chỉ cần triều đình ngự ý, lập tức có thể phái ra một nhóm khác. Dân cư 500.000, một năm thu thuế hơn 3 vạn bạc vạn. Nếu như là ta, ta tất nhiên học đại lý, không chỉ có hàng năm có thể được phía đại tống trợ cấp, hơn nữa không cần nuôi quân, mạo dịch với tống lại có thể có được rất nhiều tiền nghi. Mà tống cũng chưa bao giờ có ý niệm chiếm đoạt đại lý, vẫn luôn là huynh đệ chi bang, cho nên không cần lo lắng sau khi tống cường thịnh sẽ chiếm đoạt Tây Hạ. Âu Dương lời này chính là so sánh, như đại lý, tống triều đời nào cũng đều sử dụng chính sách lung lạc. Ý tứ cũng rất rõ ràng, chỉ cần các ngươi không có ý đồ với chúng ta, chúng ta cũng sẽ không có ý đồ với các ngươi." Lý Cẩn Tuấn nói. Dựa theo thân phận của Âu đại nhân, dường như không nói sai như vậy. Bẩm bệ hạ, tại hạ bây giờ là không sai, chính là đại biểu hoàng đế đại tống nói chuyện cùng bệ hạ. Ngươi xem quan văn ta mang theo bên cạnh, hắn sẽ đem từng câu từng chữ tại hạ ghi chép lại đầy đủ. Ta là người không sợ chuyện, bệ hạ nếu thật sự bằng lòng, ta có thể vì vinh hoa phú quý của tống và bệ hạ ký điều ước 30 năm không xâm phạm. Hàng năm vật phẩm ban cho Tây Hạ không dứt. Trong 30 năm cho dù người không để lại bất cứ binh lính nào ở biên tổng cũng rất không sầm lẫn. Chương 154. Hỏi tội. Chương 154. Hỏi tội điều ước này nhanh như tên bắn đưa báo Bình Ấn, nhưng cũng là vào 10 ngày sau mới dân gian nghe thấy một mảnh xôn xao, còn ở Tây Bắc, vài ngày trước Lý Cương được khâm nhiệm làm và phòng ngự sự tạm thời của Lương Châu, phụ trách tiếp nhận Lương Châu, hộ tịch tiền và lương thực không cần trông cậy vào người khác để lại nữa. Trương được nhiệm làm tiết độ Tuyên Hóa phủ, phòng ngự sự Hóa tạm thời, phụ trách khai thông với phiên, mua sắm cho Tuyên Hóa phủ, tiền và lương thực này, thậm chí một bộ phận dân cư không cần dựa vào thổ phiến để lại. Bổ nhiệm Tăng Bố làm Chi châu cùng phòng ngự sứ của Linh Châu, Vinh Ngạch Châu, dẫn dắt binh sĩ Vinh Hưng quân lộ tiến vào chiếm giữ Linh Châu, Vĩnh Lạc. Chu đạt được bổ nhiệm làm Chi châu cùng phòng ngự sứ Sa Tĩnh, tướng quân của vệ đội Lý Hán được bổ nhiệm làm Chi châu cùng phòng ngự sứ Qua Châu, mang 300 bản bộ, cộng thêm 1000 xương quân trước đó bổ nhiệm Lý Hán làm đặc phái viên hòa đàm giữa Tống và Tây Hạ. Phụ trách phối hợp thực hiện hiệp nghị giữa hai nước đồng thời điều động quan viên địa phương hơn trăm người của các châu như Lan Châu, Tây Chư Châu, Non Châu của Tần Phục Lộ phái đến các nơi, tạm định chức quan, chuyện ưu tiên nhất chính là an bộ tộc tứ phương. Triều đình đại Tống lúc này cũng rối ren. Bọn họ so với bách tính 3 ngày trước đó trước khi nhận được tấu trương ngay cả chút tin tức cũng không có, Âu Dương đột nhiên ra chiêu thức này, khiến triều đình rất là khó giải quyết. Triệu Ngọc và nội các hội nghị hết 3 cái giờ, rồi sau đó suốt đêm hạ hơn 10 đạo thánh chỉ, để những quan viên trước kia nhậm chức ở biên cảnh tống hạ toàn bộ đến nơi này giải quyết hậu quả rồi sau đó lệnh cho sưu mật viện từ đông quân, tây quân, điều 8 vạn binh mã giao cho Hàn Thế Trung chỉ huy cảnh vệ tây bắc bổ nhiệm tăng bố làm giám quân vĩnh Hưng Khô Lộ, điều phân phối mã đóng giữ linh, nữa cầu bộ động đi rất nhiều lương thực đến xa. Qua, tuyên. Hóa đăng báo ngày thứ 2, thánh chỉ vẫn như cũ được ban ra, Bộ nhiệm Âu Dương làm khâm sai tới Bắc, tại Nguyên Đông, Tây, Vĩnh Hưng, Trần Phượng Lộ có thể tùy ý điều phối. Phát Chương Huyền Minh làm giám quân Trần Phượng Lộ, thúc dục mọi mặt vật tư mau chóng đúng lúc. Hạ chỉ từ chỗ Đại học Dương Bình triệu tập bộ phận quan viên, đi đến Trần Phượng Lộ nhậm chức quan viên địa phương hơn nữa bổ nhiệm một đám doanh vật sự, đề hình tứ và những cơ sở đồng bộ có liên quan. Những điều này là do nhu cầu cơ bản, hơn nữa nghe theo đề nghị Âu Dương Dương Tấu Trường, mua châu đều quản thương, trách thương đầu Bởi vì lần này thương hội Dương Bình bỏ vốn khá lớn, Triệu Ngọc có qua có lại mới toại lòng nhau cho nên đất đai của những địa phương này hết thảy là cho Thương hội Dương Bình nắm giữ kinh doanh. Nhưng mà còn hạ thánh chỉ, yêu cầu quan viên tăng thêm lễ ngộ với thương nhân. Tống trước nay vẫn luôn mất đất, mà nay trở về doanh giới lớn như thế khiến tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần chẳng ai ngờ rằng, binh mã khoảng chừng 10 vạn kia không ngờ làm ra được công tích như thế. Triều đình bên này lại hạ chỉ, Phong Hàn Thế trung làm tần quốc công, Phong Lưu Kỳ làm hộ quốc công. Ban thưởng này so với tưởng tượng của tất cả mọi người phải thấp hơn tước vị tống chế 12 cấp, không Phong Vương thì cũng được, ít nhất quốc công cấp 4. Mà sự thật là hai người này lại là khai quốc công cấp 6, không ít người đều so sánh chuyện hai người này và đồng quán được Phong Vương ra so sánh, tính ra triều đình hơi có chút bất công. Mà làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, triều đình lúc ly tán, tăng bố, Lý Cương, một đám quan tướng, thậm chí là binh sĩ cũng lớn nhỏ có phong thưởng, vậy mà lại chỉ thiếu mỗi giám quân Kiêm Khâm Sai Âu Dương một phần, kia rốt cuộc là có ban thưởng lớn nào khác hay là còn nguyên nhân gì khác. Mãi đến khi trung tuần tháng 9, các châu sau khi tương đối ổn định mới có được đáp án. Triều đình công khai hạ thánh chỉ, xóa bỏ chức Khâm Sai, giáng quân Âu Dương lập tức dẫn về kinh hỏi tội. Tội danh làm tổn hại quốc thể, Triệu Ngọc lúc tiếp nhận phỏng vấn nói, Liêu Quốc phái sứ giả nói đại tống ta thất tiến bội nghĩa dựa theo minh ước lúc trước, hai bên đồng thời tấn công nhưng không ngờ Âu Dương vì được lợi cho mình mình, bất ngờ bí mật trợ giúp Tây Hạ tiền lương vũ khí, cứ thế một mình xâm nhập cảnh nội Tây Hạ. Quân Liêu bị binh mã gấp 13 bao vây, cuối cùng toàn quân bị diệt. Hôm nay đại quân Liêu Quốc đã tập kết biên cảnh, giống như có ý hỏi tội, lần này là nguy cơ lớn nhất ở biên cảnh Tống sau nguyên, phóng điều kiện hòa đảm là Triệu cho phép sao? Đáp, chỉ cho hắn xếp ổn thỏa. Hai bên minh chiến trừ không để cho hắn có quyền tự tiện làm chủ chuyện Tây Hạ, điều động quân lương, bán ra số lượng lớn hỏa khí tích chứ ở lũ huyện, vẫn là ý của cá nhân hắn. Việc này đăng báo, dân gian cùng triều đình giấy lên cơn sóng, không ít quan viên đều dâng tấu cầu tình nói Âu Dương công lao to lớn, xin hoàng thượng nghĩ lại, sau đó cũng có không ít quan viên dâng tấu buộc tội Âu Dương. Mà người sáng suốt thì nhìn thấy rất rõ ràng, quan viên vốn dẫn về kinh hỏi tội đầu tiên phải tức bỏ toàn bộ quan chức, mà Âu Dương mặc dù là quan phẩm, nhưng vẫn mang danh chi huyện Dương Bình cũng mang tổng biên báo hoàng kỳ. Phía trước là thống lĩnh nội vệ 300 cấm quân Đông Kinh, đằng sau là quan viên đại lý tự dẫn đầu 300 cấm quân, người ở giữa đang cưới ngựa là Âu Dương, Tô Thiên còn có một chiếc xe tủ giống mặc dù không có chỉ rõ, nhưng tất cả binh sĩ áp giải của Âu Dương cùng quan viên đối với Âu Dương chẳng khác nào là đối với tổ tông, sợ người ta không vui. Âu Dương căn dặn ở đây nghỉ ngơi một ngày, tìm Tô Thiên đến, lập tức có người đi làm Âu Dương nói, hiệu quả in ngân phiếu thông dụng như thế nào? Tô Thiên lắc đầu. Không dám đầu tư, văn nức giảm mạo vẫn tương đối dễ dàng như ngài nói, giấy để chế tạo đều không thể đạt tới yêu cầu mặc dù đã phái chuyên gia nghiên cứu. Nhưng trong thời gian ngắn rất khó tung ngoài thị trường. Chương 155, người giỏi làm nhiều. Chương 155, người giỏi làm nhiều. Châu phủ khách khí với Âu Dương còn có một điểm quan trọng nhất, không ít quan viên nhìn thấy, một địa phương một khi giàu có, dân chúng hạnh phúc thì phải được bất cứ thanh quan nào nhậm trước. Hơn nữa lại bộ hàng năm với bộ phận quan viên kiểm tra đánh giá, bắt đầu tham khảo ý kiến dân sinh, quá trình do phóng viên hoàng gia báo giám sát toàn bộ hành trình. Có điều một vài học sĩ tuổi ra thậm chí là về Hưu dân tấu đối với bầu không khí theo dõi dân sinh để nhậm chức của dân dân và triều đình trước mắt kia tỏ vẻ lo lắng. Chủ yếu nhất là chủ trương tôn thờ đồng tiền. Trước kia tiêu chuẩn cân nhắc người của đại tống đầu tiên là sĩ, tiếp theo là lễ. Cách nhìn đối với cái nhìn tương đối cao, mà nay luồng phong cách để cao ít lợi làm đầu quả thực làm cho bọn họ lo lắng đạo lý rất đơn giản, trước kia người ta khen hài tử của mình là người đọc sách, mà bây giờ mọi người khen hài tử của mình là kẻ có tiền. Đọc sách thì không được tiến sĩ, cho dù là cử nhân, cũng hơn rất nhiều hạng tương nhân, xã hội nhìn nhận so với trước tiêu kém đi rất nhiều. Các nơi đã xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Điển hình nhất chính là chuyện phát sinh ở thành mới của Âu Dương lão gia. Một thương nhân lá trả bỏ con gái của quan lục phẩm trong kinh hơn nữa để ba đứa con trai của hắn đổi nghề không đọc sách nữa mà học việc buôn bán. Trước kia đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, thân phận con gái được gà đi rồi, gà vào nhà một thương nhân. Ngày nay thương nhân này có khí phách dám bỏ vợ, ít nhất là không thèm để tâm đến thân thế của vợ mình, hoặc như người ta nói, có tiền thì có quyền đạo đức quan và giá trị quan đều đang chậm rãi của mọi người gặp phải đặc kích. Mà bọn người Thái Kinh đã chú ý tới bầu không khí như vậy, đại biểu sĩ tộc Dương Tấu vạn chữ cho Triệu Ngọc. Việc này Âu Dương biết, hắn không để trong lòng. Tất cả những gì Âu Dương làm chính là ảnh hưởng và biến đổi ngầm. Một đứa bé đi tiêm phòng khẳng định là không chịu, người có nói với nó tiêm phòng sẽ không mắc phải bệnh gì đi chăng nữa, nó vẫn sẽ không hiểu. Nhưng người nói với nó, hôm nay tiêm phòng có thể không cần đến trường, nó nhất định sẽ chịu. Rồi lại nói với nó tiêm phòng không chỉ có thể không cần đến trường, còn có thể ăn thức ăn nhanh, nó chín phần sẽ hoan hô. Xã hội chính là như vậy, người thống trị lấy nu cầu của bản thân để thâu tóm tư tưởng người bị trị, mà xã hội dân chủ là chuyện nhu cầu của người bị trị trở thành vấn đề quan tâm của người thống trị. Xe chở tù đến Đông Kinh, Đông Kinh cùng ngày có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Khai phóng phủ sớm dự liệu được tình huống này, phải ra lượng lớn quan sai binh sĩ duy trì trật tự. Trương Viễn Minh cùng Âu Dương trong xe trợ tù nhỏ giọng nói: "Âu hiện đại, thủ đoạn đùa giỡn này của ngươi quả thật là thông minh." "Thủ đoạn gì? Ngươi để hoàng gia báo trắng trận thổ phòng chiến sự Tây Bắc đều là hoàng thượng chỉ huy anh minh, còn tổng kết nói trận chiến này, công lao hoàng thượng chiếm đến 7 phần." Âu Dương kinh ngạc nói: "Sao ta lại không biết nhỉ?" "Báo ngày nào?" "Hôm trước." Trương Viễn Minh cười nói: "Đó chính là hoàng gia báo bọn ngươi có cao nhân. Háng hại khâm sai, giết giả, hoàng thượng vốn muốn cho ngươi chút bài học. Nhưng sau khi xem báo rồi thái độ lại thay đổi to lớn." Ngày hôm qua Lâm Triều có mấy tên hăng hái dâng đấu, nói hoàng thượng chính là vua của võ công, xin hoàng thượng đến Thái Sơn cung thế. Trận chiến này thì có liên quan gì đến võ công? Âu Dương vừa vây tay với quần chúng vừa nói, mà là có liên quan rất lớn với Tiền. Đến Thiên Lao rồi. Nơi gọi là Thiên Lao chính là ngục giam triều đình trực tiếp trưởng quản. Quan sai Thiên Lao Đông Kinh do khai phong phủ phái ra, mà trưởng quản thì lại là đại nội. Đông Kinh có 3 căn Thiên Lao, một do đại lý tự trưởng quản, một do khai phong phủ trưởng quản, còn lại do phủ tông nhân chủ quản. Tại sao phải có ngục giam chuyên biệt như vậy? Sĩ phu đãi ngộ cao, đừng nói ở Tống. Cho dù ở Ngục giam hiện đại cuộc sống cũng tốt hơn so với tội phạm bình thường ở Trung Quốc hiện đại lần cận nhà máy hạt nhân nào đó có ngục giam đặc biệt giam giữ có lớn pháp luật cũng thường xuyên đều sẽ không công chính với người biến tướng để cao những người địa vị khác trong thiên lao laoông kinh cũng giống vậy đều là tội phạm chính trị tội phạm bình thường dù có phạm tội nặng hơn cho dù là tội ác chồng chất cũng không có mặt mũi để vào nơi này mà Âu Dương phải ngồi ở trong căn nào quả thực khiến bọn nội các đau đầu một hồi Âu Dương là chạ nguyên nhưng quan thật sự là quá bé nhỏ miễ cưỡng xem như sĩ phu quả thực là có tư cách vào thiên lao đại lý tự giam giữ giam giữ quan viên phạm luật lợi thẩm vấn chủ yếu là vấn đề kinh tế. Khai Phong phủ bình thường giam giữ chủ yếu là quan ở kinh thành, mà phủ tông nhân bình thường giam giữ giam giữ quan viên đủ cấp hoặc là thành viên hoàng tốc để hoàng thượng tự mình thẩm vấn. Đem Âu Dương kéo qua kéo lại so sánh một hồi, vấn đề kinh tế không cần phải nói, chắc chắn không, người ta bây giờ là nhà chỉ có bốn bức tường, thẩm vấn cũng không cần, Âu Dương làm chuyện gì cũng làm bên ngoài sáng, đại lý tự không đi được. Chương 156. Vài chuyện vụn vặt. Chương 156. Vài chuyện vụn vặt. Nguyên nhân Tư gia tìm Âu Dương rất đơn giản, đến Tây Bắc khai hoàng. Thế lực Tiền Trang Dương bình đỉnh chỉ quyết chương. CEO đại lý không dám bắt tay với Tiền Trang Diêu Quốc. Tư gia xem xét, ngoại trừ Tô Thiên, có thể làm chủ chỉ còn lại một mình Âu Dương, không dễ gì đợi đến khi Âu Dương bị bắt về, liền nóng vội hẹn ngày gặp mặt. Người tư gia nói: "Âu đại nhân, thư tín này ngươi cũng xem rồi. Ý của Lao gia nhà chúng ta chính là, Tiền Trang Dương Bình có thể chiếm 1 phần 5, nhưng quản lý hàng ngày do tư gia phụ trách. Cho dù là Tô trưởng quỹ cũng chỉ có thể nêu ra ý kiến." Tư gia đồng ý, tuyệt đối không đập bể chiêu bài Tiền Trang Dương Bình, nếu có nơi làm quá đáng, Tiền Trang Dương Bình có thể đem Tiền Trang tư gia phụ trách kiểm kê kết thúc. Âu Dương nắm lại hỏi: Chuyện sự Kim Liêu như thế nào rồi?" Người tư ra trả lời. "Tiểu nhân không rõ lắm." Âu Dương đặt thư sang bên cạnh nói, "Ta không thể nhanh như vậy trả lời ngươi được. Trên nguyên tắc ta đồng ý, nhưng ta phải căn cứ thực lực của Kim Liêu để so sánh một hai điều." Tư lão ra tử nên hiểu rõ, làm ăn lớn, tốt nhất đem tiền kiếm được để ở chỗ sáng, từng điều từng mục phải ghi cho rõ ràng mới tốt nhất. Thư này cũng quá mức mơ hồ, chỉ viết vài điểm mấu chốt. "Như vậy đi, 10 ngày sau ngươi đến lấy thư, ta viết một phần kế hoạch ra, bảo đảm tiền Trang Dương Bình sẽ không chủ đạo tiền Trang Tư gia phụ trách." "Được, vậy làm phiền Âu đại nhân. Đợi một chút." Âu Dương cầm bút viết mấy chữ. Phiền ngươi đến hoàng gia báo, bảo bọn họ mang tình hình mới nhất của Kim Liêu đến đây cho ta xem. Dạ. Người khách thứ hai tiếp là một tên hạ nhân bên cạnh Tống Huy Tông, hạ nhân khách khí với Âu Dương, đưa lên một phong thư. Đại nhân, người trở về rồi. Đây là thư thái thượng hoàng bảo tiểu nhân mang cho đại nhân. Ồ, Âu Dương mở thư. Người kia nói, ý tứ thái thượng hoàng rất đơn giản, hoặc là hắn về Hàn Châu, hoặc là tống Trạch quốc khỏi. Cục lựa động đông những chuyện khác Tống Huy Tông đều có thể nhịn cho qua được, nhưng chỉ riêng không chịu nổi tống trách. Tống trách là người không bạo lực không hợp tác tiêu chuẩn. Hắn có kiên nhẫn và bền lòng, chỉ cần Tống Huy Tông dám nói một chữ chấm, hắn sẽ luôn nói đạo lý với Tống Huy Tông. Trong thư viết, Tống Huy Tông tức giận, bảo hạ nhân xử hắn, kết quả vài hạ nhân đều bị huyện Dương Bình bắt hết, kết tội tập kích quân lại. Về sau Tống Huy Tông dứt khoát tự mình động thủ, sự kiện bắt đầu là Tống Huy Tông với một số học trò lớn tiếng đều xấu triệu ngọc, kết quả tông trạch lại bắt đầu giảng đạo lý, Tống Huy Tông bảo hạ nhân động thủ, hạ nhân không dám, vì vậy tự mình tự động thủ. Tông trạch trấn đến người đỡ, một chút cũng không phản kháng. Tống Huy Tông sau khi đá mấy cước khóc lóc chạy đi, xin nghỉ phép 3 ngày, không ra khỏi cửa. Về sau mới biết được hóa ra là gãy ngón chân cái. Tông Trạch chính là người cần trọng, phân công hắn làm gì, hắn đều có thể nghiêm túc làm tốt. Tống Huy Tông mỗi ngày kéo lao bà mình tốt khổ, nói sai lầm lớn nhất đời này của mình chính là chọn lao già tiến sĩ kêu hô dương gật đầu, cùng người nọ hàn huyên chuyện đại học Dương Bình. Nói tóm lại cũng không tệ lắm, thậm chí có quan viên tự đi đến nghe giảng công thương, tài chính. Một đám thương nhân cùng các quan viên quan hệ cũng rất tốt, xưng huynh gọi đệ, về sau chỉ thiếu điều quan thương cấu kết cùng nhau làm ăn một trận Ý khóa triển khai cũng không kém Hóa ra địa vị bác sĩ thu ý ở Tống là rất thấp, nhưng theo đà gia tăng sử dụng súc vật, bác sĩ thu ý đã trở thành nghề nghiệp rất hot. Hậu cần Dương Bình xe trâu ngựa mấy ngàn con. Còn có ngành nuôi trồng quy mô lớn càng cần thêm nhân tại phương diện này, tiền lương giống như cổ phiếu, nhanh chóng tăng lên, trước mắt đạt đến 100 quan một tháng. Quân khóa vẫn chưa mở, nơi đó cũng bỏ trống, nguyên nhân cũng là bởi vì thật sự quản không nổi. Mặt khác hàng châu bị thác đào tạo, mở trường thuyền, khóa trình vận chuyển đường biển. Mặc dù không được phát triển cho lắm, nhưng vẫn là có rất nhiều người đến học, hiểu rõ ràng song xuôi. Âu Dương phất tay bảo hắn đi được rồi, người nọ ra Thiên Lao mới phát hiện, thật vô nghĩa, mình đến để đưa thư kiến nghị, lại bị xem như là máy vấn đáp. Muốn vào lần nữa, người canh cửa nói, còn phải có khẩu dụ hoàng đế. Hơn nữa xếp hàng đằng sau cũng mặc kệ. Khách nhân kế tiếp là trưởng quầy Chu An Đông Nam Tiền Trang. Mấy chuyện của Chu An khá là phức tạp. Đầu tiên là người Kim cùng hắn liên lạc nhập khẩu một ít vật tư chiến lược triều đình quản chế. Thứ nhì là hy vọng khai thông mậu dịch trên biển của Kim Hạng. Thứ ba là người Kim muốn mua một số thuyền. Thứ tư là Đông Nam Tiễn Trang vận chuyển đường biển Hàng Châu đến Đông Nam Á, những điều này đều là đại sự. Chu An tuy có quyết đoán, nhưng cũng phải nghĩ kỹ, nói không chừng còn phải rơi đầu, hoặc là vốn ban đầu cũng chẳng còn đồng xu. Mao Dương đối với hắn không thiết chỉ dẫn, khiến hắn rất là tín nhiệm Âu Dương, vừa nhận được tin tức Âu Dương bị bắt, Âu Dương chạy đến Đông Kinh. "Chu trưởng quý, ba điều trước tạm thời không thể trả lời cho ngươi, ta vẫn không rõ lắm tình hình chiến trận của Liêu Kim gần đây. Về phần điều thứ tư, ta rất chắc chắn nói, nếu làm được, không chỉ có lợi nhuận khổng lồ, hơn nữa Chu trưởng quý có cơ hội lưu danh thiên cổ. Ngươi nói những địa phương này, ta gọi chung là Đông Nam Á có điều đừng nghĩ làm sao vận chuyển kiếm vài tiền nhỏ, phải đưa thương nhân đến nơi đó." dựa theo điều kiện của bọn họ mà xây dựng. Tỷ như ngươi chuyển hàng đến Đông Nam Á bán, thuyền chống trả hàng vẫn phải trả hàng người khác, không bằng tự mình mở màn một món lợi mới." Chu An nói, "Nếu bọn họ không muốn thì sao? Vùng đất Đông Nam này có thủy sư, quân sưởng của ta hiện nay đang nghiên cứu lắp pháo trên thuyền. Chờ vấn đề này có kết quả, bọn họ nếu không muốn, chúng ta liền đánh." Âu Dương nói, "Chu trưởng quý trước tiên có thể làm quen với những địa phương này. Hiệp hội buôn bán Dương Bình nay đã chiếm được một phần đất đai lớn ở phía Tây Bắc, rất có tương lai." Chu trưởng quý không nên nghĩ đến chuyện phát triển ở phía Nam. Những chỗ này hiện tại cũng rất yếu, nói không chừng thủy sư còn có thể đánh hạ một mảnh Giang Sơn tốt đẹp. Chương 157. Tự cho là đúng. Chương 157, tự cho là đúng. Hai cung nữ, tám nội vệ, cộng thêm Cửu công công theo sau hầu hạ Triệu Ngọc khẽ bịt mũi nhăn mặt nhíu mày, mùi vị gỗ mục nát thật sự không dễ người chút nào, mới đi được vài bước quẹo một vòng, cô đã nhìn thấy Âu Dương, nhưng Âu Dương vẫn còn chưa thay trang phục tù nhân, đang ngồi ở chính giữa đại lao, trước mặt là một văn án, người bên cạnh đang vội vàng thu dọn công văn chất đống như ngọn núi nhỏ thì nhìn thấy đám người Triệu Ngọc, vội vàng tối nói: "Tham kiến bệ hạ." Âu đại nhân mạng còn không biết có thể giữ được hay không, lại vẫn còn bận rộn như thế, cần cụ công vụ, thật đúng là quan viên mẫu mực của đại tổng. Triệu Ngọc không ấm không lạnh nói một câu, Cửu công công đứng bên vội đặt ghế xuống, Triệu Ngọc ngồi ở trung đạo nói: "Các ngươi lui ra." "Dạ." Cam Tín, Nha Dịch, còn có toàn bộ quan viên thiên lao đều lui ra chỉ còn lại tùy tùng của Triệu Ngọc và Âu Dương. Triệu Ngọc nói: "Âu đại nhân, ngươi hẳn nên nói, được bệ hạ tới nơi đây thăm hỏi tội thần, tội thần thực sự vô cùng sợ hãi. Được bệ hạ, Thử bỏ qua." Triệu Ngọc nói: Ngươi vẫn không hề để chớp vào trong mắt, uy nghiêm hoàng gia ở trước mặt ngươi không đáng một đồng. Ngươi có biết tội của ngươi không?" Âu Dương gọi nói. "Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Chớ hỏi ngươi, ngươi vì sao phải giết Đặt Phái viên Tây Hạ?" Âu Dương trả lời. "Bẩm bệ hạ, vi thần, tội thần." Tiểu công công vội uốn nắn. "Ừm, tội thần cho rằng thánh chỉ của bệ hạ không phù hợp vào tình huống lúc đó, tục ngữ nói tướng ở bên ngoài có thể không nghe lệnh vua. Giết Đặt Phái viên, đối ngoại tuyên bố Đặt Phái viên thứ nhất có thể lấy bố trí thủ quân của Hưng Khánh phủ, cho tướng quân tiện lợi. Thứ hai có thể hiểu rõ chi tiết quân lực của Tây Hạ ở Lục huyện." Thứ ba có thể đạt kích rất lớn sĩ khí quân Tây Hạ, đây là cái lợi của một đá ba chim, cớ sao mà không làm? Sách thánh hiền ngươi đọc được đi đâu hết cả rồi? Trung quân, ngươi có lên nghiếc không? Ngươi không có, ngươi đây gọi là cái gì hả? Ngươi đây gọi là không từ thủ đoạn, nếu mọi người đại tống học theo ngươi, đặt chữ lợi lên hàng đầu, thiên hạ chẳng phải là đại loạn sao?" Triệu Ngập nói. "Ngươi đừng co phục, ta hỏi ngươi, ngày đó Lưu tướng quân sắp xếp khí giới công thành Tây Hạ lỡ như thất bại, một khi người Tây Hạ tổng công, Lục Huyền có giữ được hay không?" "Lục Huyền mất rồi, Tây Bắc không còn phòng thủ." Rất nhiều quân tư mặc cho người Tây Hạ cướp bóc, hơn nữa còn dồn hàn tướng quân vào con đường chết, ngươi có nghĩ tới không? Có người nói lưu kỳ âm hiểm hèn hạ, thủ đoạn vô sỉ nhưng chấm thấy ngươi chính là hại nước hại dân coi mạng người như có rác. Bệ hạ, người Tây Hạ căn bản là không phải là thật lòng hòa đám cần phải bức bọn họ đến đường cùng, bọn họ mới có thể hòa đám. Tội thần thừa nhận thắng may mắn bệ hạ bệ hạ thấy trận chiến tiêu thủy cũng là may mắn, hai vạn nữ chân bại trước 70 vạn quân liêu cũng là may mắn. Còn nữa cho dù Lũng huyện bị phá, người người cũng không dám xâm nhập, bởi vì Hàn tướng quân đã hình thành bốn mặt bao vây có thể từ Hưng Khánh phủ đoạt lấy Hoành Sơn, binh vĩnh Hưng quân lộ phối hợp đã thông Linh Châu, với ngạc, người Liêu ở phía bắc tàn sát bừa bãi, thủ phiên ở tây nam xuất binh. Nếu là như vậy, Tây Hạ diệt quốc là điều khó tránh cho nên cho dù Lũng huyện bị phá, bọn họ chỉ có thể cướp đoạt vật tư nơi đây, rồi sau đó gấp gáp chi viện bốn phía. Triệu Ngọc hờ hững hỏi: Người không sai, Chắc cũng không tin không có lòng riêng. Quả có, tội một là mong muốn đạt thông con đường tơ lụa, hay là muốn chiếm xa qua và Lương Châu, ba nơi này là nơi phát triển thương nghiệp rất tốt." Triệu Ngọc nói: "Các ngươi canh chừng xung quanh, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tiếp cận." Dạ, Cửu Công Công biết Triệu Ngọc muốn một mình nói chuyện với Âu Dương, nội vệ bắt đầu xem xét nhà giam vụ cận có phạm nhân hay không, dọn dẹp trống giống toàn bộ khu vực này. Triệu Ngọc thở dài: "Hoàn Nhan A Cốt đã sợ ngươi, Lý Càn Thuận sợ ngươi, ngươi có biết ta cũng sợ ngươi." Âu Dương lắc đầu: "Ta sẽ không làm hại ngươi, ngươi sợ cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi làm nhiều chuyện như vậy là vì mục đích gì, nếu như là vì đêm hôm đó, ta không chỉ có lập tức thả ngươi, hơn nữa phong chiến công cho ngươi." Triệu Ngọc nói: Nếu có mục đích khác, ngươi tốt nhất cũng thành thành thật thật nói ra cho dù ngươi tham luyến ngôi vị hoàng đế, ta cũng sẽ không giận ngươi. Đại Tống Phùng Linh, nhưng bên trong thì lại suy yếu lâu ngày thành bệnh, ngươi xem xung quanh chúng ta, xung quanh đều là dân tộc du mục. Đại Tống không nuôi ngựa, hàng năm tiền mua ngựa tiêu tốn hết 3 phần quân phí. Ta xây dựng quân xưởng chính là không muốn ngươi thành vua vương quốc, ta thành nô vương quốc. Còn nữa, ngươi xem, Tống khai quốc mấy trăm năm, sản sinh mấy trăm lần bách tính bạo loạn, tại vì sao? Nhưng để vì bọn họ có một miếng cơm ăn, bọn họ không tạo phản thì làm sao mới có cơm ăn chứ? Ta liền nghĩ Có lao động thì có cơm ăn nhưng cơ hội như vậy không nhiều lắm, nếu không phát triển buôn bán thì làm sao có nhiều cơ hội lao động được. Về phần tiền trang, người cũng biết, lúc dị tộc xâm lấn đều là đốt giết đánh cướp. Nhưng người trung nguyên chúng ta sợ chuyện, không có ai dám đứng ra chống cự, nhưng ta thì không, ta không thể trơ mắt nhìn lao bà của mình bị người khác cưỡng gian, người thân bị sát hại, cho nên ta không chỉ có sẽ phản kháng, hơn nữa còn sẽ dự đoán đem từng mầm non này bóp chết ngay lúc ban đầu. Người phương Bắc đều gửi tiền vào tiền trang, sau khi có người dám đánh chúng ta, chúng ta liền hô một tiếng, các ngươi không cần gửi tiền nữa sao? Vì vậy mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực, vác cọc gỗ xông lên. Triệu Ngọc bị lời này làm cho vui mừng cười nói, "Ngươi nói có đạo lý, thấy người Tây Hạ xâm lấn nhiều châu của ta, nhưng dân chúng không phải bị ép buộc, đều không muốn trợ giúp thủ thành." "Ừm, bởi vì bọn họ cảm thấy chính là đổi kẻ quản lý mà thôi, cũng giống như đổi một chi huyện, thuế phải nộp vẫn phải nộp, không có gì thay đổi." "Ừm, ý ngươi là thay đổi nguồn gốc quốc khố trước kia, giảm bất thuế phú bách tính bình thường, chú trọng phát triển thương nghiệp bù đắp quốc khố." Ngươi xem, một trại nuôi gà ở Dương Bình năm ngoái thuế lợi nộp 3 8000 quan quản lợi." Nhuận mà trước khi ta chưa tới Dương Bình nhiệm chức, thuế lợi cả huyện cộng cả một năm chỉ là hơn 3 vạn quan, mà năm ngoái sau khi phát triển thương nghiệp thuế lợi đạt được 4 vạn quan. Chương 158. Giáng quan. Chương 158. Giáng quan. Bởi vì được căn dặn, nhà lao của Âu Dương được quét tước một phen, rồi sau đó bên trong chuẩn bị đầy đủ, đến văn phòng tứ bảo, cộng thêm giường nhỏ khá là thoải mái. Người khách tiếp theo là Huệ Lan, Huệ Lan rõ ràng khá là chủ đáo, cái khác không cần nói, trước tiên lấy ra vài đĩa thức ăn, còn mang đến một chung rượu nhỏ. Huệ Lan vừa rót rượu vừa nói: Đại nhân lao lực ở Tây Bắc, nhưng là công lao bất thế, khổ cực rồi. Ha ha, Huệ Lan ngươi khách khí rồi. Nghe nói ngươi sinh một đôi tiểu tử ngập mặt. Huệ Lan gật đầu nói, "Còn may mà Lương Ngụy muội chỉ dạy vận động tiền sản, sinh sản thuận lợi như vậy. Có điều ta nghĩ, có lẽ là đại nhân dạy bảo." Âu Dương ha ha cười phủ nhận, "Ta dạy bảo sao? Ta là nam nhân." Huệ Lan thấy Âu Dương không thừa nhận, cũng không nói vấn đề này, đổi chủ để nói, "Đại nhân cùng Hàn tướng quân và Lưu tướng quân còn có thư từ qua lại không?" Thửm. Âu Dương nghi hoặc hỏi, "Có ý gì?" Huệ Lan giống như sẽ không để ý đến chuyện nhàn rỗi này, cho dù là Lương Hồng Ngọc cũng không thể để ý Huệ Lan thấy Âu Dương Hiểu lầm giải thích nói: "Đại nhân, hoàng thượng vẫn là coi trọng ngài, cho dù ngài gây ra chuyện lớn thế nào, chỉ cần nếu ngài không có lòng dạ khác, nàng ta sẽ không đối với ngài như vậy." "Lòng dạ khác?" Huệ Lan thấy hắn thú rõ, dẫn dắt thêm hỏi. "Đại nhân cũng biết tại sao ngươi lập được công lao lớn như thế, nhưng kết quả lại rơi vào cảnh tù tội không?" Âu Dương nói: "Bởi vì Liêu Quốc." "Không đúng Liêu Quốc chỉ là một cái cớ, nguyên nhân thực sự đại nhân rơi vào đây chính là giao hảo với hai tướng quân nhà Liêu." Huệ Lan thấy Âu Dương vẫn còn chưa rõ Zức Khoát nói thẳng: "Đại nhân có con sưởng, đại nhân có báo hoàng gia, hai thứ sản nghiệp sắc bén này trên giới triều đình không phải không biết, mà triều đình cũng cần hai thứ sản nghiệp sắc bén này. Nhưng mà, đại nhân nếu tăng thêm minh quyền, vậy thì không giống với lúc trước. Tây Bắc khai hoang, hoàng kim bảo địa, không phải là không có lo lắng đại nhân ngày nào đó vất tay hô mưa gọi gió ở Tây Bắc, tự lập làm vương. Đại nhân người xem xem, tướng quân dẫn binh lại có quan hệ rất tốt với đại nhân. Đảng người tống Giang ngày nay cũng là quân võ, cũng có phần dính dáng đến đại nhân. Lại thêm đại nhân mở võ cử mới thi được một đám tướng lãnh, đại nhân nói, triều có thể không kiêng kỵ sao?" Âu Dương nghe xong hít một ngụm lãnh khí, hóa ra tất cả những lời Triệu Ngọc vừa rồi mới nói cũng không phải nói nhảm. Cái gì không phụ ta, bản thân nghe còn tưởng rằng là nhi nữ tình trường, nhưng mà càng có ý tứ khác. Ban đầu nói gian thần, trung thần, còn nói đến đến, căn bản là không quan tâm bốn bạn hay là 400 vạn, dường như căn bản không quan tâm mình tham ôm mà tự mình lại ngây ngô lớn tiếng nói chính sách và suy nghĩ đối nội đối ngoại, người ta căn bản là không có hứng thú nghe. Đại nhân yên tâm, Báo Hoàng gia đã đem chiến công lần này quy về cho hoàng thượng. Báo Hoàng gia từ hậu cần, chuẩn bị, chiến lược, kế hoạch đủ loại phân tích, đều nói do Triệu Ngọc chỉ dẫn mà Hàn Thế chung cùng Lưu kỹ chẳng qua là người áp dụng. Bởi như vậy Hàn Lưu hai người làm hộ Quốc Công thì xem như là phối hợp. Thứ hai, dùng báo hoàng gia để nói rõ, chính là nói rõ thái độ của Âu Dương. Huệ Lan sau khi nghe nói tin tức bắt Âu Dương hỏi tội thì lại hao tổn tâm huyết. Không chỉ có suốt đêm xem xét tin tức thời gian chiến trận, hơn nữa còn triệu hồi Lý giật Phong từ Tây Bắc về Đông Kinh. Ai cũng hiểu rõ, ngoại trừ Âu Dương, ai cũng không làm báo được, giống như là ai cũng không đảm đương nổi trước Chi huyện Dương Bình này. Nguyên nhân đơn giản nhất chính là tiền. Đối ai làm tổng biên và Chi huyện Dương Bình cũng không dám cho thuộc hạ của mình tiền lương cao như vậy. Nếu như là nói, một nhà dịch mỗi tháng không quá mấy trăm văn tiền, còn Dương Bình đạt đến người bình quân 20 quan, gần gấp trăm lần. Còn một người khác làm chi huyện Dương Bình, dám dùng nhiều nha dịch như vậy sao? Nhân số trong châu lại là vừa khai trừ nha dịch, tất nhiên chiến loạn nổi lên khắp nơi. Có người khác giám quản những kẻ có tiền sao? Người nào không phải bên trên đều cấu kết với nhau chứ? Âu Dương không biết chính là, cũng không phải không có người từng đề cập đổi chi huyện hay tổng biên. Nhưng Triệu Ngọc sau khi cân nhắc, phủ quyết đề nghị này. Báo hoàng gia không có Âu Dương cùng một nhóm phóng viên kia, sẽ biến thành cái dạng gì căn bản không dám đoán. Còn có Dương Bình sẽ như thế nào? Bởi vì này, hai chuyện này liên kết với nhau sẽ xảy ra phản ứng như thế nào. Giống như có người nói muốn loại bỏ đồng quán giám quân Tây Lộ Hà Bắc, Triệu Ngọc không phải không nghĩ, mà là kiêng rẻ quá nhiều. Triệu Ngọc cũng hiểu rõ, không có Âu Dương, lần này Tây Bắc khả năng lớn nhất chính là rơi vào trạng thái giằng co, lương bại câu thường. Cho dù lấy lại được Linh Châu, với Ngạc, Trung Quốc cũng mất mát đáng kể. Cho nên cũng bởi vì như vậy, Triệu Ngọc tự mình đến Đại Lao, cho Âu Dương cơ hội biện bạch bản thân một lần. Huệ Lan nghe Âu Dương nói xong những lời nói với hoàng đế thì kinh hãi. Cái này, đại nhân, ngài không biết nói thì đừng nói bừa chứ, từ xưa đến nay Giang thần cùng trung thần triều nào cũng có, các hoàng đế cũng là lòng dạ biết rõ. Mà chân chính vừa vặn bị hoàng đế kiêng kỵ chính là năng thần như ngài nói đó. Hại Đại nhân cũng biết chuyện Tiêu Hà tự ô chứ, cũng phải có hành động mới được, bằng không thánh chỉ thoáng cái sẽ cách trước cho ngài làm thứ dân, vậy thì nguy rồi. Chương 159. Mậu dịch xuất khẩu vũ khí đối ngoại. Chương 159. Mậu dịch xuất khẩu vũ khí đối ngoại. Trong khi đợi tân sứ giả Liêu Quốc đến, triều đình đều đã trên giới một lòng, đồng ý lấy cả Hàng Châu làm chủ cảng xây dựng hạm đội theo đề xuất của Triệu Ngọc. Bên giới Triều Đình còn đơn hướng đặt 10 chiến thuyền thích hợp cho các cuộc chiến đấu viễn hành. Hàng Châu vì vậy mà phải mua đại bác ở xưởng quân sự Dương Bình để chuẩn bị cho các chiến thuyền. Cùng lúc ấy, Triều Đình cũng đặt ra chiến lược mới để làm thông suốt con đường Tơ Lụa, mục đích đương nhiên là vì sự phồn bình của vạn quốc Lai Triều. Căn cứ vào chiến lược này, Triều Đình đã bổ nhiệm Lý Cương làm Thiếu Bạo Thái tử, giữ chức tiết độ sứ đường Tây Bắc, phụ trách việc nối liền quân binh trong vùng cảnh nội ở đây với dân tộc Hột, đồng thời hạ sử cho Hãn Hãn. đoán thì vấn đề ở phía dân tộc Hồi Hột không lớn, bởi trước nay họ vẫn luôn hoan người Nguyên, còn thái độ của Hãn thì lại nửa nạc nửa mỡ. Mơ hồ không rõ. Để phong bị cho việc chiến tranh có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai, hàng thế trung đang trấn thủ ở đường Tây Bắc cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến sự, sưởng quân sự Dương Bình do đó cũng tiếp tục nhận được đơn hàng vạn quốc Lai chiều, vạn nước lại chiều cỡ 8. Gặp mặt sứ giả Liêu Quốc, sứ giả Liêu Quốc cũng chấp nhận lời giải thích về sự hiếu nhầm từ phía Âu Dương. Nhưng đã gần 11 tháng rồi, triều đình Liêu Quốc vẫn không để cho Âu Dương giợi kinh về nhậm lệnh, mà hắn phải ở lại để phụ trách việc đàm phán buôn bán vũ khí với Liêu Kim. Mà lúc này, ngân hàng tư nhân Dương Bình cũng đã mở được một ngân hàng đầu tiên ở Nam Kinh Liêu Quốc. Giữa Tống Liêu bắt đầu có sự luân chuyển tiền bạc. Chỉ trong vài ngày, ba ngân hàng tư nhân Dương Bình ở Phủ Đại Đồng, Phủ Đại Định và Phủ Lâm Hoàng, ba phủ của Liêu Quốc, đồng thời được mở cửa. Mặt khác, chiến cục Kim Liêu vẫn ở trong thế rằng co như cũ, pháo thủy thủ và mĩn cũng không hào dụng trong quá trình tiến công. Lần này sứ giả Liêu Quốc đến đây còn vì một chuyện khác nữa, đó là trình quốc thư cho đại tống, nói rằng sẽ có đoàn sứ giả Liêu Quốc đến đại tống đàm luận về việc nối rộng hoạt động xuất khẩu vũ khí vào xuân năm tới. Mà ở Đông Kinh lúc này cũng đang có sứ giả của Kim Quốc, mục đích của họ cũng là bàn chuyện mua bán vũ khí với đại tống. Vũ khí mà Liêu Quốc thấy vừa mắt là xe hỏa tiễn một loại vũ khí vừa có khả năng phòng ngừa sự tấn công của kỵ binh, vừa có khả năng sát thương địch trên diện rộng. Còn vũ khí mà Kim Quốc nhắm đến lại là đại bác. Âu Dương vừa nghe thấy Kim Quốc muốn có đại bác đã lấy làm kinh hãi. Cho dù có sản xuất với quy mô lớn, thì đám công nhân cũng không biết gì về vi lực của loại đại bác này. Hơn nữa, lô đại bác đầu tiên vẫn còn chưa giao cho Hàng Châu mà Kim Quốc đã biết đến việc đại bác có thể tấn công trên diện rộng, đồng thời cũng biết có thể cùng lúc gắn vào nó hai loại đạn pháo điều này chỉ có thể nghi ngờ rằng Ở Dương thôn Dương Bình ít nhiều cũng có gian tế của Kim Quốc Câu Dương vừa viết thư bảo chuyển mình tiến hành điều tra, vừa kiên quyết từ chối, tuyệt đối không thể đem đại bác ra tiêu thụ ở bên ngoài, xét lẩu về pháo sứ thủ đã xuất hiện khắp Liêu quốc, nhưng do không có cách phối hợp với tỷ lệ tốt nhất, đồng thời lại không biết đến sự tồn tại của cân tiểu linh nên mới có nhược điểm nhiều như vậy, quy lực, tính sử dụng và an toàn của nó cũng không sánh được với mặt hàng do xưởng quân sự Dương Bình sản xuất, thậm chí còn không bằng pháo sứ thủ do Đông Kinh làm nhái Âu Dương có một vài bí mật không thể tiết lộ, cân tiểu ly chỉ có một chiếc nên chỉ có người thợ cả ở khu vực có tiến hành thực nghiệm mới biết, hơn nữa cũng chỉ có bọn họ mới sử dụng đến cân tiểu ly. Lần này, cách điều chế hỏa dược tinh sắc nhất cũng chỉ có người thợ cả và ba đồ đệ của hắn biết. 3 tên đồ đệ chịu trách nhiệm điều phối hỏa dược, cách phối chế hỏa tuyến cũng chỉ có mấy người bọn họ biết mà thôi. Việc sách lẩu được tuần ra ngoài quá nghiêm trọng, vì tài lộ và cũng vì sự an toàn trong tương lai, không thể không có sự phòng bị. Triệu Ngọc rất tán thành với cách làm này của Âu Dương. Chứ như các vật dụng do cục chế tác Đông Kinh làm ra thì căn bản chẳng có bí mật gì đáng để bàn cả. Còn về phần pháo bao lớn, Đạn thảo ẩn sâu bao nhiêu thì chẳng phải là vấn đề gì đáng ngại, nên chẳng cần phải giấu giếm làm gì, mà có muốn giấu cũng không giấu được. Trong quốc thư mà sứ giả Liêu Quốc đưa đến, thì đoàn sứ giả thứ 2 của Liêu Quốc cũng đã theo hàm đội của Cao Ly đến Đông Kinh. Các sứ giả thông thường chỉ có chức năng truyền lời, nhưng sứ giả trong quốc thư của Kim Quốc lại có quyền tự chủ rất lớn. Thấy việc đàm phán của sứ giả chỉ dừng lại ở mức thuận theo tự nhiên, Kim Quốc liền cử đến một đoàn sứ giả chính thức. Đoàn sứ giả này có 130 người, có cả vệ binh lẫn quan văn, và người phụ trách đoàn giả lần này là người mà ai ai cũng biết, chính là Hoàn Nhân Lan, người đã tiến hành ám sát Âu Dương trong buổi tỏ yến. Mục đích của Hoàng Nhan Lan khi đến đây rất đơn giản, vũ khí của dân tộc Nữ Chân đã quá lạc hậu so với vũ khí của Liêu quốc, cục diện vô cùng bất lợi. Nếu như dân tộc Nữ Chân có được vũ khí đồng dạng và ngang hàng với vũ khí của Liêu quốc, thì việc đánh bại Liêu quốc chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, động thái này của Kim quốc đã tạo nên một phản ứng dây chuyền, sứ giả Liêu quốc cũng lập tức gửi cô thư, nói đoàn sứ giả của nước mình từ phụ Lâm Hoàng đã lên đường rồi. Hắn lo đầu não của nước Tống nóng lên, đến đại bác gì gì đó cũng đem bán cho người ta thì khốn. Kèm theo đó là động thái cử 8 tên nội thị vệ võ công cao cường đến bảo vệ cho Hầu Dương của triều Tống. Dù sao thì việc hoàn nhan A cốt tá nghị không thông nên lại một lần nữa muốn hành thích Âu Dương cũng là chuyện có thể xảy ra. Khi Âu Dương ở Đông Kinh, Lương Hồng Ngọc vẫn thường xuyên lưu tới. Nhưng do Hoàng gia báo mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng, một mình Huệ Lan Cáng đáng không nổi, Lương Hồng Ngọc chỉ có thể nán lại Đông Kinh vài ngày rồi phải về Dương Bình giúp tỉ tỉ một tay. Có câu, tiểu biệt thắng tân hôn. Gần nhau rồi lại chia xa như thế này, Âu cũng là một tư vị lạ tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau vài ngày còn mặ Trương Viễn Minh nhân cần giới thiệu các sản phẩm của Cục chế tác Đông Kinh. Đây đều là các sản phẩm được hoàng thượng ân chuẩn cho bán ra bên ngoài, quận chúa thấy thế nào? Mặt Hoàn Nhan làn không chút biểu cảm, cô mở miệng hỏi. Hỏa pháo ra có thể đánh ở cự ly bao xa? Sử dụng được mấy lần? Cái này, mấu chốt là ở mặt mang theo, vô cùng tiện lợi và thoải mái. Một tên kỵ binh có thể dễ dàng mang theo một quả. Trương đại nhân, chủ ý của ta là muốn có loại vũ khí có thể tấn công tối thiểu 300 bước, ngoài ra còn có thể sử dụng tối thiểu 100 đạn thảo. Hoàn Nhan là nói, về phần giá cả, hoặc là các ngươi cho một cái giá. Họ ta sẽ căn cứ vào giá cả ở Tô Châu mà chi trả." Trương Viễn Minh cười khẽ rồi nói, "Quân chúa, Tô Châu căn bản không phải là đất của nhà Tống. Nói câu khó nghe à thì, hôm nay mang họ Tống, mai không vui liền có thể đổi sang họ Kim. Âu Dương thì sao?" Hắn có hương thú rất lớn với Tô Châu. "Âu đại nhân còn phải lo chuyện thương thảo với sứ giả Liêu quốc." Hoàn Nhan lên hỏi, "Pháo sú thủ này là do Lý đại nhân làm chủ sao?" "Đương nhiên là do ngài ấy làm chủ rồi. Ta nói là sản phẩm của Dương Bình hay sao kia?" "Cái này." Hoàn Nhan là nói, "Có thể dẫn kiến hoàng thượng thay ta được không?" Mấy ngày nay Hoàng thượng Long Thể Bạt An, hai bên vốn là tử thủ, Triệu Ngọc rõ ràng là không muốn gặp mặt. Dù sao thì những món hàng nào có thể bán đều đã bày ra ở trên bàn cả. Nếu muốn thì đem tặng một ít cũng không phải là vấn đề gì đáng ngại. Vì không tiếp giáp với Kim quốc mà đi đắc tội với Liêu quốc thì quả là một việc làm chẳng sáng suốt chút nào. Con vì Tống Liêu là anh em cột chèo mà giúp Liêu diệt Kim thì cũng là chuyện không chính đáng. Triệu Ngọc đồng ý với suy nghĩ của Âu Dương, trong lúc trận chiến giữa hai nước vẫn đang trong trạng thái cân bằng thì hãy khiến họ tiêu hao quốc lực. Chư Minh lại niệm nở giới thiệu tiếp Máy giò mìn do Dương Bình sản xuất là hàng hóa Dương Bình chính công. 7. Âu Dương ở bên này không ngừng khuyên răn: "Huynh đệ, không phải là ta cố tình dây cả ra dây uốn, nhưng ta cảm thấy các huynh đang phạm phải sai lầm đấy. Muốn mua pháo gì đó thì tốt nhất nên đầu tư mua thuyền, mua lấy 20 chiến thuyền từ đường biển tạt qua hậu lộ của chúng, đánh vào hậu phương của chúng." Sứ giả Liêu quốc lắc đầu: "Ý của hoàng thượng nước ta là mong triều tống không bán vũ khí cho người nước chân, nếu không sẽ làm tổn hại đến tình nghĩa huynh đệ chi bang của hai nước thống Cái này, mua một ít đi mà. Nếu không muốn mua thì huynh có thể suy nghĩ đến việc mua thêm một lô mìn." Âu đại nhân, min của người chỉ có thể chôn dưới đất trong 7 ngày, nếu như trời đổ mưa thì ngày hôm sau đã không nổ được nữa rồi. Đó là chuyện của trước kia, chứ giờ đã cao cấp hơn nhiều rồi." Âu Dương cầm ra một bản vẽ và nói, "Đây là min đơn binh mới nhất, có thể chôn trong vùng đất ẩm ướt 15 ngày, giá tiêu thụ cũng không quá cao, mỗi quả một con tiền, một còn ngựa có thể đổi lấy mười mấy quả rồi." "Thật chứ?" "Thật đấy." Âu Dương nói, "Nói xuống thì chẳng ai tin, chi bằng chúng ta đến thao trường Đông Kinh để thử hiệu quả của nó được không?" "Được, mời." Trương Minh trách Âu Dương, "Ngươi mau đi gặp cái cô hoàn nhan lan gì đó đi." Nói cả một ngày trời, cổ họng của ta khô công luôn rồi, người ta chỉ muốn mua hàng hóa của Dương Bình thôi. Gặp cô ta để làm cái gì kia chứ? Dù sao triều đình cũng không đồng ý xuất khẩu vũ khí cho họ, nói chỉ tốn nước bọn, tốn thời gian mà thôi." Âu Dương cười khoái chí và nói, "Hôm nay người của Liêu quốc lại đặt thêm một vạn quả mìn kiểu mới, mỗi quả có giá một con tiền. Không phải chứ, ngươi chỉ thay đổi kích nổ, mà mỗi quả đã đắt hơn 600 đồng." Âu Dương cười và nói, "Họ nguyện ý mua, thì ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng nói gì thì nói, mặt hàng lần này quả thật rất tốt. Hơn nữa còn không cần phải chờ lắp." Ạn nơi có diện tích lớn, địch lại không ngừng xung kích, lúc mình chạy thoát thân thì sẽ ném về sau mấy quả là xong, khi đó, việc đổi theo chỉ còn là chuyện ngồi chơi xơi nước mà thôi." Trương Huyền Minh nói. "Cái cô quận chúa kia thật khó hầu hạ, ta có cảm giác như cô ta đã biết rõ chúng ta không thể bán cho họ bất cứ thứ gì vậy. Mục đích đến đây lần này của cô ta chắc chỉ có một, chính là ướp thúc việc xuất khẩu ma khí của chúng ta với Liêu quốc. Nếu như không có hỏa khí thì Liêu quốc quả thật không phải là đối thủ của Kim quốc." Một tên thái dám tiến đến và nói, "Hoàng thượng cho mời vị đại nhân." Nam Mục đích mà Triệu Ngọc tìm Trương Huyền Minh và Âu Dương chính là chuyện xuất khẩu vũ khí. Triệu Ngọc đương nhiên chẳng ham gì chút tiền còn con đấy, nhưng lần tiêu thụ trưởng kỳ này nàng lại thấy rất hài lòng. Chiến lược là cái gì kia chứ? Chính là cái này đây. Từ lúc có hoàng đế võ công gì đấy, còn có sự xuất hiện những lời bàn về công đức của người này so với Hán Vũ Đế, thì Triệu Ngọc càng có thêm nhiều dã tâm hơn so với trước kia. Tuy trong lòng vẫn là an phận thủ thường, nhưng nhìn chung cũng đã có ý tiến thủ. Mà theo như phỏng đoán của Âu Dương, thì thu nhập quốc khố của Bắc Tống vào năm ngoái đã gấp 50 lần so với Liêu quốc và 700 lần so với Kim quốc. Cho nên chưa chắc không có khả năng là bắt đầu từ lúc ấy, hắn đã có một niềm tin trước sau như một, có tiền là có tất cả. Mà việc xuất khẩu vũ khí lần này, các đại thần đều không có quyền được luôn luôn, chỉ có sự tham dự của Tô Mật viện và Âu Dương. Triệu Ngọc nhìn hai người rồi nói: "Tình hình hiện nay các khanh cũng đã biết hết cả rồi. Dân tộc nữ chân đồng ý nhường Tô Châu cho chúng ta, đổi lại là việc chúng ta ngừng tiêu thụ vũ khí ở Liêu quốc. Các khanh nghĩ thế nào?" Âu Dương nói: "Cho dù chúng ta không cấm tiêu thụ vũ khí ở Liêu quốc, thì dân tộc nữ chân cũng sẽ nguyện ý đem Tô Châu tặng cho chúng ta." Tô Châu cần côi, giáp với biển nhưng ngư nghiệp lại không phát triển. Ngây chế tạo thuyền bè, vận chuyển hàng hải cũng không có. Nhân khẩu thưa thất, tình hình kết hôn cận huyết lại diễn ra rất nghiêm trọng, tố chất nhân khẩu rất thấp. Với dân tộc nữ chân nói, có hay không có mảnh đất Tô Châu cũng chẳng hề gì, mà sau khi tặng nó cho đại thống chúng ta có thể xây dựng Tô Châu trở thành một thành phố thương nghiệp, phải bỏ vào đó một lượng lớn nhân lực và vật lực. Về phần kim quốc khi đó có lấy lại nó hay không, hay là khiến cho Tô Châu bị cô lập với bên ngoài thì đều là khả năng trong tầm với của họ cả. Cho nên vi thần thấy, mong muốn lớn nhất của dân tộc nữ chân có khả năng là rút cho cạn giá trị của phế phẩm Tô Châu này. Cho dù chỉ đổi lại được một dương pháo suý thủ thôi cũng là rất tốt rồi. Trương huyền minh gật đầu. Vi thần đồng ý với cách nghĩ của Âu đại nhân. Địa hạt thuộc quyền quản lý của dân tộc nữ chân hiện nay tuy không nhỏ, nhưng lại vô cùng nghèo nàn, nhân khẩu lại ít đòi. Bộ tộc phân cư, căn bản không hình thành một quốc gia toàn vẹn và thống nhất. Nhưng mọi kiên kỵ của chúng ta về năng lực chiến đấu trong chiến tranh của họ quả thực không thừa. Dũng ánh, không sợ chết. Mà họ cũng biết, từ sau khi Liêu Quốc có được hòa khí, Giá trị của cái gọi là dũng mãnh trong chiến đấu của họ đã bị giảm đi rất nhiều, một tướng quân dũng mãnh có thể bị một tên binh sĩ vừa mới được chiêu mộ tổng quân của địch giết chết, khiến cho những người lấy mạnh làm đầu như họ rất khó chịu. Nhưng mà khác, họ cũng không muốn làm nhái hỏa khí của Liêu quốc, bởi vì họ không muốn từ bỏ tính tinh thông của từng dân tộc trên lãnh thổ nước mình. Cái họ hy vọng chính là trên chiến trường Kim Liêu sẽ không xuất hiện hỏa khí có uy lực lớn như vậy nữa. Mà thân nghĩ, điểm này chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho dân tộc nữ chân ban đầu muốn hành thích Âu đại nhân, bởi vì họ biết rất rõ, Liêu quốc vẫn còn có năng lực sản xuất nhất định, còn Kim quốc họ thì sao? Cho dù cho muốn sản xuất đi chăng nữa, thì vật tư, kỹ thuật của họ đều không đủ đáp ứng. Một khi vũ khí của Liêu Quốc ngày một tiên tiến hơn, thì dân tộc nữ chân sớm muộn gì cũng sẽ không còn chỗ dung thân. Chương 160, tiểu Hải. Chương 160, tiểu Hải. Triệu Ngọc nói, "Nói rất hay. Hơn nữa họ cũng rất kiêng nghệ đại tông ta. Cho dù bọn họ có tiêu diệt được Liêu Quốc thì cũng sẽ phải đối mắt với hòa khí tốt nhất từ phía đại tông ta. Mục đích thực sự của đoàn sứ giả Kim Quốc khi đến đây lần này là muốn lập một hiệp ước đồng minh với chúng ta, cho dù là quy phục họ cũng đồng ý một khi mục đích này của họ đạt được." thì dân tộc nữ chân sẽ là một mũi tên mà bắn chúng ba cơ nhạn, một là có thể phá vỡ quan hệ tông liêu, hai là giảm thiểu uy lực từ hỏa khí trong chiến tranh với Liêu quốc, ba là có thể có được sự viện trợ của đại tông ta. Trên thực tế thì sứ giả Kim quốc cũng đã nói cách nghĩ này của họ đối với Lễ bộ, mà Lễ bộ thượng thư cùng với vài quan đại thần cũng đã dâng tấu trường, nói cái gì mà chinh quán thịnh trị vạn quốc vi phiên, đây là cảnh tượng của thiên triều. Chinh quán, niên hiệu vua Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, 627649. Bầm bại hạ, khi hỏa khí còn chưa xuất hiện, người Tây Hạ bọn họ coi chúng ta là thiên triều sao? Không biết bệnh hạ đã nghe qua câu chuyện người nông dân và con rắn chưa Âu Dương thấy triệu Ngọc lắc đầu liền kệ có một lao nông dân rất hiền lành và lương thiện Vào một ngày mùa đông lão lên núi nhặt tuổi về nhóm lửa kết quả là thấy một con rắn sắp bị chết cóng là nghĩ ông trời vốn có đức Hiếu sinh lại cảm thấy người tốt sẽ được báo đáp nên đã bỏ con rắn vào trong lòng của mình nhưng kết quả thì sao sau khi con rắn tỉnh dậy trong sự che chờ đầy ấm áp của lão nông dân nó đã cắn lao nông dân một phát khiến lao ấy lì lời cho nên vi thần nghĩ rằng cho dù chúng ta có muốn cứu con rắn ấy thì cũng phải rút hết mọc độc ở trong người nó ra cái đã trong hiểu ý của Khanh Triệu Ngập nói: "Nếu giờ chúng ta giúp Kim quốc đánh bại Liêu quốc, tương lai chưa chắc Kim quốc sẽ vì món nợ ân tình này mà dù tức đỏ mắt trước sự phát triển phồn thịnh của Trung Nguyên cũng không ra tay xâm lược. Mà phía Liêu quốc thì đang trong tình trạng mâu thuẫn nội bộ trầm trọng, Triều đình căn bản là không đủ để tạo nên sự uy hiếp với chúng ta." Lão tướng quân Sung Sư Trung đã giơ sớ cho chấm, nói: "10 vạn binh của Liêu quốc chưa chắc đã là đối thủ của 3 vạn binh Tây Hạ, mà 3 vạn binh Tây Hạ chưa chắc đã là đối thủ của 5000 binh dân tộc Nữ Chân." chủ trương nói, thần có điểm nhìn không thuận mắt, không biết có nên nói hay không." Triệu Ngọc Mạt không còn chút máu liếc xéo Âu Dương, đã là lúc nào rồi còn làm bộ làm tịch, vội phất tay. Khanh nói đi, nếu Liêu quốc nguyện ý trả lại cho chúng ta 16 châu Yên Vân, thì chúng ta có thể men theo đường biển tấn công đường lui binh của Kim quốc, tạo nên thế gọn kìm. Đồng thời có thể mượn thành của Cao Ly đóng quân, tấn công theo hướng đường bộ. Người không cần ông, vì thần đã nghĩ rồi, nếu như dân tộc nữ chân nguyện ý tặng Tô châu cho chúng ta, thì chúng ta cứ nhận. Sau đó sẽ thiết lập một cứ điểm quân sự ở đây, rồi mở rộng quy mô của hạm đội Hàng Châu, lấy đăng châu của đại tống làm đầu mối, binh sĩ ở Tô châu có thể nhận tiếp viện từ các đồn điện và trên biển hẳn là đủ để tự cung tự cấp được. Nếu như Kim Quốc muốn đoạt lại Tô Châu, thì mỗi chiến thuyền sẽ mang theo 30 quả pháo, 100 chiến thuyền sẽ là 3000 quả pháo, từ đường duyên hải mà nã pháo vào binh lính Kim Quốc, lại phối hợp với sự phòng ngự của Tô Châu, đến bao nhiêu thì sẽ chết bấy nhiêu. Hạm đội còn có thể thẳng đường khiến cho Bắc Thượng, Khai Châu, Thần Châu đều ở trong phạm vi tấn công. Một khi ba châu này bị kiểm soát, phủ Liêu Dương của Kim Quốc sẽ lâm vào cục diện nguy hiểm. Vi thần sẽ lệnh cho sởng quân sự dốc toàn lực để tiến hành nghiên cứu đại pháo, chia ra làm ba loại là pháo hành động, pháo đại và thuyền pháo. Pháo hành tẩu sẽ lợi dụng sức kéo của xúc vật, nhưng thể tích tấn công khá nhỏ. Pháo đại có thể bắn ra đạn lửa với mục tiêu ở cự ly dự đoán là trên 5 dặm, lưu đạn vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, bây giờ cho dù có dùng thiết để chế tạo thân pháo cũng không đủ chắc chắn, mấy lần nổ đều giống, nên bắt buộc phải nâng cao chất lượng của thiết cái đã. Hiện nay, thuyền áo có tầm bắn vào khoảng 1 dặm, đạn lửa sẽ ít hơn một chút, tạm thời chỉ có thể ứng phó với thuyền chiến và tấn công đầu mối. Mục tiêu là sẽ nâng tầm bắn của nó lên tối thiểu là 3 dặm, như vậy mới có thể tấn công đất liền từ trên biển được. Nam, Triệu Ngọc trầm mặc một lúc rồi nói: Không ít các đại thần lo.co y hiếu chiến nên đặc biệt dâm sỡ, Vinh, hung dã. Là trọng khí của quốc gia, không phải không thể khinh dụng. Trị quốc dùng nhân nước, đối ngoại dùng khoan dung." Âu Dương nói, "Vị thần luôn cho rằng, Tiên thiên Hạ Chi ưu Nhi Yu, không thể người ta đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ cả rồi mà mình vẫn cứ ca múa mừng cảnh thanh bình. Cho dù chúng ta không liên liêu diệt kim, cũng cần phải có sự chuẩn bị cho chu toàn. Hạm đội Hàng Châu nhất thiết phải được mở rộng thêm về quy mô Tiên Tiên Hạ Chi yu, yu Một nửa câu nói của Phạm Trọng Nghiêm, "Tiên Tiên Hạ Chi Hậu Thiên Hạ Chi Lạc Nhi Lạc." Nghĩa là lo trước cái lo của thiên hạ. Vui sau cái vui của thiên hạ. trong thuyền, vạn binh chính là tiêu chuẩn thấp nhất. Bậy hạ nhìn đi, cho dù chúng ta không muốn đánh người khác, bậy hạ có nghĩ tới việc người khác có kỹ thuật tạo thuyền giống đại tống ta thì sẽ tiến đánh chúng ta không? Nếu như Kim Quốc có trăm chiến thuyền, bọn họ cũng sẽ men theo bờ Nam, thẳng đường xâm lược nước ta, chúng ta bố trí phòng bị ở khắp mọi nơi, nhưng khắp nơi đều không thể phòng ngự được thì chúng ta sẽ bị xâm lược toàn bộ đấy. Nam. Triệu Ngọc Lạng im suy nghĩ. Trương Huyền Minh nói. Vi thần cũng không tán thành với việc chúng ta liên liêu đánh kim của Âu đại nhân, nhưng lời Âu đại nhân nói về việc mở rộng quy mô hạm đội Hàng Châu thì vi thần thấy không phải không có lý. Âu Dương dẫn dụ: "Vậy hạ nghi xem, ở trên bờ mà nhìn, cảnh tượng vạn thuyền lao nhanh trên biển thì nước nào dám không khuất phục chứ? Ai lại không sợ uy vũ của thiên triều?" Lời Âu Dương nói khiến Triệu Ngọc khí huyết sục sôi, dưới ánh nắng của triều ta, uy vũ của một vạn chiến thuyền chiếm cả một vùng biển rộng mênh mông hiện ra trước mắt. Sau khi cân nhắc, Ngọc nói: "Chấm chuẩn cho việc mở rộng hạm đội ở Hàng Châu, Dương Châu, Giang Châu, Phúc Châu." lấy thủy quân Phúc Châu làm trung điểm để nối liền hạm lộ với Hàng Châu. Con đường này sẽ có một vị chư vệ tướng quân tứ phẩm chịu trách nhiệm quản lý ba và người, bảo vệ vùng biển đại chúng ta. Chỉ có điều, không biết để ai đảm nhiệm trước vị chủ soé này thì toàn đang đây. Chi bằng để Lưu Quang Thế thử xem sao." Trương Huyền Minh nói. Người này không tranh chút lợi nhỏ, làm việc gì cũng lấy công làm trọng, khí phách phi phạm. Chương 161. Quan tự lượng chương khẩu. Chương 161. Quan tự lượng chương khẩu. Về sau, khi Triệu Ngọc nghe được chuyện này, Nàng bắt đầu hiểu vì sao Âu Dương thả chết cũng không chịu cưới Tiểu Thanh, bởi vì Tiểu Thanh trong mắt Âu Dương chỉ là một phế nhân. Triệu Ngọc Tán Thành với cách làm này của Âu Dương, lúc còn nhỏ, nàng cũng đã bò chân mấy lần, sau đó đau tới mức không sao chịu nổi mới từ bỏ. Nàng cũng không sao tưởng tượng được các nữ tử này vì sao lại có thể kiên trì đến như vậy. Nhưng do tục lệ trong dân gian, nên nàng cũng không tiện can dự quá nhiều, nàng cũng không muốn làm khó Âu Dương, vì dù sao thì chuyện này cũng là tâm nguyện sâu trong lòng nàng. Sau đó nàng còn nghĩ con nên lần lượt giáng cấp cho các cáo mệnh phu nhân không âu dương cũng không quá để bụng chuyện mấy nữ tử thích bó chân, nhưng hắn lại nghĩ đến Tống Huy Tông. Tụng lưu nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, người ta tốt xấu gì cũng là hoàng đế của tiền triều. Cũng không biết một năm qua hắn đã làm bao nhiêu chuyện xấu gì rồi xấu. Quả nhiên, Âu Dương đoán không sai, một năm qua Tống Huy Tông đã biến mình trở thành chúa của đất Dương Bình, nhạc phụ của hắn càng làm ra nhiều chuyện điên rồ và càng rỡ hơn. Trước hết là Tống Huy Tông bảo lão bắt những người ở trong tòa nhà cũ đã kiến thiết lại thành học đường đi, sau đó bắt đầu mua chuộc toàn bộ gia đinh ngày trước, tính toán lại các điền sản mà mình đã bị tịch thu. Chuyện này ẩn ý đến cả Châu Lị, Châu Lị làm việc rất công chính, nói rằng những thứ này đều không phải là tài sản của Lưu gia, đã sung vào của công cả rồi, thân phận hoàng thân quốc thích của Lưu tứ nữ cũng đã bị tước bỏ, dân thường mà lại đi kiện cáo vượt cấp, nên bị đánh 20 gậy. Cái này không được, Lưu tứ nữ lại bày ra cái khác. Theo quy định mà tổ tiên đặt ra, lấy danh nghĩa của Tống Huy Tông làm yếu địa, nhưng nha môn cũng không thèm đếm xỉa tới. Lưu tứ nữ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đã mở một sòng bạc ở Dương Bình. Chiêu này thì lão làm đúng rồi, một là huyện dịch không có biện pháp gì viễn, là ở Dương Bình cũng không có sòng bạc, thế là sòng bạc của lão thành độc nhất vô nhị. Người có tiền ở Dương Bình lại nhiều, kiếm tiền dễ như nước chảy. Cũng vì động thái này của lão mà Sòng Bạc ở Dương Bình như khơi đống cho tàn vậy. Trước khi Âu Dương trở về, đã có 6 sòng bạc của 6 gia đình mở cửa kinh doanh. Mà Âu Dương vừa rời khỏi Đông Kinh thì 6 sòng bạc thấy, trong đó có cả sòng bạc của Lưu Tư Nữ cùng nhau đóng cửa. Ai cũng biết là không ai có thể đánh bạc qua Âu Dương. Vì vậy mà mỗi người gom lấy một khoản tiền lớn rồi giấu trộm ở trong nhà. Các người mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Âu Dương quát lớn. Chuyện xảy ra như thế mà đến một lá thư các người cũng không biết trò ta là sao hả? Nam. Mấy nha dịch liên quan ở dưới công đường còn có Triển Minh và Cam Tín nữa, không ai nói được lời nào. Cam Tín bạo gan lên tiếng: "Đại nhân, chuyện ở trong huyện dịch quá nhiều, sau người ta có Thái thượng hoàng trong lưng, đi chức chỉ là một người mang trên mình tâm áo rách, triển đại nhân lại là con võ. Huyện lý cũng không muốn rước phiền phức vào mình, nên chúng tiểu nhân cũng hết cách. Và lại quân vụ của đại nhân ở Tây Bắc là quan trọng hơn cả, chúng tiểu nhân nào dám vì một chuyện nhỏ thế này mà phiền đến đại nhân chứ?" Ùm. Dù sao thì lời này của Cam Tín cũng khá hợp ai. Âu Dương nghĩ một lát rồi rút ra một lệnh bài và nói: "Giải lưu tứ nữ đến công đường, ngoài ra hãy dặn dò kẻ dưới." Nếu ông chủ của năm sòng bạc kia muốn chạy trốn, thì bắt toàn bộ từ già đến trẻ, cả người dắt xúc vật cũng không tha cho ta. Vâng. Triệu Minh nhận lệnh rồi hỏi tiếp. Đại nhân, việc này xếp vào tội danh gì đây? Tội danh? Cần phải nói rõ tội danh với bọn chúng sao? Âu Dương nói. Cứ bắt người trước cái đã, lúc trở về ta sẽ soạn cho chúng một tội danh. Vâng. Triển Minh Điệp Minh. Ngươi, ngươi dẫn người đến coi chừng. Còn ngươi, ngươi thì đi với ta. Vâng. Cam tín thấy Triển Minh đã giợi đi rồi mới hỏi. Đại nhân, tội danh gì thế? Âu Dương lật giở cuốn và suy nghĩ. Ta đang nghĩ đây, cũng không thể bảo chúng là ném rác bãi được đúng không nhỉ?" Âu Dương vẫn còn chưa nghĩ ra được tội danh gì thì Triển Minh dẫn người về rồi nói, Lưu Nương Nương đang chắn ở cửa, mang chung tiểu nhân là "Con chó theo đuôi của đại nhân." Ha ha, Âu Dương lại cầm lệnh bài đưa cho Triển Minh và nói với vẻ mừng rỡ hết biết, "Tội chống người thi hành công vụ, bắt Lưu Nương Nương vì tội che giấu tội phạm mà chống người thi hành công vụ, có câu thiên tử phạm pháp pháp, xử như thứ dân, bắt hết về cho ta." Cái này? Lý do này Triển Minh cảm giác nó khiên cưỡng thế nào ý tuy là có người thi hành công vụ thật Nhưng là vì người đến bắt người và tịch thu tài sản của người ta nên người ta mới có ý chống lại người đó chứ. Còn nữa, Lưu Nương nương kia người nói bắt là bắt, thì người cũng thật không biết vứt mặt nghề mũi đi. Cam Tín nháy mắt với Triển Minh một cái, Triển Minh vội tiếp lệnh. "Vâng." "8." Người đã được bắt về rất nhanh chóng, cũng không thẩm vấn gì hết, lập tức tống vào nhà giam. Âu Dương đang ở trong thư phòng dùng chân để viết thư, thấy Cam Tín đang trợn mắt há hốc mồm, miệng lắp bắp. "Đại, đại nhân, người, người đang vu cáo bọn họ cấu kết buôn lậu với kinh quốc. Không được sao?" Âu Dương nói. "Cái lưới không xương nhiều đường léo." Chúng chỉ là miệng quan hai lời chứ. Ta dựa vào cái gì mà không thể vu cáo cho chúng? Nhanh như vậy. Ngoài đương kim hoàng đế ra, Âu Dương thực ra vẫn rất thích Tống Huy Tông. Ở hậu thế, người này chính là một bậc thầy về thư pháp, cũng là một nghệ thuật gia. Số kim thể của Tống Huy Tông qua 1000 năm vẫn là độc nhất. Người có thiên phận như vậy mà lại không ngoan ngoãn làm một nhà nghệ thuật, để lại nhiều tác phẩm quý giá cho con cháu đời sau, dạy thêm nhiều học cho giỏi, để văn vật mấy nghìn năm sau cũng không mất đi giá trị của nó. Người có thiên phận như thế mà ngại nào cũng vì kẻ tiểu nhân như Lưu Tư Nữ dướt phiền phất vào mình. Tức là Âu Dương đã hạ bút và nói Tu nó lại, nên giá. Sấu kiếm thể là một thể chữ trong thư pháp, là loại chính khai do Tống Huy tông Triệu Cắt Sáng tạo ra trên cơ sở học theo lối chữ của nhị tiết đời đường. Đặc điểm của thể chữ này là kết thể chữ hơi dài, đường nét gãy gượt mà cứng cỏi. Thể chữ này là một trong những phong cách độc đáo của nghệ thuật thư pháp, Vi thần tham kiến thái thượng hoàng." Âu Dương nói. "Mọi người ngồi, mau đi pha trà, miễn đi." Tống Huy tông sắc mặt thâm trầm hỏi: "Âu đại nhân là Trạng Nguyên, có biết đến cái gọi là hộ Lạc Dương Bình bị chó ức hiếp hay không?" Người này cố ý nói Bình Dương thành Dương Bình. Cái này Cảnh nội dương bình thường xuyên có hổ giữ tới lui, nhưng đều đã dùng hỏa dược đuổi vào trong rừng núi thâm sâu rồi. Âu Dương giả vừa ngu ngốc và nói bừa một câu, sau đó nói: "Không biết Thái thượng hoàng đích thân đến đây là có gì muốn dặn dò ạ? Âu đại nhân đang giả ngu với ta đó sao?" Thống Huy tông hỏi: "Vì sao đại nhân lại cử người đến bắt nhạc phụ và ái phi của cô ra? Chương 162: Âu Bình biết yêu rồi. Chương 162: Âu Bình biết yêu rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là Lưu Nương nương hành việc trưởng nghĩa, bà ta tự mình nhận lỗi. "Ta đồng ý tạm giam." Bước đầu tiên đã thành công, Âu Dương rất mãn nguyện nên hắn vội phất tay. Lưu Tứ Nữ, ngươi nói ngươi không có qua lại gì với người của Kim Quốc đúng không? Không nhảy may tới lui, tuyệt đối không có. Nhưng có nhân chứng nói rằng, lúc ngươi mở Sòng Bạc, có người của Kim Quốc đến Sòng Bạc của ngươi đánh bạc, có chuyện như vậy không? Tuyệt đối không có. Lưu Tứ Nữ giận lượm. Haha. Âu Dương cười và nói, "Lưu Tứ Nữ, sao ngươi biết là không có kia chứ? Lẽ nào mỗi một người đến Sòng Bạc của người đánh bạc, ngươi đều sẽ ghi lại hết sao? Cái này, ý của Thảo Dân là Thảo Nhân không thấy người của Kim Quốc ra vào Sòng Bạc của Thảo Nhân." Vậy phần người của Kim Quốc có phải nhân lúc thảo dân không có ở sòng bạc mà bước vào hay không thì sao thảo dân mới được? Ừm, cái này cũng có khả năng." Âu Dương gật đầu và hỏi, "Lưu Tứ Nữ, nếu những lời ngươi nói là thật, vậy ngươi nói xem là ai vu oan cho ngươi? Ngươi chứ còn ai vào đây nữa mà hỏi?" Lưu Tứ Nữ đương nhiên sẽ không nói thẳng mặt như thế, túi đầu đáp, "Đời mà, lúc nào mà chẳng có vài kẻ tiểu nhân." Âu Dương hỏi, "Thái thượng hoàng, người xem vụ án này còn có điểm gì đáng nghi không?" Cô ra thấy, Lưu Tứ Nữ nhất định là bị người ta vu oan họa, Lưu Tứ Nữ an phận thủ thường, thật chẳng ngay thẳng. Lý đâu lại con rắn vắn gà nhà chứ? Vậy được, thả người ngay tại chỗ, bãi đường. Lời này vừa nói ra khiến cho Lưu Tứ Nữ, Lưu Nương Nương và Tống Huy Tông phản ứng không kịp. Nhưng không có chuyện gì là tốt rồi, mọi người cùng trở về nhà. Lưu Nương Nương đặc biệt cho người làm rượu thịt và vài món ăn ngon ăn uổi cha của mình. Vào canh ba, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì Triển mình dẫn theo người đến góc cửa, mở cửa ra. "Ta phục mệnh giải đạo phỉ Lưu Tứ Nữ đến công đường." Xong rồi, Lưu Tứ Nữ thầm than thở, cứ nghĩ mình chẳng qua chỉ là tình cờ gặp chuyện mà thôi, không ngờ thủ đoạn của tên Đâu Dương này lại nham hiểm khó lường như vậy. Vì thế mà Lưu Tứ Nữ lại một lần nữa bị bắt vào đại lao và bị nhốt cùng phòng với mấy tên trộm vặt. Nhân dư tin, ngày hôm sau Lưu Nương Nương và Tống Huy Tông lại đến công đường một chuyến nữa Âu Dương Thang đường. Thì ra tối hôm qua cửa của một hiệu quán bị một tảng đá lớn làm hỏng. Theo lời của người chứng kiến thì người lấy tảng đá đập cửa hiệu là một nam nhân, nhưng vì trời quá tối nên hắn không thấy rõ mặt tên kia là ai. Người chứng kiến vẽ bức họa chân dung của hung thủ, sau khi Âu Dương xem xong lập tức hạ lệ. giải Lưu Tứ Nữ đến công đường. Sau khi thang đường, căn cứ vào những bằng chứng có được và nhân chứng do Lưu Tứ Nữ cung cấp, Lưu Tứ Nữ được xử vô tội và phóng thích. Buổi chiều, Lưu Tử Nữ lại bị bắt về, lần này thì Tống Huy Tông có tiết, nên mãi đến sáng ngày thứ ba mới bắt đầu xét xử, lại là vô tội thả về. Giờ thì đến kẻ ngốc cũng biết Âu Dương Cố tình vờ đùa cả năm, trong là để chơi Lưu Tử Nữ, nhân tiện gây sức ép cho Tống Huy Thông. Tri huyện có quyền bắt đối tượng tình nghi đến công đường, đây vốn là quyền lợi cơ bản của người ta. Cho dù Tống Huy Thông có mặt dày đến tìm tông Trạch, thì tông Trạch cũng chỉ có thể tỏ ý rằng, nếu Âu Dương như hại thì hắn nhất định sẽ quan tới cùng. Nhưng trước mắt Âu Dương vẫn là hành sự theo phép tắc, một tên quan hộ bộ như hắn không có quyền hỏi đến đến ngày thứ 5, Lưu gia đã không thể chống cự tiếp được nữa. Lưu Tứ Nữ bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Cuối cùng, Lưu Tứ Nữ phải đem tất cả ra sản hiến cho huyện Lệ Tu Đường và sửa cầu. Nhờ động thái này của Lưu Tứ Nữ mà mọi chuyện mới dần lắng xuống. Còn 5 chủ hiệu của năm Sòng Bạc khác cũng chủ động mang toàn bộ doanh thu của Sòng Bạc nộp vào ngân tiền. Chuyện này còn ầm ý đến tận triều đình, trong triều hội có vị quan đại thần nói, "Âu Dương là đang ức hiếp hoàng thân quốc thích." Triệu Ngọc hỏi vặn, "Âu Dương làm không đúng ở chỗ nào?" Viên quan ấy nghĩ cả nửa ngày trời cũng không nói ra được một câu rõ ràng. Vì vậy mà cho hề ấy chỉ còn là dấu chấm tròn trên một bức tranh thủy mặc. Mặt khác, Âu Dương vô cùng lễ độ với Tống Huy Tống không chỉ nâng lương cho Tống Huy Tông, hơn nữa còn tặng riêng cho Tống Huy Tông một chiếc du thuyền, toàn bộ tiền lương của các công nhân trên thuyền đều do huyện dịch phụ trách. Để Tống Huy Tông có thể không cần phải lên học đường giảng bài nữa, mà dẫn các học trò du ngoạn trên sông Thanh Năm rất nhiều người không hiểu hành động này của Âu Dương, Âu Dương bình thản đáp: "Ta luôn khâm phục những người có tài. Hỗn hộ thái thượng hoàng lại là đương kim đệ nhất thư họa kia chứ." Lời này được truyền đến thai của Tống Duy Tông, khiến Tống Duy Tông khoan khoái vô cùng, từ đó cũng không gây phiền phức cho Âu Dương nữa. Huy Tông dẫn theo những người học trò có thiên phú, vừa là thầy, vừa là bạn, cùng nhau học tập, cùng nhau du ngoạn, cảm thấy hết sức thoải mái. Đến nỗi sau này việc Huy tông cùng đám học trò sử dụng công phí du ngoạn khắp non sông đại tống đã đào tạo ra được rất nhiều học giả tiếng tăm lẫy lừng, vang danh thiên cổ, cũng để lại cho đời không ít các tác phẩm kinh điển. Quan nhân, ta nghe nói Lý Sư sư vẫn sống một thân một mình ở tân thành." Trong lúc trái tóc, Lương Hồng Ngọc vừa nhìn mình ở trong gương rồi giả vở vô tình nhắc đến Lý Sư sư. "Thái thượng hoàng chơi chán rồi thôi." Âu Dương nói. "Nhưng nàng ta mỗi tháng cũng có được mấy chục quan tiền dùng để chi tiêu trong nhà, có lẽ là đủ xài rồi. Vả lại, dù sao thì Lý Sư sư này cũng có thân phận thiên kim." Lương Hồng Ngọc vừa cười vừa nói, Ta nghe nói lúc quan nhân chưa được làm trạng nguyên, người rất ngưỡng mộ phong hoa tuyệt đại của Lý Sư Sư phong hoa tuyệt đại, vô cùng xinh đẹp. Không, không có." Âu Dương vội giải thích. "Nói ngưỡng mộ là nói quá rồi. Thực ra ta chỉ muốn có tình một đêm với nàng ấy mà thôi." Hồng Ngọc cũng không phải là ăn phải giấm chua. "Không đi, không đi nữa." Âu Dương cười như nắng nhẹ, nguyên nhân hắn để Lý Sư Sư ở trong lòng vì Lý Sư Sư là người có tiếng tăm. Xem xu thế hiện nay thì vợ của mình còn nổi tiếng hơn Lý Sư Sư nhiều. Vả lại, hắn cũng đã ngủ với cả hoàng đế rồi, nên không cần lưu người ta ở đây nữa. Nếu cứ tiếp tục chơi đùa không cẩn thận sẽ rơi vào cái bấy của người ta." Âu Dương nói, "Ngược lại là ngươi, ta nghe nói gần đây ngươi hay làm mình làm mấy với Huệ Lan." 4. Hồng Ngọc lạng im không nói, "Hoàn gia báo do phu quân ngươi phụ trách, chứ không phải là của phu quân nhà ngươi. Tuổi của ngươi còn trẻ, từ bé đã ở trong quân đội, đối với tình hình thế sự và khả năng nắm bắt tin tức chưa đủ nhảy bén, nên vị trí phó tổng biên tập này ngươi gánh không nổi đâu." Huệ Lan hiển nhiên cũng biết về điểm này, nếu không phải đang trong thời gian ở cử, thì ta sẽ kiên trì cho người mang bản thảo đến trước giường của cô ấy." La Hồng Ngọc tùy hứng, khi trở về Hồng Ngọc sẽ nhận lỗi với Huệ tỷ. Lương Hồng Ngọc than thở. Thật ra, mong muốn thực sự của Hồng Ngọc là được rong rổi nơi xa trường giống như quan nhân vậy. Một phá vỡ đội quân nằm cốt, hay là phá vỡ được đội quân Thiết Diêu Tử. Thật vai phong biết bao. Thiết Diêu Tử, tên đội quân tiếng tăm lừng lấy của Tây Hạng. Trưng 163, lại là ngày Tết. chương 163, lại là ngày Tết. Cô ấy là Chu Bình. Âu Dương nhìn rất chăm chú, có vài phần quyến rũ, y phục đơn giản mà sạch sẽ, sẽ, thêm vào đó là dáng vẻ rất tự tin, để lộ ra một vẻ đẹp rất cụ thể của tuổi thanh xuân. Trên người cũng không mang quá nhiều trang sức, nhưng những vật dụng cần thiết cho việc ghi chép như văn phòng tứ bảo thì lại không hề thiếu văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên Âu Dương gật đầu rồi nói. Rất khó để tạo nên tài sản vô hình chỉ trong một đêm, nhưng chỉ cần một đêm là dễ dàng biến mất. Nó đại diện cho hình ảnh của trường nghiệp, mà hình ảnh của trường nghiệp có thể nhìn thấy qua vài điểm dưới đây, tố chất của nhân công, tổ chất của sản phẩm và. Nam. Sau khi tiết học kết thúc, cả học đường tràn ngập tiếng vô tay. Âu Dương gật đầu cảm ơn mọi người Sau đó thu dọn văn án và cùng mấy thầy giáo lên lớp giảng dạy các bài học về tài chính các khóa trình tài chính nói một chút về quan điểm của mỗi người. Đúng lúc ấy Chu Bình tiến đến và hỏi: "Đại nhân, học trò có một việc không hiểu." "Hử?" Âu Dương Bảo: Người nói xem, Người nói muốn thành công thì có thể dùng vũ lực để mở rộng tài sản vô hình, còn có thể thông qua sự đấu cơ hoặc sử dụng các thủ đoạn có tính chất đánh lửa để tiến hành tuyên truyền. Nếu làm như vậy thì có khi nào tài sản vô hình sẽ không qua nổi sự khảo nghiệm không?" Ừ. cũng đến giờ ăn rồi." Âu Dương nói, chi bằng vừa ăn vừa nói nhé. "Vâng." "Chín" Nhà ăn của Đại học Dương Bình đã được sửa sang lại, đây là ý kiến mà Tông Trạch đề xuất với Cam Tín. Tông Trạch nói thầy với cho ăn chung với nhau thì chẳng ra cái thể thống gì cả. Cam Tín thấy cũng có lý, nên đã để riêng một vài chiếc ghế lô cho các thầy giáo sử dụng. Trong nhà ăn học trò chỉ có thể lựa chọn thức ăn, còn thầy thì có thể gọi món. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý cùng ăn chung với học trò thì cũng chẳng có ai nói ngươi sai cả Âu Dương đến hàng ghế lô, tùy ý chọn một vài món ăn rồi nói. Ngươi là con gái mà Chu đại trưởng Quý Hải lòng nhất phải không? Cha của ngươi thường nhắc tới ngươi, nói tiếc rằng lại là phận nữ nhi. Cha ta thường nói đại nhân là người có kiến giải mà thái độ làm người cũng rất tốt." Chu Bình vừa châm trà vừa nói, "Học trò còn biết đại nhân ở Tây Bắc lập được đại công, được triều đình lập đỉnh để bày tỏ ân huệ, ngoại trừ lúc Tống Quốc bắt đầu khai quốc, chưa từng có ai được trọng đãi như vậy." Người thật biết hắn nói, Âu Dương cười ha ha và nói, "Thực ra, ta mời người ăn cơm là vì muốn hỏi thăm một chút về Âu Bình." Hán sao?" Chu Bình khẽ như mày, đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau mới mở lời. Học trò hiểu ý của đại nhân, chỉ có điều bốn, Âu Bình là một người tốt, đối xử với học trò cũng rất tốt, nhưng học trò cảm thấy Âu Bình không có chí thủ gì cả và lại học trò cũng chưa nghĩ tới chuyện cưới xin vào lúc này. Ùm. Âu Dương có thể nhận ra Chu Bình cũng có ý với Âu Bình, chỉ có điều tính cách của Âu Bình khiến Chu Bình có chút không thích. Âu Dương nói, "Nếu ngươi muốn nói rằng thân phận của cậu ấy chỉ là một kẻ đầy tớ thì ngươi nhầm to rồi. Từ nhỏ ta với Âu Bình đã là anh em của trèo, cậu ấy luôn coi ta là huynh trưởng, ta cũng coi cậu ấy như đệ đệ. Công sức mà cậu ấy bỏ ra cho Dương Bình tuyệt đối không ít hơn mấy người cam tinh kia, chỉ có điều là ở trong tôi chứ không phải ở ngoài sáng." Điều này thì học trò biết, nhưng mà, Chu Bình suy nghĩ rất lâu rồi mới nói, có thể là do ở đại học học trò được tiếp xúc với các học trường, đa phần họ đều là những người có giá tâm, còn Âu Bình thì thiếu chút mục tiêu và lý tưởng. Âu Dương hỏi, có phải thiếu mấy hai cái này không? Chu Bình gật đầu nói, đúng, chính là nó, hắn chẳng có cái gọi là mục tiêu làm người nằm. Haha. Ha. Âu Dương vừa cười vừa nói, nếu quan nhân tường lai của ngươi có chí tiến thủ thì ngươi chỉ còn cách không có chí tiến thủ mà thôi. Chu Bình này, ngươi không phải tìm một người bạn làm ăn, mà là tìm quan nhân. Ngươi muốn ngươi và quan nhân của ngươi trở thành đôi bạn hợp tác, hay là một đôi phu thê yêu thương nhau đến đầu bạc răng long? Để ngươi không phải mang nỗi lo về sau, lúc ngươi suy sụp có thể cho ngươi sự cổ vũ, lúc ngươi thành công có thể vui mừng thay cho ngươi. Từ nhỏ Âu Bình đã ở cùng ta, ta có bất kỳ chủ ý gì cậu ấy cũng không phản đối, cho dù đó là một chủ ý tồi, cậu ấy vẫn sẽ ủng hộ ta, hơn nữa còn giúp ta khắc phục hậu quả. Nói thật lòng, nếu không có cậu ấy thì cái mông của ta sớm đã bị ngươi ta đánh cho nợ hoa luôn rồi. Ta thấy, ngươi vẫn nên suy nghĩ cho kỹ xem vì sao cần phải tìm một phu quân đi rồi hắng nói tiếp. Ngày Tết sắp đến rồi, trường học cũng sẽ nghỉ đợt kỳ. Vừa khéo là sau Tết ta có việc phải trở lại quê nhà, luôn tiện ghé thăm Chu đại trưởng quý. Ngươi đừng hiểu nhầm, Âu Dương ta không phải là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi có nguyện ý hay không ta không có ý kiến, cha ngươi cũng không có quyền ý kiến mà sẽ để ngươi tự quyết định. Ta nghĩ chút thể diện này cha ngươi vẫn sẽ để lại cho ta. Ngươi thấy có được không? Tấm lòng của đại nhân khiến học trò cảm kích vô cùng, học trò nhất định sẽ suy nghĩ cho thật rõ ràng và tường tận, đến lúc đó sẽ cho đại nhân một câu trả lời hợp lý. Ùm. Âu Dương lái qua chuyện khác. Câu hỏi khi nãy của ngươi ta có suy nghĩ như sau, phàm là bách tính đều sẽ có suy nghĩ đi theo một cách mù quáng, còn có lòng ham muốn những điều nhỏ nhặt, nên chớ hết phải tẩy não cho họ cái đã. 6 Lương Hồng Ngọc đích thân xuống bếp làm một vài món ngon đem lên cho Âu Dương rồi hỏi: "Quan nhân, thế nào rồi? Ta nghĩ là có khả năng sẽ thành công. Thật ra ta với cô Chu Bình này cũng có chút hào cảm, nhưng ta lại thấy quá ủy khuất cho Âu Bình. Dã tâm của nữ tử này quá lớn, không chỉ muốn tiếp quan hiệp hội thương nghiệp Đông Nam trong tương lai mà còn cấp tiến hơn so với Tô Thiên lúc tiền nhiệm nữa. Dựa vào trí tuệ của cô ấy thì hoàn toàn có khả năng đó. Chỉ có điều nếu Âu Bình ở cùng với một nữ nhân cường thế như vậy thì e sẽ chẳng phải là chuyện gì tốt cả. Đương nhiên, chủ yếu là Âu Bình thích. Quan nhân dự định sẽ nói rõ với Âu Bình." Ta không xen vào lựa chọn của cậu ta. Cậu ta muốn thì ta sẽ giúp, nhưng ta nhất định phải nói cho cậu ta do những hậu quả có thể xảy ra. Dù sao thì một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như thế thì nên chịu trách nhiệm với những chuyện mà mình làm. Có lựa chọn như thế nào cũng không phải là lựa chọn của cậu ta. Chương 164. Phỉ. Chương 164. Phỉ. Cam Tín nói, ta thì đang đau đầu về chuyện hộ tịch, theo yêu cầu của đại nhân, sau khi thông báo rằng bất kỳ người nào không biết được nhìn trư thì sẽ không được đăng ký hộ khẩu, đã có thể giảm bất được lượng tăng thêm mỗi tháng, nhưng mọi người ai cũng nghĩ Dương Bình là tiên đường nên người di cư đến ở không có hộ khẩu đầu đầu cũng có. Thật nhiều lời, nếu mấy nghìn mẫu đất hoang được san phẳng thì đây sẽ là cơ hội rất lớn để người ta đến làm việc. Còn nếu muốn xây nhà thì ít nhất phải tới mấy năm, mà tiền lương ở Dương Bình so với nơi khác lại cao hơn gấp đôi, con cái cũng có thể có cơ hội đến trường, tự nhiên sẽ dẫn cả nhà chạy tới thôi." Âu Dương nói. "Nhưng ngươi yên tâm đi, trước mắt thì đường Tần Phượng vẫn cần một lượng lớn nhân công, mà việc xây dựng Tam Giác Hàng Châu, Dương Châu và Hồng Châu cũng cần một lượng nhân công rất lớn, các nơi khác cũng học theo để phát triển thương nghiệp. Qua nửa năm nữa, tình hình này sẽ có được cải thiện đáng kể thôi." Tông Trạch người nãy giờ chưa nói một lời nào đột nhiên lên tiếng, Lao thật sự rất bái phục phong thái này của Âu đại nhân. Vì muốn tốt cho mọi nhà mà không ngừng hoan nghênh mọi người đến đây. Tông đại nhân, nếu thật chỉ có một Dương Bình là giàu có thì không tới 5 năm nữa, nơi này sẽ trụ không nổi đâu. Ai cũng chạy tới, làm nhân khẩu của một huyện nhỏ mà vượt qua cả đồng kinh, đó là chuyện kinh khủng biết bao." Âu Dương nói, "Thật ra, ngoài 1000 mẫu đất kia ra, Dương Bình gần như đã bước vào trạng thái bảo hòa, không có khả năng tiếp nạp thêm nhiều nhân khẩu dư thừa nữa. Nếu nhân khẩu lại tiếp tục gia tăng thì sẽ không mang lại ích lợi gì cả." Sau cái này, ta sẽ về thăm quê một, hai tháng, việc bên này phải phiền đến mọi người và tông đại nhân rồi." Tông Trạch Lễ độ chấp tay, nói: Lao đương nhiên sẽ cố gắng hết sức." 7. Tuy Âu Dương không thường xuyên ở Dương Bình, nhưng Dương Bình đã vận hành giống như một công ty có quỹ đạo và khuôn khổ. Các bộ phận đều có các quan viên điều khiển, ngoài ra còn có sự giám sát của một văn cam tín, một võ chuyên minh, nên sẽ không có chuyện gì đáng ngại. Hay nói trắng ra thì bây giờ, người không có bản lĩnh chính là Lao đại, Lao đại không nhất thiết phải có bản lĩnh, chỉ cần tiểu đệ có năng lực là mọi chuyện ổn hết cả tôi. Trước lúc rời đi, Âu Dương có ghé qua xưởng quân sự Trọng điểm nghiên cứu của xưởng quân sự hiện nay là đại bác và đạn tháo, hai loại sản phẩm này có yêu cầu về công nghệ hệ đúc thiết rất cao. Trước mắt, xưởng quân sự có thể sản xuất ra viên đạn có tầm bắn 1500m và lưu đạn sơ cấp có khả năng đốt cháy ở diện tích 1000m. Nhưng thành phẩm lại quá cao, một đại bác dài 600m có giá thành bất quá khoảng mấy chục con tiền, mà muốn chế tạo lưu đạn bắn được cự ly 1500m thì giá thành cơ bản nhất cũng phải tới 300 quan. Cho dù làm như vậy thì thân pháo vẫn chưa đủ tốt, sau khi sử dụng mấy lần là phải tiến hành làm nguội, nếu không sẽ tiếp tục nổ ở trạng thái rỗng. Một đại bác không quá thực dụng thì có giá bán khoảng nghìn quan tiền, cho dù là đại tống cũng không có hứng thú mua nó. Súng của Âu Dương đã đạt tới bước đột phá, đạn vừa được sản xuất ra, tầm bắn 100m, mỗi lần lên đạn chỉ tốn khoảng 10 giây. Tuy có được nguyên mẫu, nhưng không có nhiều tính thực dụng trên chiến trường. Hơn nữa hiệu quả sát thương cũng thấp. Âu Dương khá hiểu về súng ống, hướng dẫn một vài cấu tứ của súng ống hiện đại, còn cụ thể phải làm như thế nào thì để cho đám thợ cả tự mình nghĩ lấy. Vào thời Nam Tống đã xuất hiện súng kiíp, tầm bắn tới 230m. Do tính thực dụng quá thấp, nên cuối cùng bị triều đình vứt bỏ. Âu Dương bỏ vào một số lớn Tuần nữa còn có lý niệm về súng ống hiện đại, chỉ cần kỹ thuật đúc đuổi kịp với hiện đại, giải quyết tốt mấy vấn đề then chốt thì sớm muộn gì súng ống cũng sẽ thành hình thôi. Nghiên cứu và sản xuất là hai lĩnh vực khác nhau. Trư Chiến Minh, Âu Dương và mấy vị thợ cả cùng mấy tên đồ đệ của họ ra, đến cả Cam Tín cũng không được bước vào nơi nghiên cứu. Nơi nghiên cứu không thuộc phụ trách của Chiến Minh, trong khi xem xét điểm có lợi của hòa khí mới, Triệu Ngọc đã cử 5 tên nội thị vệ bảo vệ an nguy cho trưởng quản ở nơi nghiên cứu. Các vệ binh bên trong đều là cấm vệ quân được rút ra từ lại đội. Một mặt là bảo vệ nơi này, mặt khác là để theo dõi. Tuy Triệu Ngọc buông thả cho Âu Dương tự do nghiên cứu, Nhưng với nơi đầy nguy hiểm thế này cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Phải biết rằng chỉ cần một tấm bản vẽ ở trong này rơi vào tay liều Kim thôi thì cũng có thể khiến cho Liêu Quốc hoặc Kim Quốc trở thành cường quốc quân sự địa phận nghiên cứu hai loại hỏa khí và thiết khí, sản lượng thép của nước Tống sản xuất ra chiếm 8 phần sản lượng thiết của thế giới lúc bấy giờ, nhưng công nghệ chế tạo lại không sánh bằng, cũng không có ai tiến hành nghiên cứu ở phương diện này. Tuy có tinh luyện thép, nhưng giá thành của chúng lại quá cao, khiến người ta phát hãi. Nếu không thì giá thành của đại Bắc mà Âu Dương đang nghiên cứu cũng sẽ không tới con số 300 quan tiền. Thứ vũ khí này không thể sản xuất một lô lớn như pháo thủy thủ, luyện trăm ngày mới thành thép, một đại bác không chỉ có giá thành cao mà còn tiêu tốn rất nhiều nhân công và thời gian, đây là hai điều mà Âu Dương không có cách nào đáp ứng được. Thân là một người suy không, Âu Dương đã rất hổ thẹn, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đó hắn đã đi tìm hiểu xem rốt cuộc thép là một thứ như thế nào rồi. Ngoài ra, việc nghiên cứu thiết khí một mặt là để phục vụ cho sườn quân sự, mặt khác là để khi mọi thứ có bước đột phá rồi thì sẽ biến nó trở thành một thương phẩm bán chạy nhất của sưởng, về điểm này thì Âu Dương không chút dấu giếm. Sau tiết môn điều, Âu Dương, Âu Bình, Lương Hồng Ngọc Còn có hai nha đầu cùng nhau lên đường. Lương Hồng Ngọc vốn muốn cưới ngựa giống như Âu Dương, sau lại cảm thấy có vẻ như không ổn cho lắm, liền thuê xe ngựa của Hậu Cần Dương Bình, một chiếc để cho cô ngồi, một chiếc để cho hai nha đầu ngồi rồi cùng lên đường. Ngoài mấy người bọn họ còn có tám tên nha dịch đi theo, đây là ý kiến Triệu Ngọc, nói nếu để Âu Dương đơn độc lên đường thì nàng sẽ phái mấy tên nội thị vệ đến bảo vệ. Âu Dương nghĩ cũng thấy có lý, ký giả chú tại Kim Quốc đã nghe được tin, nói rằng người Kim vẫn còn ý định hạ thủ với Âu Dương. Mà này lại là do Tiết Bính Giọa La mới biết được. Tính đáng tin của tin tình báo này khá cao, hâu Dương thấy đường này ít người qua lại, đường núi lại gặp đèn, nói chuyện phiếm với một tên nha dịch, tên nha dịch ấy vội giới thiệu. Mấy năm trước, nạn cướp ở Đông Nam diễn ra triền miên. Từ sau khi Tân Hoàng đăng cơ, Đông Nam đại trị và dùng chính sách lôi kéo đối với đám thổ phỉ. Kẻ có danh hay vô danh đều đào ặt chiêu hàng, có người ở trong quân đội, có người về làm nghề nông. Nên con đường này giờ đây mới bình yên như vậy. Các thổ phỉ này đa phần đều là những nạn dân, nhưng có một bộ phận sau khi vết được lợi ích, lại không cam tâm từ bỏ bó cướp bóc. Chương 165: Quy tắc. Chương 165: Quy tắc thiếu ra người đang nghĩ gì vậy suốt dọc đường Âu bình thấy Âu Dương không nói một lời nào, nàoị không được mở miệng hỏi không nghĩ gì cả Âu Dương cười và nói đúng rồi Âu bình này chuyện kia ngươi đã suy nghĩ tới đâu rồi 4 thiếu ra hả tiểu nhân cũng không biết nữa Âu bình gãi đầu gái thai nói như thiếu ra nói đấy làm gì có nam nhân nào chịu ở cùng một người phụ nữ mạnh mẽ như thế tiểu nhân luôn muốn tìm một nữ tử hiền lành dễ thương nhưng mà năm nhưng mà lòng ngươi không sao buông bỏ người ta được chứ gì Âu Dương thở dài tuổi trẻ hoài xuân may mà đã từng gặp sóng to gió lớn Còn có khả năng suy xét nữa. Thời gian không còn nhiều nữa, 10 ngày nữa thì sẽ đến Hàng Châu, trong thời gian này ngươi bắt buộc phải cho ta một câu trả lời rõ ràng. Thiếu ra, ngươi nghĩ thế nào?" Âu Bình hỏi. Còn cần ta phải nói sao?" Âu Dương cười cười bất đắc dĩ. "Nếu coi chú cô nương là bạn làm ăn thì ta sẽ rất hoan nên cô ấy, hơn nữa cũng sẽ nguyện ý cùng cô ấy hợp tác, dù sao thì hợp tác làm ăn với một nữ cường nhân còn dễ chịu hơn nhiều so với việc hợp tác với nam nhân. Nhưng nếu chú cô nương là em dâu của ta, thì ta không nỡ nhìn cô ấy ức hiếp ngươi. Có lẽ buồn, có lẽ chưa hẳn là sẽ chịu ăn hiếp." Âu Bình ngẫm nghĩ. Có lẽ tương lai là tiểu nhân ăn hiếp cô ấy mới đúng, có tinh thần để ức hiếp, tất nhiên là cô ấy sẽ không đánh ngươi. Ví dụ, đột nhiên cô ấy nói với ngươi là cô ấy phải ra ngoài vài ngày, thậm chí là vài tháng, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Ngày nay, người làm ăn đều là nam nhân, tướng mạo chu cô nương lại xinh đẹp như thế, ngươi yên tâm để cô ấy ở bên ngoài với những nam nhân khác lâu như thế sao? Còn nữa, sau này sinh con, ngươi quản lý hay là cô ấy quản lý hả? Tình cảm của cô ấy với con cái sẽ hơn nhiệt tình của cô ấy với thương trường sao? Âu Bình, đời người chỉ có một, tuổi 20 cũng chỉ có một lần. Nếu ngươi tốn thời gian cả 10 năm dòng mới phát hiện ra quyết định của mình là sai lầm, thì đó sẽ là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Cho nên trước khi muốn làm việc gì, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, ngươi đã chuẩn bị ổn thỏa cả chưa? Vì tương lai có thể nảy sinh bất kỳ hậu quả nào mà chuẩn bị làm cho trong chức trách và nhiệm vụ của mình trong hôn nhân chưa. Biết vì sao Bạch Liên lại có yêu cầu cao như vậy không? Là vì người ta không dám đối diện với những hậu quả có thể xảy ra trong hôn nhân sau này. Đương nhiên, con người rồi cũng sẽ thay đổi, không ai biết trước được điều gì. Có lẽ sẽ không rắc rối như vậy, có lẽ sẽ rất tốt. Âu Bình cau mày cả nửa ngày trời rồi lại hỏi tiếp: giấu ra, người nghĩ, sao lại còn bảo ta nghĩ xem chứ? Âu Dương lại thở dài, Thôi được rồi, ngươi nhìn ta đây này, ta cưới Hồ Ngọc thì sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng cô ấy, nhưng dù sao chúng ta cũng đã từng trải qua sinh tử. Hay là thế này, Chu đại trưởng quỹ muốn phái người đang trú ở Dương Bình xây dựng mối quan hệ giữa hai bên, ta sẽ để Chu Bình đến đó, các ngươi cứ ở đó mà nói chuyện, nếu cảm thấy hợp thì cứ như vậy mà làm, nếu cảm thấy không hợp thì cũng chẳng có tổn hại gì lớn. Ngươi thấy thế nào? Nhưng ta phải nói trước, chuyện trung thân đại sự của ngươi đừng bảo ta nghĩ thay ngươi nữa, ngươi phải tự mà quyết định đấy." Hậu quả có tốt hay xấu gì thì ngươi cũng phải tự chịu trách nhiệm. Cách này rất hay." Âu Bình vui mừng, trong lúc cùng Chu Bình nói chuyện cậu đã cảm nhận được chí hướng của người con gái này. Biết rõ Chu Bình tuyệt đối không phải là một người vợ tốt, nhưng lòng cậu lại không sao dứt bỏ được. Nay Âu Dương đã đưa ra một giải pháp vẹn cả đôi đường như vậy, thật là tốt biết bao. Tình đầu mà, không lâu sau sẽ chẳng thôi." Âu Dương nhìn Âu Bình, cười khoái chí rồi nói, "Cái đẹp bao giờ cũng chóng phai tàn, như sao băng này, bàn nữa này." Nam. Âu Bình mặt đỏ tự thay, vội quay đầu nhìn lại đằng sau, may mà xe ngựa còn ở xa lắm. Có lần vì quá nham trán, Âu Dương đã viết ra 10 điều sử nam nên biết tặng cho Âu Bình coi như là sự khai sáng tư tưởng Âu Bình biết những lời lẽ được dùng ở trong đó, nên cầm mảnh giấy ghi 10 điều ấy trong tay mà nửa muốn xem nửa lại không dám, loay hay cả mấy ngày trời năm. Đến Lư Châu, Âu Dương giao đám phạm nhân cho Huệ Lị. Sau khi bàn bạc với Châu Lị, Châu Lị đã điều những người này đến Biên Cương. Đám người Âu Dương tiếp tục năm hạ, đến Sông Hoài, đi đường Thủy đến Dương Châu và cuối cùng là Hàng Châu. Nhìn cảnh này của Hàng Châu ngày này chỉ có thể hình dung bằng một chữ Vừa mới bước vào cổng thành thì đã thấy một trận cãi vã diễn ra ngay trước mặt, hóa ra là đội vận chuyển gỗ và đội cần chuyển hàng ra bến tàu đánh nhau. Hai bên đều có khoảng 20 mấy chiếc xe chở hàng hóa, đường xá vốn để cho người đi lại giờ bị một đám người muốn ăn tươi nuốt sống nhau này phá hỏng. Khi mọi người nhìn thấy một đám người do Âu Dương dẫn đến choán hết con đường thì càng khó chịu hơn. Theo quy định thì xe chở hàng phải đi vào cửa đông và ra ở cửa tây. Nhưng vị trí của bến tàu này lại nằm ở cửa đông, hàng hóa được vận chuyển lại là hàng nhà quan, nên khi chuyển hàng đương nhiên sẽ không ngừng hối thúc. Còn bên vận chuyển gỗ cũng là hàng của nhà quan, tính tình nóng nảy cũng không kém. Hai bên tranh chấp rất lâu, ai cũng không chịu nhượng bộ, càng cãi càng hăng, mọi người đều đã bắt đầu sẵn tay háo lên chuẩn bị cho việc cậu đả. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, xem tại hạ xử lý nó này. Không biết Âu Dương lấy đâu ra một nắm đá vôi, bốn tên nha dịch xếp thành một chữ, Âu Dương ở trung lộ giải đá vôi, chia con đường làm hai. Sau khi đã vẽ xong giải phân cách, Âu Dương nói, các bên lần lượt điều khiển đội xe của mình, sau đó hướng bên trái mà đi, khi đi không được vượt qua đường kẻ màu trắng này. Như vậy thì ai cũng sẽ có đường để đi. A, vị tiên sinh này thật có bản lĩnh. Hai bên đồng thanh khen ngợi. Sau đó bảo đội quân của mình ở đằng sau di chuyển qua một bên. Lương Hồng Ngọc nhìn chằm chằm bên cạnh, cảm thấy có chút khó hiểu. Quan nhân, lẽ nào trước đó họ không nghĩ tới cách làm này sao? Phu nhân không biết đó chứ, việc dựa vào tính tự ràng buộc của con người và việc áp dụng các quy tắc để bắt họ làm theo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vốn dĩ là không có đường để đi, nên nếu mọi người không ra sức chiếm tiện nghi một chút thì sẽ cảm thấy thiệt thòi, cho dù là có cách đi chăng nữa thì họ cũng sẽ nghĩ, vì sao ta phải nhường cho người. Mà nay đã có quy tắc rồi thì đương nhiên sẽ có chuyện đúng sai. Qua đường chính là làm sai rồi, cứ tiếp tục như thế. Mọi người đều tuân thủ quy tắc, dựa theo quy tắc mà hành sự, đường phố tự nhiên sẽ thông suốt thôi. Quan nhân, người thật là giỏi. Lương Hồng Ngọc ngâm nghĩ thì thấy đúng là có chuyện như vậy. Cũng giống như lưu trình của Hoàng giả báo, ký giả có thể viết sai từ, nhưng người biên tập không phát hiện ra thì đó là lỗi của người biên tập, nếu in sai thì phải đến tìm chỗ uyển. Nếu không có những quy định như vậy thì mọi người đều sẽ đổ hết trách nhiệm lên ký giả, nói ký giả viết sai. Vậy thì việc ký giả phải viết tốc ký khi phỏng vấn làm gì có yêu cầu cao như thế chứ? Chương 166. Truyền vật hồi hương thượng. Chương 166. Truyền vật hồi hương thượng. Chu An biểu thị sự đồng tình, nhưng cũng nói rõ suy nghĩ của mình. Nếu việc vận tải trên đường biển có thể được như những gì Âu Dương nói, thì cuộc làm ăn này đương nhiên có thể thành. Bản thân cũng có thể trở thành chúa. Nhưng nếu như việc vận chuyển đường biển không thể triển khai, thì chỉ là người xí si nói mộng mà thôi. Chu An nói với Âu Bình, ông ấy sẽ cử người đến những nơi này khảo sát, xem xem có giá trị trong tương lai hay không rồi mới tính tiếp. Nhưng trong lúc nói chuyện, Chu An rất tò mò, Âu Dương nói đông nói tây, nhưng tại sao lại không nói đến địa bản? Nên liền nhắc đến vấn đề này. Nhật Bản là tên nước được hình thành sau thế kỷ thứ 7, còn trước đó đều gọi là Uy Quốc. Nhưng lúc đó tên gọi ấy không có ý nghĩa gì xấu cả Âu Dương Lật Đầu. Từ triều đường đến nay, rất nhiều lần Nhật Bản phái sứ giả nhà Đường đến Trung Nguyên. Nhưng theo như những gì được ghi chép trong các tài liệu lịch sử thì năm đó Nhật Bản xếp nhà tùy, nhà Đường và Tân La vào họa ngoại xâm. Lý do là vì cái gì ư? Là vì nhà tùy thống nhất Trung Nguyên, mà Tân La Cao Ly lại thâu tóm Nhật Bản vào trong cứ điểm của Cao Ly. Theo ta thấy, đất nước này có lòng dạ lang sói. Tuy hiện này họ đều lấy danh nghĩa quân phụ để đối đại với Tống triều, cung kính có thừa, nhưng ta cảm thấy đất nước này có gì đó không thích hợp, không tiêu diệt thì không yên tâm một chút nào cả. Đại nhân là là người tài trí, nói không thích hợp thì tức là không thích hợp. Ta chỉ là nghe nói rằng nơi đây có sản xuất bạc. Tin tức của Chu Trưởng Quý thật là nhảy bén. Âu Dương cười và nói: "Yên tâm, một khi hạm đội Hàng Châu được thành lập, ta sẽ dốc toàn lực để đối phó với uy thế của Nhật Bản. Sau đó thì sẽ tiến hành liên thủ giữa Hiệp hội Thương nghiệp Đông Nam của Chu Trưởng Quý với Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình, lúc đó không phải là bạc sẽ quần quần mà đến sao?" Và lại, Chu Trưởng Quý thấy đấy, người chết trong quá trình khai thác ở Trung Nguyên nhiều như thế, có thế nào thì quan phủ cũng phải quan đến, nhưng bên kia, Âu Dương còn chưa nói hết ý thì Chu An đã hiểu ra. Điệu Âu Dương muốn nói đến chính là hành vi cấp giật, trực tiếp dùng vũ lực để buộc Nhật Bản buộc Nhật Bản phải cướp đoạt mỏ bạc đây không đơn giản là thập lợi bất lợi, nếu như thật sự có thể làm được thì đó chính là nghỉ lợi vạn lợi. Chu An nhanh chóng mở lời. Đại nhân yên tâm, ở Đông Kinh, Chu mộ có quen biết vài người, chính là những người có đi lại với các quan đại thần. Khi thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực, nhất định sẽ xúc tiến để chuyện của hạm đội Hàng Châu đi đến thành công. Nhưng ta vẫn có điều lo lắng, trong triều đình có mấy lão già hủ bại quá trừng, luôn tự cho mình là đại diện của lễ nghi trung Nguyên, nên tất nhiên sẽ can thiệp sâu sắc vào chuyện này của chúng ta. Như đại nhân biết đấy, việc dùng bình ở đường Tây Bắc, giành lại quê hương, trong triều đình lại cứ tranh đấu không ngừng, cái này thì tiền không phải vấn năng, nhưng không có tiền thì cái gì cũng không thể làm." Âu Dương nói, "Ta đồng ý với nhận định của Chu Trường Quý, nếu triều đình muốn làm như vậy thật thì hầu như là không có khả năng. Nhưng nếu hoàng thượng thích dạo to bộ lớn, phong thiện thái sơn, vậy thì tiếng tăm sẽ vang vọng tứ bể, thì chưa chắc hoàng thượng lại không muốn làm. Mấu chốt là mối quan hệ giữa đại Tống và Nhật Bản bây giờ quá tốt đẹp, quá suôn sẻ." Tùng Lư nói, không đánh vào người đang mặt mày tươi tắn, nên muốn triều đình dựng thực sự là rất khó có thể cho người tiến hành ám sát." Trú Han nói, "Lý do chính là Nhật Bản lo sợ sự anh minh của Hoàng thượng, càng sợ tương lai sẽ không có lợi với Nhật Bản. Khi đó coi như là đã có danh phận rồi, Hoàng thượng lại khoan dung nên cũng không dám không tin. Có một thành ngữ gọi là hương sư vẫn tội, bọn họ ám sát Hoàng thượng, Hoàng thượng phái hạm đội đến hỏi tội cũng là lẽ tất nhiên. Đến lúc đó chúng ta lại tạo nên một chút thai nạn nhỏ nhỏ nữa là xong. Còn nữa, trong tương lai, những người phạm tội có thể sẽ không bị điều tới Linh Nam nữa, mà trực tiếp được cử tới Nhật Bản. Dân dân Nhật Bản sẽ trở thành nơi chủ đạo của người Trung Nguyên." Chú trưởng quý đúng là gừng càng già càng cay. Âu Dương nâng chén và nói. Cạn chén. Mừng cho việc bạc vột như nước trong tương lai. Cạn chén. Chú trưởng quý, các võ tướng trên các phương diện của hạm đội Hàng Châu sẽ được tuyển chọn vào đợt võ cử sang năm, nếu có thần tài á thì. Chú trưởng quý chắc biết phải làm như thế nào rồi. Ta biết, ta biết mà, ha <cười> hạ. 6. Mấy ngày ở Hàng Châu, Âu Dương đi tham quan xưởng đóng thuyền, thị trường trung chuyển hàng hóa, bến tàu vận tải đường biển. Âu Dương cảm thán Dù sao thì Dương Bình cũng có một kênh rạch nhỏ là xung thành, nếu phải đối mặt với biển cả thì chỉ cần mình dùng tiền là đủ để đạp cho Liêu Kim phải nằm bỏ trên đất rồi Âu Dương cũng đưa ra vài kiến nghị, ví dụ như xây dựng nơi chiêu mộ công nhân, lưu dân ở các nơi có thể đến đó mà chờ đợi, tiến hành chiêu mộ một lần cho thống nhất. Còn nữa, người đông nên phải nắm vững tình trạng vệ sinh, nếu không rất có thể sẽ sản sinh các bên truyền nhiễm. Xây dựng cơ quan chuyên phụ trách quản lý thị trường và vỡ. Huyện không thể sánh được với châu, châu lỵ luôn có trang bị quân đội chuyên môn. Trong danh sách của Hàng Châu có khoảng hơn 5 vạn sương quân. Tỷ lệ này là rất cao. Sương Quân Đại Tống hiện nay tuy cũng có gần 1 triệu người, nhưng Hàng Châu có thể chiếm được tỷ lệ này thì chắc chắn là phải có một bản lĩnh không nhỏ. Sương đóng thuyền lớn được xây dựng ở Dương Châu, Âu Dương cũng chẳng có hứng thú mà đi vòng vèo làm gì, chỉ nói là lần sau trở về Dương Bình có tạt qua rồi lại nói tiếp. Mà Hồng Châu, một trong ba góc của Tam Giác lại trở thành căn cứ để ra công gỗ. Lượng gỗ mà hai châu hàng, Dương cần đến là phần lớn đều do Hồng Châu cung cấp. Công nghiệp của khu Tam Giác phát triển như vậy khiến nhân khẩu của bà châu này tăng đến chóng mặt. Thêm vào đó, năm ngoái sông Hoài diễn ra trận đại hồng thủy, nạn nhân nhiều nên ba châu này nhiễm nhiên trở thành lựa chọn của các nạn dân. Chu An cũng không quá cứng nhắc, làm tổng tài hành chính của hiệp hội thương hội Đông Nam cũng phải có sự phân phối công việc hợp lý, ví dụ như Tân Thành là nơi chuyên trồng trà, mà gần huyện lại là nơi già công lá trà. Hai bên vận chuyển bằng đường thủy thì có thể đến thẳng một huyện của Dương Châu. Sau đó huyện này sẽ phụ trách việc đóng gói, hoặc là chuyển lên thuyền của Dương Châu để bán đến các nơi khác, hoặc là đưa vào nhóm thị trường ở Hàng Châu để tiến hành trao đổi, buôn bán. Mỗi huyện hoặc là sẽ làm ra giấy, hoặc là đốn tủi, v.v. Bao giờ cũng có một nhiệm vụ của riêng mình Âu Dương rất nghệ phục sự sắp xếp này của Chu An, nếu đổi lại là hắn chắc hắn không có cách nào để có thể làm tốt hơn như thế được. Ham hiểu của hắn nghiên về sự mở rộng, còn cái này lại là cố định, ba châu hợp lại là một. Đương nhiên, ông ấy có thể ngồi lên được vị trí này thì ông ấy không thể giống với những người bình thường được rồi. Thương nhân không phải là con nhân, con đường làm quan là phải trải qua thi cử, có thể vượt qua được hay không có quan hệ đến rất nhiều nhân tố, như vận may chẳng hạn. Làm thương nhân lại cần phải có thực lực tổng hợp. Nếu so sánh hai cái này với nhau thì phải nói rằng địa vị ngày hôm nay của Chu An không cao. Nhưng sự gian nan trong quá trình để lên được địa vị ấy tuyệt đối không thua kém gì thái kinh. chương 167. Chuyện vặt hồi hương. chương 167. Chuyện vặt hồi hương. Ngày thứ hai Âu Dương đến thăm thân mẫu liều thị. Thực ra thì nơi này Âu Dương đi cũng được mà không đi cũng được. Dù sao thì người ta cũng là đi bước nữa, không được ghi chép lại ở trong chiều. Lần này Âu Dương dẫn Lương Hồng Ngọc đi theo. Tuy trước đó huyện Lị đã có nhắc nhở, nhưng liều thị vẫn không ngờ là Âu Dương sẽ đến thăm bà ta thật. Mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng tay ch Mấy mà có sự giúp đỡ của muội muội cùng mẹ khác cha với Âu Dương, năm nay tròn 11 tuổi mua chút điểm tâm, nấu nước, pha trà. Ngoài người con gái này, Liêu thị còn có một cậu con trai năm nay tròn 8 tuổi. Trống của Liễu thị hiện đang là lang trung của một huyện lỵ có nhân khẩu không nhiều lắm. Mặc dù cuộc sống của gia đình không thể nói là giàu có và dư dả, nhưng cũng thuộc hàng tiểu khang. Nhưng mấy ngày trước chồng bà ta đã đưa con trai đến Hàng Châu nhập học rồi, nên giờ họ không có ở nhà. Lương Hồng Ngọc tặng bộ vòng tay cho muội muội của Âu Dương rồi hỏi: "Muội tên gì?" "Vương Bảo Phúc." Âu Dương đột nhiên thấy lạnh run, cái tên này thật mèn quá đi. Nhưng thân là khẩu mẽ khẩu mẽ đương đại, chi thức tiêu biểu thời Tống Huy Tông thì con gái có tên men men một chút cũng không sao. Nào là Triệu Kim Nô, Triệu Kim La, Triệu Phú Kim. Âu Dương hỏi. Đã đi học rồi chứ. Liêu Thị ở bên cạnh liền mở miệng. Thân là con gái mà học hành gì chứ. Việc trong nhà này một mình ta làm không suệ, nó ở nhà còn có thể giúp ta được một chút. Ta cũng không phải là không biết chữ cũng không phải là không sống tiếp được. Không thể nói như vậy được. Người nhìn Hàng Châu, Dương Châu và Hồng Châu đấy, còn có Dương Bình ở lần cận nữa, không biết chứ Người nói tương lai mội mội sẽ phải tìm một người tốt để mà lập ra thất, không biết chứ cũng không dễ gì tìm được người tốt. Lương Hồng Ngọc ở bên cạnh tiếp lời. Đúng vậy đó bà bà, bây giờ ngoài kia mà có chuyện gì cần phải thông báo thì người ta sẽ viết thẳng lên bảng thông báo của địa phương, con nhớ có một chuyện như thế này. Các chủ trợ thông báo cho mọi người đến nhận tiền đó Nhưng kết quả là những người biết chứ đều đã đi nhận tiền hết rồi, còn những người không biết chứ lại không nhận được bất cứ thứ gì. Bà bà, người thấy đấy, giờ làm gì có người nào làm công trưởng mà không biết chứ chứ? Người ở tuyến trên đều gửi công văn xuống cho công trường xem, một chợ có tới hơn 100 công trường, không thể nào đi thông báo cho từng người một đúng không. Vương Bảo Phúc rất hiểu chuyện, nói. Cha nói học phí đã đỏ, còn có đệ đệ tương lai cũng cần phải đạt được danh hiệu trạng nguyên làm dạng rỡ tổ tông, sớm muộn gì ta cũng phải gà cho người ta để trả tiền hàng. Đệ đệ Âu Dương đang học ở Hàng Châu, nên học phí quả thực không phải là chuyện dễ giải quyết. Nhưng thầy giáo mới là chuyện khó giải quyết hơn, bởi vì có thể thoải mái cáo lao hàn lâm. Thật hiểu chuyện. Âu Dương xoa đầu Vương Phúc Sau đó lấy một tờ giấy trắng ở trong túi ra, lại cầm ra một hộp mực đồng dấu, cho Vương Bảo Phúc lăn tay rồi ấn lên trên mặt của tờ giấy và nói Bây giờ mội mội cũng là người có tiền rồi Liêu Thi Nghi hoặc hỏi Tiền gì chứ? Ta dự định chuyển toàn bộ cổ phần của ta trong việc khai thác trả ở Tân Thành về dưới danh nghĩa của mội muội Sau khi trở về ta sẽ cho người làm khế ước gửi đến đại cổ đồng của xưởng khai thác trả Âu Dương nói Mỗi năm thì sẽ được chia khoảng vạn quan tiền hoa hồng Khế ước là văn tự bán đức, không thể truyền hồi Bảo Phúc ngộ Nếu ngươi muốn tốt cho đệ đệ của mình thì số tiền này ngươi không được để cho đệ đệ của ngươi dùng đến. Còn nữa, ngươi phải nhớ là ngươi không được lập ra thất nếu như ngươi chưa đủ 18 tuổi. Làm vậy có thích hoặc không? Liêu thị vội hỏi, bà ta biết con số vạn quan tiền nó nhiều đến mức nào? Có cái gì mà không được chứ? Âu Dương nói, là con gái thì phải có ít tiền. Nhưng ngươi phải nghe ta, số tiền này không được để cho đệ đệ ngươi dùng. Nếu không tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một đứa phá ra chi tử. Một bên là đệ đệ, một bên là mội Tuy lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt cả nhưng đệ đệ của ngươi đã có được sự chăm sóc rất tốt rồi, nghe nói nhà ngươi còn thuê người đi theo chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho nó khi nó ở hàng châu nữa. Còn muội muội của ta lại phải đi chân trần trên đất giữa cái tiết trời nắng như đổ lửa, có mấy bộ y phục thì đều là những y phục cũng được sửa nhỏ lại cho vợ. người làm ca ca như ta đương nhiên phải đứng ra nói lời công bằng rồi. Việc này cứ quyết định như vậy đi." Lương Hồng Ngọc nói. Quan nhân, người cảm thấy bạo phúc có dám không giao tiền cho người nhà không? Tiền này mà giao vào tay người nhà thì chú em còn có thể tốt được sao?" Bốn. Âu Dương nghĩ lại cũng thấy có lý bèn nói với Liêu thị: "Thế này nhé, khế ước này ta sẽ giao cho anh ta bảo quản, người có khó khăn gì cứ đến tìm huynh ấy. Con Bảo Phúc thì ta sẽ dẫn nó theo. Người thấy thế nào?" "Được." Liêu thị liền đồng ý ngay, hâu Dương thở dài, chẳng thèm thương lượng gì hết mà đã vội đồng ý, đủ để biết địa vị của Bảo Phúc trong gia đình này rồi. Thật ra chuyện này cũng là lẽ thường tình mà thôi. Không chỉ trong giai đoạn này, mà tình trạng ấy đã diễn ra ở nông thôn ngay từ cuối thập niên 90. Một đứa con gái năm, 6 giờ sáng liền phải thức dậy để nấu cơm, không thức dậy thì sẽ bị ăn mắng. Còn con trai thì lại được mẫu thân giúp mặc y phục Phụ thân chịu trách nhiệm cóng nó đến trường. Kết quả của một cuộc điều tra diễn ra vào năm 2000 cho thấy, trình độ học vấn của con trai ở nông thôn cao hơn 2 lớp so với con gái. Vì sao con gái lại bị phân biệt đối xử như vậy? Nguyên nhân thứ nhất thuộc về sức lao động, nguyên nhân thứ hai nằm ở chữ gả. Thể lực của con gái không bằng con trai, lại có đôi chân nhỏ, căn bản không có khả năng lao động. Mà con gái gả chồng rồi thì như bắt nước đổ đi, giờ có nuôi dưỡng thế nào thì sau này cũng thành con dâu nhà người ta, còn con trai mới là người phụng dưỡng mình đến tận cuối đời. Chuyện của người khác thì mình không quản được, dù sao thì đó cũng đã trở thành quan niệm chung. Nhưng đây là muội muội của mình, mình không thể để cho nó chịu uỵ quất được. Nếu đã không thể để nó ở lại đây thì chi bằng cứ mang nó theo." Dương Bình khá coi nhẹ phong tục trọng nam khinh nữ này của đại Thống. Nói đúng hơn là tục trọng nam khinh nữ sẽ có quan hệ trực tiếp với sự thành bại của nền kinh tế. Ở nơi càng nhà khó thì tiền xính lễ khi một đứa con gái xuất giá sẽ càng cao, gọi là lấy tiền mua vợ. Một lần là bán đứt luôn. Mà gia đình giàu có thì lại quan tâm đến chuyện ở nhà thông ra con gái có sống tốt không, có chịu bất kỳ sự uỵ quất nào không. Đừng nói là sính lễ, có khi cô gia muốn mua giả cũng sẵn sàng mở hầu bao giúp đỡ một cách rộng rãi nước kia. Mà việc trừng phạt tội thông dâm thời xưa càng chứng minh cho tục trọng nam khinh nữ. Nữ thì sẽ bị gièm cho chết, còn nam thì chỉ được coi là phiền phức nhỏ. Toàn bộ trách nhiệm của sự lầm lạc ấy đều đổ lên đầu người con gái, vốn gì đã là không công bằng. Cho dù Triệu Ngọc làm hoàng đế, thì địa vị của nữ giới vẫn không được nâng cao bao nhiêu. Nhưng lúc này việc là nữ giới cũng có thể coi là một sự may mắn, chứ sau khi Chu Hy Hi xuất hiện, một chút địa vị còn sót lại của nữ giới cũng bị hắn tức sạch. Âu Dương vừa nghĩ tới người này, liền có ý định diệt hết chín tộc của hắn, chỉ cần mình có thể làm xong trước khi hắn dám xuất đầu lộ diện. Liêu thị vốn muốn giữ mọi người ở lại dùng nữa, nhưng Âu Dương nhìn thấy Bạo Phúc ở trong nhà này bị đối xử như vậy, tâm tình có chút không vui, cũng không thèm nể mặt Liêu thị nữa, liền nói một tiếng, rằng đợi một thời gian nữa, khi hắn trở về Dương Bình thì sẽ quay lại dẫn Vương Bảo Phúc theo, sau đó rời khỏi nhà Liêu thị. Việc khiến Âu Dương thực sự tức giận không phải là địa vị của Vương Bảo Phúc ở trong nhà mà là đến một người mang thân phận nữ nhi như Liêu thị mà cũng đặt nặng chuyện trọng nam kính nữ, đây mới là điều khiến hắn không sao hiểu được. Cái gì mà nữ nhân thì sẽ thông cảm với nữ nhân nhất, căn bản chỉ là lời nói sáo mà thôi. Huệ lại trì hoãn thêm mấy ngày nữa, Âu Dương xem vài chỗ khai thác trà. Cha mà Âu Dương sản xuất không giống với ở đây, diện tích lớn, quản lý có khó khổ. Giữa các mẫu đều có vách ngăn, tránh để sâu bệnh truyền nhiễm. Còn có khu tinh phẩm, chuyên gia quản lý, bán được với giá hởi. Theo thỏa thuận, lá trà thô ở đây sau khi gia công có thể đưa đến Dương Châu để gia công lại, cũng có thể bán lá trà xanh chưa được sao cho thương hội Đông Nam để họ tiến hành xử lý. Âu Dương thấy rằng, bất kỳ thị trường buôn bán vật phẩm gì hiện nay cũng không có dây chuyển cụ thể đi từ sản xuất, gia công đến tiêu thụ, kỹ năng quản lý cũng không theo kịp, nên cũng tán thành cách chuyên doanh như vậy. Nhưng yêu cầu phải có sự cạnh tranh, tránh vì lũng đoạn mà dẫn đến việc bị ép giá. Trở về Âu gia chẳng là chuyện hết sức nghiêm trọng. Bá phụ Thỉnh bản thờ tổ tiên ra cho Âu Dương Quỷ lệ rồi mới tiến vào trong thôn. Cửa thôn chính là đình đại công, không có một chút cắt xén, mấy nghìn quan tiền đổ vào việc xây dựng một cái đình vô cùng xa hoa. Đá, gỗ, điêu khắc, toàn bộ đều là hàng tượng đảng. Bước vào trong thôn, việc đầu tiên là đến từ đường dân hương, sau khi bá phụ ca tụng tổ tiên linh thiêng ngày nọ, còn có bản trang chính là danh tướng đại tống, lại nói Âu Dương không có mất mặt. Nói đến chỗ cảm động, cứ sụt sùi không ngớt. Sau khi phiền Âu Dương cả một ngày trời như vậy, mới bắt đầu đi vào chuyện chính. Âu Dương vào tham bá mộ. Thấy bệnh tình của Bá Mâu không nghiêm trọng như mình tưởng tượng, cho người dịu đỡ thì vẫn có thể đi lại được, nghe nói là do Triệu Ngọc gửi thuốc của Thái y đến cho Bá Mâu, sau khi uống xong mới có chút thần sắc âu dương nhanh chóng dặn dò mọi người, sau khi trở về sẽ tìm vài vị thái y đã nghỉ hưu đến thăm bệnh. Tiếp theo đó là chuyện của Lương Hồng Ngọc, bá phụ sớm đã được nghe con trai nói qua, lòng có nhiều bất mãn. Ông ấy cảm thấy tiền đồ của Âu Dương như gấm thêu hoa, lại còn là chẳng nguyên, lập đại công với triều đình, tướng lại tuấn tú lực nhìn sao cũng thấy phải liên hôn với các quan lớn mới đúng. Mà Lương Hồng Ngọc lại quá ngây ngô trong chuyện kinh doanh, lại còn mang danh phận tiểu thiếp, muốn chuyển như Không đời nào ông đồng ý tuy hồi Âu Dương con nhỏ, ông đối xử với hắn khá nghiêm khắc, nhưng sủng ái cũng có thừa, và lại Âu Dương cũng lớn như vậy rồi, biết nhìn xa trông rộng. Bá phụ cũng biết mình không có khả năng thay Âu Dương làm chủ chuyện này, nói đúng hơn là người ta đã đủ lông đủ cánh rồi, không cần mình quở nữa. Thấy biểu hiện của Lương Hồng Ngọc trong mấy ngày qua cũng không tệ, cuối cùng ông cũng miễn cưỡng đồng ý, sau này có tốt xấu gì cũng sẽ là tướng lĩnh, hơn nữa cũng đã từng cứu Quế Dương. Vốn dĩ phải hạ mai thư, hơn nữa còn phải mời mẫu thân của Lương Hồng Ngọc đến đây. Nhưng, giống như kỳ thi cao trung chính quy với việc lên lớp thông thường, giữa hai bên vẫn có sự khác biệt nhất định. Chỉ có điều vẫn cần phải có mai thư, có một danh phận được lấy từ một bà mối nổi tiếng, sau đó lại bái kiến tổ tông ở từ đường, Lương Hồng Ngọc sẽ được đưa tên vào gia phả, danh chính luôn thuận trở thành Âu phu nhân, Âu Dương còn phải báo với sự bộ, bên trong còn phải viết rõ quê hương 20 của Lương thị. Sau khi mọi thứ đã được ổn định, bá phụ liền đến tìm Âu Dương và nói với hắn đôi lời, đề tài chủ yếu cũng là lo Âu Dương quá tài giỏi, ví dụ mà ông ấy đưa ra chính là việc dùng rượu tức binh quyền của tông thái tổ. Bá phụ nói: "Tổ tiên đã dạy, người Âu gia không được cầm binh. Mặc dù lần này ngươi chỉ là văn chức giáng quân, nhưng lại phải đảm trách rất nhiều việc." Nhà Tống đối đãi với quan viên rất tốt, chỉ cần không cầm binh thì thông thường sẽ không bao giờ dính vào họa sát thân. Một đời vua, một đời thần, trung quân không đơn giản chỉ là ái quân mà quan trọng hơn là phải yêu thương chính bản thân mình. Chỉ cần ngươi trung quân, thì cho dù ngươi có mắc phải sai lầm kinh thiên động địa, ngươi cũng có thể toàn mạng trở về. Ngươi hiểu chưa? Điện nhi hiểu. Hiểu được thì tốt. Trước lúc Lâm Trung, tổ tiên chúng ta đã nói, triều Tống chính là thiên hạ của Triệu gia, không phải của Lý gia, cũng không phải của Vương gia. Người Triệu gia đã làm vua suốt gần trăm năm qua. Vì sao trước khi đương kim hoàng thượng lên trị vì vài năm, người lại không gặp bất kỳ một sự cản trở nào? Không phải vì Hoa Thạch Cương, cũng không phải vì Thái thượng hoàng vô đạo, mà là vì người ta họ Triệu." Bá phụ nói. "Chuyện ngươi làm ta đều nắm rõ, nhưng ngươi đã sai rồi. Trung với Triệu đồng nghĩa chung với quốc. Trung với quốc chưa chắc đã là chung với Triệu." Lời bá phụ dạy trí phải. Âu Dương cười khổ, "Sao mình lại bước lên vũ đài chính trị kia chứ ngươi đừng có mà xem thường. Theo ta thấy, người xui xẻo nhất trong triệu đình này không phải ngươi, cũng không phải Thái kinh, cũng không phải là các tướng quân lao khổ công cao, mà là Đồng quán." Khác họ Phương Vương lại là vương của tiền quân, trong tay nắm binh quyền, giữ quân nhu, lại không xuất thân từ khoa cử, nên thủ địch ở trong triều của ông ấy rất là nhiều. Trước đây có thể không dám đụng đến, nhưng khi thành tựu mới của đương Kim Hoàng thượng về quân sự thành công, chính là lúc ý chí của người hăng hái, người đương nhiên sẽ tự mình nắm lấy binh quyền. Lại có tướng lĩnh của nhánh Tần Phượng lộ hung hãn như lang sói, nếu đồng quán thông minh thì nên nhanh chóng xin từ trước. Chương 168. Công lao áp đảo Hán Vũ Đế. Chương 168. Công lao áp đảo Hán Vũ Đế. Bá phụ à, người tuy không bước ra khỏi cửa nửa nhưng lại biết được bao nhiêu chuyện. Âu Dương hết lời khen ngợi. Tuy Âu Dương không biết chuyện này, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Mặc dù tân hỏa khí không thể thay thế được vũ khí lạnh, nhưng một khi thành công thì có thể trở thành vũ khí cần phải trang bị cho quân phòng ngự. Các tuyến đường đều sẽ được đưa cho sử dụng, duy trì có đường Hà Bắc Tây của Đồng Quán, nơi đây vốn được ưu tiên để cung cấp các loại vũ khí tinh luyện nhưng họ lại luôn lấy đủ các loại lý do để từ chối. Lúc thì mượn cớ Tân Phượng Lộ đang chuẩn bị chiến tranh, khi thì lại nói đường Hà Bắc Đông cần phải hợp thành một góc với Tân Phượng Lộ. Một lúc nữa lại bảo sưởng quân sự Dương Bình không có thời gian thi công. Mấy lần Đồng Quán dâng sớ đều bị bỏ. Có thể thấy được Triệu Ngọc vẫn muốn cho Đồng Quán cơ hội, dù sao thì Đồng Quán cũng là một trong số ít ở nhân tài quân sự, nếu có trở về su mật viện nhậm chức thì vẫn sẽ có đất dụng võ. Thực ra, thông qua hoàng gia báo và những gì mà anh ngươi kể thì có thể đoán ra được 7, tám phần." Bá phụ nói. "Đọc và nghe để biết nên hiểu như thế nào. Sau khi Tống Thái Tổ dùng rượu tức binh quyền, tổ tiên ông ra chúng ta lo đám con cháu không hiểu chuyện, phạm phải điều cấm kỵ, nên đặc biệt để lại lời tổ huấn này." Từ tổ vẫn có thể nhìn ra sự hiểm ác của các cuộc nội chiến trong triều đình. Sao bá phụ lại nói những lời này? Nguyên nhân là do Hoàng gia báo nói vào tháng 5 năm sau, triều đình sẽ tổ chức đợt võ cử đặc biệt vì hạm đội Hàng Châu, bá phụ hy vọng Âu Dương không làm chủ khảo của đợt võ cử này. Tướng lĩnh danh tiếng bên đường bộ hiện nay là môn sinh của ngươi, Đường thủy cũng là môn sinh của ngươi, ngươi còn không bảo hoàng đế đổi ngươi. Thực ra, Huệ Lan cũng đã nói với Âu Dương trọng điểm của chuyện này rồi, lúc Âu Dương đang bàn chuyện hạm đội với Triệu Ngọc, cũng tỏ rõ đường hành chết mình nữa, hay bảo người khác làm chủ khảo đi. Triệu Ngọc đầu, cuối cùng quyết định sẽ để cho La tướng Linh Tam đại trung thành làm quan chủ khảo của cuộc so tài ấy ở quê nhà một tháng, nhà dịch cũng may mắn tìm được mấy vị thái y đã nghỉ hưu. Sau khi xem bên dòng, thái y tỏ rõ, chỉ cần chú tâm điều trị, bá mấu của Âu Dương vẫn có khả năng đi lại trở lại được, nhưng không có cách nào làm những công việc nặng độc. Âu Dương vui mừng đưa cho thái y và quan, thái y vì vậy mà cũng rất đỗi vui mừng, có trăm bệnh cả đời cho hoàng thượng cũng kiếm không được một khoản tiền lớn như vậy. Do đó mà thái y đảm bảo, trong vòng nửa năm, ông ta nhất định sẽ giúp cho bá mấu của Âu Dương có thể xuống giường đi lại được. Giữa tuần tháng 3, Âu Dương từ biệt bá phụ và rời khỏi quê nhà. Trận đá cầu mỗi năm được tổ chức một lần cần bắt đầu chuẩn bị, đợt vào cử đặc biệt kia cũng cần phải bắt đầu rồi. Đô Thiên ở Tây Bắc cũng sắp về để bàn bạc chuyện này, bên sưởng quân sự cũng nên có chút động tĩnh rồi. Việc quá nhiều, Âu Dương không còn cách nào khác là phải trở về đến Tân Thành đón Vương Bảo Phúc. Âu Dương được gặp cha của Bảo Phúc, hai người gặp nhau mà chẳng nói gì, với việc Âu Dương muốn dẫn Bảo Phúc đi, cha Bảo Phúc cũng không có ý kiến, hai bên nhìn nhau không nói, Âu Dương cũng tránh được một bữa cơm, hắn khách sáo mời mọi người có thời gian thì có thể đến Dương Bình chơi, sau đó dẫn Bảo Phúc lên đường. Bảo Phúc rất hiểu chuyện, miệng cũng rất ngọt. Sau khi được mặc bộ xiêm y mới và xinh xắn, trông cô bé thật dễ thương. Các nha dịch đi cùng cũng rất thích cô bé. Đến Hà Châu, Hắn lại tiếp kiến Chu An thêm một lần nữa. Đúng lúc Chu An cũng vừa mới cử Chu Bình lên đường đến Dương Bình, vừa nhìn xung quanh, vừa vặn có thể mang theo, nên Chu An đã mang theo hơn 10 người trong hạm đội cùng cô đến Dương Bình. Phải nói một người con gái như Chu Bình đi lại cũng chẳng khó khăn gì, không mang theo hạ nhân, mà toàn mang theo những người được chọn ra từ nội bộ của Chu phủ, dọc đường đi còn chỉ bảo thêm cho bọn họ nữa. Còn Âu Dương lại cảm thấy người trong Chu phủ hình như là sợ Chu Bình hơn là sợ Chu An. Có Chu Bình gia nhập, Âu Bình cuống quýt cả lên. Ở bên cạnh Âu Dương mà cứ ngây ra như phỗng, nói với cậu ta cái gì cậu ta cũng không tập trung. Âu Dương thấy tên tiểu tử này vẫn chưa khôi phục tinh thần, bèn điều Âu Bình lên thuyền của Chu Bình, còn mình nhờ vậy mà cũng sẽ sung sướng và nhàn hạ. Về phần đôi nam nữ này có nảy sinh những chuyện không nên nảy sinh hay không thì Âu Dương cũng không thèm bận tâm nữa. Mọi người đều là người nhã nhặn và lịch sự, nên sẽ không có chuyện có người sẽ bị ép tới mức nhảy sông tự tử đúng không nào bảy. Trên đường trở về Dương Bình, thân là một chi huyện mà lại bỏ bê công việc thì quả là một hành vi không chính đáng. Những người đồng hành cũng rất hâm mô chi huyện như Âu Dương. Không nói gì đến chuyện có tiền để cầm, mà không ở trong huyện lỵ cũng vẫn có tiền như thế. Quan trọng nhất là cho dù có ở lại Những chuyện vụn vặt trong huyện lỵ không được xử lý kịp thời mà vẫn có tiền. Âu Dương coi trước tri huyện như là một trò cười, thực ra cái nhất của những người đọc sách như chúng ta là chẳng phải làm gì, nếu đã như thế thì chi bằng cứ để cho bọn họ đi quản lý là được rồi. Một khi hiệu quả công việc của các tri kỳ được nâng cao, Âu Dương có muốn kiếm chuyện cũng kiếm chẳng ra. Như việc Âu Dương trở về nha môn, Triển Minh và Cam Tín sẽ hỏi mấy cấu. sau đó lại khen Vương Bạo Phúc một chút, chứ không hề có ý báo cáo công tác. Qua một lúc không lâu lắm Âu Dương mới biết, bọn họ không báo cáo công việc là vì tin tức của họ không đủ nhanh ngậy. Người đầu tiên đến tìm Âu Dương là Tô Lão Gia có thể nói, người này và Tô Thiên Chính là đầu não của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình. Bình thường Tô lão ra không hay hỏi chuyện, Âu Dương cũng không làm việc cụ thể, Âu Dương vốn nghĩ lần này Tô lão ra đến đây cũng chỉ là để thăm hỏi một chút, không ngờ Tô lão ra lại đếp đến một tin có thể được liệt vào tin không tốt Âu Bình đi giúp Chu Bình sắp xếp công việc, Lương Hồng Ngọc thì dẫn Vương Bạo Phúc đi mua một số đồ dùng sinh hoạt, sau đó còn dẫn đến học đường báo danh. Âu Dương bảo Tô lão ra vào trong thư phòng. Sau khi nói mấy câu khách sáo, Tô lão gia bắt đầu đi vào vấn đề chính. Đại nhân, người có quen biết thái học sĩ Trần Đông không? Trần Đông? Cũng không thể nói là có quen biết. Nhưng mà không lâu trước đây trong một chuyện có liên quan đến Trương Bàng Sương, bản thân hắn có mượn tay của hắn để dùng một chút. Nói thân thế ư, trong triều đỉnh cho dù là Lý Cương hắn cũng không thể nói là thân thiết được. Người này cương trực công chính, tính cách có chút giống với Tông Trạch, nhưng thức thời hơn Tống Trạch một chút, nhưng năng lực làm việc lại kém hơn Tông Trạch rất nhiều. Âu Dương gật đầu. Có quên biết, không biết Tô lão ra đột nhiên hỏi vấn đề này có nguyên cớ gì không. Chương 169. Lại lên kinh. Chương 169, lại lên kinh. Huệ Lan khẽ cười và nói: "Đại nhân, hoàng thượng cũng không phải là quân, đại nhân lại thường xuyên có lời góp ý cho người." Không phải đại nhân không hiểu hoàng thượng, nghĩ người quá đơn giản đó chứ. Ùm, đúng là ta đã nghĩ hoàng thượng giống đồ bỏ đi. Nhưng sao lại không phải ta đi đàm phán, đây là sở trường của ta mà. Đừng nói nữa, vốn dĩ hoàng thượng cũng có suy nghĩ này, nhưng thượng thư tỉnh nói, quan hệ giữa đại nhân với người Liêu vô cùng thân thiết, lại thêm việc đại nhân đang về quê thăm người thân, nên đành phái người khác. Huệ Lan nói, nếu đại nhân có hứng thú, chỗ ta có được tin tức của Phụ Lâm hoàng mới nhận được vào mấy hôm trước, nhưng mà có thể là tin không tốt đối với đại nhân. Cái gì? Âu Dương nghi hoặc, lần đàm phán này còn nói luôn đến mình nữa sao? Lần đàm phán nấy Con ắc chủ bài mà Triều đình dùng đến chính là đại bác của đại nhân." Nam, Âu Dương đổ mồ hôi, hỏi lại, "Bọn họ có biết để tạo ra được một khẩu đại bác cần bao nhiêu thời gian không hả?" Huệ Lan ngâm nghĩ một lát rồi nói, "Ta nghĩ bọn họ không biết đâu. Nghe đâu đều là lấy đơn vị trăm khẩu ra để đàm phán. Triều đình sẽ mua chúng từ chỗ đại nhân, sau đó trao đổi với châu huyện. Cứ cho là một chiến tuyến bố trí 40 khẩu thì trăm chiến tuyến sẽ cần đến 4000 khẩu. Ít nhất cũng phải một năm sau dương bình mới có thể giao hàng." Âu Dương đột nhiên tỉnh, toát mồ hôi và nói, "Tật giờ, hoàng thượng muốn ép ta phải giao bản vẽ?" Hả? Huệ Lan có đầu góc chính trị nhưng không có đầu góc buôn bán. Cô suy nghĩ mai mới hiểu, Âu Dương là con đấy, lẽ nào Âu Dương lại dám không giúp triều đình lấy lại 16 châu hiến vân sao? Quy mô của sưởng quân sự Dương Bình căn bản không thể đáp ứng nhu cầu của triều đình, chỉ có thể để cục chế tác động kinh đến làm. Mà chính miệng Âu Dương nói với Triệu Ngọc là đang nghiên cứu đại bác lâu dài, chứng minh tính giữ bảo mật của đại bác thông thường không cao, hơn nữa người khác muốn nhái lại cũng phải là chuyện của 2 năm sau, căn bản không có lý do gì khác để mà từ chối giao bản vẽ ra cả. Khắc, Âu Dương giận dữ Vốn hy vọng sẽ sẽ được một món tiền lớn không ngờ cái cô nàng chết tiệt này không những tính toán với Kim có kẹ với Liêu mà còn mang luôn cả người thành thật như ta vào trong sự toan tính của mình Sweet. tô lão ra và Huệ Lan vội ngăn không cho Âu Dương lên tiếng một khi hỏa dược có được sự điều kiện tốt nhất để phối phương thì sẽ được bọc kín đúc và vở mặt này thì khá ra dối đại bác thông thường kể ra cũng không khó chế tạo cho lắm kết cấu cũng rất đơn giản chính là dùng hỏa lực để đẩy đạn pháo ra ngoài Âu Dương không sợ chịu Ngọcũ tờ hắn sợ là nàng ấy muốn có cách phối phương hòa dược và phối phương kết nổ hai cái này mà lưu chuyển ra bên ngoài mới làòn chí mạnh nhất Hỏa dược của xưởng quân sự Dương Bình đã sắp đạt tới trình độ của hắc hỏa dược thời kỳ tư bản chủ nghĩa rồi. Tỷ lệ, kỹ thuật nghiền nát đều được chú trọng. Một khi những thứ này lọt vào tay người khác, thì mọi người sẽ có chung một vạch xuất phát. Phải biết rằng sau khi biết được điều cơ mật chủ yếu, việc bố trí hỏa dược không nên quá đơn giản. Vì đảm bảo sự tiến bộ, lẽ nào mình phải bắt tay vào nghiên cứu tờ nợ tờ sao? 6. Sự thực đã chứng minh, chỉ số IQ của người xưa không bằng người hiện đại. Người xưa thua người hiện đại vài điểm, người hiện đại luôn có sự chọn lọc một vài tri thức cho mình. Ví dụ lực vạn vật hấp dẫn của Newton, người ta nghiên cứu cả N5 Người hiện đại chỉ cần nghe qua đã hiểu là chuyện gì rồi. Lần này ràng buộc về luân lý mà người xưa phải chịu so với người hiện đại còn mạnh, còn rộng hơn. Bọn họ tạo ra sự cảnh cáo vô hình với ta rằng cái này không được làm, cái kia không được làm. Mà biểu hiện của Âu Dương ở chiến trường Tây Bắc khiến Triệu Ngọc phải suy nghĩ rất nhiều. Nàng đã thu được rất nhiều bài học đáng giá từ chiến trường này. Nếu không lợi dụng tốt mâu thuẫn của Kim Liêu mà làm biện pháp, thì so với các quân tử tầm thương không có chí tiến thủ, nàng thấy mình rất thua thiệt. Người giống như nàng ấy một khi đã chịu thiệt thòi thì quan niệm về việc chiếm tiện nghi, đạo đức, luân lý đều không còn quá quan trọng nữa. Một mặt Triệu Ngọc đồng ý để Kim Quốc làm phiên quốc, mặt khác cũng đồng ý bán Đại Bác cho liều Quốc. Theo cách nghĩ của Âu Dương thì hai chuyện này hầu như không có gì xung đột với nhau. Loại chuyện này rất hay gặp ở trời Tây, hai nước tranh đoạt đều muốn mượn sự trợ giúp của nước thứ ba, mà nước thứ ba lại nhờ vậy mà ngư ông đắc lợi. Đơn cử như nước Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai đi, nhập xâm lược Trung Hoa, hoa lại xâm lược Đông Nam Á, Mỹ trợ giúp cho Nhật trên cả hai mặt trận chính trị và kinh tế. Sau đó vì đụng đến lợi ích cá nhân mà nước Mỹ liền trở mặt. Những ví dụ giống như vậy ở châu Âu rất nhiều, nhưng ở Trung Quốc lại rất hiếm gặp, có thể nói là hầu như không có. Hiếu, đễ, trung, Tín, Lê, nghĩa, liêm Sỉ là một sợi dây đạo đức trói buộc hành vi của con người. Chẳng cần nói xa xôi, Trung Quốc hiện đại chính là phải chịu một thiệt tòi lớn như thế. Trung Quốc chi viện vũ khí, tiền bạc, dự phẩm cho Việt Nam trong chiến tranh Mỹ Việt mà không có sự ràng buộc nào. Nhưng không lâu sau đó, sau khi Việt Nam đã đứng vững, lại nảy sinh cuộc chiến tranh đánh trả tự vệ trước Việt Nam kéo dài suốt nhiều năm trời. Đương nhiên tên gọi này đã sớm biến mất cùng với sự anh dũng hy sinh của các anh hùng trong trận tử chiến năm đó rồi chiến tranh đánh trả tự vệ trước Việt Nam, đây là cách gọi của Trung Quốc với chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979. Triệu Ngọc cũng phải chăng chờ rất lâu, một bên là tham vọng bành trướng, sử sách lưu danh, trở thành vị vua vang danh thiên cổ, một bên là những giảng buộc truyền thống, những trói buộc từ phía các thần tử. Rất nhiều đại thần đều nói, không tin thì không thể dựng nước, có thể hai bên không giúp bên nào, chứ thế này là không thể được, vờ vờ. Nhưng dựa vào uy danh trong đại tháng Tây Bắc, còn có các loại chính sách của hoàng gia báo, mọi người đều biết, cả đại tướng bây giờ chỉ mình nàng nói là xong. Có quan đại thần thậm chí còn dùng từ ngoan cố để lên lớp người đồng thời Triệu Ngọc cũng đã có được cặp mắt tin tưởng của Âu Dương, căn nguyên của tất cả chuyện này là do Âu Dương dốc hết sức giúp đỡ việc xây dựng hạm đội Hàng Châu với quy mô lớn. Nam nhân có thể có 3000 giai nhân, nhưng nữ nhân thì sao chứ? Trừ việc công gia, còn có việc gì để mà giết thời gian nữa đâu? Triệu Ngọc, chuyến Âu Dương, Thánh Chỉ muốn cái mạng mình cuối cùng cũng tới rồi. Tháng 4, Âu Dương cầm trong tay Thánh Chỉ mà than thở. Tuy rằng chữ viết trên Thánh Chỉ không nhiều, nhưng Âu Dương hiểu rất rõ Triệu Ngọc Triệu mình lên kinh là vì chuyện gì. Việc đối ngoại của đại Tống hiện nay đã có được hai ưu thế lớn, một là tiền hai là hòa khí. Tùy ý thu dọn một chút, Âu Dương nhìn một chiếc hộp rỗng và do dự rất lâu, cuối cùng liền răng nhét chiếc hộp vào trong lòng. Để phong trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Âu Dương còn dẫn theo 20 nhà dịch lên kinh cùng. Việc gì ngoài ý muốn ư? Chính là đoàn sứ giả Kim Quốc vẫn chưa rời đi, khó tránh khói nữa đường người ta lại xông ra mà cứ mất. Chương 170. Nghị luận. Chương 170. Nghị luận. Triệu Ngọc giống như là đang cười, nói: "Khanh cơ chí hơn chấm nghĩ nhiều đó. Dương Bình là một địa phương nhỏ, chấm lại dự định dốc toàn lực để triển khai hòa khí. Đáng tiếc là các thiết sư, hỏa dược sư của cục chế tác Đông Kinh chỉ cần có kinh nghiệm đều đã bị Âu Dương khanh bọn rút cả rồi." Bẩm hạ, Bội Hạ chính là người có tiền nhất đại tổng này, vì thần sao sánh kịp chứ? Nếu Bội Hạ mỗi tháng sẽ trả cho mỗi người 500 quan tiền thì những người này lại bị Bội Hạ đảo về thôi. Trả cho thợ thủ công 500, vậy thì chấm phải trả cho quan bát phẩm như khanh mấy trăm mới đủ đây." Triệu Ngọc nói. Chấm không cần gì cả, chỉ cần khanh giao cách phương phối hỏa dược và hỏa tuyến thì chấm sẽ thưởng cho khanh trăm vạn." Vi thần rất coi nhẹ đồng tiền. Âu Dương lấy từ trong người ra một chiếc hộp dẹt đặt trên bàn, sau đó nói tiếp: "Đây là cách phối phương mà Bội Hạ cần." "Bốn." Triệu Ngọc là người, không ngờ Âu Dương lại mang cách phối phương đến, tay nói: "Trình lên đây." công công định cầm lấy, Âu Dương lập tức lấy một tay mình ngăn lại. Từ từ đã bệ hạ. Bệ hạ muốn cường quân Phú Quốc, vi thần không dám giấu giếm cho riêng mình. Nhưng có chuyện này vi thần phải nói cho bệ hạ được rõ. Một khi cách phối phương này được đưa đến cục chế tác Đông Kinh, thì chỉ một năm sau thôi, người Kim Liêu và người của các nước khác đều có thể đạt đái. Hai năm sau thì hỏa khí của Liêu Kim sẽ không thua kém gì Đại Tống. Triệu Ngọc mỉm cười và nói, "Điều này thì chấp hiểu, chỉ có điều ngươi vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu." Bệ hạ lại đùa rồi, những thứ này đều là tâm huyết của Âu Dương suốt nhiều năm qua, đầu tư không biết mấy trăm vạn tâm biết bỏ ra còn không sao đến hết, còn có bao nhiêu người thợ vì chuyện này mà phải bỏ mạng. Nay nói mất thì mất, vi thần nào còn tâm tư mà tiếp tục nghiên cứu chứ?" Triệu Ngọc biến xem nói. Khanh đang ngây hết chấm. "Vậy hạ, những điều vi thần nói là sự thật. Vậy hạ nhìn triều Đình này mà xem, có ai mà không chạy theo quyền lợi." Lại nhìn dân chúng, "Phàm là chuyện không có lợi, thì cho dù có bị ép đến mức không còn cách nào khác thì cũng sẽ làm mà không có chút tinh thần gì cả." Âu Dương nói, Bao gồm cả 3000 sứ quân cùng với mấy trăm trợ thủ công, với mấy người trợ cả Tất cả mọi người đều cần có cơm ăn mọi thành quả mà họ theo đuổi đều nằm trong chiếc hộp nhỏ này cả lúc vi thần đến đây có mấy người thợ cả sau khi nghe được chuyện này đều đã xin vi thần cho họ từ trước bọn họ nói tiền bọn họ đã tiêu không hết rồi luôn dốc toàn lực để nghiên cứu là vì trong lúc khó khăn vi thần đã không phụ lòng của bọn họ bọn họ giàu có rồi mới không làm gì có lỗi với vi thần vậy hạn chiếc hộp này không phải là của Âu Dương thần mà là tâm huyết của bọn họ bất cứ ai ở bất kỳ nhóm nào cũng không muốn được xưng là sư phụ trong nhóm nghiên cứuỏa dừ này bọn họ là những sư phụ đẳng cấp nhất cũng là vì có chiếc hộp này Giờ vật trong đó đã gần tiếp cận đến đỉnh, rất khó để lại có được một thành quả tốt hơn. Nam, Triệu Ngọc trầm mặc một hồi mới nói tiếp, nhưng với năng lực sản xuất của xưởng quân sự Dương Bình, chẳng có thể tin được, cho nên Vi Thần có mang đến một vài bản vẽ khác. Âu Dương lấy ra một tờ giấy và nói, mấu chốt là phải nắm được kỹ thuật năng cốt. Vi Thần có mang đến bản vẽ kết cấu của đại bác, bản vẽ kết cấu của thủy thủ Tháo, bản vẽ kết cấu của mìn, v.v. Ngoài yêu cầu về luyện thiết ở bên trong, mấy thứ khác đều không có bí mật gì đáng nói. Vậy hạ có thể làm thế này, cục chế tác Đông Kinh hãy dốc toàn lực sản xuất các linh kiện chính. Còn phần hỏa dược sẽ ra sưởng quân sự Dương Bình điều phối. Như vậy thì công kỳ sẽ được đi lên, còn phần bí mật vẫn nằm trong tay của chúng ta. Chớ cũng cho là như vậy, khanh hãy đem những việc hao phí thời gian, hao phí tiền bạc giao cho cục chế tác Đông Kinh, còn việc có thành phẩm thấp nhất, đơn giản nhất sẽ để lại cho sưởng quân sự Dương Bình. Nếu bệ hạ muốn hiểu như vậy cũng không sao. Âu Dương toát mồ hôi hột. Vậy tương lai có phải chẫm chỉ cần chi tiền phần hỏa dược là được rồi phải không? Vâng, đúng vậy. Theo đơn giá mới nhất của chúng thần, một thạch dược sau khi điều phối và gia công có giá là 1 vạn quan. Triệu Ngọc nhìn Cửu Công Công, Cửu Công Công nhỏ giọng nói: Bệ hạ, chưa qua điều phối thì một hỏa dược bình quân chỉ có giá 65 quan. Triệu Ngọc thiếu chút nữa thổ huyết, sau khi ra công lại có giá gấp 150 lần. Chứ người này ra, e là chẳng có kẻ nào dám cướp tiền của người thân là hoàng đế như mình thế này." Âu Dương Bộ nói, "Trong thiên hạ đâu cũng là đất của vua, tiền của vi thần cũng chính là tiền của bệ hạ. Nhân khẩu ở chỗ vi thần đông như vậy, chỗ này cần ăn, chỗ kia phải uống, thực sự thần không có cách nào." Khanh ít than khổ đi cho chấm. Khanh tưởng chấm không biết chắc, rồi khanh sẽ mua ngựa để đầu cơ trục lợi, sau đó đem bán cho đội quân Nam quân mã thiết diêu tử lãnh đoạn giáp và tây hạ kiếm dân gian. Âu Dương bội nói: "Bệ hạ, đó là để vi thần kiếm lại chút tiền vốn thôi mà. Một thạch 1000 quan. Vi thần cũng không phải là người sống xa hoa. 2000." Âu Dương trầm mặc rồi lại nói: "Một vạn. 3000. Bệ hạ là kiểu ngũ chi tôn, trong có quốc khố 100000 vạn. Vi thần có mặt dày nên thần không sợ mất mặt. Một vạn. Khanh có tin là chấm sẽ tăng thuế lên 8 phần không hả? Triệu ngọc quý hiếp. Vậy thì sẽ đưa ra giá mới, một vạn 8 một thạch." Âu Dương tối đầu nói: Bệ hạ cũng biết đấy, lúc đầu vì sao mà Vi thần lại đem tiền vứt vào một xưởng điện quân sâu không thấy đấy. Lúc đó bệ hạ một chút suy nghĩ là sẽ đầu tư cho thần cũng không có, cùng với người khác xem Vi thần như một thằng hề và cười nạo Vi thần. Đầu tư. Ánh mắt Triệu Ngọc đột nhiên sáng lên. Âu Dương, người mà xưởng quân sự của khanh đang dùng có phải là Sương quân không? Đất mà xưởng quân sự của khanh đang chú đóng có phải là đất của đại tống ta không? Người cũng nói rồi đấy, trong thiên hạ đâu đâu cũng là đất của vua, vậy thì chút cổ phần này phải tính thế nào đây? 8000, không thể ít hơn. Vẻ mặt Âu Dương khổ sở như người phải chịu tang. Nếu muốn ít hơn nữa thì vi thần chỉ có nước xin bệ hạ nhận lại trước hộp mà thôi. 8000 thì 8000. Chương 171. Lịch Văn Niên. Chương 171, Lịch Văn Nghiên Âu Dương hỏi: "Mà nay danh vọng của bệ hạ tất nhiên không có vấn đề, nhưng đội đồng quán thì người nào đi Tây Lộ dám quân đây? Chớp tính toán hợp Tây Lộ vào với Đông Lộ." Triệu Ngập nói: "Hàn tướng quân dân Tấu Trương, chiêu đỉnh binh lực phân phối thiếu hụt. Đông Lộ Tây Lộ vốn là phòng người Liêu, Người hậu cần là được ưu tiên phân phối, mà Tây Lộ còn lại là nơi trọng yếu nhất, đóng gần 50 vạn quân. Nhưng vài chục năm nay, biên cảnh Tống Liêu từ trước đến nay đều hòa hợp, lượt lại bên Tân Phượng Lộ vật tư binh lực phân phối ít nhất, chiến sự lại liên tục. Triệu Ngọc nói, ý tưởng của Hàn tướng quân là tạo ra một góc cạnh. Tân Phượng Lộ bây giờ đổi tên thành Tây Bắc quân lộ là một điểm, Đông Hà Bắc, Tây Hà Bắc là một điểm, Đông Kinh cùng với Vĩnh Hưng quân lộ là một điểm. Tây Bắc quân lộ chiến tuyến dài, một khi người Tây Hạ trở mặt, Vĩnh Hưng quân lộ cùng với Đông Kinh hoàn toàn có thể cùng Tây Bắc quân lộ cùng nhau đổi người Tây Hạ. Hơn nữa không thể không phòng thủ phiền, điểm Hà Bắc tiến vào Tây Hạ này, Tây có thể đi thủ phiền, chính là góc quan trọng. Âu Dương lắc đầu. Cái này vi thần không hiểu. Có điều nếu như vậy Phong ngự ở Hà Bắc dường như yếu kém một chút. Hàn tướng Quân nói, người Liêu không đến thì thôi. Một khi vào được Hà Bắc, quân tướng phía Đông Hà Bắc chậm rãi hướng về Vĩnh Hưng quân lộ từ mặt Tây áp sát vào bao vây lấy địch, sau khi người Liêu tiến vào Hà Bắc, Vĩnh Hưng quân lộ từ nam lên bắt chặn đường bộ đánh. Đồng thời từ Tây Bắc quân lộ thẳng đến phủ Đại Đồng, như thế lực lượng từ tam quân không những có thể bao vây lấy địch, còn có thể thừa thế bắt lấy 16 châu Yên Vân. Triệu Ngọc nói. Nhưng trông thấy, Hàn tướng quân quá mức cẩn thận. Mà nay Tây Hạ trong vòng 5 năm sẽ không có lực tái chiến. Liêu Kim vốn hay đối đầu nhau, vốn là kẻ thù truyền kiếp, có thể nói không chết không thôi. Ngụy Liêu ít khả năng sẽ động tâm tư với đại tống. Trong năm chính hỏa, bốn đường tinh nguyệt đồng, Tây, Vĩnh Hưng, Trần Phượng cùng nhau công Tây Hạ, bên trong không phòng như thế mà người Liêu lại chưa từng xuất trình công kích với Tống. Huống chi hắn hiện tại thù trong giặc ngoài như thế. Âu Dương cẩn thận nói, "Bệ hạ, vi thần có phải là biết quá nhiều?" "Không nhiều lắm." Chấm đã nhìn ra, cuộc chiến này không có tiền không được. Tây Bắc quân lộ làm chấm mở rộng tầm mắt, mấy châu sa, qua kia chấm bốn cho rằng nhất định sẽ nổi sóng gió dữ dội, nhưng không ngờ thương nhân vừa đến đã khiến dân bản xứ người người đều có việc làm, mỗi người có tiền có lợi nhuận, nhà nhà có cơm ăn. Triều đình làm không được, triều đình phần lớn là trấn an, lấy tiền lấy lương để trấn an. Mà còn thương nhân thì có thể xây dựng sản nghiệp để dân bản xứ làm việc, rồi sau đó lấy làm việc tay chân đổi tiền và đổi lương thực. Lúc này dân bản xứ đối với Tân Triều đình tất nhiên là có kháng cự, còn muốn làm bậy tác loạn để vòi ít tiền và lương thực của triều đình, nhưng cũng không kháng cự với thương nhân. Cho nên chấm cảm thấy có một số việc thương nhân ra mặt so với triều đình ra mặt tốt hơn rất nhiều. Bậy hạ nói phải. Thương nhân trục lợi, trong đối với bọn họ tốt là được rồi, bọn họ cũng tất nhiên sẽ vì đại làm chút việc. Mà nay Tây Bắc Quân lộ là một thị trường thật lớn. Không chỉ là con đường tơ lụa mà còn có lao động giá rẻ, đất đai giá rẻ, thuế má cũng thấp, hàng hoàn toàn có thể được tiêu dùng vào đại tống. Mà còn việc buôn bán làm ăn vốn di hòa vi quý. Nếu đã làm việc với người của các bộ tộc, tự nhiên sẽ muốn tạo quan hệ tốt với tù trưởng bộ tộc. Người triều đình đi liên hệ lại vừa khiêm tốn lại có ý áp, nhưng thương nhân đi liên hệ tất cả đều là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Buôn bán tiến vào luôn so với để quân đội tiến vào làm cho người ta có thể tiếp nhận dễ hơn, chính sách của trung nguyên đối với dân tộc thiểu số rất tốt, nhưng người ta chưa hẳn đã tân phục. Thương nhân thì lại khác, bộ tộc ngươi không đến luôn luôn sẽ có bộ tộc khác đến dẫn độc hại hòa hay không bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm có lợi nhuận hay không thôi. Ừ, nghe nói ngươi đã là chủ tịch danh dự của hiệp hội buôn bán Đông Nam, ngươi lúc này thân là đại biểu thương nhân, biết rõ những thứ này tự nhiên là tất yếu." Triệu Ngọc nói, có chút thần tử nói, lo lắng thương nhân lớn mạnh. Nhưng chấm không lo lắng, bởi vì chấm biết rõ chỉ cần ngươi không loạn, thương nhân lớn mạnh hay không cũng không phải là chuyện lớn. Lý Hàn viết thư cho chấm, nói ngươi người này không có một chút giá tâm nào cả, Trung quân Hải quốc cũng không đáng phải hoài nghi. Chấm thấy cũng đúng, nếu ngươi có giá tâm đã không phải không thích bỏ lên thượng triều rồi, ngươi có ảnh hưởng thương trưởng. Nếu lại vào miếu đường thậm chí là nội các thì thiên hạ này chính là thiên hạ của Âu ra rồi." Âu Dương Miễn cưỡng cười nói. "Vậy hạ đừng nói đùa như vậy, chứ không có nói đùa, chấm nói là tình hình thực tế. Ngươi kết giao quan viên không kết giao đại thần, điều này rất tốt." Triệu Ngọc nói. "Thật ra thì lần trước kháng chỉ không thể trách ngươi toàn bộ. Chấp dù sao ẩn cư trong thâm cung, cho dù là đại thần triều đình hay là Tây Hạ với Liêu với Kim cũng không hiểu rõ được bao nhiêu. Đúng rồi, chấm muốn thay đổi quốc hiệu thành Võ, ngươi thấy như thế nào?" Hồi bẩm hạ, cái này sửa tới đổi lui vi thần cảm giác không có ý nghĩa lắm, không bằng đổi thành quốc hiệu Vạn Nghiên. Ồ, nói vậy là sao? Lấy ngày tống khai quốc định là năm thứ không, mà nay đã khai quốc 80 năm thì lấy kế hoạch 80 năm đại tống. Rồi sau đó đợi đợi truyền lại. Chương 172, mật thám. Chương 172, mật thám ăn xong cơm chiều, trời đã tối rồi Âu Dương cáo từ suốt cung. Cửa cung cố ý lưu lại cho hắn, Âu Dương vừa rời đi cửa cung đã đóng lại. Âu Dương thấy vậy vẫn có chút đồng tình với Triệu Ngọc. Cả đám Trần Minh chờ cả buổi trưa cũng không đi, thấy Âu Dương an toàn ra ngoài rốt cục đều thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó sớm có người đã liên lạc với khách điếm cứ như vậy một đêm bình thường cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng. Cách hai Âu Dương trong phòng triển mình trò chuyện xong lại phát hiện. Cái hộp không còn rồi. Triển Minh kinh hãi. Nhẹ nhàng ngửi người rồi nói. Mê Hương. Hai gã nha dịch bên trong gian phòng bất tỉnh nhân sự. Ừ, ta cũng đoán được. Âu Dương căn dặn Người đâu, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Thứ ta cố ý an bài hai gã nha dịch cùng phòng với ta, không ngờ vẫn bị mất. Xem ra bên trong sưởng quân có gian tế cũng không phải là giả dạ. dạ. Triển Minh gật đầu. Người biết Âu Dương mang tư liệu ra ngoài không nhiều lắm, người bình thường tiếp xúc không đến. Có thể tiếp xúc đến chỉ có mấy người sư phụ ra cùng với đồ đệ thân truyền của bọn họ. Nhưng nếu là những người này vốn không cần phải trộn cái hồ đi, bằng trí nhớ là có thể viết ra được. Khả năng duy nhất là có người nói với người bên ngoài, hoặc là nhắc tới chuyện này, rồi sau đó bị gian tế biết được. Dọc theo đường đi Âu Dương người đông thế mạnh không có dám xuống tay, chỉ có ở Đông kinh mọi người bông lòng mới có cơ hội ra tay. Tuy rằng đồ vật trọng yếu như vậy đã bị đánh mất, nhưng Âu Dương cũng không nóng nảy, cười khổ nói: Vốn là lấy ra lừa dối hoàng đế, bây giờ ngược lại không biết là lừa rối người Liêu hay là người kim nữa. Cũng có khả năng là người Tây Hạ. Trình Minh suy nghĩ vẫn tương đối cẩn thận, không dung tha bất kỳ một khả năng nào. Cách điều chế tiêu căn bản không phải là cách điều chế chính xác, Âu Dương xuất môn cắn răng cầm nó, chính là mạo hiểm gánh chịu tội danh khi quân. Hỏa dược này thà rằng hủy diện chứ bây giờ tuyệt đối không thể công khai. Đạo lý rất đơn giản, vạn nhất ngày nào đó Triệu Ngọc chết, người lên là huống quân, người khác sẽ dùng vũ khí tiên tiến hơn đến đánh. Âu Dương sớm hiểu rõ, không thay đổi chế độ, bí mật sẽ không bị công khai. Không thể nói trước gần ngàn năm sau liên minh quốc tế nước. Người Trung Quốc sáng tạo ra hỏa dược, nhưng bởi vì quá hùng hồn kết quả ngược lại là bị người mang hỏa dược tới cửa khi dễ. Trong loại tư tưởng này, Âu Dương đương nhiên sẽ không mang ra cách điều chế thật, cái hộp này hoàn toàn là người trang. Nếu như hoàng đế hỏi tội cũng đã nghi kĩ, dù sao cũng sẽ không giết mình, cùng lắm thì làm dân thường chuyên tâm làm thương nhân cũng không tội. Cách điều chế hỏa dược thanh mạt Kali 80 kg, lưu hình 10 kg, than 10 kg, phối hợp vô cùng hơi hợt, mà còn Sưởng Quân Dương Bình đã tiếp cận đến cách điều chế hắc hỏa dược uy lực tốt nhất. Về phần cụ thể là bao nhiêu thì không thể nói, rất có thể là người kim. Âu Dương nói, người Liêu chưa hẳn có lá gan cùng với tâm cơ này, mà con người kim làm việc thực sự có chút không từ thủ đoạn nào. Kim Sĩ Tiết Đoàn vẫn còn đang ở Đông Kinh. Thứ nhất là quan tâm đến kỳ tuyển võ của đại tông ta, thứ hai là đến du thuyết quan hệ với Tống. Du thuyết, thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước gáp dụng chủ trương của mình. Triển Minh nói, muốn điều tra Kim Sĩ Tiết Đoàn, chỉ có thể báo lên cho triều đình. Không thể, khi đó chuyện này sự tình liền lớn. Triển Minh, ta chỉ có một yêu cầu, thông qua chuyện này tìm ra gian tế của sưởng quân Dương Bình là ai, nhưng không cần phải kinh động, giữ để tương lai có việc trọng dụng. Đại nhân yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Triển Minh vô ngữ nói. Lúc trước mặc dù có cha nhưng địch ở trong tối nên hắn bất động, không có biện pháp gì. Mà nay dưới tình huống thời gian gấp gáp như vậy chuyển ra tin tức, tất nhiên phải có dấu vết để lại. Mật thám lúc này từ sớm đã xuất hiện ở trong quân, trong quân để điều tra kẻ địch bố phòng tin tức cho thành trì nên còn thiết lập nhân viên tình báo. Sau đó phát triển thành nằm vùng quốc gia. Bạch cư dị dâng tấu trương, Thẩm Bái binh, trong đó viết: "Thần nghe thấy dân tộc hồi hột, thủ phiên đều có mật thám, chuyện Trung Quốc lớn nhỏ đều biết rõ." Từ câu này có thể biết được lúc ấy Trung Nguyên đã được gọi là Trung Quốc, hơn nữa bốn phương hướng đều thám ẩn nấp ở bên trong Trung Quốc. Đương nhiên những người này bình thường đều sẽ bị diệt trừ, cho nên nguy hại cũng không quá nặng nề. Nhưng từ đó có thể thấy được, những quốc gia rất ít qua lại với trung nguyên như dân tộc Hồi Hột đã phái ra mật thám, liều, Kim, Thủ Phiên, Đại Lý, Tây Hạ tất nhiên cũng có. Điều Âu Dương Bi ai chính là đại thống trừ mình thả phóng viên ra vẫn giữ phong độ của một nước lớn như cũ, cũng không phái ra mật thám đến các nước xung quanh. Cho dù có cũng chỉ có một mình Tiết Bính, nương theo kinh tế và chính trị đại thống để cái giao. Tiết Bính tinh thông tiếng Hán với tiếng nữ chân, thêm có hư tự trợ rút, gần đây bắt đầu được Mà Tiết Bính chưa từng có liên lạc với người ở ngoài trừ Âu Dương Chuyên tâm là một thần tử tốt của nước Kim. Triệu Ngọc dường như đã quên mất có một người như vậy tồn tại, Âu Dương cũng chẳng nhắc tới. Nhưng Âu Dương cảm giác Triệu Ngọc có thể xác thực là đã quên rồi. Tiết Bính đã từng là một trong những thuộc hạ có binh quyền thật sự hiếm thấy của nàng, mà trước đó lại biến mất vô ảnh, Triệu Ngọc không có khả năng không có suy nghĩ gì. Triệu Ngọc mặc dù không phải mật thám nhưng lại sẽ lợi dụng người khác. Con mổ côi của các tướng sĩ tử trận trong chiến tranh Tây Bắc sẽ được Triều Đình thu dưỡng. Những đứa bé này sau khi lớn lên tất nhiên là một thế hệ Triệu Ngọc có thể dựa vào. Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, Triển Minh một mình về Dương Bình, mà còn Âu Dương tạm thời ở lại Đông Kinh. Mấy ngày sau đồng quán trở về Đông Kinh, cái danh thuyết khách này của mình vẫn phải làm một số chuyện. Phạm là Đế Vương đều sẽ bận tâm đến danh tiếng. Người như Tống Huy Tông cũng một lòng nhớ thương 16 Châu Hiến Vân, huống chi là Triệu Ngọc Trư. Mà còn đồng quán trước đây Phong Vương, lực ảnh hưởng ở trong Tây quân rất lớn, rất nhiều tướng lĩnh là do hắn cất nhắc lên. Chương 173. Trước ngày võ cử. Chương 173. Trước ngày võ cử Âu Dương cười nói, "Này chỉ sợ rằng không phải do quân vương." Hạ quan biết, sau một trận chiến Tây Bắc này, hoàng thượng có ý thiết trí ở Su Mật viện một quân cơ sở. Quân cơ sở? Đúng vậy chủ yếu là các vấn đề về chiến lược. Chẳng hạn như lúc ấy đánh Tây Hạ dùng phương pháp hao tổn, làm hao hết quốc lực của người Tây Hạ. Nhưng chiêu này cũng không dùng được với người Liêu. Vậy muốn đánh với người Liêu thì phải thế nào? Quận Vương nhìn xem thử, người của Thu mật viện này đều là chưa từng trải qua chiến trường, cho dù có cũng đều không quen thuộc với địa vực Hà Bắc, cho dù có người quen thuộc địa vực Hà Bắc nhưng lại không có ánh mắt chiến lược, thường xuyên cầu cho đánh thắng mà thôi." Âu Dương nói. Hoàng thượng nói, "Cuộc chiến này cần phải có kế hoạch. Giống như xây nhà vậy, muốn xây được nhà tốt, cột trụ phải cao bao nhiêu, sàn nhà phải lớn bao nhiêu, phòng khách ở đâu?" Nếu như là đi một bước nhìn một bước thì hôm nay xây cổ chức kết quả phát hiện cột trụ chen đến phòng khách, vậy phòng khách chỉ có thể chuyển hướng về sau lại phát hiện phía sau là xà, như vậy tiếp tục thật không dễ làm. Lại nhìn ngay trước đánh trận đường này ra bên này, đường nọ ra bên kia, có mấy đường thành thế tụ tập rất cao, nhưng lại có mấy đường lại không có mục tiêu gì. Thấy một kẻ địch liền giết một người, hoặc thấy một tòa thành liền chiếm một tòa. Đồng quán trận đầu. Có lý, hoàng thượng anh minh. Chẳng hạn như một trận chiến tây bắc với tây hạ, buồn vương cảm thấy vẫn là có chứa nhiều may mắn. Nếu ngay từ lúc đầu đã có tính toán thì có thể không cần phải thủ viện thiên hoàng. Phong ngự hai châu qua Sa bạc nhược yếu kém có thể chiếm được hai châu này, đại quân của người Tây Hạ tới cứu có thể khiến hắn phải chạy một đoạn đường dài. Đương nhiên hoàng thượng ra quyết định chiếm được huyện Tiên Hoàng không thể không nói là một chiêu hay. Âu Dương chắp tay nói, năm đó nếu có quận vương ở trong chiều toa trấn, sợ rằng lúc này bắt được không chỉ có 7 châu mà thôi, có thể triệt để đuổi người Tây Hạ đến phía Bắc Hoang Vu rồi. Đồng quán vội vàng khách khí nói, Âu đại nhân cấp nhắc. Âu Dương thở dài nói, đáng tiếc, hoàng thượng vẫn một mực tìm không được người thích hợp để xây dựng quân cơ sứ này. Hoàng thượng nói, quân cơ sứ liên quan đến quốc vận đại tống, thiên hạ có thể lĩnh nơi này chỉ có 3 người. Người đầu tiên là Hàn Thế Trung Hàn tướng quân, nhưng hiện đang vì triều đình xây dựng con đường tơ lụa, rồi sau đó còn phải duy trì con đường này, Hàn tướng quân không cách nào phân thân được lại nói Tây Bắc mới bình định đại khái, cũng không dám đổi tướng dễ dàng. Người thứ hai là Lao tướng quân Trùng Sư Trùng, đáng tiếc Lao tướng quân năm nay tuổi đã cao, ngay cả bản đồ cũng thấy không rõ lắm. Mà còn người thứ ba chính là Quấn Vương, Bổn Vương. Đúng vậy, Quấn Vương tâm tư cẩn thận, mà Quấn Vương ở trong năm chính hòa đã dẫn đại tướng quân bốn lộ binh Tây Hạ. Đối với tất cả quân lộ rõ như lòng bàn tay. Đối với địa hình phía Bắc cũng có sự hiểu biết sâu sắc. Với tính tình người Liêu lại nhìn tấu chuyện, lại thêm hy vọng trong quân, là một sự lựa chọn lớn. Quân cơ sứ cũng nghe rất có ý tứ. Đồng quán khẽ gật đầu, đây là một ngành bảy miêu nghi kế. Hắn là một hoạn quan ham cái gì? Tiền, nữ nhân, đều không phải, đương nhiên là quyền lợi. Mà căn cứ vào sự miêu tả của Âu Dương, quyền lợi của quân cơ sứ này có thể thống lĩnh tam quân. Nói đến cái đó bảo không động tâm là chuyện không thể nào. Đương nhiên cũng so không được bản thân ở Tây quân làm thủ hoàng đế, có điều đồng quán cũng hiểu rõ ý tứ ở lời nói của Âu Dương. Xem ra bản thân cho dù muốn về lại Tây quân, sợ rằng cũng làm không được. Đổng Quan nói, Đồng Mỗ thân chịu hoàng ân mấy chục năm, hoàng thượng nói đi đâu đồng Mỗ dĩ nhiên là sẽ đi đến đó. Nghe tiếng quận vương trung tâm đã lâu, hạ quan bồi phục. Hạ quan lấy trà thay rượu kính quận vương một chén. Chậm, uống trà thì không có ý nghĩa lắm. Đồng Quan hô, Người đâu, chuẩn bị tửu rượu." Bổn vương muốn cùng Âu đại nhân nâng ly một phen. Hiếm thấy Hồ Đồ thật ra thì cũng chính là ý tứ này, biết rõ triều đình muốn xuống tay với mình, lúc này giả bộ Hồ Đồ, cảm ơn ân đức cũng không phải là một chuyện xấu. Còn nữa bây giờ còn gọi lễ, nếu bản thân không đáp ứng hoặc là như thế nào thì sau đó cũng chỉ có thể dụ binh. Tuân nữa lại nói dựa theo ý tứ của Âu Dương, không chỉ có vương không thu lại mà cả quan cũng không giáng xuống. Tiểu lượng của Âu Dương không bằng Đồng Quán, còn chưa tới bởi chưa đã bị thả về. Đồng Quán thấy vậy ha ha cười một tiếng, bảo Trương Tam lý tứ đưa Âu Dương về nghỉ ngơi. Vừa ra khỏi đồng phủ, Âu Dương liền tỉnh. Mẹ nó, cũng may sớm giả chết một chút. Người này tiểu lượng không phải bình thường đâu. Trương Tam cười nói, người làm binh vốn gian trá, đại nhân ở trên tiệc rượu bình thường đã thắng Đồng Quán một ván. Chưa chắc, hắn là có hoài nghi, có điều không muốn đi tìm phiền phức mà thôi. Nếu ta say, bất kể là thật hay giả vẫn cứ coi như ta là say. Đồng quán làm người không tệ, từ điểm đó Kỳ Thật cũng nhìn ra được. Nếu đổi lại mấy người các ngươi chưa uống say đã phải khiến người khác đi chứ rồi. Thật đúng là vậy. Năm trước uống rượu, Vương Ngũ lấy cớ lao bà một mình ở nhà, đứa nhỏ ngã bệnh. Cuối cùng nóng nảy nói nhà bị cháy, nhưng chúng ta cứng rắn không cho hắn về. Sau lại Vương Ngũ phải chịu đau khổ, bị lao bà bắt quỷ trên sàn nhà ba ngày. Ngẫm lại khi đó chúng ta nên giảng ngu, nếu hắn không muốn nói hắn sợ lao bà chúng ta cứ coi như hắn lấy cớ đi. Cứ như vậy hai bên đều có thể xuống bài được. Cho nên ván này ta không có thắng, hắn cũng không có thua. Âu Dương vẫn có chút suy nói. Đồng quán này coi như là một nhân tài, hoàng thượng cũng là người biết chuyện, phải giúp thuộc hạ tìm đúng vị trí. Vẫn là uống nhiều quá tác dụng chậm ghê cơ thật. Nói xong lời này, bị gió thổi qua, Âu Dương nôa ra. Một con ngựa từ ta tới, trang phục đại nội, sau khi xuống ngựa nói, hoàng thượng có chỉ mời Âu đại nhân. Âu Dương ha ha cười một tiếng. Ngươi xem ta như vậy còn có thể đi gặp hoàng thượng sao? Ngươi là ai? Giấy căn cước lấy ra xem thử. Chương 174, võ cử kinh biến thượng. Chương 174, võ cử kinh biến thượng. Hoàn Nhan lan dường như không thay đổi, trên mặt vẫn là lạnh như băng, biểu tình không nhiều lắm. Bề ngoài giống như mỹ nữ do người Hàn Quốc tạo ra, cũng chẳng mang theo tùy tùng, độc thân một mình. Mà còn sau lưng Âu Dương lại có hai người Trương Tăng và Lý Tứ Võ công tương đối khá. Không có biện pháp, không sợ kẻ trộm trộm đồ, chỉ sợ kẻ trộm nhớ Thương Âu Dương chắp tay nên đón. Hoàn Nhan con chúa, đã lâu không gặp, mời ngồi. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Dương Bình này lại một ngày một dạng. Ta cũng suýt nữa lạc đường. Hoàn Nhan lan khách khí một câu rồi ngồi xuống, thái độ vẫn tương đối hữu hảo. Pha trà đi. Âu Dương nói một tiếng. Tới rồi. Lương Hồng Ngọc bưng hai chén trà đi lên. Mời dùng trà. Âu Dương vội vàng đứng lên nói, "Phu nhân sao lại tự mình dâng trà? Hoàn Nhan cô nương là bạn cố chi, hơn nữa lại nói Hồng Ngọc có hôm nay cũng phải cảm tạ Hoàn Nhan cô nương." Lương Hồng Ngọc đem trà để ở trước mặt Hoàn Nhan là nói, "Hoàn Nhan cô nương mời dùng." Âu Dương sửa lại, "Phu nhân nói sai rồi, là Hoàn Nhan của chúa. Cảm ơn." Hoàn Nhan Lan Miễn cứ cười, bưng lấy trà uống một ngụm. Lương Hồng Ngọc ngồi ở bên cạnh Âu Dương hỏi, "Không biết quận chúa đến nhà có công vụ gì không?" "Công vụ thì không có, chỉ là ngẫu nhiên tâm huyết dâng trà muốn tới Dương Bình thăm cố nhân mà thôi." cũng đã sửa nghe quan nhân nói đến, quận chúa chính là nữ trung hào kiện, cũng đã ở Dương Bình nhiều ngày. Mà nay Dương Bình biến hóa lớn, không bằng Hồng Ngọc mang quận chúa đi thăm thú một chút. Hai nữ nhân nói chuyện với nhau, Âu Dương liền ở một bên uống trà, trong lòng đang nghiền ngẫm nguyên nhân hoàn nhan lan đến thăm. Người Liêu ngày nay hỏa khí mặc dù nói không hơn loại phổ thông nhưng cũng là rất có uy lực đặc biệt là loại pháo thủy thủ dễ dàng mang theo, sử dụng đơn giản, hoàn toàn triệt tiêu ưu thế vũ khí lạnh của người nữ chân. Năm sau lại thêm thuốc nổ bao chuyên dụng để công thành, càng làm cho người chân sợ hãi. Cho dù cửa thành bền chắc đến đâu, hai bao thuốc nổ tất nhiên có thể phá hủy được. Thân là vạn lý trưởng thành bá Trung Quốc bảo là có thể bảo vệ chống xâm lược, nhưng đến thời đại Văn Minh Hóa khí, vạn lý trưởng thành liền thành chỉ để bài trí. Người nữ chân chỉ biết vũ khí lạnh, cũng chỉ có vũ khí lạnh đương nhiên chịu không nổi đả kích như vậy, cho dù là sĩ khí vẫn chịu tổn thất. Nhưng người nữ chân rất quái dị, bọn họ không cầu có được vũ khí giống như Liêu, nhưng lại hy vọng Liêu không có vũ khí giống như bọn họ. Về điểm này Âu Dương thực không rõ, về sau ngẫm lại mới giật mình chợt hiểu ra, thời Minh triều đã có pháo nổ hoa uy lực lớn, nhưng đến Thanh lại chế không được, cách điều chế hỏa so với thời Minh còn không bằng. Chuyên gia cho ra đáp án là đã bị đánh mất, từ điểm này có thể thấy được suy nghĩ của người nữ chân Âu Dương không biết suy nghĩ của mình đại khái là đúng, nhưng thanh chiều người đông không phải tống thì cũng là nữ chân. Đối mặt với sự nhiệt tình của Lương Hồng Ngọc, Hoàn Nhan Lan rốt cuộc nói: "Âu Dương, có thể một mình tâm sự hay không?" Âu Dương không có trả lời, tay đẻ trôi dao của Trương Tam rồi nói: "Hoàng thượng có chỉ, Âu đại nhân không được một mình hội kiến người kim. Nếu không một đám thị vệ toàn bộ đều bị hỏi tội xung quân. Nay thì có, có điều không phải là thánh chỉ, mà là thủ dụ cho triều minh." Triệu Ngọc sợ Âu Dương đầu toàn là về lợi ích, bị người kim ăn mất. Hoàn Nhan Lan lắc đầu. "Ta không có mang vũ khí." Lý Tứ nói, "Triển đại nhân không mang vũ khí vẫn có thể chém giết một con mãnh hổ." Lương Hồng Ngọc cười nói, "Quân chúa bỏ qua cho, này hoàng ân mênh mông của quận, chúng ta cũng không thể không nể mà hoàn thượng. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng." Hoàn Nhan Lan ngẫm lại, cũng chỉ có thể như vậy. "Mục đích tới đây lần này của ta là hy vọng Sưởng Quân Dương bình định trị cô lững hỏa khí với Liêu." "Vì?" Lương Hồng Ngọc bật cười nói, "Quân chúa, ngài không phải là đang nói đùa đó chứ? Sưởng quân của quan nhân nhà ta này mỗi tháng có thể có mấy chục vạn bạc vào túi, lúc này nói không bán là sẽ không bán sao?" Hoan nữa lại nói, triều đình cũng đã đồng ý có điều ta nghe quan nhân nói triều đình cũng rất tốt bụng, loại pháo suy thủ này Kim Quốc cũng có thể mua được. Kim Quốc? Kim Quốc căn bản mua không nổi. Tài lực Kim Quốc so với người Liêu tương đương Tây Hạ so tài lực với Đại Tống. Hoàn Nhan Lan không biết, Tống Quốc bây giờ đang tìm cách để Kim, Liêu cân đối. Người Kim nếu thua quá thảm vậy đàm phán liền không có biện pháp tiếp tục tiến hành. Đàm phán của phụ Lâm Hoàng vẫn đang tiến hành. Mà nay Tống đã trở về châu nghèo nhất trong 16 châu yến Vân kia Mạc Châu. Mà nay đang đàm phán về châu nghèo thứ hai. Triệu Ngọc cũng đã suy nghĩ cẩn thận, tiền quốc có có, chủ yếu là đất đai và thành thiếu. Trong lịch sử người nào quản người châu này nghèo hay giàu, chỉ cần thu về được là đã có công lao rồi. Mà nay Kim quốc bị đánh cho rất thảm, tướng bên này cũng có chút lo lắng. Đồng quán hạ mật thư cho Âu Dương, bảo hắn nghị chút biện pháp để người Kim có chút sức hoàn thủ. Tốt nhất có thể phản ngược lại hạ một hai cái thành của người Liêu, như vậy thì dễ thở hơn. Mà nay chiến lược do quân cơ sứ đặt ra chính là lợi dụng quan hệ Kim Liêu, dùng tiền tài hoặc là một cái giá lớn khắc cầm lại 16 châu Yến Vân Âu Dương nghĩ đến biện pháp chính là bu lậu, thứ nhất bởi vì miễn nên có thể giảm xuống giá cả tiêu thụ, thứ hai sẽ không khiến cho Liêu bất mãn, nhưng ưu đãi vẫn là có. Kim Liêu năm ngoái đánh bốn trận, Liêu một bại ba thắng, rất chiếm ưu thế. Duy nhất thua một lần là bị bí mật đánh út doanh trại địch, rồi sau đó bị đuổi theo trăm dặm. Nhưng ngay cả người Liêu cũng không nở chính là người nữ chân thu được không ít hỏa khí, nhưng mà không có lấy ra dùng, cũng không tiến hành nghiên cứu. Hoàn Nhan Lan cười thầm một chút hỏi: "Người Kim lúc này còn có gì đáng giá để Âu Dương người ham muốn sao?" "Có chứ." Âu Dương nói. "Có gì?" Nhân khẩu. Âu Dương giải thích: "Bây giờ không dùng đến, nhưng không lâu sau sẽ dùng." "Hử, ngươi cho dũng sĩ nữ chân của chúng ta là cái gì?" Hoàn Nhan Lan giật Trong lịch sử nhân khẩu kim quốc cực nhỏ, cuối cùng kim quốc bởi vì nhân khẩu thiếu hụt, đến Nhật Bản bắt mấy trăm người về làm lao động. Âu Dương nói về nhân khẩu với người kim tương đương với hỏi con cọp ngươi có bán ra hay không, Âu Dương rung tay. "Quân chúa, ngươi cũng biết ta là người làm ăn. Người làm ăn chú ý đến việc xuất ra phí tổn ít nhất thu về được thành quả cao nhất." Triều Dính đã phụ quyết đề nghị lấy đất đai đổi lại vũ khí của các ngươi. "Ta và ngươi đều biết, danh dự của hoàng đế a Acos đã hoàng đế cũng không được tốt lắm. Nếu ngươi không thể đưa ra phương án có lợi gì, ta nghĩ chúng ta không cần phải nói nhiều thêm nữa." Hoàn Nhan Lan hỏi: Ngươi còn nhìn chúng chỗ tốt gì của người nữ chân chúng ta nữa không? Chỉ có nhân khẩu, hơn nữa còn là lao động khỏe mạnh. Đại tổng Tây Bắc lộ bên kia bởi vì thực hiện hòa đàm nên rất nhiều bộ tộc đã đi theo người Tây Hạ rồi, mà nay những địa phương kia sức sản xuất thiếu hụt nghiêm trọng. Hơn nữa Tây Bắc là nơi lạnh cùng khiếp, người Trung Nguyên cũng không tình nguyện lên đó. Mặc dù triều đình bây giờ sửa lưu vong đến Tây Bắc, nhưng quận chúa cũng biết, đó là như muối bỏ biển. Mà nay đại tổng thái bình yên ổn, muốn bắt người đi thật không dễ dàng. Nếu Kim Quốc ý cung cấp 2 vạn thanh niên mạnh, đi Tây Bắc lao động không hoàn lại trong 3 năm, điều kiện này chúng ta có thể chậm giải tương lượng. Việc xuất khẩu hỏa khí với người Liêu là Triều Đình nói ra nên không tính, nhưng ta có thể chỉ hoãn thời hạn xuất xưởng. Nếu Kim Quốc có yêu cầu, ta còn có thể mở lộ tuyến buôn lậu trên biển. Có điều, nói đi phải nói lại, phải có một điều kiện tiên quyết, chuyện này thuộc loại lén giao dịch, đại tống hoặc là Dương Bình đều sẽ không thừa nhận có chuyện buôn lậu xảy ra." Âu Dương nhắc nhở. Hai và người, 3 năm. Từ khi sứ tiết đoàn các ngươi tới Tống cũng đã nửa năm, thật ra thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Sau 3 năm những người này vẫn là người Kim. Với một quốc gia quân sự mà nói, 2 vạn người chính là 2 vạn dũng sĩ. Hoàn Nhan Lan cảm giác rất đau xót. Quốc gia nghèo khó đến độ phải bán dân lao động. Âu Dương bên này cũng có tính toán, dựa theo tiền lương ở Tây Bắc bây giờ, một lao động thanh niên tiền lương một tháng là 2 quan tiền. Vậy 3 năm chính là 72 quan. 2 vạn người chính là 144 vạn bạc. Không những giảm mất sự thiếu hụt sức lao động hơn nữa còn có thể vét được một số tiền lớn. Lại nói 3 năm sau có trả hay không? A-Cốt đã đã làm 11, mình không thể làm mới làm sao? Âu Dương nói. Đương nhiên, hàng hóa vận chuyển trên biển này vẫn phải có tiền, 2 vạn người này chỉ là một điều kiện tiên để để chúng ta bắt đầu tín nhiệm lẫn nhau Ngươi không đi làm cường đạo quả thật là quá phí phạm nhân tài." Âu Dương cười nói, "Ta là giáo đất, ngươi là thị cá. Nói thật với ngươi, nếu đổi thành ý của cá nhân ta, chờ người Kim bị đánh đến không chịu được sẽ để Kim quốc nhập vào bản đồ đại tống. Ta tin tưởng người nữ chân hiểu rõ tương lai người khiết đan sẽ trả thù như thế nào. Mà khi đó người khiết đan đã mỏi mệt mỏi, quốc gia cũng bởi vì chiến tranh mà nát thành một đống. Chỉ có điều ánh mắt người trong chiều quá tiện tận, một lòng nhớ thương 16 châu Yến Vân. Hoan Nhan Lan không nói lời nào Âu Dương nói, "Nhưng mà nay ta quả thật không có cái gì. Nếu ngươi đồng ý những điều khoản này, có thể liên hệ trực tiếp với Trương Huyền Minh Trương đại nhân. Nếu không có chuyện gì khác, quận chúa xin mời. Kim Quốc thống khổ nhất chính là tiến vào đánh giằng co với Liêu Quốc, hai bên thủ hở sâu, đã là cục diện không chết không ngừng. Mà còn thống khổ nhất chính là Tống Triều không chỉ có bàng quan hơn nữa còn làm ngư ông đắc lợi. Mà nhóm tham gia võ cử tướng lĩnh này đều là người trẻ tuổi, lớn nhất không quá 35 tuổi, nhỏ nhất 14 tuổi. Có xuất thân tướng môn, có xuất thân thương nhân, có xuất thân sĩ tộc. Hàn Thế Trung cùng Liêu Kỳ hai tướng quân công lao vĩ đại khiến cho dù là sĩ cũng có hứng thú với võ cử. Huống chi lần này là chọn lựa quan tướng hạng đội Hàng Châu. Mặc dù mọi người không biết chủ tướng có phải là cũng từ đây sinh ra không, nhưng quy định hạm đội Hàng Châu khá cao, thiết soái tứ hạm đội Hàng Châu chính là kinh lược an Phụ Tư, chính là đại quan tam phẩm. Tướng lĩnh bên dưới cũng là lục phẩm trở lên, cho dù là phó tướng cũng có đại nô thất phẩm. Tổng chiêu mặc dù trọng văn tứ võ, nhưng tiền lương lại không phải tính như vậy. Tệ tướng chính nhất phẩm mỗi tháng 300 quan đồng độc, mà tiết độ sứ võ quan chính nhị phẩm đã có 400 quan, hơn nữa mỗi tháng tiền dùng chung của trọng quân lộ đạt đến bạc vạn có thể chi phối. Cho dù đến năm Tống, về sau kinh tế Tống đồng độc quan viên chỉ còn một nửa, nhưng võ tướng vẫn được chiếu cố cho toàn bộ. Trước vị nóng đỏ con mắt thế kia, ai không muốn cướp. Võ cử lần này cũng là có quy định, bất luận người tham gia ứng tuyển là ai cũng phải phù hợp điều kiện dưới đây. Thứ nhất, đề cử của thân hào nông thôn có danh vọng ở địa phương, hoặc là đề cử cấp huyện trở lên. Phạm là người mua danh, sau này sẽ truy cứu người đề cử. Thứ hai, con cháu quan tướng. Con cháu võ quan trên cửu phẩm có trong danh sách triều đình đều có thể tham gia. Phạm là tứ phẩm trở lên sai phái quan tướng cần phải đề cử một người tham gia. Thứ ba, người tham gia cần phải biết ngàn chữ điều kiện rất rộng nhưng lại có ép buộc đề cử, lần này tham gia võ cử nhân số không ngờ vượt hơn ngàn người, chuyện này có thể nói là một lần tuyển chọn nhân tài có quy mô lớn nhất từ khi Tống khai quốc đến nay, Âu Dương lén cùng chủ khảo Đồng quán liên hệ, hai người bàn tính ba ngày, lập ra một bộ quy tắc tuyển chọn. Người người muốn chào hỏi cùng Đồng quán, nhưng nội vệ phụ trách hàng ngày, ngoại trừ hoàng đế chỉ có Âu Dương có thể nhìn thấy Đồng quán, ai cũng không có cách gì. Mà Âu Dương cũng có người lôi kéo làm quen, chỉ có điều bên cạnh hắn đi theo không ít phóng viên, vừa thấy có người lôi kéo làm quen thì đã phỏng vấn trước, ngươi tham gia võ cử tên là gì? Kết quả Âu Dương cũng là sinh vật chớ lại gần. Mà phó chủ khảo là Hàn Thế Trung, Sung Sư Trung, còn có một đám người su mật viện cùng lễ bộ làm nền. Hàn Thế Trung hiển nhiên thành thục rất nhiều, sau khi trở về cũng chẳng đi hỏi thăm Âu Dương, bất kỳ khách đến thăm tất cả đều không gặp. Sung Sư Trung ngược lại là có mở cửa tiếp đãi, nhưng tuổi tác đã cao, mọi người gặp rồi mới biết, loại lao tướng quân này cũng chỉ là thêm cho có màu. Một ngày trước khi bắt đầu, mọi người cũng nhìn thấy rõ, chủ khảo chính thức thật ra là 3 người, Đồng Quán, Hàn Thế Trung, còn có Âu Dương. Đồng Quán phụ trách nhận người, Hàn Thế Trung phụ trách xem xét năng lực, Âu Dương phụ trách đưa ra đối sách mà mỗi người đều có người ngự xử đài giám thị toàn bộ quá trình. Tống Triều đối với thái độ nghiêm trị gian dối không phải bình thường. Sàn vật đông kinh, hơn 1000 hán tử toàn bộ thay trang phục cấm quân đứng thẳng ở sàn vật cấm quân, mỗi người sau lưng còn có một số hiệu, phía trước là một cái bản còn có tờ giấy dùng đá chặn xuống, nước và mực. Trên đài ngồi ba mấy chủ phó giám sát, còn đoàn phóng viên Âu Dương dẫn theo thì đứng ở bên cạnh. Đồng Quán nhìn hai bên một chút, đứng lên hô: "Ta chính là chủ khảo lần này Đồng Quán. Vị này chính là phó chủ khảo Hàn Thế Trung Hàn tướng quân." Những người được gọi tên lần lượt đứng dậy. Giới thiệu tiêu tốn không ít thời gian. Sau khi giới thiệu xong đồng quán ngồi xuống, cũng không nói chuyện cũng không nói lời nào. Mặt trời hừng hực nửa canh giờ, sau khi người trên đài uống vài chén nước ốm mai. đồng quán lại đứng lên, từ phía sau lôi ra một người nói: "Kẻ làm tướng, lệnh truyền mà làm." Luôn ngữ thượng tướng, tất nhiên phải nghe kỹ càng. Quân tình khẩn cấp phức tạp, một chữ có thể sống, một chữ có thể chết. Bây giờ các người viết chức quan của vị đại nhân ta tóm trong tay này, còn có tên nữa. Người trao đổi thi thầm, đuổi khỏi trường thi. Bắt đầu. Lý giật Phong lau mồ hôi nói: "Đại nhân, đây không phải vô nghĩa sao? Ba mươi mấy người làm sao nhận ra được?" Hơn nữa lời nói của Đồng Quán còn mang theo khẩu âm địa phương. Trong quân truyền đạt tin tức, thường xuyên bởi vì các loại nguyên nhân làm cho tin tức không cách nào truyền đạt đầy đủ, khẩu âm cũng là một nguyên nhân đang nói. Âu Dương nói, có điều người nọ không phải là quan, là tới một bách tính mượn từ ngoại kinh. Đến này kiểm tra rất thâm. Kiểm tra đầu tiên là lực chú ý, có phải là thực sự có người có thể ghi nhớ hay không. Thứ hai kiểm tra khả năng quan sát, qua nét mặt của người này để xem người này là ai. Ngươi cũng biết, động tác vừa rồi kia của Đồng Quán Thô Lô hung bạo, có ai có thể đối xử như vậy với đồng liêu của mình không? Đồng Quán trước đó đã nhắc nhở, lệnh truyền mà làm nhưng mà hôm nay mệnh lệnh không chính xác thì làm thế nào được người bị loại bỏ đật này chính là người ghi sai thân phận và tính mà qua cửa lại là người giấy trắng ghi đúng hoặc là phân tích đúng lý giận phong cho nói ta hiểu rồi chính là trong tình huống quân tình không rõ ràng người có thể phân tích có thể liên lặng quan sát nhưng tuyệt đối không thể đoán Ừm, ở đây viết sai thì chỉ là một đề bài nhưng sau khi lánh binh mà đoán sai có thể phải chết mấy và người Âu Dương lại giải thích nộp giấy trắng là ổn trọng không dễ dàng hạ bút tướng lánh như đồng quán nói sẽ lập tức chảiắn đường lui vì đủ loại khả năng xuất hiện tình huống mà cho bị Một tiếng chuông vang lên, hơn 10 người cấm quân tiến vào trường thi, đem người liếc trộm đáp án của người khác lôi xuống khỏi trường thi. Đồng quan nói: "Về sau làm tướng lĩnh, các ngươi là không thể nào lại dựa vào người khác. Người dẫn đầu một vạn binh mã đang hành quân, rồi sau đó không rõ đi tình, chẳng lẽ các ngươi cũng có thể làm gian? Kẻ làm tướng, không có may mắn, thu bài." Chương 175: Võ cử kinh biến hạ. Chương 175: Võ cử kinh biến hạ. Nhóm đầu tiên bị loại bỏ 130 người. Bên kia sau khi xem qua biệt thi, Âu Dương Bảo người mang lại đây. Xe bài của Nhạc Phi cùng Lý Bảo Lý Bảo không ngoài ý muốn giao giấy trắng, tính cách của con người này không biết là không biết, sẽ không miễn cưỡng lửa gạt bù mở. Còn bài thi của Nhạc Phi thì lại chuẩn xác viết lên quan hàm, danh tự của người này. Nhìn ra được đồng quán cũng có chút kinh ngạc, bảo Nhạc Phi đi đến trước mặt, lần lượt hỏi tỉ mỉ vài vấn đề, khiến hắn giật mình chính là, không ngờ Nhạc Phi có thể nói ra quan hàm cùng danh tự của hơn phân nửa người bên này. Dựa theo hiện đại để giải thích, đại não sẽ tự động loại bỏ một vài tin tức nhàm chán bản thân xem là không quan trọng, mà giới thiệu nhân vật nhàm chán như vậy muốn ghi nhớ nhiều như thế, chỉ có một cách, chính là miễn cưỡng bản thân ghi nhớ. Chuyện này nhất định phải là người có sức chú ý vô cùng tập trung mới có thể làm được. Rồi sau đó còn phơi năng một giờ, cho dù là miễn cưỡng ghi nhớ, cũng sẽ bởi vị trí nhớ ngắn ngủi mà quên mất. Cái này cần chút chuyên nghiệp, quan sát tỉ mỉ, sau khi gọi tên, có thể quan sát được chỗ khác biệt giữa hắn và người khác đồng quán trị quân rất nghiêm khắc, nếu không cũng sẽ không khiến Tây quân trở thành tinh nhuệ. Lập tức cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục nói, thủ hạ của ta có 3 chính tướng, 12 phó tướng, 42 giáo húy, còn có một vạn 2000 quân sĩ. Bây giờ đánh thắng trận rồi, một chính tướng nổ cờ, một chính tướng bảo đảm lương đạo, một chính tướng bảo vệ chủ tướng. Bây giờ Triều Đình ban cho ngươi một vạn quan tiền, ngươi phải phân phối tiền này như thế nào? Hơn nữa nói rõ lý do phân phối, bắt đầu. Âu Dương nói, quyền lợi phân phối đây là học vấn thâm sâu nhất. Rất nhiều trận điển hình khi xưa đã nói rõ, chính lợi phẩm phân phối hợp lý hay không hợp lý, là tiêu chuẩn của một đội quân có sức chiến đấu hay không. Ngươi nghĩ ngươi giết 10 quân địch đạt được một quan, người khác giết 3 người cũng đạt được một quan, có người sợ chết nút ở hậu phương cũng có được một quan, tâm lý mọi người sẽ cân đối sao? Mà Triều Đình không thể nào chia nhỏ ban thưởng như vậy được, vậy thì phải xem chủ tướng suy nghĩ như thế nào. Lý Dật phung gật đầu. Đại nhân, thật ra chủ yếu nhất chính là ba chính tướng phân phối như thế nào phải không? Chính tướng phó tướng có chiến công rõ ràng, chỉ riêng không có chiến công rõ ràng chính là những quân sĩ này. Chính tướng cho dù không nhận được tiền, binh bộ cũng sẽ ghi chú. Còn quân sĩ không nhận được tiền thì thật sự cái gì cũng không có. Những tướng lãnh này đều hiểu rõ, ban thưởng của bên trên tốt nhất đều cho quân sĩ, phân phối chia đều cho chính tướng cho thuộc hạ, hay là dựa theo công lao để xét duyệt, hoặc là nói ba tướng nhận định công lao lớn nhỏ. Quan trọng nhất thật ra là lý do phân phối. Tại sao phải chia đều? Tại sao phải cho tướng nào đó nhiều chút? Nếu đại nhân chia thì sao? Ta sẽ chia đều." Âu Dương cười ha hà nói, lúc ấy Lưu tướng quân lại rất không hài lòng phương án phân phối của ta. Cuối cùng ta để hắn làm chủ. Thu bài. Lần này đồng quán đưa qua 3 bài thi, có thể đưa qua, tức là hắn tương đối xem trọng 3 bài thi này. Người già thành tinh, để tránh hiềm nghi, bài thi hắn nhìn chúng đều đưa cho Hàn Thế chung cùng Âu Dương xem. Mà Âu Dương bên này còn có báo hoàng gia đưa tin, cần đưa ra bài thi xuất sắc nhất. Dù sao đây là yêu cầu của bọn chúng. Bài thứ nhất là Lý Bảo, hắn chủ trương là tam tướng đều có công lao, thiếu một thì cũng không thể nào có chiến thắng. Ở trong quân đội vốn là các tư có chức trách riêng, Cho nên hắn ý kiến là đem ban thưởng chia đều cho tam tướng, tam tướng sẽ phân chia cho thuộc hạ. Bài thứ hai là Nhạc Phi, Nhạc Phi cho rằng công thành nổ trại là lấy máu thịt để đo lấy, mức độ nguy hiểm và mức độ quan trọng cao hơn hai cương vị còn lại, mà trong ba trước, cương vị nổ cờ không có người mong muốn đảm đương nhất. Cho nên hắn cho rằng, nổ cờ nên ban thưởng nhiều hơn. Hơn nữa nói rõ, từ xưa quá trình công thành có ngợi khen, chẳng hạn như người đầu tiên tiến vào thành trì, người đầu tiên lên tường thành, liên quan đến sĩ khí toàn quân. Bài thứ ba là của một ứng cử viên 20 tuổi tên Mục Thạch. Âu Dương vừa xem đã giật mình, Mục Thạch này không ngờ là cử tử Dương Bình để cử. Nhưng mà bản thân lại không hề có chút ấn tượng nào. Có điều cũng có nói, từ sau khi phân chia công việc, chuyện này đã do Cam Tín làm chủ. Nhạc phụ Cam Tín lại có danh tiếng kia, chưa chắc sẽ vì một hai loại người bình thường mà nói với mình Âu Dương nhìn đã án, trên đó viết, quân tàu ghi công, ban thưởng cần lấy cá nhân làm chủ. Trước tiên chọn một phần ban thưởng cho tướng sĩ anh dũng nhất, sau đó lại lấy tổn thất để đạt công mà luận. Cho dù nhổ cờ, nhưng phải trả một cái giá thảm trạng thì cũng thường ít. Cho dù vận chuyển lương thảo nhưng cần trọng, cũng có thể được trọng thưởng. Mục Thạch còn nói, ở trong quân đội, không có khả năng để thuộc cấp lựa chọn khả năng cư vị, sắp nhận chủ tướng phân phối. Ba người mặc dù ý kiến không thống nhất, nhưng cách nhìn mỗi người đều có lý riêng. Ở trong cấm quân đại tống mặc dù có phân biệt, nhưng ban thượng có lúc phân, có lúc lại không phân. Cũng không có quy định văn bản rõ ràng. Tại chỗ chấm bài thi tiêu tốn thời gian rất nhiều. Chờ xong ba vòng mặt trời cũng ngã về tây. Nhìn thấy nhóm người này tố chất thân thể không có trở ngại. Từ buổi trưa đến mặt trời lặn, chỉ có mười mấy người ngất xỉu. Rất nhiều người nói quân Tống huấn luyện nặng hơn quân Mỹ, mặc dù cũng có rất nhiều người cũng không đồng ý, nhưng cũng có thể biết quân Tống rèn luyện vẫn tương đối gian khổ. Đây thật ra là cửa thứ tư, kiểm tra thể chất. Thân là một tướng lĩnh mà muốn nghỉ ngơi trước quân sĩ, đó là điều không thể. Cao cầu làm thái thú, cấm quân Đông Kinh múa may đều là làm dáng, cùng nhau hô khẩu hiệu, cùng nhau múa đao vô cùng đệ mắt. Sau đại hội thể dục thể thao Dương Bình, cấm quân Đông Kinh mới bắt đầu làm chuẩn theo hai lộ quân Đông Tây. Vấn đề là thể chất binh sĩ là một tiêu chuẩn rất lớn cân nhắc thực lực trong quân tổng. Người tổng thiếu chiến mã, cho nên thể chất bộ binh tỏ ra càng quan trọng hơn. Vì vậy ngày võ cử đầu tiên cho dù là đã xong, mười chỉ đi ba, điều này làm cho rất nhiều người đều cho rằng nhóm quân nhân này tố chất cũng không tệ. Dựa theo ý của Âu Dương, vì bảo đảm công bình Tất cả cử tử toàn bộ một gian mà ngủ, thức ăn cung ứng một ngày ba bữa. Do Cấm quân Đông Kinh phủ trách quản lý, bất luận kẻ nào không được đập cửa quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Cách này của Âu Dương cũng không phải là không bắt ăn, lúc trước văn cử võ cử, trước sau trong khoa cử đều có một chút người khôn vật tác đèn cầu kiến, suy tính vì con đường làm quan tương lai có thể kết giao thêm vài chi kỷ. Thậm chí trước khoa cử xảy ra chuyện say rượu không cách nào tham gia thi cử. Có vài người tất nhiên cũng sẵn lòng thêm vài bằng hữu, nhưng có số người thì lại vấn đề màn mũi, miễn cưỡng tiếp đại khách mà thôi. Bên đồng phủ này, đường quán, Hàn Thế Trung cùng Âu Dương chính đang thảo luận Cựu công công đích thân tới hiện trường. ngự sử đại cũng phải người đến giám thị hội nghị lần này. Hàn Thế Trung nói trước, trong ba người này mà tướng cảm thấy một thạch có điểm quái dị. Từ trên lý lý thấy, người này cũng có kinh nghiệm binh nghiệp, nhưng dưới mặt trời gây gắt lại thẳng như tùng, hiển nhiên là có kinh nghiệm vấn luyện nhiều năm. Hắn trả lời tinh tế, không phải người từng tòng quân thì không thể làm được, người này là người huyện Dương Bình, Âu đại nhân kính xin để tâm. Không có vấn đề, hạ quan đã phái người trở về Dương Bình điều tra tổ tông 18 đời của người này. Đồng quán gật đầu nói, còn có Nhạc Phi, hiển nhiên là từng võ. Người đề cử giới thiệu nhìn ra, hắn 12 tuổi. Một thương trong tay, vô địch một huyện. Nhân tài bậc này dường như đưa ra biển có chút lãng phí. Nếu quả thật có bản lĩnh như thế, nương tựa dưới trướng Hàn tướng quân, đợi một thời gian, tất nhiên là một viên mãnh tướng." Âu Dương nói. "Mãnh tướng càng dũng mãnh, nhiều nhất một người đánh 10 người." Quận vương mang binh nhiều năm, cũng là bảy mưu mỹ kế, huy danh chuyển xa." Đồng quán cười nói. Chê cười rồi. Như Âu đại nhân nói, chúng ta chọn xoé trước, sau chọn tướng. Nếu như thật sự để một xoé xông vào trận địa địch, vậy thì ai sẽ chỉ huy binh mã?" Cửu Công công một bên xem bảo. "Lý Bạo thì sao?" Sử viết, Lý Bạo, xinh mất không rõ. Năm 1139 cũng chính là vài chục năm sau tập hợp dân chúng Kháng Kim. Có hy vọng này phòng trừng hẳn là ít nhất là Trung Niên. Sau khi thất bại nương tựa Nhạc Phi, được bổ nhiệm làm thông lĩnh lộ Hà Bắc. Nói do hắn có tuổi nhất định. Kim đế hoàn nhan lượng chia binh 4 lộ quy mô tấn công thống, trong đó từ đường biển binh 7 bạn, chiến thuyền hơn 600 chiếc, y đổ đánh chiếm Lâm An. Lý Bảo được phong làm phó tổng quan mã bộ quân lộ chiếc Tây, dẫn thủy quân 3.000 người, chiến thuyền 120 chiếc đón đánh xoái thuyền Hắn lợi dụng quân kim không tiện thủy chiến, nhược điểm chiến thuyền buồm mơ dễ đốt, thừa lúc quân kim không chuẩn bị, mượn nhờ gió nam, dùng các loại binh khí như hỏa tiễn, hỏa pháo sử dụng hỏa công, sau đó dùng đoàn binh đánh nhau kết liệt, nhất cử toàn diện xoáe thuyền quân kim. Về sau không hỏi chính trị, không người háng hại, chết giả. Có thể nói người này là hải chiến đệ nhất nhân Trung Quốc, thực lực cách xa như thế, hơn nữa còn đạt được chiến tích vang dội, cuối cùng gián tiếp bức tử kim hoàng. Theo như hôm nay mà thấy, người này biểu hiện không kém hơn hai người kia. Ba người sau khi ngẫm lại, Hàn Thế Trung hạ quyết định nói: Thấy người đề cử nói Người này rất có khí tiết, lúc tham gia quân ngũ ở Tào Vật Tư, cấp trên ra lệnh cho hắn gác hai ngày, hắn không chỉ có tuân thủ không lười biếng hơn nữa, quan trọng nhất là hắn không hỏi vì sao phải gác hai ngày. Tính tình người này mà tướng rất là thưởng thức. Hàn Tuấn Quân, người muốn bắt lấy người sao? Âu Dương cười. Hai vị, nếu các ngươi muốn bắt người, các ngươi sẽ bắt người nào? Hàn Thế chúng nói. Lý Bảo, người này tính tình xứng đáng làm một viên mã tướng. Chung với cương vị công tác, để chỗ nào cũng đều yên tâm. Đồng quán cười nói. Vậy bổn vương chỉ có thể chọn nhà phi. Với nghệ như thế, phái đi làm tướng, lúc đánh địch có thể có bất ngờ thần kỳ. Vai trò của hắn không thể đo lường được." Âu Dương nói. "Vậy một thạch kia không ai muốn sao?" Hàn Thế Trung nói. Người này vẫn chưa hiểu rõ, nhưng tính cách của hai người nhạc, lý thể hiện trên giấy rất sôi nổi. Nếu ta với quận vương không nhìn lầm, mục thạch giấu giếm kinh nghiệm binh nghiệp rất có khả nghi." "Ừ, người đề cử viết chính là hắn nha." Âu Dương đứng lên nói. "Vậy đi, ta sẽ đi hỏi thăm vị mục thạch này." "Cũng tốt." Hàn Thế Trung nói. "Có điều để phòng người vẫn nhất, đại nhân vẫn nên mang theo thị vệ." "Được." Tuy rằng ba người đều không nói, nhưng đều nghi ngờ người này có thể là mật thám. Sau khi Dương Bình phát triển, người muôn hình muôn vẻ từ các nơi tăng thêm rất nhiều. Không giống những địa phương khác, người nào mới đến mấy bà tám chuyển thai nhau rồi ai cũng biết, Dương Bình có nạn dân, người mới đến ngược lại là một chuyện rất bình thường. Tiểu Công công nói: "Chúng ta cùng đi với Âu đại nhân chứ?" Hắn có mang theo hai gã nội vệ võ công tốt, hơn nữa lại nói hắn xuất cung mục đích chính là Triệu Ngọc muốn hắn hiểu rõ ba người này. Lúc trước bởi vì cấm quân đóng cửa, mình không thể không biết xấu hổ đi quấy rầy. Bây giờ Âu Dương đã đề xuất, hắn đương nhiên sẽ có hứng thú. Chỗ nghỉ ngơi của các võ sĩ chính là mượn xương phòng để đó không dùng ở cung Đông Đức vùng ngoại Âu Dương cùng với Cựu công công đến, thủ vệ còn không cho tiến vào. Mãi đến khi Âu Dương đưa ra thủ dụ của Triệu Ngọc, lại thêm chỉ huy sứ cấm quân nhận ra đúng là Cựu công công, lúc này mới cho đi vào. Cựu công công cười đáp ý, "Âu đại nhân, chúng ta đôi khi có thể so với ngươi có mặt mũi hơn." Đa tạ Cựu công công. Nói nhảm, ngươi đi Dương Bình xem thử, ngươi nếu có thể mượn được một đồng tiền coi như ngươi lợi hại. Hơn mười mấy xương phòng xếp chỉnh trên cửa treo bài tử, ngoài cửa mỗi phòng đều có một cấm quân đang đứng thẳng. Lần này Phó Trương có thể thấy được Triệu đỉnh vô cùng xem trọng lần thi võ này. Cấm quân tránh ra, Âu Dương gõ cửa. Mở cửa. Bên trong không có thanh âm. Tiểu công công hỏi, có thể nào đang ngủ hay không? Nếu không ngày mai rồi lại nói sau. Mở cửa, Âu Dương tăng thêm áp lượng. các xương phòng xung quanh có không ít người vươn đầu ra xem, nhưng xương phòng đánh số 197 này vẫn không có một điểm động tĩnh nào cả. cả Âu Dương hỏi Cấm quân. Người bên trong đã rời khỏi rồi sao? Cấm quân trả lời, hồi bẩm nhân, không có. Có điều sau khi dùng xong bữa tối thì vẫn không có ra ngoài. Có điểm kỳ quặc, Âu Dương phất tay. Hai gã nội vệ hiểu rõ, một tên nội vệ tay nắm lấy chuôi đao, một tên khác trực tiếp nhấc chân đá văng cửa ra. Trong xương phòng vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, trên bàn có một chút phẩm hóa trang mà người hành tẩu giang hồ thường dùng. Trong xương phòng không khí có chút oi bức, nhưng trên giường lại có một người dùng chăn đông bó chặt thân thể mình, chỉ trừ cái đầu lộ ra ở bên ngoài. Có phải là ngã bệnh? Âu Dương nhìn Cửu Công Công, cũng có nói, tuy rằng lúc trước ít người cho mặt, nhưng sau khi trở về không ít người đều có dấu hiệu bị cảm nắng. Nơi này cũng đã an bài thái y thì kiểu công công ra đậu, một tên nội vệ tiến lên, nhẹ nhàng giật cái chăn mấy cái, nhưng bị người nắm lại. Quay đầu lại nhìn Âu Dương một cái, Âu Dương gật đầu, nội vệ dùng lực kéo chăn mềm xuống. Nhưng không ngờ, người trong chăn sức lực không nhỏ, nội vệ kéo như vậy không nở lại không có suy suyển tí gì. Bởi vậy ai cũng nhìn ra có điều không đúng, hai gã nội vệ lập tức tuốt đao ra khỏi vỏ. Ngoài cửa cấm quân đã ra cảnh báo, lập tức có cấm quân tuần tra ở bên ngoài đợi lệnh. Lúc này, người trên giường đột nhiên ngồi dậy, rồi sau đó chăn bị nhấc lên, vẻ mặt lo lắng nhìn Âu Dương, Âu Dương vừa thấy, nữa mê. Thượng Đế ơi, Đầu năm nay thật là chuyện gì đều có thể xảy ra. Chẳng hạn như mình xuyên qua, chẳng hạn như người này thế nhưng lại là lão bà của mình, họ Lương tên Hồng Ngọc. Lương Hồng Ngọc sao lại ở nơi này? Đương nhiên là sẽ ở nơi này. Nàng đã sớm biểu đạt lý tưởng của mình với Âu Dương là muốn kiếp sống trên ngựa chiến, mà còn triều đình lần này tổ chức thi tuyển võ tướng đã sớm khiến lòng nàng ngứa ngáy khó chịu. Vốn cũng không dám đi, về sau không biết như thế nào nghe xong chuyện xưa về hoa mục lan càng nghĩ càng có đạo lý. Lại thêm Âu Dương thường xuyên nói người phải có lý tưởng, phải sống có giá trị của mình vân vân, vì vậy liền cắn răng liệu mạng làm luôn. Cửu công công trầm mặt nói: "Âu đại nhân, ngươi có phải nên cho chúng ta một lời giải thích hay không?" "Chuyện này? Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Âu Dương mồ hôi đổ như thác nước lưu sơn, "Bà cô ơi có gì cứ nói thẳng chứ, chẳng lẽ ngươi liền chắc chắn ta sẽ không đáp ứng sao?" Tuy rằng lần này thị võ không có nói rõ con gái không thể tham gia, nhưng lúc này thay đổi dung mạo đi tham gia khoa cử là tội lớn. Cứ hết phiền toái này đến phiền toái khác sao ngại không lo lo lắng lắng một chút chứ?" "Hiểu lầm." Cửu công công nói, "Lời này giữ lại nói với hoàng thượng đi. Âu đại nhân, Âu phu nhân, mời lên xe ngựa." Lương Hồng Ngọc khiếp nào nói quan nhân ngươi không suy nghĩ đến hậu quả sao Âu Dương tở dài cũng là một thanh niên không đến 20 tuổi đặt mình trong hoàn cảnh người khác tuổi này bản thân chính mình chắc là không biết nghĩ đến hậu quả là cái gì nếu không cũng sẽ không bị người ta lừa gạt đi nằm vùng lúc trước trên phim ảnh đã thấy nhiều thú vị còn rất kích thích Âu Dương cười khổ Ngươi nói chuyện này chuyển đi có phải là giai thoại hay không hay là trò chê cười hắn đương nhiên biết rõ lương Hồng Ngọc là nữ nhân có lý tưởng ở bên thai mình nói không giới 1.000 lần rằng việc duy nhất muốn làm là lánh binh đánh trận hắn vẫn luôn không để ở trong lòng dù sao cũng là nữ nhân phong kiến Hơn nữa lại nói còn đã kết hôn, không có làm cho bụng nàng lớn thật là một chuyện vô cùng sai lầm. Chuyện này có bao nhiêu phiên thoái? Hẳn là vô cùng phiên thoái. Mới vừa thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ việc mình trưởng binh, lại không ngờ lao bà của mình lại chạy đến hạm đội chủ tướng. Phiên toái nhất là biết giải thích thế nào với hoàng đế đây. Nói không cẩn thận để lão bà chạy ra ngoài. Đây đối với Âu Dương mà nói tuyệt đối không phải là câu chuyện được mọi người ca tụng gì, mà là trò cười. Đương nhiên, Âu Dương không quan tâm nhưng ngươi không quan tâm không có nghĩa là bọn quan viên không quan tâm. Âu Dương rồi bọn có nhỏ đi nữa cũng là sĩ si tộc, sĩ si tộc sẽ không thể nhìn được loại chê cười này. Hồng Ngọc không có nghĩ nhiều như vậy. Thực xin lỗi cô nhân. Lương Hồng Ngọc cũng biết là lần này chơi bị lớn, có điều lần đó nàng không phải cũng đã chơi lớn hay sao? Triệu Ngọc đêm khuya bị đánh thức, vốn rất không vui, nhưng nghe nói chuyện này xong, nhìn hai người dưới điện cũng là không biết nên khóc hay cười. Âm thầm đòi phục khí phách của Lương Hồng Ngọc, có sự quyết đoán như mình lúc quyết định soán vị năm đó. Khuỷu tay Triệu Ngọc chống long ỷ, tay đỡ đầu. Chớ còn tưởng có phải là có người tạo phản ở Đông Kinh hay sao mà có người to gan quấy rầy chấm như vậy. Không nghĩ tới là đôi liền ương nhà các ngươi." Cửu công công độ nói. Hồi bẩm hạ, Chuyện này nếu không giải quyết tốt, kỳ thi võ ngày mai khó có thể tiến hành. Không trách ngươi, trong cung cô tịch, có chuyện này giải sầu thật cũng không tệ." Triệu Ngập nói. "Âu Dương, ngươi nói trước đi. Ngươi xưa nói, ngươi không phải là thánh hiền, ai có thể không sai lầm. Phu nhân vi thần lại là thành phần khó nuôi nhất trong lời thánh nhân kia. Thứ cái gì tiểu nhân và nữ nhân là hai người khó nuôi nhất?" Hôn Trưởng. Triệu Ngọc nói. "Lương Hồng Ngọc dám một mình tòng quân nhập ngũ lá gan này chấm bội phục. Với tiểu nhân có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm chính là tiểu nhân sao? Hay là cho rằng Cấm quân tướng lĩnh đều là tiểu nhân?" Vì thần là tiểu nhân." Âu Dương đổ mồ hôi, "Đây là do không từ nói, ngươi đi tìm người ta mà hỏi đi, không nói với ngươi." Lương Hồng Ngọc, ngươi nói, ngươi vì sao phải một mình tham gia thi võ?" Lương Hồng Ngọc nói, "Thiếp thân tổ tiên đều là tướng lĩnh của đại tống, càng tổ phụ, tổ phụ, phụ thân, huynh trưởng nhiều thế hệ đều làm tướng. Bởi vì gia phụ phạm tội, lương gia chỉ còn lại một mình thiếp thân. Thiếp thân là thân nữ nhi, lại là phụ nhân. Quan nhân đối đại với thiếp thân rất tốt, vốn không dám vọng tưởng. Chỉ trách thiếp thân nhất thời hồ đồ, lúc này lại tiếp xúc với tuyển võ, thiếp thân chần nhất thời bị xung động, xin bệ hạ thứ tội." Âu Dương nói: "Vậy hạ niệm tình vi phạm lần đầu, không bằng phạt ít tiền. Vấn đề mà có thể dùng tiền để giải quyết thì không còn là vấn đề nữa." Triệu Ngọc không để ý tới, hỏi Cửu Công Công: "Lương Hồng Ngọc tham gia thi tuyển biểu hiện như thế nào?" Hồi bẩm bệ hạ, chủ phó giám khảo rất khen ngợi. Cửu Công Công trả lời. Triệu Ngọc nói: "Âu Dương, ngươi thường nói công chính công bằng đối đãi với mọi người. Chớ bây giờ phân tích với ngươi, Lương Hồng Ngọc có 3 chuyện không nên, một là không nên giấu giếm phụ quyền, không nên sửa đổi dung mạo, ba không nên giả tạo công văn." Chớ nói có lý không? Có lý. Hai với ba này đều là chuyện thuộc về luật pháp. Dựa theo pháp luật, Âu Dương Ngươi xem tiền tài như cát bã, chấp cũng không muốn truy cứu. Nhưng điều thứ nhất thì như thế nào đây? Nhà bất hỏa, nước không kịp vượng, đây là Âu Dương Ngươi nói nếu chấm dung túng thì các nhà khác ở tông phải làm sao? Là một người phụ nữ lại không tòng phu tổng tư mà lại tham gia thi võ. Ngươi nói lần này phải xử thế nào? Âu Dương chỉ có thể nói: Xin bệ hạ chỉ rõ. Chương 176: Phu thê trăm ngày chia ly bốn bể. Chương 176: Phu thê trăm ngày chia ly bốn bể. Triệu Ngọc nói: Lương Hồng Ngọc có lòng báo quốc, chấm rất bội phục. Nhưng trái với luân thường, Nói nói không phải là nữ tử không thể làm tướng được, mà là thân là thê tử người ta, lại có hành vi như thế quả thực khó coi. Âu Dương ngươi viết thư bỏ vợ đi, chấm ân chuẩn lương hồng ngọc tiếp tục tham gia thi tử. Âu Dương cả kinh. Bỏ vợ? Không đến mức đó chứ." Tiểu công công nói. "Âu đại nhân, đây là hoàn ân mên mông quần quần. Bệ hạ thấy ngươi càng vất vả công lao càng lớn mới an bài như vậy." Âu đại nhân tự nghĩ, nếu ngày mai ngự xử bộ tội, không chỉ có liên quan đến đại nhân, thư bỏ vợ này vẫn phải viết, lương thị còn phải vào ngục hỏi tội. Hôm nay xử lý như vậy Vậy hạ có thể đặc chuẩn lương thị tiếp tục tham gia khoa cử, mà Âu đại nhân bỏ vợ trước đó, có thể xem như không có việc gì xảy ra. Nhiều nhất chỉ là một ít lời đồn đãi đầu đường cuối ngõ mà thôi." Triệu Ngọc nói. "Môn sinh khoa cử đều là môn sinh của Thiệt tử. Làm gian làm dối là khi quân. Hôm nay ngươi bổ sung bức thư bỏ vợ này, Lương Hồng Ngọc chính là thần tự do, tham gia thi cử cũng không nói không cho nữ nhân tham gia. Nàng tham gia sẽ danh chính ngôn thuận, chấm xóa tội của nàng, nàng cũng có thể tiếp tục võ cử." Lương Hồng Ngọc kinh hãi nói. "Không được, thân không cần tham gia võ cử gì nữa." Bọn họ nói rất có đạo lý. Ai không có lý tưởng chứ? Hiện đại nhiều công việc điên cùng như vậy, nhiều thanh niên trẻ tuổi như vậy đều không có lý tưởng sao? Bọn họ có thể hy sinh tình thân, tình bạn, tình yêu vì lý tưởng mà phấn đấu. Vợ của một người bạn Âu Dương là nhiếp ảnh nổi tiếng, hắn vẫn luôn tôn trọng lý tưởng của vợ mình, để cho vợ mình điên cùng chạy khắp trái đất. Cuối cùng vợ mình bỏ đi cùng người khác, mọi người an ủi người bạn này, hắn ta cười khổ nói, ít nhất tôi đã từng lấy không phải là người tầm thường chỉ biết trang điểm. Cuộc sống và sinh tồn là hai chủ đề, hiện đại rất nhiều người vì sinh tồn mà phấn đấu, còn cuộc sống là truy cầu một loại sau khi giải quyết vấn đề sinh tồn. Nếu Lương Hồng Ngọc tiếp tục làm một lương thị tầm thường vô vị, đây chẳng qua là sinh tồn. Âu Dương đương nhiên là không đỡ, nhưng hắn hiện vẫn luôn không có nhìn thẳng vào lý tưởng của Lương Hồng Ngọc, thậm chí không hiểu Lương Hồng Ngọc. Hắn còn phát hiện mình cùng nam nhân phong kiến suy nghĩ không có gì khác biệt, cho nữ nhân một hoàn cảnh an toàn dường như đã đủ lắm rồi, lại không hề quan tâm giá trị bản thân Lương Hồng Ngọc yêu cầu. Tập trung tinh thần để làm chủ, phụ quyết hoặc là chắc chắn tất cả. Hắn bây giờ mới biết được, Lương Hồng Ngọc mong muốn nhất không phải là một người chồng tốt, hoặc là một gia đình ổn định. Lương Hồng Ngọc thủy chung không từ bỏ được giấc mộng trong lòng, theo như hiện đại nói, thì chính là một người phụ nữ không an phận. Nhưng cái từ an phận này ở hiện đại tuyệt đối là nghĩa xấu. Không có bản lãnh, không có năng lực, không có quyết đoán. Thư bỏ vợ đại biểu cho Lương Hồng Ngọc tất nhiên nổi danh trên bảng, tại sao? Cái tại sao này quan hệ cũng rất phức tạp. Thì như mặt mũi Triệu Ngọc, mặt muối Âu Dương. Âu Dương nghĩ tới ở hiện đại có thể sẽ ly hôn, nhưng không ngờ đi tới cổ đại cũng sẽ ly hôn. Đêm khuya, Âu Dương đem Lương Hồng Ngọc và thư bỏ vợ để lại hoàng cung. Sau khi trở về tòa soạn báo, Âu Dương tìm tới Lý Dật Phong căn dặn, việc này nhất định phải ghi tường tận rõ ràng, nếu không dân gian nghị luận sẽ làm hai người đều không còn mặt mũi. Quan trọng là phải viết Lương Hồng Ngọc thành một ký nữ. Rồi sau đó lại căn dặn, chuyện Đông Kinh để Lý Giật Phong phụ trách, bản thân sáng sớm trở về Dương Bình. Toa soạn báo phóng viên phóng viên đều không ngủ, vừa nghe chuyện này, đều là thở dài. Vốn là một đôi trai tài gái sắc, kết quả lại là một đôi lên ương lang tài nữ tài qua đường. Các phóng viên đương nhiên biết cái gì là giá trị bản thân, đây cũng là khẩu hiệu Âu Dương nói với bọn họ. Ngược lại không có người nào nói Lương Hồng Ngọc có cái gì không đúng. Không ít phóng viên lo lắng việc này sẽ khiến Âu Dương trở thành trò cười, Lý Dật Phong nói, chẳng lẽ đại nhân chưa từng lo lắng hay sao? Vì vậy các vị phóng viên bắt đầu sửa sang lại tư liệu Âu Dương trở về Dương Bình là yêu cầu của Triệu Ngọc, gọi là tránh tình nghi, thực ra là bảo vệ. Việc này xử lý như vậy là kết quả tốt nhất. Bắt đầu từ khi Lương Hồng Ngọc báo danh, cho dù như thế nào, Âu Dương cũng không thể cùng nàng tiếp diễn quan hệ vợ chồng. Lương Hồng Ngọc phạm tội, Âu Dương không chỉ có sẽ bị liên lụy, việc này việc này liên quan đến thể diện sĩ tộc. Đương nhiên dựa theo lệ cũ, cuối cùng những sai lầm này để cho Lương Hồng Ngọc một mình gánh hết, ai bảo nàng là nữ nhân. Tài hoa quân sự của Lương Hồng Ngọc Âu Dương cũng biết Lúc nham trán Lương Hồng Ngọc thường sẽ kéo Âu Dương nói chiến sự Tây Bắc, chiến tranh Liêu Kim, có thể bản thân vẫn không hề suy nghĩ sâu xa. Âu Dương nghĩ tới những chuyện này, bỗng Dương bật cười lớn. Bốn gã nha dịch mấy ngày nay cũng không dám nói cái gì, đoàn người trên đường 4 ngày vẫn chưa tới Dương Bình. Có điều tâm tính Âu Dương tốt hơn so với tưởng tượng bọn họ, cũng không say rượu, cũng không đả kích, dường như đang hưởng thụ đường đi yên tĩnh nhũ nhã. Vừa về tới Dương Bình, nha dịch cửa thành liền báo cho: "Đại nhân, vừa có ba bả mới đến, đang đợi đại nhân, đều là người kinh thành." Thương nhân không dám góp vào náo nhiều này, có cần thiết gấp gáp như vậy không? Âu Dương căn dặn Chuyển đi cửa đông tòa sở báo. Huệ Lan thấy Âu Dương, vội buông hết tất cả công việc trên tay, sau khi pha trà ngon mới thở dài một tiếng. Đáng tiếc muội muội khó có được một mái nhà. "Huệ Lan, làm sao ngươi biết bây giờ nàng sẽ không có mái nhà tốt?" Âu Dương nói. "Ta cảm thấy, người hạnh phúc nhất chính là có thể làm chuyện mình mong muốn." Đại nhân nói cũng có chút đạo lý, chỉ là đáng tiếc. Còn nữa ta vẫn là có chút bất bình với đại nhân. Điều kiện đại nhân như thế, có thể nói là vạn người không có một. Tuổi trẻ, có công danh, có tiền đồ, có nhiệt khí, có thế lực, có đầu óc. Đối với phu nhân của mình yêu mến có thừa cũng không có những nữ nhân khác bên ngoài. Âu Dương cười nói, "Còn cái nữa, Triển mình sẽ cái đó." "Đúng rồi Huệ Lan, bây giờ nha môn không về được, ngươi bảo người nữ đi chuyển lời cho hai thị, bảo các nàng thu thập một chút rồi đi tìm Lương Hồng Ngọc đi, bên này có một tín vật, có thể đổi được mười vạn quan, mật mã là sinh nhật nàng, coi như là một chút thành ý của ta." "Được rồi." Huệ Lan đứng dậy, ở ngoài cửa tìm lao phóng viên bàn giao vài câu. Phóng viên gật đầu đi ngay. Một nhà vốn náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại một mình Âu Dương và Âu Bình cẩn thận đi theo sau. Đương nhiên còn có sư phó sửa chữa hồ bơi và Vương Bảo Phúc đang nấu bữa sáng trong phòng bếp. Âu Dương cười nói: "Âu Bình, còn nhớ 5 năm trước chúng ta ra thành mới, một quan tiền tiên sinh cho trong túi không?" Đương nhiên nhớ rõ. Âu Bình nói: "Thật ra ta sớm đã thấy nữ nhân kia không đúng." Âu Dương phất tay ngăn lại: "Cho dù ngươi sớm nói với ta, cũng sẽ như ngày hôm nay. Ngươi cảm thấy ta sẽ không thả người sao? Ta chỉ là muốn nói, thời gian 5 năm ngắn ngủi, từ một quan tiền đến ngày hôm nay một thân trăm vạn. Tiên tử xuất ái, thanh danh chuyển xa, có bao nhiêu người có thể làm được?" Âu Bình tuyệt đối tán thành gật đầu. "Cũng phải, thiếu gian nếu nguyện ý vào triều làm quan, không cần phải vài năm thì đã có thể quyền khuynh thiên hạ." Vậy sao? Âu Dương ngắm lại nói, "Đúng rồi, lát nữa tùy ý tìm vài thị nữ, đừng để bảo phúc mệt mỏi." "Dạ, sáng sớm đã làm rồi." Âu Bình nói. "Nữ nhân kia đã thu thập hết toàn bộ quần áo rồi." Đại nhân, Triển Minh xuất hiện ở cửa. "Huệ Lan bảo ta mang một ít rượu và thức ăn tới, cùng đại nhân uống mấy chén." Cam Tín ló đầu ra, "Còn có ta, cũng tới góp vui một chút. Các người xem thường ta rồi." Loại sự tình này mặc dù ít, nhưng cũng không phải chưa từng gặp phải vài lần. Không phải là thất tình sao? Ai chưa từng có chứ? Âu Dương nói, "Nếu tới rồi, Âu Bình ngươi đi giúp Bảo Phúc đi, mọi người cùng nhau ăn cơm. Tình trường không được như ý, thương trường đã ý chuyện mình ném ra quả đạn nạp chỉnh. Đại nhân, súng đã đạt tới tầm bắn 100 bước theo yêu cầu đại nhân, trong 20 bước xuyên thủng tấm ván gỗ một tấc. Nhưng giá thành không rẻ, thành phẩm là 30 quan một cây. Chủ yếu nhất là năng lực quân xưởng trước mắt, cho dù toàn lực sản xuất, mỗi ngày cũng chỉ khoảng 10 cây. Còn có bao hỏa dược nén đạt đến tiêu chuẩn, trước mắt toàn lực sản xuất cũng chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày trăm bao. Không tồi, có điều không cần sản xuất, ngày nay tất cả ống đều đang trong cải tiến, có bản mẫu là đủ rồi." Ô Dương nói. "Hỏa dược này có thể thông qua súng nắn không?" Có thể, nhưng cơ suất rất thấp hơn nữa tính an toàn không đủ. Triển Minh giảng giải, không phải không có thể sử dụng súng bắn, nhưng thứ nhất đạn kép nhiều, thứ hai, bởi vì thứ nhất cho nên phải cần kim loại thay thế giấy bọc bọc kín hỏa dược, trước mắt rất khó đạt tới trình độ như vậy. Âu Dương biết viên đạn tạo thành thế nào, cũng không phải là trực tiếp va vào hỏa dược, mà là va vào trang bị phát lửa dẫn lửa đốt hỏa dược, thông thường cứ gọi là ngoài nổ, rồi sau đó nổ mạnh trong nháy mắt tạo thành lực đẩy cực lớn. Đừng xem đơn giản như vậy, thiết kế này cần rất nhiều ngành học. Âu Dương là người phải cụ thể, lấy ra thứ tranh công gì đó là chẳng đáng, cần phải có thể có công dụng thực chiến. Một nha dịch trực ban tiến vào nói: "Báo, đại nhân, thánh chỉ đến." Một công công Âu Dương không quá quen thuộc tuyển chỉ, đại khái ý tứ chính là, bởi vì Âu Dương tiến hành báo hoàng gia có công, bổ nhiệm Âu Dương làm thái tử thị dạng, hư chức chính thất phẩm. Rồi sau đó ban thượng một đôi ngọc san hô Âu Dương khách sáo mấy câu, công công cũng rất khách khí. Lúc này thái độ tiên chỉ cũng rất khách khí, cũng chính là thái độ của hoàng đế. Âu Dương có ngu đến đâu cũng biết, triệu ngọc gia thánh chỉ này là nói cho một số người, Âu Dương vẫn là Âu Dương, sự tin tưởng của hoàng đế đối với mình không có bởi vì chuyện này mà biến chuyển. Trải qua chừng 10 ngày đào thải tân công 130 võ tiến sĩ hoa lệ ra đời, tranh luận tuyển chọn vô cùng kịch liệt. Su mật viện cùng với các tướng quân tranh luận một ngày cũng không ra kết quả. Ngay cả Triệu Ngọc đến hiện trường cũng có chút do dự. Nếu như là lục quân thì võ trạng Nguyên này trừ Nhạc Phi ra không còn có thể là ai khác, nhưng lại là hạm đội Đường Thủy, Lý Bảo lại có hơi ưu thế. Mà tổng hợp lại thực lực thì Lương Hồng Ngọc cũng không kém, hơn nữa lại hiểu rõ hòa pháp như lòng bàn tay. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, Lương Hồng Ngọc tuyệt đối không thể làm võ trạng Nguyên. Hàn Thế trung xem trọng Lý Bảo, Đổng Quan xem trọng Nhạc Phi, hai bên vẫn không có thỏa hiệp, thái độ tương đối kiên quyết. Triệu Ngọc vì vậy đã nghĩ tới Âu Dương. Âu Dương cũng lời lên kinh, bảo người tới trực tiếp đưa tin nhắn cho Triệu Ngọc, chính là bảo hai người trình bày lý do tại sao mình muốn gia nhập hạm đội Hàng Châu, hơn nữa dâng thư nói rõ sau khi trở thành chủ tướng hạm đội Hàng Châu có kế hoạch gì cho hạm đội Hàng Châu đến lúc này, lý bảo liền không được, lý bảo chỉ nói chung chung dốc hết sức mình bị nước, mà còn nhạc phi trước đó đã chuẩn bị sẵn, lại hiểu biết về tầm quan trọng của phòng thủ trên biển. Hắn nói nếu như không có hải hạm, tương lai đối mặt địch nhân khắp nơi lại chỉ có thể là đánh mà không thủ được. Còn dâng thư bàn về kết cấu và đội hình chiến thuyền của Hàng Châu mà hắn đã nghĩ ra, Vì vậy Nhạc Phi với ưu thế tuyệt đối thắng được, Lý Bảo được làm á quân, thu được bằng nhãn, mà còn Lương Hồng Ngọc cũng không phải là Tháng hoa, chỉ được xuất thân tiến sĩ. Danh phận điều động nội bộ, nhưng thánh chỉ còn chưa có đưa ra, tạm thời đều giữ lại. Chương 177, dạy học. Chương 177, dạy học. Tiết học một canh giờ đều học 26 chữ cái này, trên lớp này phải một đám tiến sĩ là tay chân run rũ. Nhưng càng quá đáng hơn là, Âu Dương tan học nói, mỗi người chép 100 lần, ngày mai nộp bài. Chép ít hoặc là chép sai, phạt nặng. Không phải là ta nói chuyện giỡn đâu. Sai một chữ, tương đương đọc sai quân lệnh, liên quan tới tính mạng một thuyền là nhỏ, vạn nhất bị diệt cả hạm đội mới là chuyện lớn. Mặc dù tín hiệu cờ này không phải mỗi người đều dùng được, nhưng thân là quan tướng của hạm đội, tất nhiên phải phiên dịch không được sai một chữ. Trương Huyền Minh đi theo Âu Dương Gia ngoài nói: "Hiện đại, học cái này có làm được cái gì?" Lời của Trương Huyền Minh khiến mọi người có cảm giác đồng cảm. "Được, ta làm mẫu một chút." Âu Dương nói. "Triển Minh, ngươi cầm cờ sĩ cùng Trương đại nhân đi ra xa." Trương đại nhân nói cái gì, ngươi phớt cái đó?" Ty chức chỉ hiểu 78 phần, phần lớn là học bằng cách nhớ, có thể vẫn còn sai sót. Đủ rồi, ngươi cũng mới học 7 ngày mà thôi." Âu Dương quay đầu lại nhìn bọn tiến sĩ rồi nói, "Ngươi không đến mức ngốc hơn đám tiến sĩ kia chứ?" Triển Minh thật thà cười nói, "Đại nhân nói đủ rồi, ai có thể ngốc hơn cả tiến sĩ chứ?" Một đám tiến sĩ tức giận, nhưng kế tiếp tất cả làm cho bọn họ chỉ có thể trầm phục. Triển Minh xa xa phất cờ, cuối cùng Trương Huyền Minh trở về nói đáp án, trăm đều chúng. Những mệnh lệnh này bao gồm, dẫn đội đón đầu địch đến từ đông nam, chuẩn bị áp sát bến tàu, thuyền số 4 phụ trách cảnh giới đây hết thảy cũng làm cho bọn tiến sĩ mở rộng mắt, hóa ra còn có thể thú vị như vậy. Trước kia cũng chỉ là treo đèn lồng biểu thị một vài mệnh lệnh vô cùng đơn giản. Mọi người thế mới biết Âu Dương là người có chân tài thực lực. Âu Dương nói, "Không lên lớp bạn thân dựa vào nhân duyên tìm người học thêm, tìm buồn tiên sinh học thêm, một tiết mất một vạn quan miễn mở tốn khẩu. Ngày mai không nộp bài, cùng phạt." Triển Minh quát lên hô to, "Lớp học này lập tức phải nhượng cho lớp tài chính, không chép rõ ràng xin đẩy nhanh tốc độ." "Mẹ nó chứ." Cũng không biết ai than thở một tiếng, toàn bộ chạy vào lớp học, bắt đầu nhìn hồ lồm mà vẽ bầu chép lại 26 chữ cái trên bảng. Triển Minh đi đến bên cạnh Lương Hồng Ngọc nói, "Hồng Ngọc, Vệ Lan bảo ngươi có rảnh thì qua ăn cơm. Ngươi không tồi, bây giờ là đệ nhất kỳ nữ lại tống. Thị phu, sao lại nói như thế? Không có gì, ta đi. Ở trong lịch sử, hàng thế chung ở tình huống tồi tệ chống lại người Kim Dũng mãnh, rồi sau đó bởi vì sơ sẩy bị đánh bại, nhưng vẫn là công trạng to lớn. Trên dưới triều đình đều tăng thêm tán thưởng với hắn. Nhưng không ngờ, Lương Hồng Ngọc Dân tấu tố cáo trưởng phu của mình lỡ dịp truy đuổi quân địch, thành triều đình hỏi tội. Ngĩa này khiến trên dưới cả nước, người người cảm phục, lan truyền thành câu chuyện mọi người ca tụng. Triều đình vì thế lại phong thêm cho nàng là Dương Quốc phu nhân. Từ điểm đó có thể thấy được, Lương Hồng Ngọc hoặc là một người thích nổi tiếng, hoặc là một người xem quốc gia còn quan trọng hơn trượng phu của mình. Tính cách của nàng đã định sẵn nàng sẽ không ở bên cạnh Âu Dương làm minh hoa. Đạo bất đồng bất tương vi minh. Huệ Lan tìm Lương Hồng Ngọc căn cơ mục đích là, đừng tưởng rằng cựu công công đến chơi, người ta đang quan sát quan hệ của nàng và Âu Dương. Nếu hai người không dính líu với nhau, Lương Hồng Ngọc liền có thể làm thân tín hoàng đế nửa kiểm soát hoàn đội. Học cơ hiệu rất vất vả, đặc biệt quen thuộc 26 chữ cái, bắt đầu học thuộc tổ hợp chữ cái. Không chỉ phải phiên dịch, rồi sau đó còn phải có thể chuẩn xác đánh ra những từ ngữ tổ hợp này. Chương trình học này gần như khiến tất cả mọi người mất ngủ. Mỗi ngày ở trong mơ cũng nhìn thấy 26 chữ cái bay lượn đầy đầu. Mà lúc này năng lực của con người bắt đầu có khác biệt. Năng lực học tập nhanh đã có thể phất cờ hiệu. Năng lực học tập kém thì vẫn đang học thuộc tổ hợp chữ cái. Lý Bảo là người đầu tiên hoàn thành tất cả tiêu chuẩn phát cờ hiệu, nhưng cũng tốn nửa tháng, sau đó Lý Bảo mới biết được, chiến minh ngày đó biểu diễn là Trương Huyền Minh cùng Âu Dương Thông đồng với nhau. Về sau mọi người biết bộ tín hiệu cờ này là Âu Dương mất 6 ngày để thiết kế, không khỏi ngoài cảm thán, còn phục vạn phần Âu Dương cầm dụng cụ giới thiệu nói: "Nổi, vài hút nước." chỉ cần hai thứ này thì có thể ở trong nước biển lấy được nước ngọt. Một tiến sĩ hỏi: Thiên sinh, nước biển không thể uống phải không?" "Tuyệt đối không thể." Âu Dương nói với vài tiến sĩ lớn lên bên bờ biển nói: "Vì sao không thể uống? Sau khi tan học có thể hỏi bọn họ. Thật ra rất đơn giản, nấu nước biển, vài hấp thu hơi nước, rồi sau đó vắt vải vào trong thùng, có thể đơn giản lấy được nước ngọt." Âu Dương lhay hay hết một lần nói: "Tương lai các ngươi ai chết khác trên biển, ngàn vạn lần đừng nói với Diêm Vương đã từng là học trò của ta. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành so sánh chính xác phương vị của phương hướng. Bình thường chúng ta luôn nói đến đông nam Đông Bắc khái niệm mơ hồ như vậy nhưng ở trên biển một khắc khác biệt có thể làm cho khoảng cách vận chuyển gia tăng, cũng có khả năng lật đường. Trong chiến trận rất có thể sẽ làm hỏng cơ hội chiến đấu. Trên bảng đen vẽ một đồng hồ, Âu Dương nói: "Đem phương vị chia làm 12 giờ. Vị trí đầu thuyền là 12 giờ, vị trí đuôi thuyền là 6 giờ. Bởi như vậy có thể phối hợp tín hiệu cờ, cho thời gian phản ứng nhanh lớn nhất. Bài học hôm nay đến đây thôi, mọi người luyện tập nhiều hơn, phải đem nội đồn này trở thành bản năng, ngày mai kiểm tra thí điểm, người không qua, chống đẩy hít đất 100 cái. Ngày mai dạy chương trình học chiến thuật lý luận, quá 1 3 người không hợp lệ, cả lớp chịu phạt." tan học, đám tiến sĩ đứng dậy cung kính nói, thiên sinh đi thông thả, chỉ cần người có tâm cũng có thể biết, nội dung Âu Dương dạy rất hữu dụng, mà bọn họ không biết, Âu Dương cũng chỉ biết dạy những điều này. Đại nhân, Huệ Lan chờ đợi ở ngoài lớp học, thấy Âu Dương đi ra nói, đi bên này, đi một đoạn, Âu Dương thấy trái phải không có người hỏi. Sao vậy? Mới đầu Huệ Lan cũng không có cảm giác gì, chẳng qua hiện nay cứ tiếp tục dạy như vậy, môn sinh thiên tử e rằng đều trở thành môn sinh Âu ra. Âu Dương không để ý cười nói, "Vệ Lan, dạy dỗ bọn họ thêm chút kiến thức, tương lai có thể sẽ bất chết vài người." Âu Dương ta nhịn nữa cũng chỉ có một cái mạng. dù đầu rụt đuôi thì còn ý nghĩa gì, dù sao binh quyền ta không màng Hoàng thượng muốn muốn làm gì thì làm. Huệ Lan ha ha cười. Huệ Lan ngược lại nông cạn. Luôn nghĩ đến triều đình lo sợ, ngược lại là chậm chế chính sự của đại nhân. Người tới sẽ không chỉ muốn nói chuyện này chứ. Vừa ăn cơm trưa vừa nói. Âu Dương đi vào thực đường, có người phụ trách đón đưa vào phòng. Hai người tùy tiện chọn vài món ăn. Huệ Lan rượu cho Âu Dương nói. Gần đây, nghe nói trong những cử tử này không phải rất hữu hảo với Hương Ngọc Bọn họ càng tôn kính đại nhân, lại càng có thái độ với Hồng Ngọc vốn Hồng Ngọc chính là gái đã có chồng, nếu không phải hoàng thượng mà chuẩn. Huệ Lan, đừng nói người làm lại sự, nói chuyện muốn làm thôi, luôn luôn không thể không có ủy khuất. Nếu nàng lựa chọn đi đường này, nàng chỉ có thể tiếp tục mà đi. Hơn nữa cựu công công đều đang quan sát. Âu Dương nói, "Ngươi yên tâm, tính tình Hồng Ngọc ta biết. Ngươi còn nhớ chuyện nàng ở báo hoàng gia giận dỗi cùng người không?" Đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy có bài báo nàng muốn, ta lại loại bỏ, kết quả liền trăng chấp. Nàng về sau còn một mình đem đến Sơ In, bị ta phát hiện, phái người khép mã trở về. Ừm. Tính tình nàng chính là như vậy, xem là đúng thì nhất định phải làm. Ngày đó đưa tin là cuộc sống xa hoa lãng phí của vị quan nào đó trong kinh sao? Đại nhân trí nhớ thật tốt. Huệ Lan bật đầu. Đại nhân từng nói, quan tống đều không khác gì nhau, ăn chút uống chút chơi chút, chỉ cần không phải ép nam bức nữ, hoặc là tội phạm giết người, loại sự tình này cũng đừng có để ý. Ừm, đây là tránh cho trở thành chim đầu đàn. Tất cả mọi người như vậy, ngươi đột nhiên đưa tin một người, sẽ làm cho những người khác liên thủ phản đối. Tính tình hồng ngọc khá là đơn giản, sẽ không suy nghĩ tổng thể ảnh hưởng tin tức này. Nói thí dụ như lần này, nàng cũng không hề đắn đo một mình tham gia võ cử, tương đương duyên vợ chồng của chúng ta đã chấm dứt. Người cũng biết đó, nếu không ngay cả lúc sinh con cũng không dám thả tay để nàng đi. Hồ Ngọc tính cách hào sảng, Huệ Lan thở dài, có lẽ ngựa chiến cả đời quả thật dường như thích hợp với nàng. Từng trời xanh giao trọng trách xuống cho người ta, cần gì phải khổ tâm phiền não? Âu Dương hỏi. Ta ngược lại muốn hỏi thử, báo hoàng gia trước mắt huyết chương đến 30 mấy châu, tại sao lượng tiêu thụ ngược lại tăng lên không phải là rất rõ ràng? Huệ Lan nói, đại nhân, bác lộ này, phương nam cũng không thể Nhưng phía Đông và phái Tây Bạch tính biết chữ trình độ tương đối thấp, bình thường đều là một người đọc, mấy trăm người lại nghe góp vui mà thôi. Một ngày trước vừa nhận được tin tức, triều Đình bổ nhiệm Lý Hán làm Hàn Lâm học sĩ, hơn nữa bổ nhiệm hắn làm Khâm sai tuần tra, chuyện chủ yếu chính là góp vốn mở trường. "Ừm, lao già này rốt cuộc cũng làm rồi." Âu Dương nói, "Lát nữa ta sẽ gửi cho hắn một phong thư, lại quên ít tiền cho hắn quản lý trường học." Triều Ngọc vốn định thừa cơ thăng chức Lý Hán, lại không nghĩ Lý Hán lại không có bao nhiêu lưu luyến với Triệu mà là chỉ muốn quản lý trường học. Với sự kiên trì này của hắn, Triệu Ngọc chỉ có thể đồng ý phong quan, lại cho mấy vạn quan tiền phái vệ đội để hắn đi quản lý trường học, mà còn mục tiêu thứ nhất của Lý Hán Chính là thành đô phụ lộ nơi dân tộc tiểu số tập trung tương đối nhiều. Ngày hôm sau là tiết học về lý luận chiến thuật. Đối với vấn đề này, Âu Dương vẫn có sự tâm đắc về lý luận xung. Vì sao lại nói như vậy? Chơi trò chơi, đặc biệt là một số trò chơi bắt chước hải chiến mà tương đối chân thật, đối với hứng gió, với các loại chiến thuật đều có yêu cầu rất cao. Âu Dương nói, thuận gió thì nhanh, ngược gió thì chậm, đây là đạo lý cơ bản mà tất cả mọi người đều hiểu rõ mà còn hải chiến trong tương lai, chủ yếu lấy việc pháo chiến làm chủ, lúc này cần yêu cầu tránh cho chủ thể đội tuyển của mình đứng ở phía mặt bên của thuyền địch. Có một tiến sĩ dơ tay nói, "Tiên sinh, theo đệ tử biết, ngoại trừ đại tổng ta, cũng không có ai có năng lực tạo chiến tuyến cả." Ánh mắt thiên cận ngồi xuống, dưới xuống ở trên bảng đen vẽ một vòng tròn, rồi sau đó bắt đầu vẽ phía trong, nói, "Đây là tống, đây là Kim, đây là Liêu. Xuống dưới đông nam là Indonesia, lại qua bên đông nam nữa là châu Úc, sau đó về phía nam là biển Kaji lại về phía nam nữa. Bỏ đi, tương lai sẽ do các người tới khai thác." Ta chỉ muốn nói cho các người biết, không cần phải cứ như thiên triều tự cho mình là tất cả, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ở trên biển còn có mấy chục đại quốc có hạm đội không kém gì lại tống. Sao tiên sinh lại biết được? Một tiến sĩ khác cẩn thận hỏi, "Ta đoán, còn có vấn đề gì sao?" Cuộc thi đá bóng lần này so với lần trước hấp dẫn nhiều người hơn, mấy năm này người tống bắt đầu giàu có, người tới Dương Bình lại càng nhiều đến không cách nào tưởng tượng được. Một số chàng chủ bị buộc giao ra một phần sân để cung cấp cho dựng liều dã ngoại, mà còn những công nhân vệ sinh cho các đường phố thì lại kêu khổ thấu trời cho dù có xây dựng năm tòa nhà vệ sinh công cộng thì khắp nơi vẫn có thể thấy được mấy thứ trắng trắng vàng vàng. Loại năng lực tiếp đãi này khiến người dân và triều đình đều rất không hài lòng. Triều đình đã suy nghĩ đến việc tiếp tay cho triều đình tiến hành thi đấu, mà còn lần này, hai nước Kim, Liêu tham gia trận đấu chủ yếu là vì mục đích chính trị. Tới nhìn xem trận đấu không chỉ có người dân mà các đại thần trong triều cũng không ít người xin nghỉ để đi xem, mà bọn chủ quan các lộ thì lại càng xem lần này là một sự vẻ vang, đều nhất định phải đi được. Giá trị chính trị của Dương Bình bên này càng không thể coi thường để bảo vệ những người này an toàn, Cẩm Quân Đông Kinh điều động mấy ngàn người tới hiệp trợ duy trì trị an. Sau các hoạt động dân gian quy mô lớn như ngày Tết hái lộc, Thanh Minh gặp thành, Đoan ngọ thi trèo thuyền rồng, trùng dương leo núi. Cuộc thi đấu bóng ở Dương Bình cũng gia nhập vào hàng ngũ này. Hơn nữa sự thắng bại trong thi đấu thể thao vốn rất thu hút sự quan tâm của mọi người. Người dân đối với trận bóng đá vào tháng 7 đều nhiệt tình như đang trải qua ngày lễ hội truyền thống, dân dần tạo nên một ngày lễ hội truyền thống khác Âu Dương quét nhìn một cái, tiếp tục nói: Hướng gió trong hải chiến vô cùng quan trọng, thậm chí là mấu chốt để chuyển bại thành thắng." Về phần làm sao để chiếm được đầu rõ thì cái này lý luận dạy các ngươi không được. Quá hơn một tháng nữa, nhóm đầu tiên sẽ được giao cho 10 chiếc thuyền, đến lúc đó các ngươi có thể tự mình lĩnh hội và cảm nhận. Còn một điều nữa đó là lúc đánh mặt thuyền, lợi dụng hướng và góc độ của gió để nhích tới gần kẻ địch, rồi sau đó người từ bong tàu leo lên thuyền địch. Đây cũng là một tình huống thường gặp ở trong hải chiến. Về phần công thủ tiến hành như thế nào thì đây là đầu đề cho các ngươi. Công kích như thế nào để ngăn chặn tuyên địch, còn có thể chủ động tấn công quân địch. Đều là đầu để, để các ngươi nghiên cứu. Âu Dương không hiểu sẽ không giả vờ là mình hiểu, nhưng cũng tuyệt đối không thừa nhận bản thân không hiểu. Dù sao mọi người đều cho là mình hiểu, giả vờ cao nhân bí hiểm vẫn có thể được đã đến thời gian tân học, Âu Dương tuyên bố. Ngày mai là tiết học tự tiễn, ta đã làm mấy chiếc thuyền đánh cá loại chung ở Thanh Hà. Ngày mai sẽ có chuyên gia đến dạy các ngươi cách cầm lái, kỹ xảo lên xuống bượm. Rất may, ngành học này Âu Dương cũng không hiểu. Ở trong trò chơi sau khi ra lệnh, máy tính sẽ tự động điều chỉnh vị trí bượm, đạt tới độ cao nhất. Thực tế thì lại không được, cứ để cho bọn họ tự suy nghĩ đi, Âu Dương lại nói. Dương Bình sắp tổ chức trận đấu đánh cầu, trong vòng 5 ngày người nào thi qua được điều kiện thuyền thực tiễn sẽ được nghỉ 1 tháng, người không thông qua sẽ trợ giúp chủ thuyền đánh cá nửa tháng. Bài học hôm nay đến đây là hết, tan lớp. Thiên Sinh đi thong thả. Tiến sĩ nhỏ giọng nói: "Ta đoán chừng là lấy chúng ta để trả tiền thuê thuyền." Người xung quanh đều dối rít ồn ào, nếu nói như vậy, cho dù toàn bộ mọi người biểu hiện tốt thì cũng phải có một nửa bị đi làm ngư dân nửa tháng. Bây giờ đã không có người còn dám nói mình là môn sinh thiên tử, không cho Âu Dương trả được nữa. Có mấy người bối cảnh có chút quân quý, sau khi bị Âu Dương xóa tên, triều đình còn ngợi khen Âu Dương, hơn lượn vị bỏ công danh. Còn nữa, mọi người cũng biết Âu Dương quả thật có chân tài thực học. Bây giờ mọi người nghị luận chính là, Âu Dương làm sao có thể hiểu biết nhiều như vậy? Các tiến sĩ có chút quen thuộc với Âu Dương đã điều tra rõ cuộc sống của Âu Dương. Từ nhỏ ở Âu Gia Trang, rồi sau đó ra Thi Châu, Thi Việt, rồi đến Dương Bình, rồi đến Liêu, rồi đến Kim, cuối cùng về lại Dương Bình. Giai đoạn nào cũng không có khả năng hiểu nhiều như vậy. Chuyện này cũng chỉ có thể lén lén tỏ mờ nghị luận. Lương Hồng Ngọc từ trước đến nay Âu Dương chưa có tới thăm, nàng là một trong những đệ tử khắc khổ nhất. Người khác có nghi ngờ, nàng thì không có, nàng là tin tưởng vào học thức của Âu Dương. Âu Dương cũng chẳng tìm nàng nói chuyện, không có việc gì liền mang theo Cửu Công Công đi du ngoạn khắp nơi. Cửu Công Công nhìn mà cảm thán, Đông Kinh không bằng Dương Bình rất nhiều. Mà lúc này đây, Âu Dương nhận được một tin tức, Liêu Quốc phụ Lâm Hoàng phát sinh việc tranh giành ngôi vị hoàng đế, thứ tử bị thiên tội đe nốt. Vương gia nhà mẹ đẻ của phu nhân thứ tử đã liên lạc với nhiều vị vương gia yêu cầu tiên tổ đế phong thích thứ tử. Tình huống cụ thể thì vẫn chưa rõ lắm. Nội loạn là vấn đề nhức đầu nhất của một quốc gia. Đại tổng trăm lần khởi nghĩa nông dân, còn có Liêu Quốc thường xuyên xảy ra chuyện làm phản, đều tiêu hao thực lực hai nước nghiêm trọng, tạo thành sự hỗn loạn và không đoàn kết nội bộ. Mà còn Liêu Quốc là chế độ nửa phong kiến nửa nô lệ, tập quyền trung ương rất không hoàn thiện. Vương gia khắp nơi đều có binh mã tư nhân, chiếm được đất đai Không giao thuế phú. Mới ngày thứ ba, tin tức lại tới nữa. Kim Thừa Dịp tiền tiến lòng quân không yên, đánh bất ngờ Thông Châu, hơn nữa chiếm được Thông Châu vị trí hiểm yếu giữa phủ Lâm Hoàng và phủ Hoàng Long. Gia luật đại thạch đại bại, mang binh rút lui đến Thẩm Châu. Quân tiên phong của người nữ chân bước thẳng đến phủ Lâm Hoàng. Làm cho Liêu Kinh Hải, một mặt từ biên cảnh tống rút ra một lượng lớn binh sĩ, một mặt từ Tây Liêu điều động quân mã, còn một mặt lập tức bán ra hai châu với tống, đổi lấy vũ khí. Lần này bán ra là công nghệ cao. Mã này, 100 khẩu trọng pháo tốt nhất, phân phối dây cháy, đạt 4000 xe hỏa tiễn. Nhưng về sau nhận được tin tức khiến Âu Dương trợn khóc trợn cười. Đại bộ phận trang bị cường hãn như thế chưa có kéo đến tiền tuyến, ngược lại đã bị lấy đi cảnh vệ phủ Lâm Hoàng, tiếp qua 2 năm nữa những vũ khí này đều là đồ bỏ đi. Mà còn binh sĩ tiền tuyến vẫn là địa lôi cộng thêm pháo thủy thủ. Dựa theo ý tưởng của Âu Dương, mấy món đồ này có thể đủ để giành thắng lợi một trận đánh chiến lược. Đáng tiếc tuy rằng vật tư số lượng nhiều, nhưng Dương Bình chỉ cung cấp hòa dược, đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa. Ngược lại Đông Kinh chế tạo các bộ phận, Đông Kinh trở thành nơi bận rộn nhất. Còn có một biến hóa là người kim Rốt cuộc đã bắt đầu nhìn thẳng hóa khí. Hơn nữa ở trong xung đột quy mô nhỏ đã sử dụng một số hỏa khí thu được. Tuy rằng người Kim không có sự quyết đoán bỏ qua ngượng mà đùa với hỏa khí như người Liêu, nhưng đã bắt đầu chậm rãi nếm thử sử dụng hỏa khí phối hợp với vũ khí lạnh. Mà tiếp theo, Tống triều tiến hành kiểm soát đại quy mô với hỏa dược, ngăn hỏa dược chuyển ra ngoài. Hết thể theo như lời Âu Dương, một khi hỏa khí đã được mọi người tiếp nhận, vũ khí lạnh chậm rãi thuối lui khỏi võ đài lịch sử, rồi sau đó tất cả mọi người lệ thuộc vào hỏa khí, mất đi bản sắc của dân tộc mình. Những chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến việc thu vào của sông bạc Câu Dương vốn mạch chịu trách nhiệm quản lý trở về, lần này mang về tiền chia hoa hồng mỗi tháng chỉ có chừng 1 ngàn quan. Âu Dương rất bất mãn với Kim, chiến tranh đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi nhuận phát triển của ngành đánh bạc và tập luyện sức khỏe. Cuộc so tài đá cầu vào tháng 7 là cuộc thi đá cầu lần thứ 3 của đại tổng. Hơn nữa đá cầu chính thức đội tên là bóng đá, lần này tham gia thi đấu lấy châu làm đơn vị, có 12 bên tham gia thi đấu. Liêu, đại lý, Kim cũng phái đội đại biểu của nước mình qua, lại thêm đội đại biểu chủ nhà Dương Bình, tổng cộng là 16 đội ngũ dự thi. Lần này tiền thưởng của quán quân lên tới 5 vạn quan, bất kỳ đội ngũ nào tham gia đều có tiền thưởng ngàn quan. Trải qua hai lần tổ chức trước, hoạt động lần này có lẽ đã biến thành buồn bán hóa hoàn toàn rồi. Trên tài lần này phân 4 tổ tham gia thi đấu, hai đội xếp trước sẽ được thông qua cuộc thi vòng loại. Trong thời gian thi đấu, giá cả chỗ ở, ăn uống toàn bộ huyện đều tăng gấp 3, trong đó một phần là quả đáp lễ ủy ban tổ chức, đây là một cơ cấu đặc biệt của huyện nhà. Phòng ốc để đó không dùng có thể cho thuê, tiền thuê nhiều ít do ban tổ chức quyết định, không được cho người xa lạ ngủ lại. Quản lý cụ thể sẽ do các ban tổ chức phối hợp với cư phố. Chương 178, Thập tự quân. Chương 178, Thập tự quân. Bên đại học Dương Bình kia, Tống Huy tông cường thế trở về, nhiệt tình của hắn đối với Cúc cầu không phải là bình thường. Hơn nữa sau khi được Câu Dương cải tạo, bóng đá đã cơ bản là quy tắc bóng đá hiện đại. Độ thưởng thức, mức độ sôi nổi được nâng cao rất nhiều, lại thêm bóng da mỏng vừa được sản xuất, hắn nhất định phải trở về. Suy nghĩ so sánh hắn rất vui mừng, hắn biết Triệu Ngọc cũng yêu thích cúp cầu. Cúp cầu vốn là một loại vận động thưởng thức của xã hội thượng lưu. Một thái thượng hoàng không lo ăn không lo uống như hắn, còn muốn đi đâu thì đi đó, so với Triệu Ngọc thì vui sướng hơn nhiều đại học Dương Bình vốn đã nghỉ toàn bộ, không nghỉ cũng bị ngư dân kéo đi làm Chỉ riêng trong võ tiến sĩ còn có người vẫn đang nỗ lực miệt mài. Không phải là học thuộc bài, mà là đang cùng giáo sư lớp y nghiên cứu một vài biện pháp ứng phó với bệnh tật trên biển. Người này chính là Nhạc Phi. Âu Dương nói bệnh tật trên biển không những làm giảm quân số chiến đấu, khiến hắn rất xem trọng, nhưng Âu Dương cũng chỉ là bàn luận viện vung, ngoại trừ nói bệnh ra, cũng không có nói cách ứng phó. Nhạc Phi đương nhiên không biết trình độ thật sự của Âu Dương cũng chỉ chừng đó, cũng không dám đi quá giới Âu Dương, tìm giáo sư là thái y về hưu ở trong đại học Dương Bình để bàn về những chuyện này. Vừa vận thái y này lớn lên bên bờ biển, đối với bệnh tật của ngư dân đều hiểu rất rõ. Thái y nói rất nhiều, nhưng đối với một loại đau bụng vô cùng trí mạng với thủy thủ, lại không có cách nào. Thái y đề nghị Nhạc Phi vẫn là đi hỏi Âu Dương, nói không chừng Âu Dương sẽ biết. Bệnh này gọi là viêm ruột thừa cấp tính, thật ra trên đất liền cũng có. Âu Dương không hề khiến Nhạc Phi thất vọng, mặc dù xem Nhạc Phi như đệ tử, nhưng đối với Nhạc Phi vẫn rất là khách khí. Nói nhường sau khi vào còn pha trà. Chủ yếu là nguyên nhân. Ăn no rồi vận động, cực nóng lại ham lạnh, còn có đường đi vòng vo và ký sinh trùng. Trên biển mức độ cao hơn quả là sự thật. Năm 1977 học giả nước ngoài báo cáo. Ở quân hạm cấp 1 cấp 2 tiến hành cấp cứu giải phẫu ngoại khoa, viêm ruột thừa cấp tính chiếm 81.6%. Trong thập niên 80, trong lịch sử hàng hải, mỗi lần đều ít nhất viêm ruột thừa cấp tính. Thiên sinh, vậy phải như thế nào để cứu chữa? Trước mắt không cách nào cứu chữa được, chỉ có thể là dự phòng và đánh cược với vật khí." Âu Dương nói. "Thời gian trên biển nhiều ngày, thức ăn hạn chế, táo bón và kết lỵ là thường xuất hiện, cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh này tăng cao. Cho nên vệ sinh nhất định phải hợp lý, đặc biệt không thể uống nước lã. Về phần đánh cuộc vận khí chính là một khi có người bệnh như vậy phải nằm trên giường nghỉ ngơi." Cơ man cứng, chỉ có thể uống nước lạnh đun sôi. Nếu vận khí tốt, có thể hóa nguy thành an, vận khí không tốt, chỉ có tở ế hở đau mà chết. Phẫu thuật kỳ thật cũng không phát tạm, nhưng không có thuốc chống viêm, căn bản chính là uống rượu độc giải khác. Ừm. Mặc dù có chút giúp đỡ, nhưng thật sự không có hiệu quả chính xác. Nhạc Phi chưa thấy qua hải quân, nhưng thấy qua lục quân. Tình huống vệ sinh của lục quân đã vô cùng tồi tệ, huống chi là quân đội trên biển. Nhạc Phi nói: "Không thể ăn no, chú ý vệ sinh, đệ tử ghi nhớ." Nhạc Phi, quan hệ việc này thế nào? Hôm nay có hai cuộc thi tranh tài đấy." Như Tiên Sinh nói. Hải chiến vẫn là một mảng trống không. Đệ tử dụng công hơn chút, tương lai có thể bất thương vong vài người. "Ừm, ngươi đi mau đi." Âu Dương nghĩ tới một chuyện. "Đợi đã, chỗ ta có phần bản đồ tặng cho ngươi, có thể không phải là rất tinh tế nhưng ít nhất có hình dáng có điều không cho phép hỏi, trừ phi cần thiết cũng không cho tiết bộ chuyện bản đồ này với bất kỳ ai, tuyệt đối không thể nhắc tới ta." "Bản đồ gì chứ?" "Đương nhiên là bản đồ thế giới." Về phần lo lắng Nhạc Phi không cách nào hoàn toàn tiêu hóa, để cho bản thân Nhạc Phi tự phiền não đi thôi. Trong vài tiến sĩ ưu tú, Nhạc Phi mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng đã có phong độ đại tướng. Như hắn nói, Trận tranh chẳng qua là một ngày, thậm chí là chuyện một cái giờ. Đây gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ. Không chỉ phải biết dùng binh, càng phải biết nuôi quân Âu dương sau khi Nhạc Phi đi rồi, tiếp tục viết tấu chương, ý là năng lực của mình cũng nhiều như vậy, qua một hai tháng nữa sẽ để những người này chính thức lên tuyển thực tập, sống hay chết thì phải xem vào bản thân bọn họ. Hơn nữa với Nhạc Phi tán thưởng rất lớn, nói hắn không chỉ có có năng lực, hơn nữa còn trung thành với hoàng thượng, dốc hết sức tiến cử hắn làm chủ tướng hạm đội Hàng Châu. Hơn nữa bổ sung thêm một phần sắp xếp chức vị viên. Trận đấu bóng đá rất đặc sắc, một cuộc tranh tài mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Uống rượu đánh nhau gây chuyện cũng không ít. Tứ cường là Đông Kinh, Liêu Quốc, Kim Quốc, còn có đội đại biểu Hàng Châu. Trình độ người Liêu trong lòng mọi người cũng có chút tính toán, cử nhân tài ưu tú của một quốc gia gộp lại thành một đội ngũ, năng lực vẫn rất đáng xem trọng. Còn Kim Quốc tắc phong hung ác, vì đoạt một quả cầu có thể liều mạng, khiến đối thủ không chiến đã sợ. Mà lúc này đây, hạm đội Hàng Châu Đại học Dương Bình tiếp tục nhập học. Bởi vì xưởng đóng tàu Hàng Châu rút ngắn nhanh chóng kỳ hạn công trình, lô trọng pháo đầu tiên cũng từ đường thủy vận chuyển tới Hàng Châu, tiến độ chương trình học bên này liền trở nên tương đối khẩn trương. Kế tiếp giải thích chính là chức vị. Âu Dương nói, Chức vị không thể thiếu, thuyền trưởng. Chủ tướng một thuyền có thể điều động bất cứ ai trên thuyền làm bất cứ chuyện gì, quyền uy thuyền trưởng tất phải được bảo đảm. Thứ hai, vọng thủ, kiêm chức tiên phong. Nhã lực phải tốt, có thể trông thấy tín hiệu cờ của quân đội bạn, có thể nhanh nhất phát hiện kẻ địch, đảo nhỏ lục địa hoặc là báo tố. Thứ ba, chủ quản bôm tàu, đây là người chỉ huy trận giáp lá cả, công thì có thể nhanh nhất leo lên thuyền địch. Thủ thì có thể ngăn chặn kẻ địch. Còn có chuyên môn phụ trách buồm, pháo thủ, lái thuyền. Trên thuyền cần phải ai vào việc ấy, đội cương vị cần phải cẩn thận. Bởi vì bộ phận nào đó thiếu người, đều có thể ảnh hưởng sức chiến đấu. Chủ quản bong tàu có võ dùng thì được, vọng thủ kỹ thuật phải cao. Mà yêu cầu cao nhất thì lại là chủ tướng. Viễn hành cũng không phải là hành quân lục địa, thủy thủ đoàn tâm tình rất phức tạp, thân là thuyền trưởng cũng không phải là dùng y vũ để áp đảo là xong chuyện được, nhưng cũng không phải tự mình làm đơn giản như vậy. Nhân sự phức tạp nhất, cũng là một môn học vấn phiền phức nhất, bài học này ta không dạy được các ngươi cái gì cả. Tính cách con người thế nào sẽ dẫn theo quân đội thế ấy, các ngươi tự mình cảm nhận mà thôi." Âu Dương lại nói, "Phải có thợ mục, lang trung thuyền cũng chuẩn bị ít nhất một người. Quản lý thực vật phải là người chính trực. Vệ phân tại sao? Vệ phân tại sao?" Có thể 1 2 năm sau các ngươi sẽ hiểu rõ. Hôm nay chương trình học chỉ dùng kim chỉ nam vẽ hải đồ. Âu Dương lấy ra mấy thứ gì đó nói: "Cái này gọi là thức xếp, cái này gọi là compa, cái này gọi là ê ke. Nửa tháng tiếp theo, các ngươi sẽ trải qua môn học đau đớn nhất, bởi vì muốn vẽ những cái này, nhất định phải có căn cơ số học vững chãi. Mà sau khi học được vẽ hải đồ, lợi ích lớn nhất là đội tuyển không dễ mắc ạ, hơn nữa về sau cung cấp tin tức hàng hải chuẩn xác. Không yêu cầu rất cao, ít nhất các ngươi phải vẽ ra được bản đồ đường biển của hải phận đại tổng. Vốn đây là cơ quan chuyên môn đo đạc hoàn thành, nhưng ngày nay thì không." chỉ có thể là chính các ngươi ở trong khi huấn luyện đảm nhiệm việc này. Bản đồ đường biển được gọi là chìa khóa vàng, đương nhiên ngươi có thể không có, nhưng độ nguy hiểm sẽ cao rất nhiều. Một khi tác chiến, không có bản đồ hàng hải, thậm chí sẽ phân biệt không rõ phương hướng. Âu Dương không hề yêu cầu bọn họ quá cao, chỉ là yêu cầu bọn họ phải hiểu rõ tầm quan trọng của bản đồ hàng hải. Công trình vẽ bản đồ hàng hải rất khâm lồ, chính là không phải trong 10 năm cũng không có thành tựu gì đội đại biểu đồng kinh trại qua khổ chiến, cuối cùng đã lấy được cúp quán quân quang vinh trận đấu bóng đá lần thứ 3 của đại tổng. Mà không lâu sau, trải qua khảo hạch của đại học Dương Bình, tám phần võ tiến sĩ đi đến Dương Châu tiếp nhận đội tuyển Đồng thời còn sẽ có thánh chỉ bổ nhiệm đang chờ đợi bọn họ. Hai phần không hợp lệ còn lại, Triệu Ngọc Ý là Âu Dương hướng lại, Âu Dương từ chối thân thể không thoải mái. Vì vậy Triều đình liền để cho những người này đến các lộ quân đưa tin, cụ thể trả nguyên đến các thứ tự khác đưa đến Dương Châu thống nhất tuyên bố. Mặc dù trận bóng trống rức, tốt nghiệp đại học một khóa, nhưng Dương Bình vẫn phồn hoa như trước kia. Âu Dương lúc này mới cảm nhận được ý tứ của câu nói, trái đất chưa bao giờ không thể rời khỏi ai, cho dù là bạn đời. Qua mấy tháng như vậy, bà mối đến cửa cũng ít dần. Trong nha môn thanh tịnh vô cùng, Âu Dương mỗi ngày hoặc là cùng Tống Huy Tông du thuyền hoặc là câu cá cũng thanh nhàn cực kỳ. Giống như bên này hết thảy đều không có gì liên quan đến hắn, mà lúc này đây, quân Tây Bắc cùng Tây Hãn của Hặc Hãn bắt đầu khai chiến. Hặc Hãn chia Đông Hãn cùng Tây Hán, Đông Hãn gần Tống, còn Tây Hãn thì tự xưng là Đào Hoa Thạch Bắc Cách Lập Hãn, ý là hoàng đế Trung Quốc. Hặc Hãn chính là quốc gia đột quyết thế kỷ thứ 8 tiếp nhận hồi giáo thành lập làm lạp giáo. Tây Hán chống lại đại Tống đương nhiên suy nghĩ bằng hữu của kẻ địch là kẻ địch, mà Đông Hãn thì lại suy nghĩ kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, toàn lực ủng hộ quân Tống công Tây Hãn. Dương sau khi nghe tin tức như thế vốn không để ý, quân Tây Bắc nay vô cùng thành thủ, lại có hai danh tướng dẫn đầu cùng người đồng hán phối hợp, nhất định không chịu thiệt thòi. Nhưng về sau vô tình nhớ tới một chuyện khiến hắn kinh hãi, đó chính là thời gian này chính là Âu châu liên quan đến thập tự quân Đông hai thế kỷ. Con đường tơ lụa có thể trực tiếp đến Âu châu, mà thập tự quân là thiên chúa giáo đối với dị giáo đặc biệt là loại hành vi cực đoan như hồi giáo, có thể giao hội con đường tơ lụa, cuối cùng đụng mặt nhau. Đại Tống đương nhiên là dị giáo, lúc này cùng vận động cực đoan đại quy mô Âu châu đụng đầu nhau không biết là phúc hay họa. Dân tộc phức tạp như vậy, liên quan đến tôn giáo. Quân Tống lấy tư thái gì xuất hiện ở trước mặt thập tự quân chứ? Tiếp theo đó là vấn đề có dám nói hay không. Vấn đề này rất nghiêm trọng cũng rất trọng yếu. Trước mắt hết thể đều rất thuận lợi, người vừa đen vừa thấm đẫm mồ hôi này là từ Áp Phanis Satan, thời xưa gọi là Tây vực, rồi sau đó chính là Ba Tư, tiếp theo là các vùng chiến tranh. Bất kể nói thế nào, chuyện này tất nhiên phải nói cho Hàn Thế Trung một tiếng, tương lai việc này chống lại cũng có chuẩn bị tâm lý. Nghĩ đến đây, Âu Dương liền viết một phong chiếu thư gửi cho Hàn Thế Trung. Thư này đưa cực kỳ bí ẩn, khiến Triển Minh không thấy điểm gì đáng chú ý, nhưng lại là người tuyệt đối đáng tin để đưa đi, hơn nữa nhất định phải tự tay giao cho Hàn Thế Trung. Nếu bức thư này bị lộ ra, Âu Dương căn bản cũng không biết phải giải thích việc mình biết nhiều chuyện như vậy bằng cách nào. Còn nữa, việc thư tín qua lại với Hàn Thế Trung là tối kỵ, Âu Dương cho dù có việc gấp cũng phải chuyển đạt thông qua hiệp hội buôn bán, phải làm một cách quang minh chính đại. Hàn Thế Trung sau khi thu được mật thư, trong lòng thấy thật là kỳ quái, thậm chí còn nghĩ đến Âu Dương có khả năng muốn mưu phản. Nhưng mở thư ra đọc, hắn hổ đồ, cũng xem không hiểu. Thư Âu Dương viết quá kỹ càng, quá phức tạp, khiến Hàn Thế Trung đối với phương diện này một chút cũng không biết gần như phát điên. Rồi sau đó chuyên tâm nghiên cứu cả đêm, rốt cục ý tứ đại khái đã hiểu rõ. Phần thứ nhất Âu Dương trình bày về Thiên Chúa giáo và Đông Chính giáo của Cơ đốc giáo, hơn nữa hơn nữa còn nói rõ về địa vị của giáo hoàng ở Âu châu. Sự công nhận của nhân dân và các quốc gia đối với tôn giáo. Phần 2 là phân trần làm sáng tỏ về các tín đồ dị giáo, chủ yếu là hồi giáo, cái nhìn của các quốc gia Thiên Chúa giáo về Đông Chính giáo, còn có nguyên nhân chủ yếu nhất gây nên mâu thuẫn giữa bọn họ. Phần 3 phân tích các đặc điểm và đặc sắc của đạo hồi, còn có một số tôn chỉ của nó. Phần 4 là phân trần sáng tỏ khả năng tồn tại chiến lược của các quốc gia Hồ châu, còn có việc bài binh bố trận của một số quốc gia Hồ châu, các phương pháp công kích phòng ngự thừa dụng. Phần 5 là sự phân tích ở một trình độ nhất định về tính cách của các dân tộc người Âu châu. 5 phần này làm Hàn Thế Trung độc mà như ở trong sương mù, cũng may có phần thứ 6, miêu tả chút ít về đồng trình thập tự quân, chủ yếu là nói sơ qua, một khi đến biên giới 34, thương đội có thể quấn vào trong biên giới vùng chiến tranh. Một khi ra khỏi 34, có thể sẽ tiến vào trung tâm chiến tranh. Âu Dương Bảo để bản thân Hàn Thế Trung quyết định, gặp phải chiến tranh nên lui hay là chiến đấu hoặc là sửa con đường tơ lụa né tránh chiến tranh đi. Hàn Thế Trung không dám dầu giếm, ngày hôm sau lập tức dùng khói mã báo cho triều đình. Báo là mật thám trong quân tại nice tăng do thám báo vệ Triệu Ngọc và quân cơ sứ Triệu khai hội nghị, sau khi chắc chắn cho dù xuất binh cũng sẽ bại, thập tự quân cũng không dám xâm nhập vào biên giới Tống. Vì vậy đã hạ chiến lược, người không đúng đến ta, ta sẽ không phản người. Quân Tây Bắc phải phụ trách an toàn của thương đội, Tôn chỉ là Tống không chủ động tham dự bất kỳ chiến tranh của phe nào, không đánh thì thôi, đánh thì phải thắng. Bảo hàn thế trung cẩn thận xử lý mâu thuẫn các nơi, cũng không cho phép mờ cớ, cũng tuyệt không thể tổn hại đến quốc thể. Liêu mạng cũng phải đạt thông con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa từ đã thông về Roma, rồi sau đó nó liên tiếp qua hai nền văn minh cổ là Ấn Độ và Hy Lạp. Theo dòng lịch sử đi tới đi lui khoảng chừng một năm, nhưng trong đó giá trị hàng hóa lại tăng thêm nghìn lần. Đương nhiên tiền này là một chuyện, triều đình quan trọng nhất vẫn là mặt núi. Trong năm chinh quán, theo sử sách ghi lại, từng có vạn thương nhân người hồ ngụ lại Trường An trở thành người thời đường, nói vạn nước tới đây có hơi khoa trương thổi phẩm một chút, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Mà còn con đường tơ lụa từ trung kỳ thời đường bởi vì chiến tranh liên tiếp mà suy yếu, đến tống lại càng bị người Tây Hạ ngăn cản, Triệu Ngọc không thể không có dạ tâm. Đặc biệt là sức chiến đấu của hàng thế trung cũng khá tốt, quân Tống từ sau khi rèn luyện sức chiến đấu và có được vũ khí tiến tiến, đều có thể thắng được tiên chúa giáo và người hồi, cũng có sức sản xuất khủng lồ làm hậu thuẫn trợ chống, sẽ không sợ người nào. Triệu Đình căn cứ vào tin tức này tiến hành hoạt động quy mô lớn, chiêu mộ 20 vạn quân, 3 vạn ngựa chiến cho quân Tây Bắc, tất cả lương thực của sa, Qua Châu không cần bán lại, đem lương thực trở lại bán cho Napoleon, đại tổng, mà là Triệu Đình trực tiếp mua bổ sung làm quân lương. Ngựa được nuôi ở hành lang Hà Tây cũng được cung cấp cho quân Tây Bắc sử dụng. Tin tức này là khiến mấy nhà sung sướng mấy lo, hãi, tức sai người đến hỏi Không biết tin tức này chỉ có quân cơ sứ và Hàn, lưu của quân Tây Bắc biết rõ, hơn nữa thuộc loại tính chất bí mật, hỏi hồi lâu cũng chẳng moi ra được một chút tin tức gì cả. Người Tây Hạ thấy vậy càng thêm xác định quân Tống đã hủ minh ngược tiến công Tây Hạ. Ngược lại đình chỉ sản xuất, tiến hành toàn lực xây công sự đảo công hào chuẩn bị chiến tranh, kể từ đó quốc lực càng suy. Mà sung sướng là một đám gian thương như Âu Dương, vì sao lại nói là gian thương? Nguyên nhân là điểm xuất phát tuy tốt, hai châu xa, qua vốn sản lượng lương thực hàng năm bán lại đại Tống, giá lương thực đại Tống giảm 4 phần. Nông dân khổ không thể tả. Âu Dương đi đầu kêu gọi hiệp hội buôn bán thu mua lương thực Chỉ một huyện Dương Bình liền đã đẩy 30 kho. Thu mua chỉ đến nửa tháng, giá cả lương thực đã tăng lên bằng giá cả ban đầu. Mà nay Triều đình vừa ra quyết định, giá cả lương thực bị khủng hoảng tăng vọt đến 3 phần. Qua tay Hầu Dương bán lương tích trữ trong kho, chỉ có gần mấy tháng mà được lợi nhuận khiến người nghe thấy cũng phải kinh hãi. Triệu Ngọc nghe thấy chuyện này, liền hoài nghi mật thám ẩn núp đến áp Phanis ở tăng tiến là những người do Hầu Dương phải đi, đương nhiên nàng sẽ không đi hỏi Hàn Thế Trung, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người đạo lý này ai cũng rõ. Quân Tây Bắc Khổng Lồ, lý Cương bắt đầu quản lý hậu cần và nội vụ. Mà còn chức tiết độ xứ đương nhiên là Hàn Thế Trung giữ lấy, võ tướng làm tiết độ sứ, chính là nói rõ nơi đây đang bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến tranh. Mà còn thủ đoạn như thế lại ngoài ý muốn khiến Tây Hán vốn đang kiên quyết chống cự lại thần phục. Sau khi thương nghị với Đông Hán, từ giữa hai nước mở ra một con đường cho tống, hơn nữa bốn thành cung cấp quân binh cho cô tống. Mà còn quân tống cũng khách khí, một khi Tây Hán đa nhượng bộ, dịch thành nằm giữa cũng có thể dùng để ba bên tiến hành mua bán tại đó. Hàn Thế Trung thì có chút do dự, mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, Âu Dương này không phải là lựa bị mình đó Vạn nhất sau khi vừa rời khỏi đây mà không có việc gì, chuẩn bị rầm dụ như thế mình biết ăn nói sao đây. Trong chuyện này, Triệu Ngọc nhìn thấy chỗ tốt của Vũ Lực, mình vừa mới khởi binh, Tây hắn đã thân phục. Càng thêm hiểu rõ về Vũ Lực lại càng lý giải được câu nói kia của Âu Dương, nước yếu không ngoại giao. Lăn qua lăn lại cũng lăn không đến trên đầu Âu Dương. Âu Dương vẫn ở Dương Bình trải qua những ngày thái bình. Triệu Ngọc cũng có non nửa năm không có đi phiền hắn. Âu Dương không có chuyện gì thì lên giảng đường, bây giờ người càng ngày càng chuyên nghiệp, Âu Dương không dám lộ kém cỏi nữa, bắt đầu giảng giải về toán học, hóa học, vật lý căn bản. Sau lại vừa nói mới biết được nhà toán học ở Trung Quốc đã sớm có, vì vậy chuyên tâm dạy hóa học và vật lý. Mà hóa học căn bản không có dụng cụ cơ bản để dạy được, cuối cùng quyết định dạy vật lý. Mấy cái như lực vạn vật hấp dẫn, máy chạy bằng hơi nước đều mang ra dạy hết, không có thứ hắn không dám lấy ra nói, chỉ có thứ hắn không nghĩ tới được. Sau đó Âu Dương được xem là bác học đệ nhất đại tổng ở dân gian. Nghe nói chuyện trên trời biết một nửa, chuyện dưới đất biết toàn bộ. Một năm này trôi qua, các nước xung quanh có biến hóa lớn nhất chính là Kim, Liêu đều sụp đổ. Dân chạy nạn Kim, Liêu hoặc là Đào binh bắt đầu từ đường bộ với đường biển tràn vào đại tống. Nhưng bởi vì triều đình vì ngăn ngừa quan hệ với Kim, Liêu chuyển biến xấu nên cũng không cho những dân chạy nạn này ngủ lại. Nhưng một số chàng chủ lòng dạ hiểm độc bắt đầu thuê những người này để duy trì cuộc sống mà phải nhận mức thủ lao thấp nhất. Tuy có ngự sử đại dân Tấu Trương và nhân dân phản ánh, nhưng hai hiệp hội buồn bán lớn và triều đình với tình huống như vậy đều nhìn mà không hỏi. Có câu thơ, nhân diện bất tri hà sự, khứ, đào hoa ý cựu tiểu xuân phong. Năm nay ngày Tết tuy rằng thiếu đi lương hồng ngọc và hai hầu gái, nhưng lại nhiều thêm Vương Bạo Phú và Chu Bình. Bọn người vệ Lan cũng đến chơi. Nói năm sau thay phu nhân Âu Dương là một người tuyệt đối có thể liệt vào thập đại hiền thế lương mỗ kiệt xuất đại tổng. Âu Dương cười nói bọn họ quá khen rồi. Lúc này trong ngữ Âu Dương còn có một đạo thánh chỉ, bởi vì chiến thuyền đã giao phó một nửa, hơn nữa các bến tàu quân sự đã xây dựng hoàn thành, triều đình bổ nhiệm Âu Dương làm tuần tra sự. Chuyện này mọi người đã thấy nhưng không thể trách, tuy rằng Âu Dương vẫn làm chi huyện, nhưng ngay cả các đại thần cũng biết Âu Dương quan không lớn nhưng quyền lại không nhỏ. Quan trọng nhất là cấp trên ai cũng biết Dương Bình giàu có ổn định, đại cũng có thể giàu có ổn định. Vạn nhất xóa sổ Dương đi sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, mất nhiều hơn được, không bằng để Âu Dương kiêm chức. Dựa theo cách nói trong triều là bóng dáng Âu Dương Kỳ thật đã xuất hiện ở triều đình. Tuần tra sứ với lộ tra sử có sự khác biệt, bọn họ tuy rằng đều thuộc về loại cơ cấu giám sát để ngăn ngừa và làm yên lòng thiết trí cho những người quyền lợi quá lớn, nhưng tuần tra thì không thường chú được, hơn nữa do trung ương lâm thời các cử, tuy rằng chức quan không lớn nhưng quyền hạn rất lớn. Tuần tra sử cũng không phải là mang theo mấy nha dịch ra đi, ngự sử đài sẽ phái người đi theo, các cơ cấu sự quan, thượng thư tỉnh, trung thư tỉnh đều có phái viên. Hộ bộ, lại bộ cũng có người tham gia. Quân lộ, su mật viện cùng với binh bộ cũng phái người đến. Nói tóm lại chính là đoàn kiểm tra trung ương phái tới, có lẽ những người này ở trong kinh cái giấm cũng không bằng, nhưng đến địa phương thì phân lượng lại to lắm. Chương 179. Biểu diễn hải quân. Chương 179. Biểu diễn hải quân. Quan phục chuẩn bị cho Âu Dương lại có chút phiền toái, mặc dù đã thăng về thất phẩm, nhưng phía sau đi theo đều là lục phẩm ngũ phẩm, cũng có chút không giá thể thống gì. Nhưng việc này không phải Âu Dương không thể làm nhiệm. Dựa theo nhiều người hồi báo, Âu Dương là một người duy nhất có thể biết được chọn lựa người chiến đấu cho hạm đội Hàng Châu. Đương nhiên, bọn họ không biết là Âu Dương mỗi lần lên lớp trọng điểm đều phải nói lý thuyết. Cuối cùng Triệu Ngọc rõ ràng không biết, trực tiếp phê chuẩn, để cho nhóm người này nhanh chóng lên đường. Lộ thương thứ 24, giám tư và xoái tư, giám tư phân làm tạo tư, hiến tư và thương tư. Xoái tư chính là kinh lược an phụ tư, trưởng quan lại an phụ sứ, mà tiết độ sứ là võ quan cao nhất của các lộ. Đương nhiên phức tạp trong chức quan đời tổng khá là phức tạp. Nhạc Phi bây giờ là thị lang kinh lược an phủ xoái tư. Quan này không tính lớn, trên mặt các lao già bên trên đều thông minh, Nhạc Phi muốn làm gì thì làm đó, không can thiệp và hỏi đến chuyện hạm đội. Hải Châu, Dương Châu, Phúc Châu là ba quân cảng lớn và quân doanh của hạm đội Hàng Châu. Nơi đoàn kiểm tra tới trước chính là Hải Châu, theo kế hoạch hạm đội xuôi nam đi theo nên đón, cho đến khi đến Phúc Châu, kết thúc tuần tra. Quan viên các tư khác đều tới đón tiếp, lao đầu sói tư thoái thác thân thể của mình cũng khỏe, để nhạc phi thay thế thế nãi. Mà ở quân doanh Hải Châu xem xét, Âu Dương liền không vui. Âu Dương hỏi: "Vì sao không thống nhất phục sức?" Mọi người không rõ. Đất liền là đất liền, biển là biển. Hải quân đường nhiên phải có phục sức thống nhất của mình. Thật ra Âu Dương với trang phục cấm quân cũng không hài lòng lắm. Áo khoác của bộ này, mặc vào đẹp mắt, vừa chạy bộ đạp phất phới theo gió, nhưng không thực dụng. Âu Dương nói: Tuy thủ ở biển, quần áo tất nhiên phải chịu mòn dễ rạn, còn dày, nếu dày vải, gặp nước biển, tất nhiên thấm nước, đợi xoay một vòng trở về, chân này cũng biến thành thịt khô rồi. Nhạc Phi vội hỏi: "Thiên sinh người xem thế nào?" "Ừm. Theo ta được biết, hiệp hội thương nghiệp Dương Bình ở Tây Lương Châu có rãy ra ra công, không ngại thì đi đặt mấy vạn đôi đi." Đại nhân nói chí phải. Một đám quan viên phụ họa Âu Dương biết bọn họ nghĩ cái gì, nhất định là nghĩ xưởng rãy ra buôn bán không tốt, cho nên bản thân lấy tư làm công. Âu Dương cười nói: "Có điều, cũng cần các ngươi đặt mới được. Vốn định chiếu cố các ngươi, các ngươi đã muốn nghĩ như vậy." thì tự mình nghĩ biện pháp đi, càng không có vấn đề gì khác, không xa chính là hậu cần chi viện Dương Quân Doanh. Binh lực cảnh vệ 3000 bộ kỵ hỗn hợp. Âu Dương chỉ là nói, Người chọn vài điểm, tương lai vận chuyển trọng pháo thiết lập pháo đài gia tăng phòng ngự cảng. Dựa theo tiêu chuẩn trước mắt, chỉ cần công nghệ chế tạo tăng tiến, đại pháo vẫn có thể bắn rất xa rất xa. Dạ. Phụ trách ghi chép của sói tư đáp một tiếng. Có điều cũng nhìn ra được, nhạc phi có dồn tinh lực đến phòng thủ cảng. Đội thuyền phải sửa chữa, tiếp tế, một khi bị đánh lén, chỉ có thể là dựa vào lực lượng phản ứng nhanh đường bộ để phòng ngự. Tiếp theo Âu Dương cùng bộ phận quan viên leo lên hạm chỉ uy hiệu Nhạc Phi, quan viên khác đều tự phân công đến đội thuyền. Dựa theo suy nghĩ của Âu Dương, tên gọi của tất cả đội thuyền dùng thuyền trưởng để mệnh danh. Mỗi thuyền tạo thành đội hình làm 8 chiến thuyền, 2 chiếc tàu tiếp tế. Âu Dương trước tiên đi qua kiểm tra, thuyền trưởng đều là quân biết, hơn nữa là đệ tử bài vợ cũng không tệ lắm. Có điều có 2 chiếc chiến thuyền không hề có tên, hỏi thăm biết được, hai thuyền này còn chưa định thuyền trưởng, tạm thời do soái hạm trực tiếp chừng quản. Âu Dương gật đầu, nguồn mộ lính vấn đề không lớn, nhưng nguồn tướng thì có chút trống Hơn trăm tiến sĩ này, không thích hợp không nằm ở số ít. Thuyền này vừa mở một cách giờ, đại bộ phận quan viên đã ngã gục. Nhạc Phi hỏi thăm Âu Dương: "Tiên sinh, có phải là cho thuyền chậm lại không? Đệ tử mới vừa lên thuyền cũng hôn mê mấy ngày, biết được mùi vị trong đó. Thuyền này là để đánh trận, cũng không phải du lịch." Âu Dương nói: "Ta xem đây không giống là trận hình chiến đấu." Tiên sinh minh xét, "Đây là làm cho đẹp mắt thôi." Nhạc Phi nói: "Đương nhiên không thể giản thành một hàng trực nhất." Tiên sinh thấy đó, hai chiếc tiên là chiến hạm bên trái hướng 10 giờ, một khi có cảnh báo, đầu tiên là rời khỏi hạm đội vòng qua từ mặt 10 giờ. Trong đội hình chiến đấu Đương nhiên là ưu tiên bảo vệ tàu tiếp tế cùng kỳ hạm. Lúc này nếu để diễn luyện trận hình, đệ tử sợ các vị vị đại nhân thân thể chịu không nổi. Tiên sinh yên tâm, đệ tử tất nhiên không dám có một ngày lơ biếng. Chỉ có điều ta muốn xem." Âu Dương cười ha hà nói, "Gần đây không phải có không ít thuyền buôn lậu sao? Lát nữa bao vây một con thuyền cho ta xem." Thiên sinh, nhưng mà những thuyền kia." Nhạc Phi nhỏ giọng nói, "Triều đình có dặn dò riêng, bắt, không đánh chìm." "Vâng, tiên sinh." Nhạc Phi hạ lễ. "Nổ pháo, tiến hiệu cờ, tất cả đội thuyền chuẩn bị tùy thời thiết địch." Vọng thủ lên đài. "Vâng." Âu Dương thấy rất đã, nổ pháo, vọng thủ của chín chiến hạm còn lại đi lên vị trí quan sát, rồi sau đó tín hiệu cờ vung lên, 10 thuyền bắt đầu đều tự tiến vào vị trí. Vệ phần các quan viên vẫn còn đang trong mặt. dù sao cũng không phải mình trong mặt. cũng là vận khí tốt, mới đi một cách giờ thì có thân binh nhạc phi đến phòng thuyền trưởng báo cáo. Báo hướng 9 giờ trước thuyền hiện không do thuyền, nghi là thuyền hàng. Nói với các huynh đệ, đây là tiên sinh khảo sát năng lực tác chiến của chúng ta. Xem thuyền thành chiến hạm địch, không cho phép náo pháo đánh chúng thuyền địch. Tiếp theo còn phối hợp, thuyền nào đó bảo vệ tàu tiếp tế, nào đó hợp tác bao vây. Trên nào đó chiếm đoạt thượng phòng để để phòng viện quân địch, trên nào đó chiếm đoạt lên viện, trên nào đó phối hợp tác chiến Âu Dương nghe mới lạ, những tín hiệu cờ này vẫn là bọn nhạc phi dựa vào căn cơ của chính mình để thiết kế ra, có tiền đồ. Âu Dương khen, "Tốt, người đâu, đi kéo sự quan ghi chép đã hôn mê dậy." "Tiên sinh, nhờ có ngài dạy bảo tín hiệu cờ, nếu không chủ tướng ta đây cũng không thể hạ được mệnh lệnh phức tạp như thế, cũng không thể nào khiến toàn bộ đội hình phối hợp." Sư phụ dẫn vào cửa, "Tu hành ở bản thân." Hạm đội vừa động, vài quan viên lớn lên bên biển cố nhịn khó chịu lên bong tàu quan sát. Vừa rồi trông thấy phía tây xuất hiện một chấm đen, ba thuyền đứng trước một chia làm ba. Một thuyền đi chậm, hai thuyền bên cạnh bao vây xung quanh, trước sau xem thuyền kia thành kẻ địch. Mà thấy bên cạnh, tàu tiếp tế gắt gao bám theo kỳ hạm, còn có ba thuyền thành hình tam giác tiến hành bảo vệ. hành, một tiếng, vị trí trái phải hai bên mạn thuyền của tiền đội dòng nước chợt bắn ra một chỗ đạn tháo, rơi xuống thương thuyền vị trí không xa, giấy lên một nước. Nhạc Phi giới thiệu, nếu thuyền địch bị bao vây, nhất định sẽ đổi hướng thuyền với ta. Lúc này ở phía trước phát lực, đuổi theo thuyền tiếp giáp khoảng cách gần nhất. Đệ tử cho tiếp giáp an bài móc sắt, dây thử. Một khi móc trúng có thể dựa vào nhân lực trực tiếp lại gần, thân thủ tốt, thậm chí có thể trực tiếp lay động thuyền địch. Quả nhiên, thuyền trước đột nhiên dụng lực, chen vào đầu thương thuyền. Hai thuyền giao thoa, sóng nước đánh nhập vào nhau, thương thuyền lắc lư bất định. Mã Quân Tống thì có chuẩn bị, hơn mười mấy giây thường ném lên bom tàu. Rồi sau đó hơn mười hán tử vừa hô khẩu hiệu, nhanh chóng kéo hai thuyền vào nhau. Tiếp theo đó là sông lên thương thuyền. Nhạc Phi giới thiệu, tiếp chiến chính quy, nhiên còn có tổ thủ, tiếp cận tiếp cận thuyền, sau hai đợt tiến cầm binh khí chuẩn bị lên tàu. Như vậy vừa lên có thể khiến cho địch chuẩn bị trên bom tàu rối loạn. Còn có tiên sinh ném thủ pháo, cũng ở vị trí hai thuyền phù hợp ném ra. Đệ tử đối với trận chiến bom tàu rất có tự tin. Trước mắt chủ yếu là kéo hạ buồn không tuần độ, ảnh hưởng thời gian đội thuyền phản ứng. Đệ tử đang tiến hành gia tăng huấn luyện đối với phương diện này. Nhạc Phi, qua bên nói chuyện. Âu Dương kéo Nhạc Phi đến một bên nói. "Thật ra, ta đang xem náo nhiệt, về phần vào trong đó có huyền cơ gì, làm sao phối hợp lẫn nhau, ngươi biết là tốt rồi. Hơn nữa người triều đình tới, cũng chính là đến xem thành tích bề ngoài của hạm đội hàng châu này. thượng cấp thế này, cao câu biết, lúc luyện quân quân, 10 Đó thật là để mắt. Thái thượng Hoàng đúng là vô cùng thoả mãn. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo xem lề lối. Triều đình với hạm đội Hàng Châu có hai yêu cầu, uy vũ, còn có thể đánh thắng trận. Đánh thắng hay không, cũng không ai biết, vậy cần phải xem tương lai người có thành tích mới có thể nói. Nhưng thế này quả rất để mắt. Nhạc Phi khó xử nói. Thiên sinh, ngài là người làm chuyện thực tế, phải làm thế nào? Nhạc Phi hả? Người ngâm lại xem, người bên này không ngay ngắn náo nhiệt uy phong một chút, Triều đình sẽ coi trọng hạm đội này sao? Tư chất tiếp tế về sau sẽ còn sẽ nghĩ tới hạm đội Hàng Châu sao? Cho dù là đặt xong 50 chiếc chiến thuyền khác đang chế tạo kia, cũng có thể chậm chế thời hạn." Âu Dương nói, "Có một điểm ngươi phải học hỏi Hàn Thế chung người ta. Quan lại triều đình tất cả do ngươi tiếp đãi, ít nói ít sai, sai rồi cũng là người khác. Như vậy thì sẽ không bởi vì chuyện này khiến quân lộ Tây Bắc bị người lo lắng. Còn nữa chính là phải Li Vũ, Hàn tướng quân nhưng mà có 300 mì trượng đội chuyên môn, đều là hán tử năm thức 7 tấc, bình thường cũng không luyện giết địch, chỉ luyện chạy bộ, hô khẩu hiệu, đặc biệt qua mặt quan lại tuần tra bên trên. Ngươi xem, ngươi vừa rồi bày những thứ thực chiến kia để làm gì? Cũng biết là thương truyền." Cơ sĩ múa may, 10 thuyền phá sóng lao tới, gõ trống thua triêng. Cảnh tượng đẹp mắt là được. Nhạc Phi giật mình chợt hiểu ra. Đa tạ tiên sinh, Nhạc Phi đã hiểu rõ. Hiểu rõ cái gì? Âu Dương hỏi ngược lại. Ý tiên sinh là Triều đình đã thấy được chiến thắng, nhưng trước khi giành được chiến thắng tất nhiên phải nhìn xem phong thái của hạm đội. Nếu hạm đội không thể để cho những người ngoài nghề kia thấy vậy hài lòng, tương lai của hạm đội này tất nhiên sẽ không được coi trọng. Phải đánh thắng trận, không chỉ có đánh thắng trận mà hơn nữa còn phải chú ý đến suy nghĩ và cái nhìn của người Triều đình. Âu Dương gật đầu. Chẻ nhỏ dễ dạy. Hắn sớm đã nhìn ra Nhạc Phi chính là thuộc loại người phải cụ thể. Nhìn hiện đại quốc gia nào mà không có đội danh dự. Để làm cái gì? Chính là để biểu diễn, phải nói sức chiến đấu của những người này không bằng cả đầu bếp của quân đội chính quy. Nhạc Phi lo lắng nói, nhưng lần này, Âu Dương khoát tay. Lần này ta lớn nhất, nhưng không có khả năng mỗi lần đều là ta tới. Sau này ngươi cũng đừng tự mình tiếp đại, để các quan văn tới đón. Ngươi cứ nói ngươi huấn luyện bận rộn. Nhạc Phi sau khi gật đầu ngẫm lại đã hiểu ra. Khó trách tiên sinh bạo các đệ tử làm cho bọn họ say tẩu thì ra là muốn cho bọn họ biết rõ sự gian khổ của các sĩ tốt ở trên biển. Ừ, điều cuối cùng, hôm nay chỉ là quy mô đơn giản, không có chuyện gì thì đánh trận thử. Thứ nhất để các binh sĩ luyện tập, thứ hai cũng có chút thành tích để triều đình nhìn. Ta biết rõ, ngươi không thích làm bộ làm dáng, nhưng ngươi phải nhớ hạm đội Hàng Châu này muốn mạnh hơn không thể thiếu được sự ủng hộ của triều đình. Nhạc phi cung kính hỏi. Xin tiên sinh nói rõ. 50 thuyền uy phong bắt diện đang bày trận ở lãnh thổ biển Cao Ly, Liêu, Kim, Âu Dương nói. Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất, Phúc Châu chúng ta không đi, ngươi để hạm đội Hàng Châu tới đây gặp nhau, rồi sau đó trực tiếp lên Bắc, thứ nhất để chỉnh diễn Thứ hai cũng là để khảo nghiệm năng lực của các ngươi. Đệ tử đã hiểu rõ. Nhạc Phi Hồ, ngươi đâu, phái truyền lên bờ. Chấm đã. Âu Dương nói, lại bảo người ta chế tạo gấp gấp 50 lá cờ lớn, nền xanh chữ đỏ, trên viết đại tống, giắt ở đỉnh thuyền mỗi thuyền. Sau này các hoạt động như tuần tra thường lệ, bảo vệ thương thuyền, chuyến buôn lậu. Lá cờ kia ngươi nếu như có thêm sáng ý tốt gì thì cứ tự mình sửa lại. Tốn hao không ít thời gian, cũng may Âu Dương là lao đại tuần tra lần này, không có người nói nhảm. 50 thuyền cuộc đã toàn bộ hội họp tại phụ cận Đăng Châu. Rồi sau đó một đường lên bắc, đi dạo qua ven biển Nhật Bản rồi vào eo biển Triều Tiên. Rồi sau đó về phía tây, đi dạo nửa bán đảo Triều Tiên, đi qua khai thành của Cao Ly, tây kinh đến Hải vực Kim Quốc, cuối cùng tiến vào bờ hải, ở hải vực nước Liêu tuần tra một lần rồi về trụ sở Hải Châu. Mỗi khi đến hải cảng của một thành thị, dựa theo căn dặn của Âu Dương, đều sẽ phái ra thuyền bè tở bờ, dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng đến gặp người phụ trách địa phương trình ra danh tiếp ngoại giao hải quân đại tống, bên trong viết quân tống sẽ không không giờ hành tuần tra với Cận, bắt bất không phản đối ngư dân bắt cá, nhưng sẽ tiến hành điều tra trên các thuyền đánh cá. Đây kỳ thật chỉ là một tờ danh thiếp thị uy. Đội tàu lúc rời khỏi còn theo lệ cho nổ pháo trên thuyền, uy vũ đồ sộ, khiến tất cả các hải cảng đều sợ hãi. Một vòng điều tra này tiêu phí 3 tháng, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Kim, Liêu, Cao Ly Li đều có suy nghĩ phát triển hải quân, hơn nữa cũng nắm rõ ràng tuyến hàng hải, tình hình cảng, kinh tế địa phương, thậm chí là tình hình đóng quân địa phương ở Nhật Bản. Cao Ly, Li, Kim, Liêu đương nhiên cũng phải trả giá rất lớn, có 8 chiếc chiến thuyền mắc cạn, trong đó 2 chiếc tổn hại nghiêm trọng đã chìm trong đó 6 chiếc xem tình hình phải tu bổ đến nửa năm. May là đã sớm nghĩ đến tình huống như vậy, cũng không có binh sĩ nào gặp nạn. Các vật liệu tu bổt như gỗ đều đã chuẩn bị đúng lúc đúng chỗ Mặc dù không có phát sinh chiến đấu nhưng một chuyến này đối với chư tướng của hạm đội hàng Châu thu lợi không ạ mấy tháng gian khổ trên biển một đám quan lại vốn là có nhiều câu hắn hận chỉ có điều hâu dương dù sao cũng là lao đại lần này người ta cũng không nói chuyện mình ăn nhầm gì còn có khả năng bị hắn dâng Tấu Trương làm khó dễ vậy thì sẽ làm trễ mãi con đường làm con mất kết quả là mọi người cũng chỉ có thể ngậm bù hòn là ngọt. khiến tất cả mọi người không ngờ chính là triệu Ngọc Thế nhưng lại xuất lính không ít đại thần Hải Châu nên đó hạm đội hàng trâu Vinh Hạn đặc biệt này khiến nhạc phi cảm động không tôi dân tấu trương cho mình Nói do mình thích làm việc lớn, kết quả làm cho hạm đội tổn thất thảm trọng. Triệu Ngọc không nói chuyện, lúc ban thượng tiệc rượu lại nói, nhạc phi không chỉ có công, hơn nữa còn có công lớn. Về phần tổn thất của đội thuyền, kia là không cách nào tránh khỏi. Ngoài ra trừ điện suất, mã suất và bộ suất, trang bị thêm hải suất. Bộ nhiệm nhạc phi làm đô chỉ huy phó sứ hải quân đại tổng. Về phần đô chỉ huy sứ do tăng bố của xu mật viện đảm nhiệm. Nhưng người sáng mắt đều biết, đây là biện pháp ngại nhạc tuổi quá nhỏ mà nắm quyền lớn. Còn quyền lợi thực tế toàn bộ đều ở trên người đích thanh niên chưa đầy 20 tuổi này. Lịch sử nhạc phi bị giết Một nguyên nhân quan trọng trong số đó là bình quyền quá lớn. Mà còn chủ tướng biên đội Lương Hồng Ngọc do có Triệu Ngọc bật đèn xanh, thủy Trung đều hướng về Triệu Ngọc. Mà đổi thành một chủ tướng tạo đội hình khác là Lý Bảo, có cảm kích nhưng lại do Chu An của Hiệp hội Buôn bán Đông Nam giữ rát. Như vậy quan hệ trong quân tương đối phức tạp, đối với phân luồng bình quyền có ưu đãi rất lớn. Vở biểu diễn vẫn còn tiếp tục, đã làm phải làm nguyên bộ. Nhạc Phi đỏ mặt dẫn dắt tất cả các thuyền trưởng tiên thể ở hải Châu, chung với đại tống, chung với hoàng đế, bảo vệ Hải Cương, từ trên biển đánh dẹp tất cả các quốc gia đối địch. Triệu Ngọc Phi thường hài lòng, so sánh với lục quân, hải quân nàng tương đối không lo lắng hơn. Hải quân này trọng yếu nhất chính là hậu cần, mà 3 vạn hải quân nếu lên lục địa thì giống như là cá xa nước. Triệu Ngọc đã có vài phần tính cách của Hán Vũ Đế Âu Dương về sau mới biết được Triệu Ngọc vì sao không có một chút ý tứ trách tội Nhạc Phi, lại thăng quan cao cho hắn như vậy. Hóa ra sau khi Nhạc Phi đi một vòng kia, Nhật Bản, Cao Ly, Kim đều phải đặc phái viên đến đây chào mừng. Mà còn đàm phán với bên Liêu thì thuận lợi vô cùng, mà nay người có tầm nhìn xa trông rộng đều nhận thức được, thực lực của Kim, Liêu, Tống đối lập thành Tống, Liêu hoặc là Kim. Đại Tống thành công lợi dụng sức sản xuất cường đại của mình, trong khoảng thời gian ngắn đã dựng đứng được hai cường quân không có sức sản xuất thì hết thảy đều không bàn nữa. Ví dụ như hỏa khí, nếu không phải là đại tống có đầy đủ hỏa dược để Âu Dương lãng phí thì cũng không có khả năng tạo ra được vũ khí. Còn có vật tư, thợ, đều là trụ cột của sức sản xuất. Thương nhân giàu có chính là quốc khố phàm phú, không có điểm này nào có quyết đoán xây dựng hàng đội. Hàng Châu cũng vậy, nếu không phải là học từ Âu Dương cách đào lấy nhân tài để mình sử dụng thì căn bản cũng giao không ra được hàng đủ tư cách. Hơn nữa Âu Dương mang đến tư tưởng sản xuất tiên tiến, sử dụng các phương pháp khoa học kỹ thuật tiến bộ như bạn vẽ các loại, dầu mảnh không phải là mộng mơ. Cũng bởi vì mấy thứ này mà khoa cử năm nay ngoại trừ tiến sĩ khoa da, các khoa minh toán, hiểu rõ toán học, minh tự, hiểu rõ văn tự, minh pháp, hiểu rõ pháp luật, minh kinh, hiểu rõ kinh sách. Cũng nhận được sự chú ý đặc biệt là khoa minh toán, đã có thương nhân lén liên lạc cùng với những này thí sinh này, ngợi ý bao phí tổn để cho đi đào tạo sâu ở đại học Dương Bình, sau đó sẽ làm việc cho nhà mình. Hoặc như xưởng đóng tàu, vẽ bản đồ, đo đạc, đều đã tìm sẵn, hiệu suất được nâng cao rất nhiều. Cho dù là cục chế tác ở Đông Kinh cũng vô cùng cần nhân tài. Triệu Ngọc ở Hải Châu tuyên Âu Dương, đầu tiên là chắc chắn hết thảy mọi chuyện đều do hắn chủ đạo. Rồi sau đó nói Âu Dương ngầm triệu đỉnh cố ý tiếp nhận đại học Dương Bình. Chấm cũng ý định tương lai những tiến sĩ khoa cũng phải đi học đại học, đủ tư cách mới cho công danh. Người xem thế nào? Hồi Bẩm Bệ Hạ, Bệ Hạ không bằng xây một chỗ đại học hoàn gia ở Đồng Kinh, bên trong tập trung nghiên cứu, học thuật làm một thể. Nhân tài là mấu chốt nhất. Xây dựng một chỗ. Triệu Ngọc gật đầu. Để nghĩ được. Âu Dương, ngày hôm qua lương tướng quân gặp chấm, nàng nói với chấm ngươi thế nhưng lại mấy tháng này cũng không nói câu nào với nàng. Âu Dương trả lời. Bệ Hạ Minh Xét, gió biển quá lớn, cũng hạng vi thần quá nhỏ. Già bộ Hồ Đồ. Nhìn ra được lương tướng quân đối với ngươi vẫn có chiếu cố. Triệu Ngọc nói, ngươi sẽ không suy nghĩ. Âu Dương đáp, Bội Hạ cũng bởi vì Vi Thần cũng coi nhớ nùng, cho nên mới ủng hộ nàng. Nhìn nữ tình trường, nàng cũng đảm đương không nổi trước tướng quân này. Nếu như Bội Hạ cũng vậy, lập gia đình sinh con rồi, rất nhiều vương giá họ Triệu còn có thể để bệ Hạ ngồi ở trên ghế rồng sao? Đến lúc đó tất nhiên sẽ thành cục diện thiên hạ đại loạn. Lương tướng quân cũng như vậy, từ xưa cá và tay gấu không thể đều có được. Nhìn Vi Thần, ngày nay có chút thành tựu nhưng cũng là hy sinh vui đùa, mấy lần từ trong hiểm cảnh chạy trốn ra được. Nếu như vi thần chỉ biết sống phong túng, sợ cũng không có thể có cơ hội nói chuyện thân cận với giống như như lúc này. Nói không sai. Triệu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng. Chấm làm sao lại cảm thấy càng xem lương tướng quân càng tuấn mắt, hóa ra là giống với chấm, đều là một người cơ khổ. Ngoài ra, chấm hỏi ngươi, treo lên cờ sĩ đại tống này là chuyện gì xảy ra vậy? Chương 180. Một năm rồi lại một năm. Chương 180, một năm rồi lại một năm. Bẩm bệ hạ hạm đội này không giống như quân quân, phần lớn là đối với thuyền bè qua lại đông đúc ở quốc hải khác, làm sao phân biệt đâu là thuyền bè của nước mình. Cho nên vi thần đã nghĩ biện pháp này Chỉ có điều, vi thần cảm thấy vẫn là phải thiết kế một vài hình vẽ, cũng chính là quốc kỳ đại tống. Chớ biết, trong hiến pháp ngươi dâng tấu vào những năm trước đã từng nói rồi. Chậm trở về sẽ để cho lễ bộ chọn lọc điều lệ." Triệu Ngọc cười nói, "Chữ nhạc phi này cũng khó nhìn quá. Bẩm bệ hạ, chữ đại tống này là vi thần viết. Bây giờ đang trên thuyền, một trạng nguyên như vi thần, khiến bệ hạ chê cười rồi. Có điều các quan viên đều hết sức tán thưởng, nói chữ của vi thần vô cùng thần thái, trong chữ có ý, chính là hiếm thấy chỉ trích." Triệu Ngọc cười nói, "Nhìn không ra, Âu Dương ngươi cũng không biết xấu hổ như thế. Được rồi, chấm này mai trở về kinh." Ngươi trở về Dương Bình hậu ký phải đem hành trình hạm đội Hàng Châu lần này viết tấu dâng lên. Vâng, vi thần cáo lùi. Ngày hôm sau, Triệu Ngọc trở về kinh. Ngày thứ ba, đoàn tuần tra cũng rời khỏi. Âu Dương đến Thượng thư tỉnh giao nộp thánh chỉ, rồi sau đó trở lại Dương Bình bắt đầu viết biểu trương. Mà Âu Dương không ngờ, tranh chấp thương nghiệp khó giải quyết đang ở Dương Bình đợi hắn xem xét quyết định. Bị cáo là nhữ giao của Nhữ Châu Thương hội Đông Nam. Nguyên cáo là định giao của Định Châu Thương hội Dương Bình. Định giao tố cáo giao dùng thủ hạ lôi kéo hai sư phụ của mình, dẫn đến tiết lộ bí mật kinh doanh. Định giao lấy sứ trắng làm thương hiệu. Sản phẩm bình thường đều là thương phẩm sa hoa, men trắng linh hoa, men trắng khắc hoa và men trắng vấy hoa, độc đáo thú vị. Gối đầu Âu Dương dùng chính là sản phẩm của đích giao, đồ án bên trên quả thật sinh động. Mà Nhữ dao là một trong năm lò gốm nổi tiếng đại tống, được khâm định làm sứ ngự dụng cung đình. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ men mỏng màu ánh, nước men to mà chưa tớt. Được người đời xem như là như ngọc, không phải ngọc, hơn cả ngọc, thuộc loại lựa chọn cấp cao sử dụng đối mặt đích giao lên án, Nhữ Giao toàn bộ phủ nhận, nói chỉ là trưởng quẩy quen biết hai vị sư phụ, biết hai vị sư phụ về hữu, giữ lại uống trà lớn rượu, không có quan hệ lợi hại nào khác về phân nhũ giao tại sao kỹ thuật men trắng in hoa, men trắng khắc hoa và men trắng vẽ hoa lại nâng cấp đến trình độ của định giao, Trưởng quầy giải thích nói, chính là bản thân đầu tư lượng lớn tiền tài và nhân viên nghiên cứu, tốn hao 2 năm mới có thành quả như vậy. Hai vị sư phụ cũng trình diện, nói mình tuyệt đối không có ăn hối lộ của nhũ giao, cũng không tiết lộ và chỉ dạy nhũ giao những kỹ thuật in vẽ kia. Vốn việc này là do thương hội Đông Nam đặt ở Dương Bình xử lý và hiệp thương thương hội Dương Bình, nhưng hai bên liên hợp tra xét thật lâu, cũng nói không rõ ràng rốt cuộc ai đang nói dối. Nếu nói định dao cũng không phải là không có lý do, hai người sư phụ sau khi về hưu 2 tháng sau Kỹ thuật in vẽ của nữ giao đột nhiên nâng cấp đến một trình độ cao. Mà vốn liếng của Định giao chính là in vẽ tinh mỹ, hôm nay cơ mật thương nghiệp bị tiết lộ, khiến cho tổn thất không cách nào lường được. Tất nhiên không làm Định giao là lò dân, nữ giao là lò quan, vốn sẽ không có xung đột lẫn nhau. Nhưng thương nhân nói động đại thần triều đình, lò quan tiêu thụ bên ngoài. Mà tương đương, triều đình cũng từ lò dân đặt hàng đồ sứ. Định giao sở dĩ nổi danh, cũng chính là số ít lò dân được chỉ định cung cấp đồ sứ cho triều trong lịch sử hậu dương hỏi một ngày, kéo đầu nậu thương hội hai bên vào mật Bình tỏ thái độ trước tiên. Danh dự giao tuyệt đối là tín tượng. Hơn nữa quả thật 2 năm trước bắt đầu nghiên cứu kỹ xảo ấn tranh. Thương hội Dương Bình Tô lão ra bên này thì lại nói, In tranh này là kinh nghiệm tích lũy trăm ngàn năm nay, tuyệt đối không phải là 1 năm 2 năm có thể nghiên cứu ra được." Lại nói hai vị sư phụ của Định Dao cũng đã làm đồ đệ 15 năm, luyện đến tay cũng chai rồi, mới có tư cách in tranh trên đồ sứ. Nhữ giao nói vết thì có thể vẽ, nếu không phải có cao nhân chỉ dạy vun đắp, không thể đạt được đến tiêu chuẩn này." Chu Bình nói. Nếu Tô lão ra tự nói như vậy, vãn chỉ có thể là để trưởng đem toàn bộ họa sĩ nhữ giao mời đến Dương Bình. Chu Cô Dung Nói chuyện cần gì phải khác nhau chúng ta là đôi bên cùng bạn bạc đương nhiên muốn công chính công bình. tô lão ra nói theo như cách nhìn của lão hủ mặc kệ sự thật như thế nào muốn nhựa giao từ bỏ kỹ thuật này chỉ sợ là không thể nào định giao bên kia chắc chắn cũng rõ ràng cho nên chỉ muốn thay mặt định giao thương lượng giá cả nhự giao không sai Tại sao phải để tiền chú cô nương phong cách in tranh này không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi không có chuyên gia dẫn dắt vô tư tưấn luyện chỉ sợ nhự giao không có được tiêu chuẩn này tin biệt nhất định là có tô lão gia tử dừng lại nếu đã đến chỗ ta đương nhiên ta làm chủ Âu Dương đã đầu Bạch Liên tiết khách Dạ Âu Bình ở bên cạnh Âu Dương nói thiếu ra Châu Bình này cũng không phải là người có bản lĩnh gì Âu Dương cười khổ bọn họ cũng không nghĩ tới cho dù nhự dao có sai hay không nhự giao nhất định phải chịu tiếng xấu thay cho người khác Âu Bình ngạc nhiên nói tại sao việc này dân gian lan truyền nhất định là lỗi của củaự da cho dù ta phán nhựa giao thắng đây là nhận thức truyền thống của dân gian nếu không chừng trị như giao thương gia đều ỷ vào tiền thế lực để phá hư loại trừ chỉ sợ sớmmượn sẽ đến bức đường cạnh tranh không lành mạnh Cho nên ai đúng ai sai đều không quan trọng, quan trọng là nếu như không có chứng cứ rõ ràng, nhự dao ắt phải gánh tiếng xấu rồi. Chứng cứ? Thiếu gia muốn chứng cứ gì? Âu Bình hỏi. Chuyện này không có chứng cứ. Hai sư phụ cho dù ngược lại nói mình bị mua chuộc cũng không đáng tin lắm. Quan trọng nhất là, nếu lại đào tới chứng cứ, hao phí thời gian không nói, nhự dao tất nhiên không cách nào sản xuất bình thường, mà nhựa dao là lò quan, đặt hàng không ngừng, ngừng thời gian lâu, tất nhiên sẽ làm lỡ ngày xuất hàng. Âu Bình nghe ra chút ý tứ. Thiếu gia ý là, nguyên nhân chủ yếu khiến hai nhà tranh cãi là vì đều là thương gia cung ứng cung đình. Có thể là Định Giao muốn nuốt chọn đơn đặt hàng nên hãm hại, cũng có thể là Nhữ Giao muốn chiếm lấy thị trường của Định Giao. Nếu như là vậy trước, chúng ta sẽ tìm chứng cứ, chỉ sợ làm lỡ ngày xuất hàng của Nhữ Giao, hơn nữa vô cùng hao phí thời gian." Âu Dương nói. "Định Giao nếu như là hãm hại, chiêu này chính là một hòn đá ném hai chim." Âu Bình hỏi. thiếu ra, những Giao thật sự là trộm kỹ thuật sao? Hắn không nghĩ đến hậu quả sao? Hắn cũng có lợi, nếu quả thật là trộm, chẳng khác gì trộm kỹ thuật một môn, nhiều nhất 1 2 năm này sinh ý không tốt, nhưng sóng gió qua đi rồi, hắn có thể nói đã chế tài xong rồi, có thể quang minh chánh đại sản xuất." Bọn họ rất hiểu, thương hội lớn hơn nữa cũng không thể khống chế lưu thông sản phẩm kỹ thuật bọn họ hiếc có. Âu Dương quay đầu nhìn Âu Bình ha ha cười hỏi: "Biết tại sao nói với ngươi nhiều vậy không?" Âu Bình đỏ mặt, nói quanh có hồi lâu mới nói: "Thiếu ra làm sao biết Chu Bình bảo ta đến thăm dò Tâm Tư đại nhân? Có điều, ta bảo đảm sẽ không nói cho nàng biết." Âu Bình vội thẻ: "Không cần, ngươi còn không tin được, ta tin ai? Có điều ta muốn ngươi đem nguyên văn chuyển lời đến nàng. Như vậy nàng sẽ có được phương án có lợi cho hai bên." "Phương án gì?" "Định giao có thể thay thế như giao kết thúc thời hạn không hoàn thành." Lại tỉ như nhữ giao ở lĩnh vực nào đó có thể cho định giao một ít cổ phần, để định giao mang tới kỹ thuật chính thống, so ra vẫn tốt hơn hình tượng bây giờ. Hoặc là hai nhà có thể cùng mở một xưởng nào đó, lợi dụng sở trường hai nhà, tạo ra đổ sứ tốt nhất. Ta trùng hợp nghĩ đến, đối ngoại của con đường tơ lụa này, đồ sứ vẫn là quan trọng nhất. Nhóm thương đội đầu tiên quân đội hộ tống vào tháng 8 năm nay đã phải lên đường rồi. Bác quân lộ quyết định dùng thương đội để đến dò xét cơ đốc cùng quốc gia hồi giáo, xem thái độ của bọn họ đối với đại tống. Con đường tơ lụa này nếu như chỉ đến Ả Dập thì quả là không có tiến độ, muốn đi thì phải đến Âu, Ấn Độ, khi lại Apfanis ở tăng đã bị một vạn sáp tơ lụa mê hoặc, đã cho phép quân đội thống triều ra vào tự do trong khu vực cho phép. Hộ tống thương đội chính là 3000 tinh binh, rồi sau đó còn có 4 vạn tinh nhuệ kỵ binh phối hợp tác chiến phía sau hơn 100 km. Ngày nay quân Tây Bắc đang đối với những thương nhân muốn tiền không muốn mạng này tiến hành chiêu mộ chuẩn bị thời cơ 9 muồi thì ra Apfanis ở tăng vào bà tư. Ba con đường tơ lụa lục địa, nhưng đều không ngoại lệ phải lấy hắn hắn hoặc là Apfanis ở tăng làm điểm khởi đầu đợt này, qua ô cuối cùng giao cùng định giao đạt thành nghị. Hai bên không cho phép đối với lĩnh vực của đối phương tiến hành đột phá cũng chính là nhựa giao không được sử dụng kỹ thuật vẽ của định giao. Đồng thời hai kỳ thành lập nhự định giao trưởng, nhựa giao chiếm được 6 phần cổ phần trong đó. Nhự định giao là sự kết hợp đồ sứ cao cấp giá trị cao nhất do hai nhà sản xuất. Tranh cãi buôn bán Âu Dương xử lý qua rất nhiều, nhưng khó giải quyết như vậy vô cùng ít. Mà nguyên nhân khó giải quyết không phải bởi vì chút cạnh tranh mở ám của hai lò, mà là vì Châu Bình dốc hết sức bao che nguyên nhân. Âu Dương đối với điểm này rất không hài lòng, mặc dù trên mặt không nói cái gì, nhưng viết một phong thư cho Chu An. Mấy câu bên trong, nội dung là Âu Dương cho rằng tương lai nếu như Châu Bình tiếp nhận đại trưởng Quỹ thương hội Đông Nam Thương gia Nam Bắc tất nhiên như nước với lửa. Chu An hồi âm, tỏ vẻ hiểu rõ, hơn nữa trong thư viết chuyện Châu Bình chuyên tâm phát triển đường bưu chính Nam Bắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, Âu Dương đã là 23 tuổi. Ở Dương Bình hắn đã trở thành chi huyện 6 năm dưới. Một năm nay, Âu Dương đều rất lặng lẽ, Triệu Ngọc dường như cũng đã quên người này, không hề tuyên hắn vào kinh. Có điều chẳng hạn như khen thưởng năm trước cho tới bây giờ đều chưa có hạ xuống. Chiến lược đối ngoại của Tống cũng lấy được thành quả chiến đấu sơ bộ. Bộ tộc Tây Hạ bởi vì trong nước nghèo khó làm cho mâu thuẫn cùng với sự phát triển nhanh chóng của quân Tây Bắc, bắt đầu liên lạc với quan viên Tống về chuyện dọn trở lại. Hai nước một năm nay đều rất thái bình mặc dù ở thảo nguyên Hà Tây ngẫu nhiên có một đội ngũ nhỏ giằng co và xung đột, nhưng không có tạo thành chiến tranh. Liêu quốc đã cắt nhường ra 5 châu trong 16 châu Yên Vân để đổi lấy vũ khí, lương thực cung ứng của Tống cho Liêu. Từ năm đó trong nước Liêu lại bạo phản lần nữa, cuối cùng Thiên Trá đế giết thứ tử mới chấn áp được, nhưng nội chiến đã làm cho dân chạy nạn khắp nơi, trong nước tình hình căng thẳng. Liêu quốc không tốt người Kim cũng không tốt được. Nước Kim bán ra một lượng lớn sức lao động cho đại Tống để đổi lấy tư làm cho số lượng thanh niên trai tráng trong nước giảm hẳn. Khiến Kim, Liêu cùng nhau tức giận chính là hạm đội của Tống, tất cả thuyền đánh cá rời bến đánh bắt đều phải đăng ký ở Tống, giao nộp thuế phú. Nếu không một khi phát hiện ra, hạm đội Hàng Châu sẽ đánh cho thuyền chìm, cũng phạt người trèo thuyền bị cưỡng bức lao động 3 năm trở lên. Chính sách này không chỉ có áp dụng với Liêu, Kim, mà còn có Cao Ly và Nhật Bản. Mấy tiền thuế này Triệu Đình đương nhiên cũng không để vào mắt, hơn nữa sẽ tạo thành sự phân tranh với các nước xung quanh. Nhưng Âu Dương Dương Tấu Trương thuyết Ngọc, lý do Dương Tấu Trương rất đơn giản, để rèn luyện hạm đội Giống như trước kia ở biên cảnh tổng, Liêu, người Tống thường bị cất đoạn, Kim, Liêu đối với sự sinh tồn của dân chúng cũng không quá quan tâm. Hạm đội tổng đã đổ bộ lên Cửu Châu đảo của Nhật Bản, trước binh xá lễ, tại Cửu Châu tìm ra một mảnh đất để quân Tống đến cư trú, để cung cấp tiếp tế cho hạm đội tổn tra. Mà còn thương nhân thì bắt đầu liên lạc với các đại danh lớn nhỏ của Nhật Bản, bắt đầu khai thác bạc trắng từ Nhật Bản. Các đại danh lớn nhỏ ở Nhật Bản gần trăm đại danh liên tục nội chiến, cho nên liên hệ với ai đều cũng rất sung sướng đáp ứng yêu cầu của tổng. Hơn nữa còn tạo điều kiện cho tổng đối địch với đại danh tiến hành bắt buôn lậu trên biển. Cùng năm, Tống bắt đầu đóng quân ở Nhật Bản, bảo vệ thương nhân không bị đạo tặc cướp bóc, còn bạc trắng máu tanh cũng bắt đầu liên tục không ngừng vận chuyển về Tống. Ngành vận chuyển đường biển của Tống vào năm nay đột nhiên tăng mạnh, mà ở Cổn Thị Tạng Lý nổ tận tuyến phía Tây của con đường tơ lụa thì lại không thuận lợi như vậy. 3000 quân Tống đang đối nghịch với gần 10 vạn thập tự quân. Chương 181: Chính diện giao chiến. Chương 181: Chính diện giao chiến. Khiến Trần Minh lo lắng, vẫn là thánh chỉ thật. Một đoàn người ngựa không hề ngừng bó, một đường ngựa vội vã. Buổi chiều ngày hôm sau đi đến Đông Kinh. vừa dừng bên ngoài cùng, lập tức có thái giám đón. Âu đại nhân, hoàng thượng lệnh chúng ta chờ ngoài ở cùng, vừa thấy Âu đại nhân lập tức dẫn đi gặp hoàng thượng. Âu Dương vừa đi vừa hỏi: "Chuyện gì vậy công công?" Đại sự, Thái giám nói: "Đại sự Tây Bắc, 4 vạn quân của Hàn tướng quân chống lại 15 vạn quân địch, tình hình cụ thể chúng ta cũng không biết, chỉ biết là Hàn tướng quân 800 dặm cấp báo, xin hoàng thượng lập tức điều Âu đại nhân đến đại nhân đến Tây Bắc xử lý việc này." 800 dặm cấp báo, chính là một ngày phải chạy 800 dặm, thay ngửa không đổi người, đã là tiêu chuẩn cao nhất. Thật ra dựa theo đương thời cao nhất là một ngày 500 dặm. Hàn Thế Trung xưa nay không phải là người thổi phồng, đưa ra 800 dặm cấp báo thế này chẳng lẽ là thực sự đụng độ với Thập tự quân? Phải biết rằng 800 dặm cấp báo, bất luận phẩm cấp quan viên đều phải nhường đường Âu Dương ngược lại không quá xuất ruột, chuyện xa như vậy, bản thân gấp cũng vô dụ. Khó nói trận chiến trận chiến đều đã đánh xong rồi. Đến trong điện, Triệu Ngọc cũng không khách sáo, nói rõ sự tình, quả nhiên là Thập tự quân. Sau khi Hàn Thế Trung nhận được báo cáo của Trương Lan, lập tức dẫn quân, đồng thời cấp báo với triều đình. Rồi sau đó một đường càn quét ba thước, tử tước Thập tự quân trên đường. Mãi đến khi gần 20 dặm quận Starwyn, bị đại bộ đội thập tử quân chặn lại, lúc này mới ra 800 dặm cơ báo. Xin Triều Đình lập tức phái Âu Dương đến trong quân xử lý việc này. Triều Đình trước nhận cơ báo, hiệu suất ngược lại không hề giảm xuống, đang chủ định chuẩn bị chiến đấu của quân lộ Tây Bắc, nhưng không hề nghĩ chuyện ác liệt như thế. Một nhóm tống thương bị bao vây 20 ngày, mà chủ lực thì đang chiến đấu với đại bộ đội. Một khi giao chiến chính là kết quả người sống ta chết. Triệu Ngọc vừa nhận báo cáo, thấy thế trung đích thân chỉ Âu Dương, lập tức hạ thánh Âu Dương làm sai đại thần để hắn vào kinh. Mà nói thật, Triệu Ngọc căn bản không biết tiền tuyến rốt cuộc xảy ra chuyện gì Âu Dương xem xét địa danh, đại khái liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cơ bản chính là nội chiến cơ đốc giáo, Trương Lan đúng lúc và phải màn kịch lần này. 20 ngày Trương Lan vẫn sống được, thứ nhất nói rõ sức sống còn của hắn mạnh mẽ, thứ hai nói rõ thập tự quân có chút chỗ trạng. Từ trang bị trước mắt cho thấy, thập tự quân biết trang bị cơ bản của quân tống. Mà hàng chủ lực vừa đến con voi thập tự quân này có thể nuốt chửng được con báo hay không vẫn còn chưa biết được, càng lo sợ quân tống có phải là cón chuẩn bị ở phía sau. Mà bên Hàn tướng quân ngoại trừ thư tín của Âu Dương giải thích rõ ràng về thập tự quân, đối phương là căn bản cũng không biết trang bị thế nào. Hơn nữa thấy thập tự quân và thư tín Âu Dương có một chút chiến lệnh. Hắn sao biết, Âu Dương đều là xem phim biết được, trước mắt cũng không dám xem thường. Không đánh vào không hòa, chỉ là phái người can thiệp yêu cầu đưa thức ăn cho binh sĩ bị nốt trong thành Âu Dương hỏi. "Vậy hạ có ý kiến gì không?" Cách nhìn thì có, không được để mất thể diện của châm và thể diện của đại tống. Thần nghe thấy tuyển châu là việc chính, còn có một con đường tơ lụa trên biển. Chứ bây giờ nói chính là đường bộ. Triệu Ngọc có chút mất hứng. "Bệ hạ có thể ban bút được không?" Ban, Âu Dương vẽ một bức hình, lại thuận tay xé bỏ, lại vẽ, dựa theo những gì mình biết, Cổ Staga nguồn chính là thổ nhĩ kỳ, nhưng dường như không có đường biển nối liền, hoặc là đi eo biển của Ấn Độ vòng qua châu Phi, hoặc là đi eo biển bờ biển hoặc là đi thẳng đến châu Mỹ rồi đến địa trung hải, nhưng đường biển nào cũng đều là xa xôi vô cùng gian nan. Âu Dương từ bỏ nói, vậy hạ, không biết lúc nào lên đường. Khi nào lên đường? chấp hiểu Hàn Tường Quân, không phải có đại sự sẽ không dùng 800 giặm cấp báo. Ngươi một ngày, sáng sớm ngày mai lên đường. Lưu tướng quân chỉnh đốn binh mã ở Tây Lương. Chấm đã sai người nói với hắn, nói ngươi sẽ cùng hai vạn kỵ binh của hắn đi Constantinople. Triệu Ngọc sau khi ngẫm lại, "Việc này chưa rõ, tình hình phức tạp, ngươi xem nếu không thì sai Triển mình cùng đi với ngươi, phối hợp bảo vệ an toàn cho ngươi." "Không được, quân sưởng cùng Dương Bình không thể thiếu Triển mình. Vi thần dẫn theo ba thuộc hạ khác đồng hành là được rồi." Triệu Ngọc gật đầu. Chấm từ đại nội chọn ra thêm 8 nội vệ nữa làm cận vệ của ngươi. "Ta ân bội hạ ân điển." Bạch Liên lần đầu tiên có cơ hội cùng Âu Dương đi xem đánh trận, trong lòng rất là động. Lần trước bọn người Trương Tam Lý Tứ từ Tây Bắc trở về ba hoa khoác lác, quả thật là ngưỡng mộ chết được. Mỗi người một bộ giáp sắt đao thương bất nhập, còn có một thanh kiếm Tây Hạ vô cùng sắp bén, cộng thêm một con chiến mã, tất cả đều là chiến lợi phẩm treo trên tường trong nhà, muốn bao nhiêu uy phong thì có bấy nhiêu đi phong. Mặc dù Bạch Liên là sơn tặc nhưng kiến thức thật đúng là không rộng. Ra Đông Kinh một đường đi về phía Tây, mới biết được khắp nơi không giống nhau. Mà sau khi tiến vào quân Tây Bắc, lại hiện hữu chút ý tứ dương bình. Con đường vô cùng rộng rã, xe hàng ra vào rất nhiều. Một mặt buôn bán phồn vinh, mặt khác lại là quân sự. Cho dù Bạch Liên không hiểu công việc cũng nhìn ra, quân Tây Bắc tuyệt đối là quân đội được huấn luyện bài bản. Mấy năm này Hàn Lưu hai người hợp tác tốn không ít công phu vào phương diện huấn luyện này đến Lương Châu, đã có một phó tướng chờ sẵn. Bái Kiến Khâm Sai đại nhân. Đừng khách khí, Lưu tướng quân đâu? Bẩm đại nhân, Lưu tướng quân mang theo trăm khẩu trọng pháo sợ rằng chậm trễ hành trình, đã cố tình đi trước một bước. Bảo mật tướng dẫn đầu 5000 kỵ vệ nên đón đại nhân cùng lên đường. Âu Dương căn dặn, nghỉ ngơi một đêm ngày mai lên đường. Sáng sớm hôm sau, quân đội bắt đầu lên đường. Âu Dương quan sát 5000 kỵ binh mới cũng nửa nọ nửa kia, sau khi dò hỏi mới biết, hàng chủ lực cũng như thế. Bộ phận lao binh sĩ tinh giản trở về Tây Lương huấn luyện tân binh, bộ đội tác chiến mới cũng nửa nọ nửa kia. Âu Dương gật đầu, xem ra sức chiến đấu Tây Bắc Lộ không chỉ có cường đại mà còn có thể biện bị. Khi bọn họ lên đường, đội thang thứ 3 cuối cùng tổ hợp với hai vạn bộ binh thang đội chiến đấu cũng vào ngày 10 khởi hành, nhãn bộ binh này tất cả đều là trang bị hỏa khí nặng nghề. Trong tháo tiên tiến nhất, xe hỏa tiên toàn bộ do bọn họ vận chuyển. Tiến lên là không có vấn đề, quốc gia đi qua phần lớn là quốc gia hồi giáo, nghe nói quân tổng muốn đi đánh thập tự quân, đều là hoang đến từ điểm, hơn nữa còn phái ra dẫn đường. Người châu Âu không nở chính là, người sẽ trong mắt bọn họ dường như muốn quyết chiến cùng với bọn họ. Đầu tiên là bộ đội chủ lực của bọn họ xây công sự, sau đó viện binh lần lượt kéo đến. Thấy dáng vẻ của CZ, dường như muốn cùng mình đánh một trận chiến lâu dài Đức Phật lâu ngã bây giờ là một bụng hối hận đến chỗ lẻ, hắn vừa nhận được tin tức, người của chính giáo đã cùng quân tống liên lạc với nhau. Còn có vài quốc gia đang thỉnh cầu quân tống giúp bọn hắn lấy lại thánh địa. Bởi vì hai bên câu thông phức phải chướng ngại to lớn, Đức Phật lâu Ngoa căn bản không hiểu nổi quân muốn làm gì đừng nói hắn, Hàn Thế Trung cũng không rõ lắm thập tự quân này muốn làm gì. Mặc dù đồng ý đưa nước và thức ăn cho Trường Lan, nhưng đánh lại không đánh, thả lại không thả. Đối với thỉnh cầu của chính giáo, Hàn Thế Trung chỉ là huyện chuyển nói, bản thân chỉ là người cầm binh, người quyết định vẫn còn chưa tới. Trương Lan có, cầu Lương, Dương Bình chống đỡ, Đông Thành chiếm cứ một vùng đất vừa nước sông, vừa đưa một đợt nhu yếu phẩm, tạm thời vấn đề không lớn lắm. Đương nhiên chỉ cần thập tự quân giám tấn công vào Trương Lan, bên phía mình tất nhiên cũng toàn diện khai chiến. Trong khẩu trọng tháo và bản bộ Lưu Kỳ lần lượt đến. So với Hàn Thế Trung, Lưu Kỳ nghe nói Trương Lan thuộc hạ trực thuộc của mình bị vây mấy tháng, tâm tình thật không tốt. Hàn Thế Trung lo lắng trạng thái Lưu Kỳ và sĩ khí của bản bộ hắn vì thăm dò thực hư, đồng ý bản bộ Lưu Kỳ xuất chiến, trung quân của hắn phối hợp tác chiến ánh nắng tươi sáng, một mảnh bằng phẳng, chấp khẩu đại pháo chỉnh tề xếp thành ba hàng đặt ở bên ngoài ba dặm chủ lực thập tự quân. Trái phải trọng pháo đều có 5000 kỵ binh. Thập tự quân cảm thấy động tính của quân tống, cũng lập tức bố trí phòng thủ. Từng phương trận được bày ra, hoàn toàn khác viết với chiến tranh trung nguyên, Âu Châu là dựa theo phương trận làm đơn vị. Hoặc binh, hoặc bộ binh, vũ khí sử dụng cũng là những thứ quân tống chưa từng thấy. Một hồi tiếng chống, thập tự chậm dài chậm dài hướng trước. Lưu Kỳ nói, đổi lựa đốt áo Thân binh bên cạnh lập tức đứng trên lưng ngựa, cầm hai lá cờ sĩ ra hiệu, quan tướng pháo binh hạ lệ. toàn bộ đội lữ đột phá. Mặc dù đã qua hơn một năm, nhưng lưu đạn vẫn như cũ không có đưa vào sử dụng. Thành phẩm rất cao, thời gian sản xuất quá dài, ngay cả Âu Dương cũng không thể chịu đựng được tình trạng này. Lưu Kỷ xoay người lên ngựa, một vạn kỵ binh lập tức đi theo lên ngựa. Tiếng trống thập tự quân bắt đầu dồn dập lên, tiến độ của bọn họ cũng nhanh hơn. Phương trận kỵ đã vào khoảng cách giao chiến đột nhiên một tiếng hét vang, người xuống ngựa, toàn quân cũng xuống ngựa giữ thể lực ngựa. Thân binh nhìn một hồi nói: Chuẩn quân tiến vào tầm bắn bao trùm của làn pháo thứ 3 rồi. Bắn. Dạ. Thân binh lên ngựa tung cơ trí. Sau khi 30 khẩu pháo gần như cùng lúc vang lên, đạn pháo trực tiếp bắn vào bên trong phương trận kỵ binh của thập tự quân, lần lượt thiêu đốt khôi giáp của bọn họ. Trong lúc nhất thời phương trận kỵ binh đại loạn, Lưu Kỳ quát lên, "Làn pháo đầu tiên, chặn đứt đường lui của bọn chúng. 10 giây một đạn pháo, ngọn lửa hoàn toàn ngăn cách phương trận kỵ binh và bộ binh." Lưu Ký lại một lần nữa ra lệnh, "Đợt pháo thứ nhất đổi lại thực tâm đạn, pháo thứ 3 ngàn Sau đó lên ngựa lên, trận. Khi bay nhạn thưởng bay theo hàng." Quân Tống lại triển khai cánh vô hạ, vọt tới phương trận kỵ binh của địch. Một cử động kia khiến thập tự quân mừng rỡ. Phân tán binh lực để trùng kích chống lại kỵ binh như thế có thể nói là vô cùng ngu xuẩn. Lập tức có hiệp sĩ hăng hái tổ chức kỵ binh còn chưa có bối rối phản kích quân Tống, Newton đâm rách thế trận của quân Tống. Nhưng bọn hắn không ngờ, Lưu Ký căn bản không phải là kỵ binh, mà là bộ binh cưỡi ngựa, chính là bộ đội chuyên môn nghiên cứu hỏa khí trong hàn quân. Hai bên vừa tiếp cận, thập quân liền ngay lúc đó có vô pháo giống như hạt mưa tạt đến trước mặt. Mà còn quân Tống thì liền kéo dây cương ngựa dừng lại. Lúc này thập tự quân mới biết được, vì sao kỵ binh quân Tống không thành lập phương trận, chính là sợ người phía sau đổ vào. Nhận hành trận này hoàn toàn là trận hình dùng để ném thủy thủ pháo, thích hợp đánh nhất là dân tộc Du Ngục, còn có tập đoàn công kích như thập tự quân vậy. Nhân gian địa ngục. Âu Dương vừa tới đã nghe thấy tiếng đánh trận, không nói hai lời vội vàng cùng với Hàn Thế chung ở trên đầu tường công sự do bộ tộc Hàn xây dựng xem xét, ha, thiếu chút nữa đã bỏ qua cho hay, thập tự quân này bị Lưu Kỵ đánh đến còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Chiến trường kế tiếp, phần cốt lõi của Lưu Kỵ toàn bộ đều xuống ngựa, hai người một tổ một hỏa pháp, một thủy thủ pháo, trận từ từ thu trận. Không có một tên kỵ binh nào có thể xông qua trận thế dày đặc như thế. Đương nhiên thủy thủ pháo có nhiều hơn nữa cũng chỉ dùng cho tới khi nào xong thì thôi. Lưu Ký thấy không sai biệt lắm, thân tháo của đợt pháo thứ nhất cũng mau chóng kiên trì không được nữa rồi, vì vậy liền mệnh lệnh: "Rút lui." Một vạn bộ binh lập tức chạy về bên ngựa, biến thành kỵ binh có trật tự mà chạy trốn. Mà đồng thời đợt pháo thứ hai, thứ ba bắt đầu hành tặc để yểm hộ. Khói thuốc xuống tản đi, một đống thi thể khổng lồ, cộng thêm phương trận xạ thủ và bộ binh của thập tự quân trận mắt Một tên kỵ sĩ hai mươi thấy quân đang nan bỏ chạy khỏi hỏa pháo, rút ra bội kiếm hét lớn một tiếng: Mấy mấy phương trận bộ binh bắt đầu chạy bộ ép chặt. Âu Dương thở dài một câu, chẳng lẽ bọn họ không biết giặc cùng đường chớ đuổi, đặc biệt là đường đuổi bộ đội của Lưu tướng quân sao? Hàn Thế chung thấy Âu Dương nói như vậy liền yên lòng, xem ra Âu Dương vẫn ủng hộ đánh giặc với người ta. Một bên cười nói, cơn tức lần này của Lưu tướng quân có chút lớn, đại nhân cũng biết Trương Lan là ái tướng của Lưu tướng quân. Đúng vậy, Âu Dương dứt lời, đất dưới chân Thập Tự Quân đột tục, địa bị ném bỏ trên đất bắt đầu đại từng bước từng bước xuống tới, nhưng hăng thì người chết lại càng nhiều. Âu Dương bảo một sĩ binh nói một câu tiếng pháp phong thíchính lính của người chết ta ra nếu không biết tẩy thập tự quân săn bằng pháp học thuộc câu này chuyển xuống bảo 100 người giọng khỏe cùng nhau giống cho ta huyết tẩy thập tự quân săn bằng pháp người phụ trách quân sự của nậ Đức phát nghe thấy những lời này thì kinh hại không thôi này biết thập tự quân thì không kỳ quái nhưng biết pháp thì có chút kỳ quái đối phương lại còn có thể nói tiếng pháp quái càng thế quái càng làm cho hắn sợ hãi hơn chính là thư do quân tống được tới tiếng pháp đúng tiêu chuẩn phía trên biết các hạg Ta là Âu Dương Khâm Sai đại thần thất phẩm đại tổng, kiêm huyện trưởng Dương Bình, chủ quản sự vụ nơi đây, tạm thời có quyền hạn tương đương với quốc vương pháp của các ngươi. Bởi vì các ngươi đã giảm thương đội và quân nhân của đại tổng ta, vậy hạ ta vô cùng không vui. Các hạ đang nhìn thấy chỉ là tiền quân đại tổng, hai tháng kế tiếp sẽ có 100 vạn quân đội đại tổng tập hợp ở chỗ này. Nếu các hạ vẫn khăng khăng một mực chúng ta sẽ tiến vào địa trung hải khiến quốc gia pháp biến mất. Đại tổng có câu tục ngữ, biết tình kẻ địch biết tình hình của mình thì mới bách chiến bách thắng, lai lịch của thập tự quân các ngươi bọn ta đều biết rất rõ ràng, cũng rất hiểu rõ mục đích của các ngươi. Theo ta được biết, binh sĩ được huấn luyện của các ngươi chỉ có chưa đến 10 vạn, còn lại đều là lưu dân, ăn trộm, cường đạo tạo thành. Đừng trách ta quá thẳng thắn, nếu chọc giận Khâm Sai sẽ đem ngươi đánh tới mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi đó. Cuối cùng thông điệp, thời gian 3 ngày, phóng thích con dân đại tổng ta, nếu không đại tổng sẽ tuyên chiến với tất cả các quốc gia tham dự cuộc đông trình của thập tự quân, kể cả giáo hoàng Thiên Chúa giáo đại tổng Âu Dương đại tổng buổi trưa ngày 11 tháng 2 năm 82. Chọc phải phiền toái lớn rồi, nước ngờ một trận xung đột nhỏ vậy thế nhưng lại gặp phải quân đội cường trăm vạn. Hắn cho dù cho rằng Âu Dương Trăm Bạn là tuổi phong lên, nhưng chiến báo buổi sáng đã ở trong tay hắn. Phe mình chết trận 4000 kỵ binh, có tước vị khoảng 40 người, nhưng quân địch lại không chút nào tổn hại. Căn bản là không cùng một cấp bậc chiến đấu. Bộ đội của mình ở trước mặt kẻ địch một chút sức hoàn thủ cũng không có. Hội nghị tác chiến quân sự của Tống. Con đường này kỳ thật có thành phần dân tộc vô cùng phức tạp, có đột quyết, có lại lần là những thế lực phản kháng, cũng có kỵ binh tạo thành từ phần đông các quốc gia hạ Đột quyết ở thời kỳ Đường Huyền Tông cơ bản đã bị khu trục ra phương Bắc, rồi sau đó ngay tại Trung Đông Xình Xôi nảy thành một số quốc gia Thân là Đại Tân là chi nhánh chính của Đông Chính giáo đối với hội giáo của bọn họ ghen ghét sâu sắc, phải nói là thủy hòa bất dung, hai bên lúc nào cũng có tranh chấp. Mà còn thế lực phản kháng của Đại Tân là Đông Chính giáo thuộc loại liều chết quên mình, vừa muốn lấy lại Constantinople, lại phải chú ý đến sự xâm lấn của Đức quyết. Còn có tập đoàn kỵ binh của Ả Dập to lớn hơn nữa còn xem việc tiêu diệt thập tự quân là nhiệm vụ của mình. Đại Tống thì lại muốn đạt thông con đường tơ lụa, toàn bộ lợi ích của các nơi đều tập trung ở lập, Giập, cũng không có cách nào đối phó với kỵ binh của thập quân, Nhiều vùng đất thập tự quân chiếm lĩnh đã thành lập các tòa thành Nhưng nhược điểm của thập tự quân là nhân số ít, không có khả năng khống chế khu vực có hiệu quả. Kết quả tạo thành chính là song phương đối đi đi vào con đường du kích chiến và phản du kích chiến. Con đường tơ lộ một đường đi qua cột nghỉ nô tợ, trải qua quốc gia 34 triệu sự khống chế của người Ả Dập, so sánh với thập tự quân lại rất là hữu hiệu. Hơn nữa về sau nghe nói thập tự quân tiến hành chiến tranh, càng vô điều kiện để quân tống thông qua, một số quốc gia còn thiết lập cứ điểm để quân tống được nghỉ ngơi hậu cần. Lưu Ký thay đổi một thân quần áo, tiến trưởng Âu Dương, ôn quyền hành lễ. Âu đại nhân thật là thân nhân không chỉ có biết trước chuyện nơi đây, còn có thể viết văn tử của người hồ, mặt tướng bội phục bội phục. Chắc không được người ta nói đại nhân là Văn Khúc Tinh Hạ Phàm. Lưu tướng quân khách khí rồi, mời ngồi. Âu Dương thấy người đến đông đủ, hơn nữa trong tướng đều là người một nhà nói. Ý đồ của hoàng thượng rất đơn giản, đánh trận không sợ, chỉ sợ bại trận. Sản lượng lương thảo ở hai châu xa, qua toàn bộ đều được triều đình thu mua cung ứng cho quân Tây Bắc. Tất cả ngựa của hành lang Hà Tây cũng sung nhập vào quân Tây Bắc. Ngoại trừ 10 vạn sương quân thường trực của quân Tây Bắc ra, còn điều động lương thảo 20 vạn sương quân từ các lộ đường các vào. Hàn Thế chúng nói, đại nhân Dựa theo tình báo mà tướng tìm thấy được, lúc này phải bắt lấy Cổn Star bằng vào chiến lược quân Tây Bắc trước mắt, tất nhiên có thể trong vòng một tháng giải quyết được vấn đề này." Âu Dương cười hỏi, "Hàn tướng quân, đánh hạ làm gì? Là vì Đông Chính giáo lưu lại ngoài lửa, hay là đưa cho người Ba tư hoặc là trợ giúp người Ả Dập đánh bại kẻ xâm lược? Bọn họ đánh trận có quan hệ gì với chúng ta?" Hàn Thế chung là người, vấn đề này hắn thật đúng là không có nghĩ tới. Nơi này khác biệt, khai chiến bên biên cảnh Tống đánh hạ thì chính là đã Tống. Nếu cưỡng chế chiếm lĩnh nơi đây, mình liền phải đối mặt với sự du kích của Đông Chính giáo và người Dập. Thiền thoái nhất là lương đạo không chút trở ngại có thể cũng sẽ bị phá hư một mình xâm nhập khó có thể làm được cái gì Liều ký cười nói tướng quân cần gì lo lắng nếu là Âu đại nhân tới đây nhất định là sẽ chiếm tiền nghi Lưu tướng quân nói đùa Âu Dương lấy bản đồ ra bản đồ Đường màu đỏ là con đường tơ lửa mà triều đình muốn đạt thông mà còn còn tai là nơi trọng yếu nhất ở đây hướng Nam hướng Bắc hướng Tây đều tuyệt đối là thương đạo dẫn đến tiền nơi đây về mặt quân sự cũng có thể coi là vùng đất ở vị trí hiểm yếu là nơi quan trọng cản trở bà dân vào Tây Nam Bắc thành thật mà nói ta thật muốn chiếm được chỗ này Hàn Thế chung lắc đầu. Đại nhân, cái này sợ rằng quá khó khăn. Nếu chỉ là chiếm lĩnh ngắn hạn thì ngược lại không phải là vấn đề gì, nhưng nếu muốn trường ký đóng ở đây, người khác sẽ không đáp ứng. Đại nhân cũng nói chung quanh đây dân tộc phức tạp, tín ngưỡng lại càng vô cùng cực đoan. Đại nhân cũng nhìn thấy, tuy rằng là lần đầu tiên đối mặt với hỏa khí của cấm quân ta nhưng kẻ địch chạy trốn rất ít. Lưu Ký nói, mặt tướng vội vã đánh một trận này là bởi vì bên trong quân ta chứa nhiều người không hợp với thủy thổ. cho nên mới đi đầu để tăng lên sĩ khí, uy hiếp kẻ địch. Sa mạc quá nhiều ngựa đi vào tiến độ so với lạc đà kém xa. Mặc quân ta gần như không có đội lật đà. Hàn thế chung giật đầu. Mặt tướng cũng đã xem qua, tối đa cũng chỉ có thể giúp đỡ chính quyền địa phương, để thương đội tống lúc đi qua có nhiều chỗ nghỉ chân. Không được, đầu tư kém xa. Triều đình tốn hao nhiều tiền và lương thảo như vậy, kết quả chúng ta chỉ đánh mấy trận đã thu binh, một chút chỗ tốt thiết thực cũng không có. Âu Dương nói, bà tư và chỗ hậu cần quân tống phải qua, chỉ cần chúng ta tạo quan hệ tốt với nó, bảo đảm binh đạo và lương đạo được thông qua, lại lợi dụng mâu thuẫn tín ngưỡng bọn họ, của bọn họ. ta cho rằng chiếm lĩnh nơi đây không phải là nói mộng đâu. Chương 182. Đàm phán Chương 182: Đàm phán. Constantine là ý sở ta buông tổ nghị kỳ hiện giờ, Thổ nghị kỳ lúc này vẫn là tình trạng người đại tần và thập tự quân cát cứ. Hàn Thế Trung ngẫm lại nói, cũng không phải không thể làm được, nếu như có thể lợi dụng bọn họ mâu thuẫn lẫn nhau, cũng có thể. Lúc trước, đã có quý tộc đại thực, đại tần phái sứ giá đến bãi phòng mặt tướng. Nhưng mặt tướng cảm thấy sự việc quan trọng, không dám gặp bữa bọn họ. Cùng so với bọn họ, thì đại thống ta ở chỗ này là quốc gia không có lợi nhất, nhưng ba tư cùng các bộ đại thực quan hệ rất tốt. Nếu ba tư cùng phái sứ giả đến đàm phán, e rằng không dễ suy tính. Âu Dương ngẫm lại nói, Trước tiên xem thử thái độ của thập tự quân, xem trong 3 ngày có phải là sẽ phong thích Trương tướng quân hay không. Chỉ có thể như vậy. Lần đầu tiên hội đàm không có kết quả, đừng nói là Hàn Thế Trung, cho dù là Âu Dương thật ra cũng không hiểu rõ lắm quan hệ và mâu thuẫn giữa các dân tộc như vậy. Từ trên đường mắt thấy tai ngay mà thấy, thập tự quân này biết mình binh lực không đủ, cho nên phần lớn là áp dụng biện pháp Trần an và châm ngòi bộ tộc tàn sát lẫn nhau. Nhưng thủ đoạn này cũng không phải là không có hiệu quả, một vài thành thị bị pháp chiế cứ, quân dân địa phương với văn hóa pháp, đức vẫn là rất thiết. Ma thập tự quân là hành vi tôn giáo cực đoan, thật ra là trộn lẫn một loại hành vi mạo hiểm cấp đoạt của thương nhân. Constantinople là điểm đầu tiên thập tự quân từ trên biển lên đất liền, thập tự quân nơi đây thực lực cùng trung thành cao nhất xung quanh. Báo, một thân binh tiến vào nói, "Thập tự quân phái người đưa thư tới." Âu Dương nói bọn họ gọi là thập tự quân, các bọn binh sĩ đương nhiên sẽ gọi như vậy. So với gọi cái này, cái kia còn tốt hơn nhiều. Âu Dương gỡ thư xem xét cười nói, "Hùng Môn Điển, người ta mời ta buổi tối ngày mai ăn cơm hơn nữa đàm phán. Có đi hay là không?" "Đi chứ." Âu Dương nói chỉ có chúng ta và thập tự quân quan hệ thân mật một chút, những người đứng một bên nhìn thấy mới sẽ khẩn trương. Chỗ tốt sẽ đồng ý càng nhiều. Ta viết một bức thư, lát nữa cho người đưa qua, thuận tiện ngày mai ta cũng đi xem trường tướng quân. Âu Dương dẫn theo chúng ta, Lý Tứ, Bạch Liên còn có lý do giật phong đồng hành, hẳn thế trung bên này mặc dù lo lắng, ngược lại cũng không có quyền can. Dù sao là hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, một khi Âu Dương không trở về, mặc kệ phải trả bằng cái giá nào cũng phải tiêu diệt toàn bộ thập tự quân của Cổn Dương đến Cổn Stagnino, đón, sau khi xuống ngựa, đầu lĩnh kỵ binh hành lễ kỵ sĩ dùng tiếng Pháp nói: Bá tước Đức Phất Lâu Ngao phái tháp lập hạ nghênh đón các hạ. Âu Dương xuống ngựa hành lễ nói: "Xin chào, kỵ sĩ tôn kính, có điều trước đó, ta có thể đi thăm con dân của ta trước không?" "Đương nhiên có thể. Bá tước căn dặn, các hạ muốn đi đâu cũng được." Nơi đây mới vừa nghe nói ngày hôm qua viện quân Tống đánh đại thắng, cả đám Trương Lan đều là sĩ khí tăng vọt. Lúc chạm vào tối, Trương Lan thông lệ do xét phòng bị, đã thấy một đám người từ phía tây mà đến. Vì vậy phất tay hô: "Chuẩn bị chiến đấu!" Hiệu lệnh ban xuống, mọi người lập tức tiến vào cương vị công tác. Thật ra chỉ là mấy đạo chiến hảo cùng tường Trải qua bao lần huấn luyện quy mô nhỏ với quân địch, ấn tượng trọng binh để lại cho mọi người vô cùng ấn tượng. Mà chiến hào lại thêm tác dụng của pháo ném dùng để đối phó với trọng binh là tốt nhất. Bản bộ lưu khí đều là bộ đội chuyên môn sử dụng hòa khí, Trương Lan cũng cực kỳ có tâm đắc. "Hả? Người tới đến gần." Trương Lan cả kinh nói. Là Âu đại nhân, các huynh đệ, là Âu đại nhân tới." "Là ta, nhưng không cần hô lớn tiếng như vậy." Âu Dương xuống ngựa, đỡ Trương Lan bán quỷ dưới đất nước nở, nói: "Báo cho thuộc hạ, các huynh đệ chịu khổ rồi, về sau trở về mỗi người thưởng 100 quan." "Ta đại nhân." Tất cả binh sĩ cùng nhau hô Phiến cả đám tháp lạc hạ lại càng hoảng sợ. Lúc này mới chăm chú dò xét Âu Dương, mặc dù không hiểu rõ bọn họ nói cái gì, nhưng có thể thấy được Âu Dương hy vọng cao đông thành được Trương Lan cải tạo thành nơi trú quân, phòng ốc lân cận đều bị phá hủy, mọi thứ đều lấy ra làm lá chắn, phía trước bố trí địa lôi. Đương nhiên đây cũng là thập tự quân không toàn lực tiến công khiến cho bọn họ mới có thể sống đến bây giờ. Hàn Huyên vài câu Âu Dương biết được, khó khăn nhất của nơi này chính là bệnh tật, bởi vì đủ loại bệnh tật đã làm tử vong hơn 80 người. Lại thêm lòng dạ đen tối, ở trong quân lương không thêm bất cứ thành phần nào, ăn lâu ngày, ngược lại dẫn đến toàn thân không còn chút sức lực nào càng dẫn tới việc phá hủy sức miễn dịch. Ba quân y tốt nghiệp y khoa Dương Bình cũng đi theo đều đang ở đây, nhưng trong tay đã không còn thảo dược nào có thể sử dụng. 30 thương nhân cùng hơn 200 lạc đà đi theo quân đội tình hình cũng không tốt được mấy. May mắn lúc bị bao vây thời tiết khá lạnh, giờ đây cũng sắp đến giữa hè, thật là ôn dịch nổi lên một phía. Âu Dương sau khi hỏi thăm mọi người thì đi tới dàn dò. cố gắng chịu đựng thêm hai ngày nữa, hai ngày sau bọn họ không thả người, chúng ta sẽ đánh bảo. Các ngươi phải giữ vững tinh thần, sống đến lúc chúng ta tới cứu các ngươi. Mặt tướng tất nhiên không có nhuốm sứ mạng. Đức Phật lâu ngúa khoảng chừng 50 tuổi. Dáng dấp cũng không đặc biệt, bộ dáng lao đầu cứng rắn pháp tiêu chuẩn. Hai bên sau khi ôm nhau, Đức Phật Lâu Ngọa vô cùng ngạc nhiên tuổi tác của Âu Dương, đặc biệt hỏi thăm có phải là huyết thống quý tộc không, Âu Dương thì cười nói: "Bá tước đại nhân, người không phân sang hèn, đây dường như cũng là ý của Thượng Đế Thiên Chủ giáo. Hãy nhìn thử tùy tùng của ta, nữ sĩ này gọi là Bạch Liên, chính là thủ lĩnh tương đạo, Triêm Linh, cả một đường lương sơn bạc đại tống, binh sĩ thuộc hạ trung thành hơn 10 bạn. Ồ, thật là nhìn không ra." Đức Phật Lâu Ngọa hành lễ với Bạch Liên, sau đó nắm tay nàng hôn một cái. Bạch Liên thoát cái hai bên thái nếu không phải Âu Dương trước đó đã can gián, Phỏng chừng lúc này đã rút đạo bộ tới. Trương Tam, đất ai hắn có được Minh Ngung. Quấn mã Tráng kiện chạy 3 ngày 3 đêm mới có thể đến tận cùng được. Chào ngươi, Trương Tam khách hạ. Trương Tam thấy là giới thiệu mình, người ta lại chào hỏi, Ông Quyền nói: "Thất lễ, thất lễ. Thất lễ." Làm sao phiên lịch? Âu Dương sau khi ngẫm lại, nói: "Hắn nói, hắn chỉ là một thành viên trong rất nhiều quý tộc thôi. Đây là Lý Tứ, chính là triết học gia chứ danh đại Thống. Lý Tứ Âu Quyền." Hanh ngộ. Vị này gọi là Lý Dật chính là một viên. Chính là người ghi chép tất cả sự thật cho dân tường biết. Lý Dật Phong lôi ra bút lông và giấy Hâu Dương nghiên cứu chế tạo hỏi. Vị đại nhân này, ta đại biểu 500.000 người đại tống hỏi ngài một chuyện, xin hỏi ngài biết sự tồn tại của nước Đại Tông Không. Sau khi phiên dịch, Đức Phật Lâu ngoã trả lời. Đúng vậy, quốc gia chúng ta gọi các người là người Cê Dẹt, lụa cùng đồ sứ của các ngươi ở quốc gia chúng ta còn đắt hơn cả vàng dòng. Cảm ơn. Lý Dật Phong hỏi. Xin hỏi đại nhân, làm sao các người lúc trước muốn giam giữ người Tông, có phải là tham muốn lụa cùng đồ sứ của người Tông không? Không không không. Đức Phật vội nói. Theo ta được biết, việc này là một thương nhân vạn Min châm ngòi gây ra. Tập tự quân chúng ta chính là phụ mệnh lệnh của Giáo hoàng Diệt trừ dị giáo, chính là quân đội chính nghĩa. Làm sao có thể ham muốn thương phẩm của thương nhân mà dẫn đến hiểu lầm ngày nay? Theo như lời của đại nhân, nhưng hoàng thượng ta sau khi nghe nói việc này, tức giận vô cùng, ngày nay chuẩn bị phái ra 3000 tàu chiến đi đến địa Trung Hải chuẩn bị tiến hành trả thu đại quy mô, không biết các nước địa Trung Hải có bao nhiêu thực lực hải quân. Thượng đế, 3000 chiến thuyền, các ngươi rốt cuộc là quốc gia gì? Đức quốc lâu ngoại kinh hải, bấy giờ cách Âu Châu phát triển hàng hải vẫn còn mấy trăm năm, đại thống đã có thể đưa ra mấy ngàn chiến thuyền. Lý Dật Phong trả lời, chúng ta là quốc gia đã có 4000 năm văn minh. Một vấn đề cuối cùng, đại nhân, ngươi dự định giải quyết lần tranh chấp này như thế nào? Tranh chấp? Không, đây chỉ là hiểu lầm. Đức Phất Lô Ngoa nói. Đây là bởi vì một thương nhân vẹn mình xích kỷ mà dẫn đến cơ sự ngày hôm nay, tất cả đều là sai lầm, chúng ta phải dừng lại sai lầm này. Lần này ta mời Hâu Dương các hạ tới đây, chính là muốn giải quyết hiểu lầm này. Những lời này Âu Dương đáp. Theo ta được biết không phải là hiểu lầm. Đức Phất Lô Ngoa các hạ, theo như ta hiểu, ý nghĩ của thập tự quân giáo Hoàng đưa ra này là muốn diện trừ dị giáo 3 ngày trước khi tiến vào quận Stalingrad, các người giết hại bệnh ngàn cư dân địa phương, trong đó kể cả rất nhiều đàn bà và trẻ nhỏ. Các người hung ác dường như khác xa rất lớn với giáo lý thánh kinh. Giáo điều của chúng ta chính là cực đoan với dị giáo, chủ yếu là phản bội chính giáo của thượng đế và hồi giáo của Giờ rủ xạ lệm tại ác. Ta có thể thề tuyệt đối không có đối với quý quốc có bất kỳ ý đồ gì. Hơn nữa đa số quốc gia Âu châu kể cả giáo hoàng đều nguyện ý mở rộng còn đường tơ lụa. Một mặt là thương phẩm qua lại, một mặt là tiếp xúc văn minh, còn một mặt là có thể tiến hành truyền giáo." Âu Dương lại nói. "Xin tha thứ ta đã thất lễ." Âu Dương các hạ Con dân của các ngươi chúng ta lập tức có thể thả ra, chỉ có điều, trong bọn họ có hai nô lệ đảo tẩu từ chỗ chúng ta, nếu các hạ nguyện ý đem hai gã nô lệ này giao lại cho bọn ta, chúng ta sẽ đâng lên 30 sự nữ và 100 sở hoàng kim. Áo sở, trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây, lượng hay lạng, hoặc chỉ. Một cây vàng nặng 37,50 g 1 chỉ bằng tháng 1 năm 10 cây vàng. Trên thị trường thế giới, vàng thường được đo lường theo hệ thống khối lượng trụ, trong đó một chỗ giáp sở Tương đương 31,1034768g như vậy một lượng 1,20556 chỗ giặt xét một tấn, mẹ thì con, 32150 chỗ giặt sét 1 kg, kilo, 32,15 chỗ giặt xét. Haha, các hạ thật biết nói đùa. Không dối gạt các hạ, ta ngày nay có giả sản giá trị 100 vạn lượng, tương đương có hơn 100 vạn ao sở hoàng kim." Âu Dương nói, "Vẫn không cần phải dùng tiền tới hấp dẫn ta. Có điều ngươi đề nghị phóng thích những người bị nhốt lại, ta vô cùng thưởng thức. Ta hy vọng có thể sớm gặp lại được bọn họ một chút." Đức Phật Lỗ ngoa đầu. "Vậy không biết quý quân có tính toán gì không?" Tạm thời không có tính toán gì, chúng ta phải đợi tin tức trong nước. Có điều, Đức Phật Lâu ngóa các hạ, ta tin tưởng nước ta sẽ bởi vì quý quân phóng thích những dân tộc bị nhốt sẽ có sự khen ngợi đối với quý quân. Đức Phật Lâu ngóa lắc đầu. "Âu Dương các hạ, nếu không thể giao hai nữ nô lệ hồi giáo, chỉ sợ ta không cách nào phóng thích dân tộc quý quốc bị nhốt được." Ồ. Âu Dương chau mày, xem ra hai người nô lệ này có chút danh tiếng. Lúc trước hỏi thăm Trương Lan, Trương Lan căn bản là không nhắc tới có hai nữ nhân này, nói đúng hơn là không để ý, chỉ bảo mọi người cẩn thận, kết quả đánh nhau. Thập tự quân mới vừa đánh thắng trận Mà còn nhóm người Trương làn cũng xem mình là tinh nhuệ của đại tổng, hơn nữa đều là từng đã giễu người, đánh giặc, cuối cùng liền dùng vũ lực đấu nhau. Âu Dương hỏi: "Không biết thân phận của hai nữ nô lệ đó như thế nào?" Đức Phật Lộ Ngóa lập tức nói: "Chỉ là lớn lên xinh đẹp một chút." Các hạ đang nói đùa sao? Âu Dương cảm giác chỉ số thông minh của mình bị khinh bỉ. Âu Dương: "Các hạ chỉ cần đưa hai nữ nô lệ đó giao cho chúng ta, hết thảy mọi chuyện đều có thể thương lượng." Âu Dương hỏi: "Nếu không thì sao? Nếu đã nói khoác thì nói khoác cho luôn, đương nhiên phải có chút dáng vẻ." Âu Dương dứt khoát bày ra bộ dáng vô cùng khao khát đánh trận. Nếu không liền sẽ tổn thương đến tình cảm giữa hai nước." Âu Dương gật đầu. "Quả thật không thể vì hai người nữ nhân mà làm tổn thương hòa khí. Như vậy đi, một nô lệ 10 vạn ao sở hoàng kim." Âu Dương các hạ, ta phải trình trọng nói cho ngươi biết, ngươi đây là lựa bịp tống tiền." Âu Dương khoát tay nói. "Không, Đức phất lâu oa các hạ, không phải là lựa bịp tống tiền, là cơ bóc. Nhưng sự thật là quân đội của ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, nếu chúng ta lại cùng người đại tần hợp tác. Điều kiện rất đơn giản, Cổn Stangino vẫn là của ngươi, 50 vạn ao sở kim hoặc là thương phẩm đồng giá, chúng ta giúp ngươi giải quyết các thế lực phản đối." Không đủ tiền có thể dùng binh sĩ gom góp lại, mỗi binh sĩ bằng với một tấc sở hoàng kim. Mùi thuốc súng đã tỏa ra, hoặc là nói nước yếu không thể ngoại giao. Mấy tháng này Đức Phất Lâu Ngọa nghe tình hình của Tống, quả thật có một chút tin tức. Sự cương đại của Tống lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều, nếu không hắn cũng sẽ không tin tưởng thực sự có trăm vạn quân đội đang chuẩn bị tiến đến đây. Đức Phất Lâu Ngọa buông tay nói: "Được rồi, hai nữ nô lệ này ta có thể không cần, nhưng nếu như là điều kiện, ta hy vọng có thể nhận được thi thể của các nàng." "Có thể." nói. Một thi thể một vạn sở. Đức Phất Lâu Ngọa nữa đã chửi mẹ nó, cũng may hắn là người có lý trí. Dựa theo tình huống trước mắt, cho dù đem tất cả toàn bộ thập tự quân triệu tập cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại quân đội đại tống đang đóng quân ở Cổn Stargy nổ bật. Hắn chỉ là không hiểu, dường như quân Tống căn bản là đã có chuẩn bị. Bên này mỗi lần bị vây hãm, không đến một tháng sẽ có đại quân đến đây rồi. Không bao lâu, lại tới một đám quân đội nữa. Rất hiển nhiên, nhóm chủ lực đầu tiên hoàn toàn là đã chuẩn bị tốt để đánh trận Đức Phất lâu ngoại vùng tay. Thi thể chúng ta cũng không cần. Ngày mai chúng ta sẽ phóng thích những người Tống bị nốt. Nhưng ta hy vọng quý quân không cần phải tiếp tục khiêu khích nữa, tốt nhất nên lập tức bỏ chạy đi. Hắn nhìn ra Sau lưng Âu Dương Nhã Nhận có bóng dáng của Áma. Người này so với hắn tưởng tượng còn khó chơi hơn nhiều. Quan trọng nhất là kỵ binh hạng nặng của thập tự quân gần đây hơi bị tiêu hao, Vương Trận ở trước mặt kẻ địch không chịu nổi một kích, khiến lòng tin của Đức Phất Lâu Ngọa với quân đội hạ xuống điểm âm. Hắn không biết, chi bộ đội mà hắn đối mặt này đã đối phó qua kỵ binh hạng nặng thiết diêu tử của Tây Hạ. Mà còn thiết diêu tử là loại công kích tản ra, mà còn phương Trận kỵ binh đàn sen chính là ngại uy lực của thủ pháo quân Tống không đủ lớn. Đức Phất Lâu Ngọa đã cảm thấy nguy hiểm, người trước mặt này từ lúc nói chuyện mà thấy, không chỉ có là cường đạo, hơn nữa còn là một thương nhân. Thương nhân theo đuổi chính là lợi ích, mà lợi ích lớn nhất thì lại nắm giữ ở trong tay mình. Không thể thả, một khi thả ra những người tống bị nốt thì người này rất có thể sẽ trở mặt. Nhưng không thả ra thì người ta chưa chắc sẽ quan tâm đến sự sống chết của 3000 người này. Một khi đã mượn cớ như vậy thì quân đội tinh nhuệ như thế sẽ liên hợp để chống cự lại, sợ rằng đây thực sự không phải là thứ mà thập tự quân trong thành có thể ngăn cản được Âu Dương nói. Đại tống nước ta có suy nghĩ như sau, thứ nhất phóng thích những người dân đại tống bị nốt. Thứ hai bởi vì thập tự quân vô cớ dẫn ra tranh chấp, cho nên thập tự quân phải tiến hành bồi thường với đại tống. Thứ ba Căn cứ vào sự qua lại hữu hảo giữa hai bên, quân Tống sẽ lui về phía sau 50 km. Thứ tư, bên Tống bảo đảm sẽ không tiến hành khiêu khích trước với thập tự quân. Thứ năm, thương đội Tống đi qua khu khống chế và quốc gia của thập tự quân sẽ không giao bất luận thuế kim gì, các địa phương phải bảo đảm được sự thông hành an toàn của thương đội Tống. Không có khả năng. Đức Phật Lâu ngao giận quá thành cười nói. Các hạ đem chiến sĩ thập tự quân anh dũng của ta không coi ra gì cả sao? Âu Dương chân thành nói. Đức Phật Lâu nga các hạ, sự thật là chúng ta quả thật không có coi trọng thập tự lắm. Ví dụ sáng ngày hôm qua cũng đã nhìn thấy, chúng ta có được vũ khí mà các ngươi không sở hữu được, chúng ta có được chiến thuật vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi, từ xưa phương đông đã tràn đầy trí tuệ, nhưng cũng không thiếu hủ sức mạnh. Thượng đế sẽ không tha thứ cho các ngươi. Các hạ, Thượng đế đã bị các ngươi lấy ra làm cớ để giết hại, đánh cướp. Cho nên ta rất tin tưởng Thượng đế sẽ đứng ở bên chúng ta." Âu Dương nói. "Về phần các điều khoản ta đưa ra lúc trước, các ngươi có thể chấp nhận hay không, ta không quá quan tâm. Ta bây giờ quan tâm là các ngươi phóng thích ra 3000 người bị vây khốn lý hay không?" Một tiên phụ tá đến bên cạnh Đức Phật Lỗ nói. "Các hạ, Trước tiên vẫn nên ổn định bọn người phương Đông ma quỷ này đã. Haha, ha, Âu Dương cười dùng tiếng Đức nói, "Chúng ta tạm thời còn không phải là ma quỷ, ít nhất trước mắt thì không phải." Cả đám kinh ngạc đến ngây người, không ngờ Âu Dương ngay cả tiếng Đức cũng có thể nói lưu loát như vậy, Âu Dương rất có lễ phép túi người chào nói, "Ngày mai hoàng hôn là kỳ hạn cuối cùng, ta hy vọng giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ không cần phải xuất hiện chiến tranh. Nhưng một khi chiến tranh xảy ra, chúng ta sẽ chính thức tuyên chiến hướng tất cả các quốc gia địa trung hải, chính thức tuyên chiến với giáo hoàng "Cáo tử." Âu Dương gật đầu, xoay người rời đi. Không có nghĩ tới hai gã mặc khôi giáp ở cửa đã rút trường kiếm trong tay ra ngăn cản đường đi. Đức Phật Lâu Ngoa còn chưa nói gì, Trương Tam đã rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém vào trên hai thân kiếm. Hai tiếng keng vang lên, một thanh bội kiếm bị lợi ra, một thanh khác bị chém thành hai khúc. Chỉ là loại bình thường, còn không sắc bén bằng kiếm của người Tây Hạ. Âu Dương không hề để ý tới, trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là nên ngăn hay là không ngăn thì tốt hơn. Có kỵ sĩ hỏi: "Bá Tước. không thể giam người này, nếu không sẽ trở thành cái cớ để đối phương tiến công." Đức Phật Lỗ Ngoa nói: Ta phải viết thư cho giáo hoàng, thỉnh cầu càng nhiều anh dũng chiến sĩ càng tốt. Những người kia thì phải làm sao, nên thả về hay không? Thả. Đức Phật Lỗ ngoa nói, thả bọn hắn có thể cho chúng ta tranh thủ thêm nhiều thời giờ để hiểu rõ quân đội của bọn hắn. Ta không tin có một chi quân đội không có nhược điểm gì cả. Sáng sớm ngày thứ hai, thập tự quân bỏ chạy khỏi lớp phòng ngự của quân đội của Trương Lan. Hãn Thế chúng phái tiểu giáo dẫn dắt 3000 người rời khỏi thành Cổn Stạ nghỉ nộp tợ. Đại quân cũng theo đó rút lui sau trăm dặm đến một tòa thành nhỏ vài thập tự quân chiếm lĩnh, quân tổng chưa đầy trăm người thập tự quân trong thành ra, tiến vào chiếm giữ thành này. Có tiền, tương đối có tiền." Âu Dương nói, "Bạch Liên, nói một chút với bọn họ đi." Bạch Liên nói, "Chúng ta đi theo đại nhân, ngày hôm trước đến cung nghị sự hoàng kim của bọn hắn có chút giống với giáo đường mà đại nhân đã nói, ngai vàng của hoàng đế có 3 bậc thang, tất cả đều là dùng hoàng kim, ngà voi, trân châu, bảo thạch khảm mà thành, còn có cửa cung." Bạch Liên thao thao bất tuyệt miêu tả lại những thứ đã thấy được lúc đi đàm phán với Âu Dương, cung điện này quả thực chính là dùng hoàng kim với bảo thạch để cấu tạo mà thành, ngay cả mỗi một cánh cửa đều có hoàng kim bảo thạch khảm lên Âu Dương nói, "Ta bên này đã nghe ngóng rõ rồi." để ủng hộ sĩ khí của thập tự quân, thống soái sẽ thưởng cho chiến công của bọn kỵ sĩ, công khai hạ lệnh bộ hạ có thể trong một tuần trong thành công chiếm tùy ý đốt giết đên cướp. Thập tự quân vẫn còn đang ở tại lãnh thổ của Đại Tần thành lập đế quốc Latin. Lãnh chủ phong kiến của bọn họ chiếm lĩnh một mảnh thổ địa lớn, áp bức tàn khốc với cư dân trên vùng đất đó. Chẳng hạn như vị trí của chúng ta bây giờ là một đất phong của tứ tước, nhà quý tộc xếp cao hơn nam tức và thấp hơn ba tước. Mà hóa ra quốc gia Đại Tần bây giờ chỉ có thể khống chế một số đất như Thợ Giả sờ, Macedonia ở phía Tây Bắc. Hàn Thế Chung đầu nói, theo một số cư dân chính giáo nguyện cung cấp tin tức cho chúng ta nói. Ở Cổn Stang nghi nô quân đội trong phạm vi không chế thật sự kỳ thật chỉ có không đến 8 vạn, còn có 6 vạn là phản đồ của Đông Chính giáo. Lại qua biên giới của Ả Dập thì thập tự quân chiếm đoạt được không ít bộ lạc, trong Ả Dập có khoảng 4 vạn quân đội thập tự quân. Có điều kỵ binh hạng nhẹ của Ả Dập luôn luôn phản kháng, bọn họ vẫn không có biện pháp tiếp tục đi tới. Có điều giờ trữ sạc lệm của bọn họ đang ở dưới sự khống chế của thập tự quân. Hiển nhiên, Hàn Thế chúng đã học được không ít danh từ mới. Chương 183: Bố cục. Chương 183: Bố cục. Lưu Kỳ nói, dựa theo tin tức năm bắt được trước mắt cho thấy Ba tư, đại thực cùng chung kẻ địch là đại tần cùng thập tự quân. Kẻ địch của đại tần là ba tư, đại thực, thập tự quân. Ba tư cùng đại thực đều là người ở dập tín ngưỡng hội giáo. Thập tự quân lần này về ngoài chính là đối phó chiếm lĩnh người ở dập ở giờ dụ Salem. Mà đường binh lương của chúng ta ắt phải đi qua ba tư, thật ra chính là quốc gia hội giáo phản đối thập tự quân Âu Dương chỉ bản đồ nói. Bây giờ khắp nơi cũng không xác minh thân phận của chúng ta, chúng ta ít nhất phải biết bản thân mình đứng ở lập trường gì. Hai ngày này, giả khắp nơi đến trong quân cũng rất nhiều, đều hy vọng chúng ta có thể đứng về bên bọn họ. Vương tử ba tư còn tự mình đến đây Chỉ cần chúng ta xua đổi thập tự quân thì sẽ cho phép chúng ta thiết lập thành trì và binh chiến vĩnh viễn trong nước Ba Tư, hơn nữa cho phép chúng ta ở những địa phương này đóng quân không quá 5000 người. Không thể phủ nhận, vóc dáng nữ nhân Ba Tư đều rất tuyệt. Hàn Thế Trung độ mồ hôi, bước nhẹ tư duy thật lợi hại, vì vậy hỏi: "Đại nhân, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Xin Ba Tư dẫn đường, hơn nữa cho phép quân đội thông qua." Hàn Thế Trung không ít liên hệ cùng người Ba Tư. Nữ nhân gì đó, hắn thật sự không chú ý lắm. Thuận miệng nói thôi. Âu Dương nói: "Cá nhân ta cho rằng, thật ra bây giờ đại tần thực lực nhỏ nhất vẫn có khí lực kích." Dù sao bọn họ vẫn là một quốc gia, mà cho dù đại thực cũng được, bà tư cũng được, bọn họ đều là lấy bộ tộc làm đơn vị của số sọp, rất dễ bị phân hóa không nói, hơn nữa không có lực ngưng tụ. Ta duy nhất khó hiểu chính là quốc gia chính giáo thống nhất tín ngưỡng dường như ở trạng thái phân chia lẫn nhau. Hai tướng quân đều khẽ gật đầu, Hàn Thế chúng nói: "Năm trước chúng ta du thuyết ba tư nhường đường, lúc trước bọn họ là không muốn, nhưng là sau khi chúng ta tiến hành mua bán với bộ tộc, tất cả đều trở nên dễ dàng. Chẳng hạn như vương tử 34 này hy vọng thật ra muốn để cho chúng ta ngăn cản thập tự quân có thể xâm lấn 34." mà lại không lo lắng thập tự quân sẽ gây bất lợi cho đại thực. Bọn họ mặc dù là cùng một giáo phái, nhân số nhiều nhất, nhưng sức chiến đấu của người ả dập tuyệt đối là thấp nhất, trừ phi bọn họ xuất hiện một thủ lĩnh có sức hút mạnh mẽ." Lưu Kỳ nói. "Chẳng hạn như Hoàn Nhan A quốc đệ, hắn có thể chỉnh đốn toàn bộ bộ lạc nữ chân hình thành thế lực. Nhưng theo chúng ta hiểu biết, ả dập trước mắt không hề có người như vậy." Âu Dương hỏi. "Trưởng tướng quân đâu? Ta bảo hắn đi nghỉ ngơi rồi. Gọi hắn lại đây, còn có hai nữ nhân hàng cứu, ta có việc hỏi hắn." Âu Dương cau mày đi theo Trương Lan mà đến chính là hai cô gái che mặt, Âu Dương có chút bức bối, đại tần thờ phụ trình giáo, một nhánh của người Hy Lạp. Nữ nhân không nên che mặt chứ? Sau khi hỏi thăm nghe xong Trương Lan trả lời, Âu Dương sững sờ 3 giây. Hồi bẩm đại nhân, các nàng nói là vì các nàng lớn lên quá đẹp, nói là sẽ câu dẫn nam nhân dẫn độc gì đó, cho nên mới che mặt. Không tồi nha Trương Lan, nghe hiểu cả tiếng Hy Lạp. Tiếng cháo. Do phát âm của tiếng Hy Lạp và tiếng cháo đồng âm, nên Trương Lan hiểu nhầm ý, Trương Lan ngẩn người vội nói, là các nàng học nhanh, nghe hiểu tiếng Hán. Hàn Thế chúng nói. Trương Lan Ngươi tự tiện cứu không liên quan, khiến cho tống cùng các nước này sinh giận nước. Ngươi ngược lại cố tình biện hội cho bọn họ, còn không biết tình tội. Trương Lan mặt người, là vì các nàng mà đánh nhau. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Âu Dương cười khổ, Trương Lan không ngờ không biết tại sao bị bao vây. Âu Dương chỉ nói, hai người các ngươi tháo mạng che xuống, buồn khâm sai không quen nói chuyện với người khác như vậy. Hai người nữ tử thoáng nhìn nhau, tháo khăn che mà xuống, trong nội đường, chợt bừng sáng Âu Dương trách cứ nói, đừng đốt nữa, tiết kiệm lên, vận chuyển một chuyến cũng không dễ dàng. Vận chuyển vật tư xác thực là tương đối khó khăn, chuyến tuyến quá dài. Đây cũng là vấn đề cấp cao cao tầng vẫn luôn lo lắng. Một khi người ba tư trở mặt, quấy phá lộ tuyến hậu cần, quân đội chỉ có thể là đại bại mà quay về. Phong Ngư Chu đáo, quân tống ngày nay đều đang tiết kiệm các loại tài nguyên. Nếu không phải bởi vì có nhiều Âu Lo về sau, cũng không trở thành lũi binh trong dặm, tránh cho tiêu hao cùng thập tự quân. Người này là Nghi Khắc Tư, người này là cái á. Trương Lan giới thiệu, hai nữ nhân tướng mạo quả thật rất không tầm thường, dáng người cao gầy, đôi mắt đen tròn, nháy mắt như phóng điện. Nhưng trước mặt các nàng ba người đều là thanh niên kiên suất nhất đẳng đại tổng, phản ứng rất là vượt qua sự tưởng tượng của các nàng Âu Dương nói lôi ra ngoài chém. Dạ. Hai gã vệ binh lập tức phản ứng, mặc dù cảm giác Âu Dương quá tệ trà đạt vư vật, nhưng mệnh là phải kiên quyết chấp hành. Nữ nhân tên cái á kia dùng hán ngữ không thuần thục hỏi. Cái gì là chém? Cả đám đàn ông là người. Trương Lan vội ngăn lại nói. Đại nhân, tại sao? Âu Dương nói. Các nàng một người tên là tên của đất mẹ trong Hy lạp thần thoại, một người là tên của nữ thân bóng tối. Mẹ nó, xem lão tử là kẻ ngu à, lấy hai cái tên giả ra đây để ta. Khoan đã. Cái á kia vội nói. Ta tên là Minh Á, là con gái của giáo chủ chính giáo, nàng là thị nữ của ta. Âu Dương không để ý tới nàng đã khuất phục, hỏi: "Hàn tướng quân, trong quân giấu giếm cung báo, luận xử như thế nào?" Nam thì chém, nhẹ thì 20 quân côn. Hàn Thế Trung mặc dù không biết ý tứ Âu Dương, nhưng lập tức ra lệnh: "Người đâu, kéo xuống đánh." Dạ. Hai nàng bị kéo xuống, Âu Dương mới giải thích nói: "Những người này đều có manh mối chính trị, các nàng có thể giấu thì sẽ giấu, các nàng sẽ không tin tưởng chúng ta. Nếu không dùng thủ đoạn mạnh, không cách nào để cho chúng ta lấy được thông tin hữu dụng." Lưu Ký hỏi: "Đại nhân cảm thấy các nàng hữu dụng?" "Đương nhiên, ta nghi ngờ các nàng nắm giữ lựa chọn giáo chủ tiếp theo." Đại tần bây giờ vẫn là có thế lực cố định, mà ảnh hưởng của giáo chủ vô cùng lớn, thậm chí so với hoàng đế còn lớn hơn. Nếu người chọn lựa làm giáo chủ này là là chúng ta lựa chọn cung cấp, khi đó giáo chủ lớn nhất quốc gia cơ đốc giáo, thế lực chống đỡ đại tần phân liệt, nhất định là không có giáo chủ chính thống kế thừa. Mà thập tử quân vẫn luôn giam giữ đối đãi tốt với hai người này, nhất định cũng là bởi vì nguyên nhân này. Giả thiết to gan là, không cần tăng chứng vật chứng, tác phong tiêu chuẩn cảnh sát. Hàn Thế Trung đầu. Lưu Tướng quân. Có mặt tướng. Bảo cư dân địa phương giúp đỡ, phái ra thám tử tiếp xúc cùng những người có thế lực còn sót lại của đại tần. Vâng, mặt tướng sẽ đi an bài. Lưu Kỳ lĩnh mệnh mà đi. Cái mông của hai nữ nhân này hoàn toàn huyết nục mơ hồ được người lôi trở lại trong nội đường. Binh sĩ chấp hình không có chút nào nâng tay, nếu không hắn phải chịu 40 quân côn. Âu Dương cũng không cấm kỵ, liền trực tiếp tìm kiếm trên người các nàng. Nhưng ngay cả giày cũng lột ra, thế nhưng không có phát hiện được bất cứ vật nào có giá trị. Âu Dương hỏi: "Thứ truyền vị đâu? Không thể nào là chuyên miệng, nếu không không có tin tưởng." "Không có." Minh Á cắn răng Âu Dương tay mò tới trên mặt hầu gái, Minh Á nháy mắt một cái. Trong lòng Âu Dương vừa động, đem cái khăn che mặt hầu gái tháo xuống. Cử động này khiến hậu gái rất là hoảng hốt. Âu Dương biết được đã đón chúng, cầm cái khăn che mặt xem xét dưới ánh nến, cũng không có văn tự gì, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy có vài sợi chỉ vàng hàng xa xỉ phẩm của quý tộc. Lại tháo xuống cái khăn che mặt của Minh á, dường như là giống như lúc Âu Dương cầm hai tấm 3.4, giáo chủ này đương nhiên là ở trong nguy hiểm chuẩn bị thứ này, tất nhiên cũng nghĩ đến con gái của mình trốn không thoát. Cái khăn che mặt rơi vào trong tay địch nhân hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như không chỉ định giáo chủ, thế lực chống đỡ tất nhiên sẽ bởi vì vị trí giáo chủ tiến hành tranh đấu. Thập tự quân đột nhiên tập kích vây khốn quần tháng. Thời gian nửa tháng cũng đủ luận chứng người tiếp nhận, làm vài thủ đoạn mưu chốt, mà càng làm cho người nghi hoặc là thái độ Đức Phật Lão Ngoa, rất muốn có hai nữ nhân này, thậm chí là thi thể cũng được. Hiển nhiên Đức Phật Lâu Ngoa có cùng nghi hoặc giống mình, nhưng đều tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụ. Không ngờ rằng hai người này lại chạy trốn Âu Dương suy nghĩ, đem hai cái khăn che mặt hợp lại, lại ngạc nhiên phát hiện chỉ vàng không trùng khớp với nhau. Có lẽ là thủ công xuất hiện sai lầm, Âu Dương không tin tà, đem một cái khăn che mặt xoay chuyển, vừa vận khớp, kinh ngạc phát hiện bên trên có chữ viết. Có điều, là chữ Hy Lạp, chính mình cũng không biết. Chết tiệt! Minh Á quát tiếng Hy lạ, mặc kệ đau đớn xông về phía Âu Dương. Bạch Liên đứng bên sớm có chuẩn bị, cầm lấy chôi đao hung hăng đệm vào sau gáy, Minh Á lập tức hôn mê. Âu Dương can giận: "Bạch Liên, ngươi mang 20 vệ đội Khâm Sai trông coi hai người này, đắp phía trên một chút cho các nàng. Người sống cũng đáng giá hơn thi thể." "Dạ." Bạch Liên căn dặn vệ đội, kéo xuống. Hàn Thế Trung đợi người khẽ kéo đi, vô bàn quát: "Trương Lan, lá gan ngươi càng lúc càng lớn, bổ tướng trước đó đã dặn dò, không phải tự vệ tuyệt đối không thể can dự vào trong tranh đấu của các dân mà. Ngươi cũng đảm nhiệm sứ giả hộ quốc của Đại Tần." Ngươi có biết bệ hạ đối với con đường tơ lụa có kỳ vọng cao đến mức nào không? Ngươi ngông cuồng vứt bỏ ơn trời, thân là đại tướng lại không biết cân nhắc mọi chuyện, ngươi có biết tội của ngươi không? Mặt tướng biết tội. Trương Lan vội vàng quỳ xuống. Hắn và hai nữ nhân này không có tiếp xúc gì, lúc trước gan bài một ít nữ quyến của thương nhân trông nom bọn họ. Không ngờ hai người này còn mang sứ mệnh như thế. Cũng may Lưu tướng quân không có ở đây, nếu không tất nhiên sẽ bắt ngươi hỏi tội. May mà ngươi còn chưa ném đi mặt mũi đại tổng, tội lần này tạm thời đi nhớ. Đa tướng quân. Hàn Thế Trung vất tay. Đi ra ngoài đi. Dạ. Sau khi người rời khỏi đây, Âu Dương thấy Hàn Thế Chung đang chờ đợi mình, hổ thẹn nói: "Hàn tướng quân có phải là xem ta thành thần nhân, văn tự này ta quả thật không biết, có điều có thể sao thành bản sao, đem vài đoạn chữ phân cho những người hiểu loại chữ này để phiên dịch. Trong quân tống thật ra cũng có mấy người có thể hiểu được tiếng Ba Tư, nếu tìm được những người hiểu được tiếng Ba Tư và tiếng Hy Lạp thì có thể phiên dịch những văn tự này ra. Cái này không thể trách Âu Dương, học ngoại ngữ này chủ yếu là xem quốc lực của nó cường đại hay không cường đại, quốc gia nhỏ như Hy Lạp thật sự không đáng để học lắm. Nhưng lại người Nhật Bản tuy rằng làm cho người ta chán ghét nhưng tiếng Nhật vì sao lại đứng đầu?" cũng bởi vì kinh tế và thực lực mạnh. Nếu không ngôn ngữ của các vùng đất châu Phi đã sớm cho vào giáo dục 9 năm bắt buộc rồi. Thập tự quân 2 năm trước đã đánh hạ Cổ Stá nghi nổ tận, tuy rằng vừa mới bắt đầu chiếm lĩnh đã áp dụng phương thức đốt giết đánh cướp. Đừng nói là người Âu châu văn minh, mà là bởi vì về sau không thể không văn minh, hơn 1000 năm lịch sử Âu châu phát triển đều là lịch sử cơ đoạn. Chuyện tương lai tuy rằng là điều tất yếu phải có nhưng từ những chuyện này về sau, người thống trị thập tự vẫn dùng chính sách dụ dỗ và phân hóa hơn. Hơn nữa bắt đầu dùng phương pháp không tính là quá kịch liệt để thay đổi tín ngưỡng của dân bản xứ. Nói đến tín ngưỡng, đây là một loại có thể làm cho người ta thoát ly khỏi tư duy suy nghĩ của người bình thường. Như tín ngưỡng của cậu quân, quả thật đã vượt qua sức chống cự của khổ hình. Mà còn tín ngưỡng của các loại giáo phái tất nhiên cũng như vậy. Có điều bởi vì thời tờ không có xuất hiện cùng với lúng đoạn hòa dược và pin lạ đèn còn chưa có ra đời, nên cũng không xuất hiện các phần tử khủng bố mang bom tự sát. Nhiều người đại tần tụ tập các khu chưa được chiếm lĩnh làm thế lực chống cự, còn an trí không ít các cơ sở ngầm. Quân tống cường thế tiến vào, rất nhanh trở thành một phần quan trọng trên cán cân tiểu ly, quân tống đảo hướng bên nào, bên đó có thể thu được lợi ích lớn nhất. Huân nữa tống triều tại Nguyên Châu có và đông đúc, sức sản xuất tiên tiến Đức Phát Lâu Ngọa đương nhiên là hy vọng có thể cùng với quân Tống diện trừ thế lực phản kháng của Đại Tần, mà còn Đại Tần thì hy vọng sẽ cầm lại được các vùng đất đã bị mất. Đại thực hy vọng có thể đổi thập tự quân đi, Ba Tư hy vọng có thể làm suy yếu thập tự quân, sức mạnh của thế lực phản kháng Đại Tần. Căn cứ vào phân tích, người Ba Tư không thể lạc tội, nếu không sẽ phải bảo đảm lương đạo để khai chiến chính diện. Ba Tư cũng không phải là nước nhỏ, lúc này đánh nhau không biết sẽ kéo dài đến ngày tháng năm nào hâu dương cho rằng đánh Tư so với đánh Pháp còn toái hơn nhiều. Dù sao tính cách của người Pháp dễ đối phó, ừm Italia cũng không tồi, có mấy quốc gia không thể đột vào, nhân dân quá hung dữ. Nghĩ nhiều rồi, tiếp tục phân tích, thật ra là nếu có thể chung sống hòa bình với thập tự quân thì tốt nhất, dù sao đối với tương lai các quốc gia địa trung hải chủ yếu vẫn là mua bán đại thực bên kia tương đối xa xôi, hơn nữa mấy năm này chiến hỏa liên miên, có thể không cần để ý tới. Thế lực phản kháng đại tần cơ bản bây giờ là phong thủ, có đắc tội hay không không lớn. Phía trên là phân tích từ chỗ xấu, Âu Dương tiếp tục bắt đầu phân tích chỗ tốt. Trong tất cả các chỗ tốt, ủng hộ thế lực phản kháng đại tần là cực kỳ có lợi. Một khi giúp bọn họ Phúc Quốc, cắt vài miếng đất làm trạm binh sĩ thương nhận là chuyện có thể thương lượng tốt được. Về đại thực thì chỗ tốt cũng nhiều, đặc biệt là các bộ lạc dễ dàng phân hóa, có thể lợi dụng. Thập tử quân thì lại là lựa chọn khó nhất, mỗi thành đều đã được phong tức cho các lãnh chủ rồi, bây giờ muốn bọn họ nổ ra thì có điều khó khăn. Hơn nữa dù sao cũng coi là một mình xâm nhập, tương lai nói không chừng có thể bị đánh dụng. Mà hợp tác với đại tần, khả năng có thể chiếm địa đến trăm năm. 200 năm, thậm chí còn có thể đồng hóa cư dân phụ cận trở thành một khối lãnh thổ trung đông của Tống Âu Dương cầm một cái ghế ngồi ở bên giường, cười mê mẩn nhìn Minh Á đang nằm úp sắp trên giường tâm tức nhìn lại hắn. Âu Dương thấy nàng thái độ như vậy giải thích, "Ngươi không biết, ở Tống chính là quy củ như vậy, nói dối là phải bị đánh." Minh Á hiểu do ý tứ, nhưng muốn đứng dậy vẫn tương đối chảy chật suy nghĩ kỹ mới hỏi, "Ngươi muốn thế nào?" Âu Dương nói, "Ta quyết định ủng hộ các ngươi chống lại thập tự quân đáng giận." "Điều kiện là gì?" Minh Á đầu tiên là vui mừng, nhưng nhìn vẻ mặt như già của Âu Dương trong lòng lập tức sợ hãi một chút. Điều kiện là Cổnsta Nghi sẽ thuộc sở hữu của lãnh thổ Trung Quốc. Âu Dương từng xem, Cổnsta Nghi này vấn biển, chưa cắt ra Âu thành hai phần. Hơn nữa lục địa này có thể đến tận Biển Đen, là lối đi duy nhất từ Biển Đen ra vùng biển quốc tế, giao thông trên nước không thể chế được, một khi chiến thuyền đi đến nói đánh ai là có thể đánh được. Từ trên đất bằng mà xem, nơi đây chính là vùng giao tranh binh gia, đông nam tây bắc đều có quốc gia có thể đi được, là vùng quan trọng để Á tiến vào Âu, Âu tiến vào Á Cổnsta Nghi tổng cộng có 16 thành thị lớn nhỏ, nhân khẩu hơn 50 vạn, khí hậu ôn hòa, sản dầu có và đông đúc. Tuyệt đối là nơi tốt nhất đẳng. Minh Á hiển nhiên không có lý giải được ý tứ của Âu Dương Âu Dương kiên nhẫn giải thích. "Cổn Sát ngĩ nô các có phải là của các ngươi bị cướp đi đúng không? Phải. Bây giờ ta muốn dùng thứ bị người khác cướp đi của các ngươi để đổi lấy sự ủng hộ của chúng ta dành cho các ngươi." Âu Dương nói, "Là một sự mua bán vô cùng có lợi. Có điều đừng qua loa với ta, tương lai một khi cầm lại được, phải do giáo chủ tiên hệ, nơi đây vĩnh viên thuộc về lãnh thổ đại Tống. Có điều ta có thể bảo đảm, quân tông đóng quân ở chỗ này không những sẽ không hiếp các ngươi, ngược lại còn cung cấp sự bảo vệ cần thiết dành cho các ngươi. Ta nghĩ ngươi đã đánh giá cao ta rồi." Minh Á nói. Đừng nói là ta, hiện nay ở trong nước không có có bất kỳ người nào có thể làm chủ được điều này. Quả thật không có. Nhưng đối với một quốc gia tôn giáo mà nói, giáo chủ chính là người đứng đầu. Chỉ cần ngươi phối hợp với chúng ta định ra giáo chủ, giáo chủ có thể điều chỉnh các thế lực, rồi sau đó phối hợp với quân tống chúng ta, đuổi thập tự quân ra khỏi quốc gia của các ngươi. Đề nghị này, Minh Á ngẫm lại phần sau, xoay người nhìn Âu Dương nói: "Đề nghị không tệ, nhưng ở trong mắt người ta lại không nhìn thấy một phần chân thành nào cả. Đây là thánh chỉ, đây là mệnh lệnh của hoàng đế đại tống. bất luận kẻ nào kể cả bản thân hoàng đế cũng không thể sửa được." Âu Dương lấy ra thánh chỉ thì thầm: "Thưa lệnh vua, sau khi lấy được cuộn Stagnino tớl, quân thống không được có bất kỳ hành vi khiêu khích nào, hơn nữa xem các quốc gia có mưu đồ với nước bạn đại tần là phe địch." Âu Dương thu thánh chỉ nói: "Tương lai chúng ta có thể ký kết các hiệp ước hữu hảo, đại thống ta coi trọng nhất là mặt mũi, tuyệt đối sẽ không có khả năng không tuân theo hiệp ước." Ừm. Minh Á vẫn còn đang trầm tư Âu Dương cười nói: "Kỳ thật bất kể như thế nào các ngươi một chút tổn thất cũng không có. Dù sao các ngươi trước mắt có nguy cơ diệt quốc và diệt giáo, cho dù tương lai chúng ta không giữ lời hứa, các ngươi coi như là gặp phải thêm một tập tự quân." Mà khi đó chúng ta không giữ lời hứa, không phải là vừa lúc ở trong vòng vây của các ngươi sao? Có đạo lý, Minh Á hỏi ngược lại. Các ngươi không sợ chúng ta nói không giữ lời sao? Âu Dương nghiêm nghị nói, đại thống ta luôn luôn lấy đức thu phục người, dùng thật lòng đổi lại thật lòng luôn luôn là phẩm đức cao thượng trong trao đổi đối ngoại của dân tộc ta. Có câu nói, người cho ta cái gì ta sẽ cho lại người cái đó. Tin tưởng ta, ta cũng sẽ thật lòng như vậy. Ta rốt cuộc đã ở trong mắt ngươi nhìn thấy được sự chân thành. Minh Á gật đầu, ta sẽ cố hết sức. Thu phục xong tiểu nữ sinh, Âu Dương hội kiến với vương tử Bá Tư. Hai bên khách sáo vâng nĩa vài câu, Âu Dương đối với sự nhường đường của Ba Tư, tỏ vẻ cảm tạ tự đáy lòng. Vương tử 34 thì khách khí, nghe tiếng Trung Quốc đã lâu vân vân gì đó. Âu Dương vừa phụ họa vừa chửi mẹ nó trong lòng, không có một vạn khối tơ lụa ngươi sẽ nghe tiếng đã lâu sau. Sau khi đi vào chủ đề chính, Âu Dương nói: "Vương tử, ngươi nói chuyện có thể yên tâm. Thập tự quân tất nhiên sẽ không tiếp tục đồng trình, mà còn thế lực còn sót lại của Đại Tần cũng không cách nào tạo thành ý hiếp với Ba Tư." Vương tử thông qua phiên dịch hỏi: "Ta muốn biết tình hình cụ thể và tính toán của quân tổng, cũng để dễ phục mệnh với phụ vương." Âu Dương nói: Vương tử nên biết, chỉ có một quốc gia phân liệt mới có thể không có uy hiếp với Ba Tư. Ừm, có điều làm sao để chia ra chứ? Rất đơn giản. Âu Dương lấy ra bản đồ nói, một đường từ Ba Tư đến Cổ Stagninổ tận, trước mắt mặc dù là quân Tống đã đuổi đi thập tự quân, nhưng Vương tử nên biết do chúng ta căn bản không cách nào kéo dài chiến tuyến như vậy, cho nên muốn đem một phần lãnh thổ tặng cho Ba Tư. Đương nhiên bên ngoài sẽ là hai nước chúng ta trở mặt, rồi sau đó, một khối Tây Bắc này tất nhiên sẽ để Đại Tần chiếm lĩnh, nhưng ở Cổ Stagninổ tận cho quân chúng ta tiếp quản. Cứ như vậy, Đại Tần bị quân ta chặt đứt thành hai phần. Hơn nữa chúng ta cùng với Ba Tư cũng đã tạo thành thế cục hô ứng lẫn nhau. Lưu Tướng quân, người giải thích đi." Âu Dương nói với Lưu Kỳ vẫn một mực chỉ nhìn không nói lời nào. Chương 184, Mật thám. Chương 184, Mật thám. Ừm. Lưu Kỳ chỉ bản đồ nói, "Đại Tần sau khi phân chia làm hai mảng, Tây Bắc Đại Tần nếu muốn tấn công ba Tư, mà Tây Nam Đại Tần bởi vì tống ngăn cách, căn bản không cách nào cung cấp trợ giúp. Ba Tư đối phó chỉ có Đại Tần bốn thực lực, thực lực ta nghĩ hẳn là không có vấn đề. Mà nếu Đại Tần muốn tiến công đất Tống, 34 có thể nhận cơ hội lên Bắc Sơn Cục diện này lại thành bỏ ngựa bắt ve, ngoại trừ 34, ai cũng không dám vận động. Có thế lực như vậy ngăn cách, cho dù thập tự quân muốn tiến lên, thế nào cũng không được ba Tư. Cái lợi lớn nhất chính là, phía tây 34 đã không có kẻ địch, lãnh thổ tiếp quản cũng không có ai dám công phục. Bởi vì là thổ địa các ngươi từ quân tống hoặc là trong tay thập tự quân cấp lấy. Tốt, phi thường tốt. Vương tử Ba Tư phi thường hài lòng cục diện này hỏi: "Không biết chúng ta có thể làm cái gì?" "Không cần làm gì cả." Âu Dương nói, "Chỉ cần các ngươi đem lãnh địa mà mình đã chiếm sắp xếp rõ ràng." Thế lực bộ phận nhỏ thập tự quân còn xuất lại, còn có người bất mãn đại tần, thanh trừ hết bọn họ là được." Từng Vương tử ba 34 nói. "Nếu như là như vậy, ta liền khẩn cầu phụ vương đem những đất phong này ban cho ta." Âu Dương nói. Vừa thấy vương tử cũng cảm giác khá hợp ý, ta nghe nói quý quốc vương tử rất nhiều, nếu cần dùng tiền mở rộng quan hệ, cứ mở miệng, Âu Dương ta đối với bằng hữu nguyện ý góp thêm hai đao của mình." Vương tử ba tư mừng dỡ đứng lên hành lễ. "Ta đây liền đắc tạ. Vương tử quá nhiều, vương tử này thông minh, đi lấy đất phong làm của mình. Hơn nữa tương lai có đại tổng minh hữu cường lực này giúp đỡ." lấy được vương vị cũng không phải không thể nào. Tiếp theo là người thứ ba, sứ giả đại thực. Hai bên lại khách sáo trước, Âu Dương xin lỗi nói quân vụ bận rộn, chập chế sứ giả, hai nước là huynh đệ chi bằng, vẫn mong lập thứ. Sứ giả đại thực ngược lại khách khí, đối phó thập tự quân ta ác chính là chuyện toàn bộ người hồi và bạn bè bọn họ cùng chung góp sức. Khách khí xong rồi chính là vào vấn đề chính. Âu Dương nói, "Quý sứ nên biết, đại tần cùng thập tự quân thật ra cũng có chút sâu xa." "Đương nhiên là biết." Sứ giả nói, "Cũng không biết tại sao bọn họ đột nhiên trở mặt." Âu Dương gật đầu, "Cho nên ta cho rằng Cho dù không có thập tử quân Đông Trình, đại tần này cũng là xương cá nghẹn ở cổ họng đại thực. Ừm, thật ra nhiều năm qua có nhiều xung đột cùng chiến tranh. Nhưng kỵ binh của đại tần vô cùng sắp bén, chúng ta rất bị động. Cái này Âu Dương biết, từng chơi thời đại đế quốc, kỵ binh của bị giạn tỉnh không phải dũng mãnh bình thường. Ngâm lại ngàn năm sau thời đại đế quốc chính là hỏa khí mãnh liệt binh chủng đặc thủ Trung Quốc. Âu Dương nói, cho nên chúng ta cùng lúc xua đổi thập tự quân, cũng hy vọng đại thực có chút động thái với đại t Lưu Tướng quân. Lưu Kỳ nói, dựa theo kế hoạch chúng ta, một khi chúng ta cùng bởi như vậy xung đột chính diện, Đại thực có thể lấy cơ tiêu diệt thập tự quân tiến vào Đại Trần, tiến hành chiếm lĩnh Tây Nam Đại Trần. Bởi như vậy có vài điểm lợi. Thứ nhất suy yếu thực lực Đại Trần, thứ hai có thể bức bách thập tự quân từ trên biển rút về phía Tây. Như vậy hoàn toàn chặt đứt thập tự quân Nam Bắc ho ứng, thập tự quân đi về hướng dự dụ Sa Lèm, liền trở thành đội quân đơn độc. Sứ giả gật đầu, nhưng ngẫm lại lại nói: "Thật ra vương của ta hy vọng quân Tống có thể cùng chúng ta cùng mua xu đổi thập tự quân ra khỏi biên giới ta." Lưu Kỷ: "Đương nhiên, chỉ cần Đại thực tiến công hướng Đông Bắc, có thể cùng quân Tống liên hợp với nhau." Lam huynh đại bang, huynh gặp nạn, chúng ta tự nhiên muốn trợ giúp. Sứ giả thỏa mãn nói: "Vô cùng tạm tạ, Thánh A La sẽ phù hộ các ngươi." Hàn Thế chung sau khi nghe Lưu Kỳ báo cáo riêng, sau khi cẩn thận phân tích thật lâu phi thường hài lòng. Âu đại nhân đúng là người tài. Nếu mà như vậy thì có thể suy yếu thực lực đại tần vây quanh chúng ta đến mức thấp nhất, rồi sau đó phải ngược lại dựa vào chúng ta. Mạc khác trợ giúp đại thực, người đại thực sẵn sàng liều mạng, xua đổi thập tử quân, quân Tây Bắc ta chỉ cần bỏ ra 3 phần khí lực là đã đủ rồi." Lưu Kỳ cười nói: "Âu đại nhân có lúc nào chịu thiệt thòi đâu. Một khi chúng ta bình định được Constantinople, con đường tơ lụa trên đất liền này có thể toàn bộ khai thông." Vận tải đường thủy đất mức, Tống Hải trực tiếp đến nơi đây cũng không phải không thể nào, Cổn Star nguyên mặc dù hải ngoại riêng biệt, nhưng tiến lùi tự nhiên. Bàn tính này, đại nhân tính đích thực khôn khéo. Hàn Thế chúng nói, ta còn là bội phục nhất Âu đại nhân một lòng vì nước. Tây Bắc như chiến, Âu đại nhân không hề tư lợi, cho dù dùng thủ đoạn gì, cũng vì lớn ích to lớn cho đại Tống. Chỉ có điều, Lưu Kỳ thở dài nói, người có tài bị người kiên kỵ. Quân lộ Tây Bắc, hạm đội Hàng Châu đều là quan trọng nhất của đại tổng. Hai người ta ngươi thì không cần nói nữa. Hạm đội Hàng Châu gần như tất cả đều là đệ tử Âu đại nhân. Trong ba đầu não lương hồng ngọc lại là vợ trước của Âu đại nhân. Ta chính là lo lắng, cứ tiếp tục thế này, với Âu đại nhân mà nói, không phải là chuyện tốt gì. Đương Kim hoàng thượng thánh minh. Hai đại nguyên soái Hàn Vũ Đế, Thái tổ Dũng Diệu Tước Bình Quyền, Địch Thanh bị Cao Tông hoàng đế giáng chức. Câm miệng. Hàn Thế chúng nói, ta đối đại ngươi như lễ đệ, đệ, nhưng chuyện này nói riêng cũng không được nói lung tung. Nếu không Âu đại nhân càng khó đứng vững. Lưu Kỳ biết, thật ra rất nhiều ai cũng biết. Hàng Châu sau hạm đội Hàng Châu, triều đình dân gian người người đều cho rằng Âu Dương sẽ có gặp rắc rối. Không hề ngờ rằng hắn vẫn ở Dương Bình im lìm đã hơn 1 năm không có việc gì. Cho rằng Âu Dương không đáng kiêng kỵ có hai luồng dư luận, một là cảm thấy Triệu Ngọc uy tín rất cao, hoàn toàn có thể dung nạp một Âu Dương. Một mặt khác cho rằng Âu Dương chỉ làm việc, cũng không cùng các tướng lĩnh Lến có giao tình, hơn nữa cùng người của triều đình cũng vô cùng ít qua lại. Còn nữa, một đường Âu Dương giao hảo là Tây Bắc, một đường là hàng đội. Mặc dù hai bên đều là tinh hựệ, nhưng Tây quân, Đông quân, Cấm quân trung ương đều là triều đình nắm giữ, người quen Âu Dương khó tìm được vài người, căn bản không thể nào gặp phải triều lo sợ. Mà tất cả mọi người căn bản không biết suy nghĩ của Triệu Ngọc, Triệu Ngọc cả hai cũng không phải. Suy nghĩ Triệu Ngọc thông minh nhiều lắm. Âu Dương muốn phản cũng phản không được. Tam Giác chính sách Hàn Thế Trung đã hạn chế chết Âu Dương phản tống. Quân Tây Bắc cùng hạm đội Hàng Châu uy lực ở đâu? Chính là hòa khí, một khi Âu Dương tạo phản, cẩn quân Đông Kinh lập tức có thể niêm phong quân Sương Dương Bình. Rồi sau đó chặt đứt lương đạo Tây Bắc, Tây Bắc mặc dù có lương thảo ngựa chiến, nhưng không có sắt không có hòa dược, lại thêm quê hương bọn họ đều ở Đại Tống, làm sao có thể phản? Hơn nữa quân Tây Bắc vẫn do Trung Thần Lý Cương nắm giữ, không phải là ngươi muốn làm gì thì làm đó. Về phần hạm đội, Triệu Ngọc không lo lắng Âu Dương đi đâu sứ vương, chẳng lẽ là vua Nhật Bản, vua Cao Ly sao? Tính cả toàn bộ hậu cần mới 300 người, hạm đội có thể làm gì? Sức chiến đấu trên bờ ngay cả xương quân cũng không bằng. Với hạm đội Triệu Ngọc không thể không động tay chân, Lương Hồng Ngọc ở thời đại Nam quyền có thể trở thành 3 đầu não, đều do Triệu Ngọc cắt nhắc. Có Lương Hồng Ngọc ở đó, nhặt phi cùng người nào đó muốn làm gì, cũng phải nghĩ kỹ. Đối với năng lực điều khiển quân đội, Triệu Ngọc vẫn có chút để tâm. Gia tăng tập quyền quân sự trung ương, Triệu Ngọc rất biết cách chơi. Lý Cương dẫn theo hơn 10 người quan văn sau đó không lâu đến, kế tiếp Âu Dương cũng rất rảnh rỗi. Lý Cương dựa theo cách nghĩ của Âu Dương, do Lưu Kỳ phối hợp, với đại tần triển khai chiến lược ngoại giao, Khác với Âu Dương, những quan văn này đều là nhân tài chuyên nghiệp, bọn họ bắt đầu đối với hộ tịch buồn điệu tiến hành tạo sổ, đối với sức sản xuất tiến hành ước định, với thổ nhượng, khí hậu cũng có cách thức đo đạc giống nhau. Hiểu biết dân phong dân tộc. Nửa tháng sau khi quân Tống cùng thập tự quân phát sinh xung đột, giáo chủ tân nhiệm Đại Tần rốt cuộc xuất hiện, ngày đầu tiên giáo chủ lên đài, đã lấy danh nghĩa tôn giáo yêu cầu giải tán binh mã của quý tộc tập hợp vào một chỗ. Hình thành một luồng sức mạnh khá là to lớn, giao cho một tướng quân dẫn đầu. Mà gần như đồng thời, bộ nào đó của bà Tư đột nhiên công tống, liên tục chiếm 20 tiểu thành thị chứ để đem quân Tống đuổi đến cảnh nội Constantin Nghị nô tợ. Quân Tống lập tức thông qua con đường ngoại giao tiến hành can thiệp với 34. Quốc vương 34 lập lại, đây là hành vi lén lút của bộ tộc, sự việc cụ thể sau khi điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho Tống một cái công đạo. Vì tỏ vẻ thành ý, 34 phái ra quân đội hộ Tống hầu viên Tống, hơn nữa yêu cầu bộ tộc này trước khi không điều tra rõ ràng sự việc, không được tiếp tục công kích quân Tống. Về phía Đại Tần với chuyện 34 chiếm linh thổ địa của bọn họ cũng rất bất mãn, có điều quân Tống nói rõ đại nghĩa, trước mắt địch nhân lớn nhất là thập tự quân, xung đột cục có thể tạm không so đo, đây mới không có tạo thành xung đột Về phía 34 cũng thành khẩn tỏ vẻ xin lỗi, tỏ vẻ đã đem bộ tộc kia tống vào ngục giam, còn có vì đền bù sung đột hai nước, cố ý phái ra 5000 binh lạc đà cung cấp cho quân Tống điều khiển đại thực cũng bắt đầu hô ứng xua đuổi thập tự quân, tập hợp nhiều bộ sung lượng lớn quân đội tiến hành công kích với Tây Nam đại tần thập tự quân chiếm lĩnh. Ba mặt đáp bạch khiến Đức Phật Lâu Nga vô cùng lo lắng. Quân Tống đã tập kết ở hướng đông nam chủ thành quận Stanley quân đội đại thực từ hướng tây nam tiếp cận. Có lực, chỉ có thể của mình. Không ngừng có lãnh chủ dẫn dắt bại quân chạy trốn tới cổn sức tảng nghỉ nộp tận. Cuộc chiến này không có cách nào để đánh được, toàn lực đối phó với người Tống thì đại tần với đại thực thì phải làm sao. Nhưng nếu cách binh ra đối phó với đại tần hoặc là đại thực thì căn bản là không ngăn nổi người Tống. Trận chiến với người Tống lúc trước, Đức Phất lâu ngoa đến bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Mà vừa đúng lúc này, sứ giả quân Tống đưa đến một phong thư. Thư là do Âu Dương viết, nội dung là đại thực, đại tần, đại tống. Tư trong vòng 6 ngày sau sẽ tiến hành công kích toàn diện với khu vực xung quanh và Cổn Stagnỳ do thập tự quân chiếm đóng đề nghị lập tức chuẩn bị thuyền bè, thông qua eo biển Mã Mã Dạ rút khỏi về phía tây, rời khỏi nước Đại Thần. Nếu thập tự quân nguyện ý hiệp thương với quân Tống, thì Cổn Stagnỳ sẽ do quân Tống tiếp quản một cách hòa bình. Nếu không quân Tống sẽ tiến hành truy kích tiêu cực làm thập tự quân rút lui về phía tây Đức Phật Lâu Ngọa cơ hội là lập tức đồng ý với đề nghị của Âu Dương, sau khi nghiên cứu ngày đó trở về liền trả lời thư nói rõ thời gian và ngày tháng, còn có biện pháp thiết quản. Vì sao Đức Phật như thế? Âu Dương giải thích với Trung Nếu chúng ta ba phương cộng với tư thành bốn phương đồng thời tiến công, quân Tống ta tất nhiên sẽ đảm nhiệm chủ lực, mà còn thập tự quân đối với quân Tống vẫn còn sự sợ hãi trong lòng, hơn nữa đối với chiến pháp của quân Tống ta có thể nói căn bản cái gì cũng không biết, không rõ lắm. Lại thêm binh lực bốn phương cộng lại gấp hai lần thập tự quân, rút khỏi đây là đường sống duy nhất của bọn họ." Lưu Kính một bên nói, "Âu đại nhân, mặt tướng nghĩ Hàn tướng quân là nghi hoặc vì sao lại khảm khái đem cồn Stagnino cho quân tống, trong đó có thể có gì hay không?" "Đương nhiên là có trá, chỉ là đưa của ta gửi cho hắn cũng có trá." Âu Dương giải thích, Chúng ta đối với ba phương còn lại cũng không hứa hẹn sau khi thập tự quân rút lui thì quân Tống có tiến hành truy kích tích cực hay không. Mà ta tin khiến Đức Phật Lâu Ngao hiểu lầm giữa chúng ta đạt thành hiệp nghị. Giả thiết bốn phương chúng ta giống như hiệp nghị này, một khi quân Tống ta lấy được Cổn Stăng Nghị Nộ Phật thì sẽ phóng sinh cho thập tự quân, tất nhiên sẽ dẫn tới đại thực và đại tần bất mãn. Sau đó, rất có thể sẽ trở thành kẻ địch chung, nội bộ lập tức tan giả tiếp tục chiến tranh. Đây là điều Đức Phật Lâu Ngao vô cùng muốn nhìn thấy. Đề nghị của ta có thể làm cho hắn không tổn thất binh mã, còn châm ngòi khiêu khích quan hệ giữa bốn phương chúng ta, hắn vì sao lại không làm chứ? Hàn Thế Trung giật mình chợt hiểu ra, hóa ra Âu đại nhân đã thiết lập thế cục như vậy, bởi vậy chúng ta có thể không mưởng phí người nào mà vẫn chiếm lĩnh được Cổn Sát Nghĩ nổ tận. Đồng thời bởi vì quân chúng ta hoàn thành mục tiêu, đại tần cùng với đại thực tự nhiên muốn đấu nhau, tranh quyền chiếm lĩnh các vùng thập tự quân đã chiếm lĩnh, tranh đoạt các địa bàn thập tự quân vứt bỏ. Âu đại nhân, đây là một hòn đá hạ bà con chim. Quan trọng nhất là đại thực cùng với đại tần tất nhiên sẽ bởi vì tranh chấp địa bàn mà dẫn đến mất hòa. Cho tới tương lai sau này quân chúng có thể ngư ông đắc lợi. Chiêu thức này thật sự là cao minh. Lý Cương lo lắng hỏi: Âu đại nhân, nếu vậy có thể sẽ giống như thập tự quân suy nghĩ hay không? Chúng ta cùng với các bộ tộc xung quanh sẽ bất hóa. Tống đang xây dựng lãnh thổ, nếu hàng xóm không hữu hảo, thực lực có mạnh hơn nơi chỉ sợ cũng không yên ổn được lâu. Cho nên, đầu tiên là phải giữ bí mật. Thứ hai, quân Tống được quân đồng minh xem như là kẻ coi tiền như rác, tất nhiên quân Tống sẽ trở thành quân chủ lực tấn công cột sức tạm nghĩ nổ đợi. Để các huynh đệ náo nhiệt đánh các thành chống một chút. Còn một điều rất quan trọng. Âu Dương trầm tư một hồi. Ta không tiện nói. Hàn Thế Trung cẩn hỏi, ý của đại nhân là Đem cư dân trong thành trở thành thập tự quân, sau đó lại vu oan thập tự quân tàn sát hàng loạt dân trong thành. Lúc quân chúng ta đến đã, thập tự quân chiếm đóng cổn Stargy nội đô W5, cư dân bên trong thành hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chút ảnh hưởng. Có bộ phận còn có thể là kiều bảo của thập tự quân, cho dù không phải là vậy cũng là trung thành với đông chính giáo. Thứ nhất, chúng ta phải phải chiến đấu kết liệt, chiến đấu phải có thi thể. Thứ hai, phải bị miệng, người trong thành không có khả năng không biết thập tự quân đã rút khỏi. Thứ ba, cư dân nơi đây vô cùng giàu có. Thứ tư, các huynh đánh trận có chút ủ ủ cả, si khí không cao, như thế còn có thể ủng hộ si khí Thứ năm vì tương lai thống trị cư dân khu chủ thành ít nhất phải không phản đối sự thống trị của chúng ta thứ sáu có thể dự trữ một số lương thực phòng bị lương đạo xảy ra vấn đề một mảnh trầm mặt Lý Cương là người mở miệng trước tiên đại nhân nói vô cùng có đạo lý cư dân trong thành này phân làm hai loại một là thiên chỗ giáo hai là đồng chính giáo nếu muốn quản lý lâu dài tín đồ đạo giáo hoặc là Phật giáo Trung Quốc sinh hoạt ở chỗ này không thể ít hơn 3 phần nếu không liều ký hỏi đi đâu tìm hơn ba phần người thống Lý cươngớ dâu trả lời 8 vạn xương quân giải giáp quy điển bỏ háo giáp về làm ruộng Sương Quân đương nhiên là ủng hộ Tống thống trị, hơn nữa đều là người có sức mạnh. Để bảo vệ lương đạo này, vận dụng Sương Quân điều động từ quân Tây Bắc và các lộ khác nhất định nhiều hơn 30 vạn. Lúc này cắt giảm 8 vạn Sương Quân tất nhiên sẽ tạo thành sự tương đối phiền phức với hậu cần. Nhưng đối với sự thống trị lâu dài của Tống có lợi ích lớn. Kết hôn sinh con, vĩnh viễn ở lại Đại Tần. Âu Dương nhìn mọi người bên trong trường nói, nhưng chuyện này giấu giếm được nhất thời chứ tương lai hoặc là lịch sử chắc chắn sẽ không giấu giếm được. Hơn nữa chuyện này nếu truyền tới trong nước, mấy người chúng ta cũng sẽ bị giải giáp, thậm chí có thể là trầu trời. Hàn Thế Trung tự giải nói, Mà tướng sẽ phụ trách tìm kẻ chết hay Âu Dương nói với Lý Cương, "Lý đại nhân, ngươi trung thành với đại tống ta biết rõ, ta cũng biết ngươi tất nhiên sẽ đem chuyện này tấu lên trên. Có điều, chuyện này chỉ có thể để một mình hoàng thượng biết được. Nếu không thành quả vất vả nửa năm qua của mấy chục vạn sĩ tốt khả năng sẽ bị gạt bỏ toàn bộ." Lý Cương chắc tay, "Âu đại nhân, hạ quan có chừng mực. Tây Hạ vẫn tốt, trung nguyên với các dân tộc thiểu số thường có rằng co chiếm lĩnh, hơn nữa gặp văn hóa trung nguyên hun đúc rất sâu, dân chúng địa phương tương đối dễ dàng tiếp nhận. Cho dù như vậy khi rảnh rỗi cũng sẽ có chuyện vài bộ tộc phản lại tống." Mà nay tổ địa này treo độc ngoài hải ngoại, tín ngưỡng thống trị, tập trung hoàn toàn bất đồng, tỷ lệ 3 so với 7, kỳ thật đã vô cùng thấp Âu Dương gật đầu. Cứ định như vậy, phiến phái Lý đại nhân chuẩn bị di chuyển sương quân và di chuyển cư dân xung quanh bổ sung vào trong thành. Một mặt khác giảng buộc các quân sĩ công thành, cung nghị sự hoàng kim tốt nhất nên giữ lại. Hàng tướng quân vất vả, xin phiền suốt đêm làm một kế hoạch tác chiến, mọi việc cứ viết ở bên trong. Thấy Âu Dương, Lý Cương rời khỏi, Trương Lan một bên nói, "Hàn tướng quân vì sao không ngăn trở, vương sư đại tổng ta?" Lưu Ký Chặng ngang hỏi ngược lại. "Trương Lan, Ngươi có biết việc Tào Tháo đem thịt người bổ sung làm quân lương hay không? Ngươi lại có biết sao Tam Quốc, Ngũ Hồ tại sao phải loạn lạc hay không? Tàn sát hàng loạt dân trong thành, cho dù ở lịch sử Trung Nguyên cũng đã nhìn mãi cuốn mắt. Bản thân ngươi cũng phải suy nghĩ lại, nếu không phải là bộ hạ ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, thì vì sao chúng ta sẽ phải giữ trọng binh ở chỗ này, tại sao phải có những chuyện phiền bãi này? Hàn Thế Trung thật đầu. Nơi này không thể so với Trung Nguyên, tín ngưỡng của bọn họ hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Nếu không tàn sát hàng loạt dân trong thành, thì không cách nào chân chính chiếm lĩnh, không chiếm lĩnh thì sẽ không cách nào đồng hóa, không cách nào đồng hóa thì chúng ta sẽ không đứng được lâu. Trương Lan, đem thuộc hạ không đếm xuể đến mệnh lệnh kia của ngươi, phó tướng anh hùng cứu mỹ nhân kia gọi tới đây. Vâng. Trương Lan do dự một hồi, rốt cục đáp ứng. Trương Lan ra ngoài, nhưng nhìn thấy Âu Dương ở ngoài trướng chưa rời đi, mà là dựa vào tường đất nhìn về phía tây. Trương Lan tiến lên chào hỏi. Đại nhân, có phải là cảm thấy ta không còn là Tây Bắc Giám quân xưa kia nữa phải không? Dạ. Trương Lan gật đầu. Nhất tướng công thành vạn quốc hô. Âu Dương miễn cưỡng cười nói. Nhớ rõ, ngươi không thừa dịp khi mình còn cường đại khi dễ người khác để càng thêm cường đại. Thì vào lúc người khác cường đại sẽ bị khi phụ. Mảnh đất này là ở biên giới Địa Trung Hải, lại là cửa khẩu của Biển Đen, trái cận Âu Châu, phải giáp châu Á, nếu Tông có thể chiếm được nơi đây 100 năm, Tống có thể mạnh suốt 150 năm. Chiếm được nơi đây 500 năm, Tống có thể mạnh đến 800 năm. Nếu như có thể chiếm được 1000 năm, thì muôn đời con cháu đại Tống đều yên ấm. Trương Lan, chúng ta dùng, xài đều là tiền của dân chúng Tống. Có một số việc cho dù không muốn làm vẫn phải làm. Có lẽ bọn họ tạm thời sẽ không biết có chỗ tốt gì hoặc là cho rằng vì con đường tơ lụa, nhưng tương lai bọn họ sẽ biết, chỗ này không phải chỉ là một con đường tơ lụa đơn giản như vậy. Ta hiểu rõ. Nếu là vì con đường tơ lụa, đại nhân còn có hàng vạn biện pháp có thể lựa chọn. Trương Lan nói. Kẻ làm tướng tự nhiên là vì nước vì dân, chung với vua để nợ nước. Đại nhân yên tâm, cho dù lòng có nghi ngờ nhưng quân lệnh như núi, Trương Lan vẫn sẽ làm. Âu Dương phát tay. Người đi đi.